Chương 4067, phân liệt. Ta nói ngươi một cái họ khác đến lao bàn đường, lại là nữ lưu hàng người, dựa vào cái gì tại ngụy ra quản lý việc nhà làm chủ. Giờ khác này Vân Tiếu đã trải qua là không hề nể mặt mũi, đặc biệt là nói càng về sau, càng là gầm thét phát ra tiếng, bởi vì hắn tại mấy ngày nay bên trong, đã trải qua xem như là đã hiểu rõ rồi tuyệt đại đa số đến tình huống chân thực. Lại nói tiếp trước đó Vân Tiếu nói muốn vấn kiếm ngụy ra, còn quả thật là có chút oan của ngụy ra rồi, chỉ ít tại hơn 30 năm trước đến ngụy ra, thanh danh hay là vô cùng tốt đến với tư cách là ly huyền giới nhân loại trung vực đến đỉnh tiêm gia tộc Ngụy gia cho tới bây giờ không cậy thế khinh người, liền coi như có tộc nhân tại gian ngoài vô lý bắt nạt hẳn người khác. Một khi bị gia tộc hình phạt đường phát hiện, tất nhiên sẽ truy tra trách phạt. mà lại gian ngoài nếu như là có người tìm đến Ngụy gia mất khổ, chỉ muốn sự tình là thật, như vậy bắt nạt hẳn gian ngoài tu giả đến Ngụy gia tộc người cũng sẽ nhận lấy trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. có thể nói tại cái vị kia năm đó Ngụy gia tộc trưởng cầm quyền thời kỳ, Ngụy gia đến gia phong là tương đối nghiêm cẩn đến. chỉ đáng tiếc cái vị kia năm đó Ngụy gia tộc trưởng tại tranh đoạt huyết nguyệt đến thời điểm đại chiến vẫn Ngụy gia tập tục liền cải biến này từ trên một cái điểm này đến xem huyết nguyệt giác hoặc giả nói cửu long huyết ngọc sắp thực là vật chẳng lành nếu như không phải là ngụy gia gia chủ bởi vậy mà vẫn lạc, chí ít nhân tộc muốn chết ít vô số đến người cũng sẽ không bởi vì dạ tâm của hoàng anh vũ mà chết nhiều người vô tội như thế rồi từ như vậy trong miệng của tu giả họ trương vớt yếu càng là biết được những năm gần đây hoàng anh vũ dốc sức phát triển của chính mình dòng chính nguyên bản liền ngoan lệ vô biên đến hoàng gia càng là ngày một thâm tệ hơn đem hết sức nhiều đến tông môn của gia tộc hủy tông di tộc mà tại trong thời gian này ngụy gia cố nhiên là có hạng người hậu lại là trở ngại sự cường thế của hoàng anh vũ dám giận không dám nói lâu ngày dần dần xuống hoàng gia của khởi, loại cục diện này càng là vừa phát một cái thì không thể ngăn cản bởi vậy tại ba ngày này thời gian bên trong vân tiếu cũng không còn đem hoàng gia cùng ngụy gia nói nhập là một cũng không có có lại vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc đối với những cái kia còn có lương chi đến ngụy gia tộc đám người hắn nguyện ý thả nó một đầu sinh lộ chỉ là vân tiếu mấy câu nói này nói được vô cùng không khách khí hoàng anh vũ trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm không có nói lời nào một bên khác đến hoàng gia tộc đám người thì là rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không chịu nổi rồi vân tiếu ngươi dám giết hoàng bích hôm nay nhất định dạy ngươi gấp trăm lần hoàn trả sớm đã trải qua xem hoàng bích vì người nối nghiệp đến hoàng gia phó tộc trưởng hoàng lập dương đột nhiên hét lớn một âm thanh trên thân thất phẩm thần hoàng định phong đến mạch khí càn quét mà ra làm cho không ít người cũng đều vì như vậy vân tiếu bác hẳn một thanh mồ hôi những năm này hoàng gia làm điều ngang ngược đã sớm đã trải qua người người oán trách chỉ là bởi vì hoàng gia thế lực lớn hoàng anh vũ càng là cựu phẩm thần hoàng cường giả tại thời điểm như vậy bọn họ tự nhiên là càng nhiều hơn chống đỡ vân tiếu đến chỉ đáng tiếc bọn họ còn cất coi lý trí tại dạng này lâm vào trùng vây đến dưới tình huống vẫn thiếu cơ hội đảo thoát ra đến vùng trời tự do cũng đều cực kỳ xa vời, càng không cần nói đem hoàng gia kéo xuống ngựa tới rồi. một chút tu giả hoàn toàn suy nghĩ không thông, vì sao thanh niên mặc áo đen kia ngu xuẩn như thế, biết được rõ ràng không địch lại còn muốn một đầu tiến đụng vào tới, chẳng nhẽ nói thật sự là suy nghĩ vì những cái người vô tội kia đòi cái công đạo sao? hừ, gấp trăm lần hoàn trả, những cái tiêu chết tại ngươi trong tay của hoàng gia đến người vô tội tông môn cùng gia tộc, chỉ sợ rằng cũng là nghĩ như vậy đến đi. vẫn thiếu nhàn nhạt địa liếc hẳn như vậy hoàng lập dương liếc mắt một cái, phảng phất nhìn nhận đối xử một cái người chết, sau đó ánh mắt của hắn bất ngờ là chuyển tới hẳn cả một đám ngụy gia trên thân của cường giả các ngươi nghe cho kỹ rồi ta vân tiếu hôm nay vân kiếm cây kim đối với hoàng anh vũ đến hoàng gia còn có trên tay chịu nợ máu đến người ngụy gia nếu như không có làm qua chuyện ác đến ngụy gia tộc người kính xin thối lui đến một bên quan chiến miễn cho vân mộ dưới kiếm không có mắt ánh mắt của vân tiếu quét qua như vậy cả một đám sắc mặt có chút phức tạp đến ngụy gia tộc đám người một phen lời nói này nói ra tới làm cho sắc mặt của hoàng anh vũ trong nháy mắt lại lần nữa lại biến điều này so sánh lời nói mới rồi còn muốn càng thêm hơn chu tâm á hoàng anh vũ thế nhưng không phải là nữ nhân bình thường lấy sự thông tuệ của nàng như thế nào không biết được lấy ngụy gia nhị trưởng lão ngụy minh nghiên cầm đầu đến những lao gia hoặc kia đối với chính mình chỉ là ở bên ngoài cung kính đằng sau lưng không biết được nói như thế nào một chút nói nhảm đâu tóm lại chính là chuẩn mực đạo đức phụ nữ người ta còn có một cái họ hoàng đến bà đương như thế nào có thể trở thành ngụy gia đến người cầm quyền điều này để cho truyền thừa mấy ngàn năm đến ngụy gia cũng đều sắp sửa phải trở thành ly lên giới nhân tộc đến một cái chuyện cười lớn rồi hoàng anh vũ của trước kia còn có thể dựa vào lấy cựu phẩm thần hoàng đến tu vi cường thế ép xuống thế nhưng là lúc này thời khắc này khi vân tiếu đem hết thảy cũng đều làm rõ về sau nàng liền biết được khả năng muốn hỏng việc, tai miệng lưỡi của cái tiểu tử này, còn quả thật là không thể khinh thường. Ta nhìn kẻ nào dám. Hoàng Anh Vũ đồng thời không có do dự quá lâu, nghe được nàng hét lớn một âm thanh, ẩn chứa trong đó lấy cựu phẩm thần hoàng đến tu vi, chấn động đến cả một đám tu giả vây xem màng nhĩ phình to, trong lòng càng là một mảnh hoảng sợ. mới vừa rồi lâm vào bên trong xoắn xuýt đến đám người ngụy minh niên, thời khắc này nghe ra bên trong đạo thanh âm kia đến sát ý, trong lòng không khỏi run một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiếu đến thời điểm, lại có một kia không biết làm sao, thầm nghĩ thật sự muốn làm ra cái quyết định kia, chỉ sợ rằng đám người chính mình sẽ chết không nơi táng thân. Ngụy Minh Niên đám người cũng đều rõ ràng điệu biết được tính khí của Hoàng Anh Vũ, nếu như là chính mình thật sự chính là phản bội, như vậy đối phương liền sẽ không lại cố kỵ ngụy ra đến như vậy một chút hương hỏa chi tình, chưa chắc đã nói được liền muốn đại khai sát giới. Dù sao Vân Tiếu giờ phút này, còn không có để cho đám người Ngụy Minh Niên nhìn ra nắm chắc tất thắng. Liền coi như là bọn họ không tham chiến, thanh niên mặc áo đen này cũng chưa hẳn có thể sống, đến thời điểm đó Hoàng Anh Vũ về sau tính sổ sách, như vậy thế nhưng là sẽ máu chảy thành sông đến. Chớp truyền thừa mấy ngàn năm đến Ngụy ra, gia phong một mực nghiêm cần đến nguy gia, vậy mà lại bị một cái lao bả đường gây khó dễ được gắt gao đến. Ngụy Minh Nghiên, ngươi ngụy ra đến huyết tính đi tới cái nơi nào rồi sao?" Ánh mắt của Vân Tiếu đột nhiên ngừng tại trên thân của Ngụy Minh Nghiên, hắn biết được Ngụy gia đại trưởng lão Ngụy Nghiêm đã trải qua là cái chết của Hoàng Anh Vũ Trung, bởi vậy mục tiêu của hắn chính là cái này Ngụy gia nhị trưởng lão. Một phen lời nói này đình thai nhức óc, phản phất một đạo lại một đạo đến kinh lôi tại bên thai của Ngụy Minh Nghiên vang lên, càng để cho hắn hồi tưởng lại lúc trước ở đẳng kia vị bên dưới sự dẫn dắt của Ngụy gia tộc trưởng, Ngụy gia là cỡ nào nghiêm cần đến gia phong. Điều này hơn 30 năm đến thời gian cho tới nay, Ngụy gia thực lực có hay không có yếu bất tạm thời không nói, nhưng là như vậy chướng khí mù mịt đến tắt phong làm việc, làm cho đám người Ngụy Minh Niên mỗi lần nhớ lại tới, cũng đều là bó cổ tay thở dài. Đã từng tại Ly Yên giới người người ta gọi là đến Ngụy gia sớm đã trải qua không còn tồn tại, hoàng gia đến nhập vào, làm cho Ngụy gia đã trải qua biến thành hẳn trong cảm nhận của rất nhiều tu già đến hung thần ác sát, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay, bị hoàng gia hủy nhà tiêu diệt tông đến tông môn của gia tộc không biết bao nhiêu mà kể, mà mỗi một khoản nợ máu bên trong, cũng đều có được Ngụy gia đến một phần. Như vậy cho dù bọn họ hết sức nhiều thời điểm cũng đều không có có tham dự. Dù sao Hoàng Anh Vũ trên mặt nổi đến thân phận, là ngụy gia lão thái quân, là ngụy gia đương thời người cầm quyền. Hành động từ đầu tới cuối của Hoàng gia cũng đều không có khả năng tùy tiện bỏ qua một bên ngụy gia, từ trên một cái điểm này tới nói, Ngụy Minh Nghiên bọn họ đơn giản chính là hứng chịu hẳn thai bay và gió. Ta, Ngụy Minh Nghiên, ngươi thế nhưng muốn suy nghĩ cho kỹ càng rồi, một khi làm ra quyết định, không còn chút nào nữa đường lui. Liên tại Ngụy Minh Nghiên đã hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm, Hoàng Anh Vũ thanh âm sâu kín theo đó truyền tới làm cho hắn hơi khẽ dừng một chút, sắc mặt đỗng nhiên ở giữa biến thành càng thêm kiên định hơn hẳn mấy phần. Tin tưởng ta Ngụy Minh Nhiên đến, cùng ta thối lui đến một bên. Ngụy Minh Nhiên không có để ý tới Hoàng Anh Vũ ý tứ uy hiếp nồng đậm, đậm, thấy rõ được hắn nghiêng đầu qua tới, hướng về Ngụy gia tộc đám người vây vây tay, sau đó đi đầu thối lui ra khỏi hẳn lạc ngọc quang trường đến bầu trời. Điều này, thấy được một màn này, vô số vây xem đến lạc ngọc thành tu giả cũng đều là trợn mắt hốc mồm, nghĩ cái gia hỏa gọi là vân Tiếu kia, còn quả thật là có chút tà môn. Giang ba câu nói ở giữa, liền để cho Ngụy gia cùng Hoàng gia phân liệt rồi sao? Siêu, Siêu siêu trong lúc nhất thời, không ngừng có ngụy gia tộc người hướng về địa phương mà ngụy minh niên hiện đang ở Lao đi, làm cho hoàng anh vũ cùng cái vị kia ngụy gia đại trưởng lão sắc mặt của ngụy nghiêm âm trầm được giống như nhỏ nồi đồng dạng. Bởi vì theo lấy thời gian đến chuyển rời, còn để lại tại quảng trường bên trong đến ngụy gia tộc người đã trải qua không đủ 10 cái, những cái này chỉ sợ rằng cũng đều là đại trưởng lão cái chết của ngụy nghiêm trung. Mà bên kia cùng theo lấy nhị trưởng lão ngụy minh niên ra ngoài đến ngụy gia tộc người, lại là chiếm hẳn ngụy gia đến hơn chín thành. Như thế vừa so sánh, hoàng anh vũ cùng ngụy nghiêm mới đột nhiên phát hiện, chính mình đối với ngụy gia đến trường khống kỳ thật chỉ là biểu tượng mà thôi. Liền coi như là hôm nay không có có Vân Tiếu cố này ngoại lực, thật sự muốn đến hẳn một thời điểm nào đó, bởi vì lý niệm không hợp, ngụy gia cũng sẽ tất nhiên phân liệt. Vân Tiếu đến vấn kiếm, chỉ là đem cái thời gian này trước thời hạn hẳn mà thôi. Minh Niên trưởng lão, ta tại Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, cùng đứa con đáo kia của ngươi từng có qua duyên gặp mặt một lần, hắn vào ngày hôm nay, đã trải qua đột phá đến nhất phẩm thần hoàng rồi. Ngụy Minh Niên đến tỏ thái độ, làm cho Vân Tiếu cảm thấy hài lòng bởi vậy ném tặng quả đào trả lễ về quả mận đã nói ra một cái ngụy gia đám người cũng đều không có có chiếm được tin tức đến tình báo làm cho cái vị này ngụy gia thân hình của nhị trưởng lao hung hăng chấn động một cái coi thật đúng trên mặt của ngụy minh niên tràn đầy là kinh hỉ chi ý hắn biết được ngụy bi lẻ loi một mình tiến đến chiến linh nguyên lịch luyện mục đích lớn nhất chính là suy nghĩ muốn mượn đột phá này đến chân chính đến nhất phẩm thần hoàng không có suy nghĩ đến lúc này mới thời gian nửa năm ngụy bi vậy mà lại thật sự chính là đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng chuyện này đối với hắn tới nói còn quả thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn tự nhiên là thật sự chính là vân thiếu hơi khẽ gật đầu. Suy nghĩ lấy lúc trước tại khổ kiều thành thời điểm đã từng gặp qua đến cái kia Ngụy gia thiên tài, thầm nghĩ cái tiểu tử kia có thể đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, thật giống như hay là dính hẳn của chính mình sáng đi. Trong lúc nhất thời, cùng theo lấy Ngụy Minh Nghiên tối lui đến quảng trường bên ngoài đến Ngụy thường chờ Ngụy gia tộc người, cũng đều là hớn hở ra mặt, thầm nghĩ có được Ngụy Bi như vậy không thua với ba đại tông môn đến tuyệt thế thiên tài tại, Ngụy gia tương lai đều có thể. Trái lại đại trưởng lão ở bên kia đám người nghiêm nghiêm thì là sắc mặt khẽ biến, bọn họ rõ ràng địa biết được, một cái trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến Ngụy Bi, đến cùng ý vị lấy cái gì? Bây giờ mọi người đã trải qua xem như là xé rách da mặt, liền coi như hôm nay đem những cái này phản bội đến Ngụy gia tộc người toàn bộ đánh giết ở đây, ngày sau chờ Ngụy Bi trưởng thành lên tới, tất nhiên lại là một cục phiền phức ngập trời. Ngụy Minh Nghiên, ngươi, các ngươi thật sự muốn phản bội Ngụy gia. Ngụy Nghiêm thân làm Ngụy gia đại trưởng lão, luôn luôn một mực vinh mặt hất hàm sai khiến quen lên rồi, thời khắc này chỉ lấy đám người Ngụy Minh Nghiên mắng to rách miệng, dường như hành động từ đầu tới cuối của đối phương, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Ngụy Nghiêm, ngươi sai lầm rồi, chỉ có như vậy, Ngụy gia mới sẽ là nguyên lai like đến Ngụy gia, ngươi cho rằng chính mình hay là Ngụy gia đại trưởng lão? Kỳ thật chỉ sợ rằng ngay cả hoàng gia đại trưởng lão cũng đều chưa hẳn làm được lên đi. Trên mặt của Ngụy Minh Niên hiện hiện ra một vẻ vẻ thương hại, dường như là đối với sự lựa chọn của Ngụy Nghiêm có chút không thấu hiểu, nhưng hắn lại rõ ràng địa biết được, đối phương điều này là muốn một con đường đi đến đen lên rồi. Chương 4068, hoàng gia phó tộc trưởng không còn nữa. Chân chính phản bội ngụy ra đến, là ngươi Ngụy Nghiêm, nếu như là chúng ta lại cùng theo lấy ngươi một con đường đi đến đen, Ngụy thị nhất tộc chỉ sợ rằng liền chỉ có thể trở thành chư hầu phụ thuộc của hoàng gia rồi. Cái vị này Ngụy gia nhị trưởng lão tận tình khuyên bảo, mà tại hắn điều này liên tục đến hai lời nói hạ xuống về sau, Vậy mà lại lại có hai vị ngụy gia cùng giả, thoát Ly Hàn đại trưởng lão trận doanh của Ngụy Nghiêm, điều này để cho hắn cảm thấy hài lòng. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, các ngươi những cái đồ phản tục này, có thể hay không có cái kết cục tốt lành gì. Ngụy Nghiêm không thể nghi ngờ là bị tức giận đến mức không nhẹ, như vậy hai cái vừa vận chuyển đội trận doanh đến Lao gia hỏa, nguyên bản đối với hắn trung thành tuyệt đối, thời khắc này vậy mà lại cũng bị Ngụy Minh nhiên ngôn ngữ mê hoặc, đầu nhập hẳn phản bội đến trận doanh. Đại trưởng lão, mà tôi, lòng người không phải đàn, ép ở lại cũng là phi công, chỗ dựa dẫm của bọn hắn bất quá là vân tiếu hôm nay có thể thắng mà thôi như vậy chúng ta liền đem cái chỗ dựa này trên để hủy diệt chẳng phải liền được rồi sao vào cái thời điểm này đến hoàng anh vũ trên mặt ngoài thoạt nhìn qua đã trải qua không phải là phẫn nộ như thế kia rồi càng là vào thời khắc này bình tĩnh tiếp lời, làm cho tất cả tu giả cũng đều là ý thức đến hẳn chuyện ngày hôm nay đến mấu chốt lao thái bà ngươi cho rằng ngươi hiểu rồi kỳ thật ngươi hay là không hiểu vân tiếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái nhưng đến hẳn vào cái thời điểm này của hắn những lời này đã trải qua không có khả năng gây nên hoàng anh vũ đến thất thu rồi đối phương tin tưởng chỉ cần đã giết hẳn cái thanh niên mặc áo đen này hết thể đến phiền phức cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. cô mẫu, cái tiểu tử này có thể hay không giao cho ta tới thu thập. Liên tại tiếng nói của vân Tiếu hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm đã là vang lên theo. đợi đến tất cả mọi người theo tiếng nhìn tới, bất ngờ phát hiện cái đó chính là hoàng gia phó tộc trưởng thất phẩm thần hoàng định phong đến hoàng lập dương. cẩn thận một chút, cái tiểu tử này tại thị huyết hải đến thời điểm, thế nhưng là lừa dắt qua thất phẩm thần hoàng đến. đối với hoàng anh vũ cũng không có cơ cự tuyệt, dù sao nhân loại bên này chiếm được đến tình huống còn hết sức diện, chỉ biết được vân Tiếu đến một chút sự tích mà thôi, đến mức cụ thể đến chi tiết, bọn họ không chút nào biết. Vân Tiếu trước đây bị bước đến chiến linh hà đến thời điểm mới chỉ có tam phẩm thần hoàng đến tu vi, ngắn ngủi thời gian hơn một năm đi qua, lại có thể đem tu vi tăng lên đến loại nào hoàn cảnh rồi sao? Ngụy gia cùng hoàng gia, đồng thời không có ba đại đỉnh tiêm tông môn hệ thống tình báo như vậy, cũng không giống như chiến linh nguyên như vậy tới gần linh giới, điều này có lẽ chính là bọn họ hôm nay niềm tin dám đối mặt với Vân Tiếu. Nếu không phải vậy thì lấy tin tức của ba đại đỉnh tiêm tông môn, đã sớm biết được Vân Tiếu bây giờ chí ít là thất phẩm thần hoàng đến tần dạ. Cung cung cảnh giới phía dưới chỉ bằng vào một cái cùng là thất phẩm thần hoàng đến hoàng lập dương, làm sao khả năng có lá gan lớn như vậy? chỉ đáng tiếp bọn họ cái gì cũng không biết được, liền coi như từng chiếm được vân tiếu lừa giết thất phẩm thần hoàng đến tình báo, bọn họ cũng chỉ cho rằng là như vậy cái gọi là đến huyết linh nhất tộc giúp đỡ, cũng hoàn toàn không phải là vân tiếu thực lực chân chính. vân tiếu vào thời khắc này chính là lẻ loi một mình, tất nhiên đã dám tới khiêu khích ngụy gia hoặc giả nói uy nghiêm của hoàng gia, như vậy phải có giác ngộ thân tử đạo tiêu, hoàng anh vũ có cái lòng tin này, cô mẫu yên tâm. hoàng lập dương một mặt đến trong lòng đã có dự tính, đợi đến hắn xoay đầu trở lại đến xem hướng vân tiếu đến thời điểm, nhưng lại hóa thành hẳn một vệ toán động, cái chết của bích, cuối cùng là hắn không qua được đến một đạo cảm. đồ vật nhỏ ta sẽ để cho ngươi so sánh hoàng bích thảm hơn 10 lần. Hoàng Lập Dương một bên đạp không đi hướng Vân Tiếu, một bên đã làm mở miệng nói ra phát ra tiếng, mà tại hắn phát ra tiếng đến đồng thời, trên thân đến thất phẩm thần hoàng định phong tu vi, căn bản liền không có có mấy may đến che giấu. Thất phẩm thần hoàng. Thấy thế Vân Tiếu không khỏi hơi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ những cái này người của hoàng gia cũng đều là đồ đần độn sao? Liền coi như linh giới đến tin tức không có truyền đi nhanh như thế, chính mình dám một cá nhân tới khiêu khích nguy gia, chẳng lẽ nói liền không có chút nắm chắc bài. Mặc kệ nói như thế nào, Hoàng gia cũng là có cựu phẩm thần hoàng tọa trần đến, nếu như Vân Tiếu thật sự chính là chỉ có lục thất phẩm thần hoàng đến tu vi, sao có thể dám làm ra dạng đến đại sự? Chết. Vào cái thời điểm này đến Hoàng Lập Dương, thế nhưng sẽ không để ý tới Vân Tiếu đã nói cái gì, hắn đã là tên đã trên dây không thể không phát, tại hắn tiếng quát hạ xuống đến đồng thời, một đạo ngọn núi to lớn đã trải qua là lăng không đệ xuống. Hoàng gia đại đa số cũng đều là thổ thuộc tính đến tu giả, Hoàng Bích trước đây như là trở thành ngụy gia người cầm quyền đến Hoàng Anh Vũ, đồng dạng cũng là một tôn thuộc thuộc tính cường giả, điều này có lẽ cũng là kỳ dáng người cao lớn đến nguyên nhân chủ yếu trước mắt cái hoàng gia này đến phó tộc trưởng, thoạt nhìn qua ngược lại là không có có mảy may xem thường vân tiếu, vừa ra tay chính là của chính mình sở trường vợt hay. mắt thấy thanh niên mặc áo đen kia, liền muốn bị ngọn núi to lớn nện thành một bãi thịt nát. ưn, liên tại hết thể tu giả với xem, cũng đều vì vân tiếu bóp hẳn một thanh mồ hôi đến đồng thời, lại thấy rõ được thanh niên mặc áo đen kia chậm rãi nâng lên hẳn cánh tay phải của chính mình, ngay sau đó lấy bọn họ liền thấy được hẳn một màn cực kỳ kinh hãi. bởi vì cái kia thọt nhìn qua không có mấy lượng thịt đến hấp y thanh niên, vậy mà lại liền dùng như vậy của chính mình một chỉ tay phải đem như vậy sơn phong trông giống như độ nặng và quân cho nâng tại hàn không trung, điều này không có khả năng. muốn nói nhất là không thể tiếp nhận đến, có lẽ còn phải là cái vị này hoàng gia đến phó tộc trưởng hoàng lập dương như vậy thế nhưng là bản mệnh của hắn sơn phong cũng là một kích toàn lực của hắn, hắn có lòng tin khẽ với một cái phía dưới liền đem vân tiếu đánh bại. thế nhưng là đối phương vẹn vẹn chỉ là nâng lên hẳn một chỉ cánh tay, liền đem như vậy so sánh trên mặt ngoài nặng hơn vạn lần đến sơn phong cho nâng nữa rồi, điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề, càng để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia bất an. lão nhị, cẩn thận, liền tại vào cái thời điểm này. Hoàng gia chân chính đến gia chủ Hoàng Lập Tông bỗng nhiên hét lớn phát ra tiếng. Bởi vì liền tại Hoàng Lập Dương hơi chút thất thần thời khắc, thanh niên mặc áo đen kia trong tay đến sân phòng, vậy mà lại trực tiếp hướng về hắn nện hắn qua tới. Quá hồn nhiên rồi, thứ này thế nhưng là bản mệnh của bản tộc trưởng chân núi. Hai nghe lấy huynh trưởng đến cảnh báo, Hoàng Lập Dương phục hồi tinh thần lại, đợi đến hắn thấy được đối phương vậy mà lại dùng bản mệnh của chính mình chi sơn đánh tới hướng của chính mình thời điểm, trên mặt lập tức hiện hiện ra một vệnh cười lạnh điều này đã trải qua là bị Hoàng Lập Dương luyện hóa hẳn vô số năm đến bản mệnh chân núi. Đối với cái tòa sơn phong này, hắn là điều khiển như cánh tay, thậm chí có thể thu hồi thể nội, căn bản sẽ không thương tổn được hắn mảy may. Chỉ là Hoàng Lập Dương không có thấy được chính là tại lòng tin của hắn mười phần, suy nghĩ muốn tiếp về bản mệnh của chính mình chân núi thời điểm đối diện thanh niên mặc áo đen kia đến lòng bàn tay phải bất ngờ là tập ra một đạo thổ hoàng sắc đến mịt mở quan mang. Nếu như là những tu giả khác như vậy cho dù là thất phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng cũng chưa hẳn có thể gánh quá cứng mới như vậy cự phong một kích. Chỉ đáng tiếc lúc này, đây Hoàng Lập Dương gặp được Hàn Vân Tiếu, một cái nắm giữ thổ chi cực hỏa đến tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa vận Vân Tiếu đánh vào đến như vậy một tia thổ hoàng sắc quan mang, chính là thổ chi cực hỏa đến lực lượng, cũng để cho hắn tại ở giữa khoảnh khắc, phản không hẳn điều này thuộc về bản mệnh của Hoàng Lập Dương chân núi. Cũng chính là nói thời khắc này tại bên trong cảm ứng của Hoàng Lập Dương, cái kia bản mạng chân núi như trước thuộc về chính mình, nhưng đây chẳng qua là Vân Tiếu cố ý chế tạo ra tới đến giả tượng mà thôi. Đặt tới bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong về sau, Vân Tiếu đối với ngũ hành hỗn độn tự hỏa đến vận dụng cũng đã trải qua đạt tới hẳn một cái mức độ cực mạnh, chỉ là dùng để đối phó một cái thất phẩm thần hoàng, căn bản liền không thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác bao quát Hoàng Lập Dương cái bản nhân này ở bên trong, còn có hoàng gia gia chủ ở bên kia Hoàng Lập tông, liền coi như hắn phát ra hẳn cảnh báo chi ngôn, cũng không cho rằng cái kia bản mạng chân núi sẽ thương tổn được chủ nhân. Ầm ầm. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, liền tại hết thảy người cũng đều cho rằng cái kia bản mạng chân núi sẽ bị Hoàng Lập Dương thu hồi thể nội đến thời điểm, lại thấy rõ được cái này hoàng gia bộ sắc mặt của tộc trưởng bỗng nhiên ngay lúc đó biến thành cực kỳ kinh hoàng. A. Điều này, điều này không phải là cuối cùng từ hoàng lập dương cái này thất phẩm thần hoàng đến bên trong miệng chỉ phát ra như vậy đến một đạo thanh âm kinh hô sau đó như vậy ngọn núi to lớn liền đã trải qua đem kỳ trực tiếp ép xuống nện vào hẳn phía dưới đến lạc ngọc quảng trường phía trên toé lên một mảnh thạch bụi lão nhị thấy được một màn này hoàng gia tộc trưởng hoàng lập tông trận trừng đến rách cả mí mắt mà kỳ bi thiết dứt tiếng xuống về sau dội ra đến trong lòng bàn tay phải bất ngờ là mấy cái phá toé đến hất sắc mảnh vụn hoàng gia phó tộc trưởng không còn nữa Cách đó không xa đến Ngụy Gia Nhị Trưởng Lao Ngụy Minh niên năng lực cảm ứng rất mạnh, thời khắc này cảm ứng lấy trong tay của Hoàng Lập Tông đến phá toái hồn bài mạnh vụ, còn có trên đó một tia khí tức thuộc về Hoàng Lập Dương thời điểm, nhẫn nhịn không được than nhẹ hắn một âm thanh. Dù sao cái vị kia đã trải qua là thất phẩm thần hoàng định phong đến tu giả, vào ngày bình thường đối với hắn cái này, bắt phẩm thần hoàng đến Ngụy Gia Nhị Trưởng Lao châm chọc khiêu khích, nửa điểm không đặt ở trong mắt, không có suy nghĩ đến vậy mà lại chết tại hẳn bản mệnh của chính mình chân núi phía dưới. Vấn điếu, ngươi đang chết. Hoàng Lập Tông đến tiếng giống gầm thét, vang vọng toàn bộ Cát Lạc Ngọc thành đến bầu trời làm cho tất cả mọi người cũng đều biết được trô hắn với một cái biên giới nổi giận, hết sức nhiều tu giả thậm chí là phản ứng theo bản năng địa trở lui hẳn một bước. Bởi vì những năm gần đây, sự hung tàn của hoàng gia tộc trưởng mọi người ai cũng đều biết, kẻ nào nếu là dám tại vào cái thời điểm này đi đụng kỳ rủi ro, chỉ sợ rằng sẽ chết đến mức cực kỳ thê thảm, thậm chí tông môn của gia tộc cũng đều sẽ bị liên lụy. Bất quá là so sánh nắm đấm của kẻ nào lớn mà thôi, ở đằng kia chút bị hoàng gia hủy tông môn diệt tộc đến người trong mắt, người hoàng gia ha không phải là người người đang chết. Vân Tiếu cười lạnh một tâm thanh, một phen lời nói này làm cho đại đa số người cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Những năm gần đây ngươi hoàng gia giết đến người còn không đủ nhiều sao? Chỉ là những người kia không có thực lực báo thù mà thôi. Bây giờ xuất hiện một tôn so sánh hoàng lập dương càng thêm cường đại hơn đến tương giả, chết tại trong tay của đối phương cũng chỉ có thể chính bản thân han đoán thực lực không ăn thua, lại không phải là hoàng lập tông có thể dùng để lý do chỉ trích vân tiếu. Ngụy nghiêm, lập tông, các ngươi cùng nhau tiến lên. Cũng may hoàng gia còn có được một vị cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ tòa chấn. Thời khắc này sắc mặt của nàng biến thành có chút nghiêm trọng, bởi vì mới vừa rồi vân tiếu đến cử trọng nữ hình, dường như cùng suy nghĩ trong lòng của nàng có chút không quá bình thường. Bất quá Hoàng Anh Vũ như trước không có đích thân tự ý muốn xuất thủ, bị nàng điểm đến tên đến hai vị này, thế nhưng cũng đều là đạt tới Bát phẩm Thần Hoàng Định Phong đến cường giả, thu thập một cái Vân Tiếu có lẽ hẳn nên không thành vấn đề đi. Cao phẩm Thần Hoàng, như vậy cho dù là cùng một cảnh giới ở giữa, cũng có được cực lớn đến phân chia cao thấp, nàng liền không tin hai cái Bát phẩm Thần Hoàng Định Phong đến cường giả, còn thu thập không dưới Vân Tiếu. Hoàng Anh Vũ có chút hoài nghi Vân Tiếu đã trải qua đột phá đến hẳn Bát phẩm Thần Hoàng, nhưng nhiều nhất cũng chính là Bát phẩm Thần Hoàng sơ đoạn, nếu không phải vậy thì làm sao khả năng chỉ trong một chiêu liền phản sát hẳn Hoàng Lập Dương. Cái vị này hoàng gia chân chính đến trưởng khống giả đối với Hoàng Lập Tông hay là ký thác kỳ vọng đến. Nếu như là chính mình cái vị này, bản gia chất nhi cũng có thể đột phá đến cựu phẩm thần hoàng, như vậy liền thật sự chính là có thể trở thành nhất lưu trong gia tộc đến một nhánh siêu quần xuất chúng rồi. Những năm gần đây Hoàng Lập Tông cũng không có có để cho Hoàng Anh Vũ thất vọng, mượn lấy ngụy ra đến vô tận tài nguyên, sinh sinh đắp lên ra một cái bát phẩm thần hoàng Định phong, thậm chí có càng tiến thêm một bước đến hy vọng. Ngày hôm nay chiến một trận, có lẽ chính là Hoàng Lập Tông thời cơ đột phá. Nếu như là có thể đem vần cái tiểu tử này chạm sát hoặc giả nói cầm lại, chưa chắc đã nói được cũng đều có thể cùng ba đại đỉnh tiêm thông môn, làm một khoản thiên đại đến mua bán đâu chương 4069 phản ứng quá chậm muộn rồi ta nói hoàng lao thái bà ngươi còn quả thật là không cầm những thuộc hạ này đến mạng coi là chuyện đáng kể à nghe được lời nói của hoàng anh vũ khỏe miệng của vân tiếu không khỏi hơi khẽ nết lên một cái bên trong miệng nói ra tới mà nói hoàng anh vũ còn chưa như thế nào hai lớn bắt phẩm thần hoàng định phong đến cường giả lại là phổi cũng đều nhanh bị tức tới nổ tung rồi đối phương lời nói đến ý tứ là nói hai người bọn họ bắt phẩm thần hoàng định phong đến cường giả cùng mới vừa rồi đến thất phẩm thần hoàng hoàng lập dương đồng dạng sao với anh một đạo rồi rào đến mạch khí công kích đầu tiên từ ngụy gia đại trưởng lão ngụy nghiêm bên kia truyền đến ra bên trên bầu trời dường như xuất hiện hẳn một cái hình tam giác đến tinh thể thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu ân cái đó chính là Hắc diễm toàn khi bên kia đến ngụy gia nhị trưởng lão ngụy minh yên thấy được cái kia màu đen đến hình tam giác tinh thể thời điểm nhẫn nhịn không được thấp giọng hô một âm thanh trên mặt đồng thời hiện hiện ra một vệt vẻ phẫn nộ bởi vì cái gọi là đến hấp diễm toàn chính là là ngụy thị nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm đến trí bảo cái đó chính là một cọp cực kỳ cường hãn đến thần khí cũng là ngụy gia qua nhiều năm như vậy đến nền móng đặt chân ngụy minh yên ngược lại là biết được Như vậy Hoàng Anh Vũ là không có, có khả năng luyện hóa Hắc Diễn Toàn đến, bởi vì như vậy đã trải qua khắc lên Hàn Ngụy thị huyết mạch đến là cấn, ngoại nhân nếu là dám luyện hóa, trong nháy mắt liền sẽ dẫn lửa thiếu thân. Chỉ là Ngụy Minh Nghiên không có suy nghĩ đến chính là, từ ban đầu sau khi tộc trưởng tiền nhập chết, Hắc Diễn Toàn một mực cũng đều là vật vô chủ, bị cung phụng ở gia tộc trong từ đường, chờ đợi lấy đời tiếp theo Ngụy gia gia chủ đến kế nhiệm. Thế nhưng là hiện tại, Hắc Diễn Toàn lại là bị đại trưởng lão Ngụy Nghiêm thi triển Hàn gia tới, điều này liền nói rõ từ đường bên trong đến cái viên kia Hắc Diễn Toàn khẳng định là giả đến, đã sớm bị lao gia hỏa này đã đánh cháo xem ra hoàng anh vũ lao thái bản này có lẽ hẳn nên cũng là hiểu biết rõ việc này đến khi ngụy minh niên đám người đem ánh mắt chuyển tới trên thân của hoàng anh vũ thời điểm thấy rõ được gương mặt giàn mua kia một mặt bình tĩnh ngay lập tức trong lòng giật mình mặc kệ nói như thế nào trước đó đến ngụy gia chính là hoàng anh vũ tại cầm quyền nếu như không phải là sự cho phép của cái vị kia ngụy nghiêm điều này bắt phẩm thần hoàng đến đại trưởng lão khẳng định là lấy không được hắc diễn toàn đến hoàng long khai thiên một bên khác tại ngụy nghiêm tế gia hắc diễn toàn đến đồng thời Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Lập Tông cũng đồng dạng hét lớn một âm thanh, ngay sau đó lấy một đầu to lớn đến thổ Hoàng sắc Cự Long, liền là lăng Không xuất hiện tại hẳn bên trên bầu trời. Giống. tiếng rồng gầm vang vọng chân trời, to lớn đến Hoàng Long phảng phất có được một loại linh tính nào đó đồng dạng, thậm chí là để cho một chút ở chỗ sâu trong huyết mạch của Tu giả cấp thấp cũng đều bay vọt lên một vệ suy nghĩ muốn cúng bái đến xúc động. Hoàng Long, thấy được như vậy Hoàng sắc Cự Long đến ngoan lệ đến mắt rồng, trong mắt của Vân Tiếu bỗng nhiên lóe lên một tia tiêu ý cổái, thấy rõ được hắn lẩm bẩm một âm thanh, ngay sau đó lấy đôi tay rung động, một đầu lôi Cự Long tự Đại cũng là ầm vang thoáng hiện mà ra mới vừa rồi như vậy to lớn đến hoàng long đã trải qua để cho rất nhiều nhân loại tu giả kinh hai đến biến sắc rồi, thế nhưng là khi điều này một đầu sau lưng mọc lên lôi rực đến cự long vừa xuất hiện, bọn họ đông nhiên phát hiện như vậy hoàng long có chút giống như là tiểu vu nhìn một chút vu giống lôi rực cự long trận trừng lấy trước mặt giống như cá trạch đồng dạng đến tiểu bất điểm đồng dạng phát ra một đạo thanh âm giống to, ngay sau đó lấy tất cả mọi người liền thấy được hẳn một màn cực kỳ kỳ diệu, thậm chí là so sánh mới vừa rồi hoàng lập dương bị bản mệnh của chính mình chân núi lại chết, còn muốn để cho người trợn mắt hốt mồm chỉ gặp cái kia vừa mới hiện thân thời điểm ngông cường tự cao tự đại đến thổ hoàng sắc cự long tại lôi dực cự long đến vừa hô phía dưới vậy mà lại trực tiếp quay đầu liền chạy căn bản không có nửa điểm đến do dự một màn này thấy được tất cả đến vây xem con mắt sáng ngây dại, liền liền xem như người đương sự đến hoàng lập tông cũng đầu tiên là trợn sức sở lập tức sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái xanh một mảnh thậm chí là sinh ra một tia ý sợ hãi không phải là muốn khai thiên sao điều này liền bỏ chạy rồi sao vân tiếu cười lạnh một âm thanh Sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, bên trên bầu trời đến lôi rực cự long liền là ngân xí chấn động, lấy một loại tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt liền đã trải qua cấp sát xuống thổ hoàng sắc cự long đến sau lưng. Ngao, giả long gặp được chân long, thổ hoàng sắc cự long bên trong miệng đống nhiên phát ra một đạo có chút giống như chó sủa sói chu đến thanh âm, sau đó liền tại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, bị lôi rực cự long một ngụm nuốt vào hằn trong bụng. Thổ hoàng sắc cự long, cố nhiên là hoàng lập tông tu luyện hẳn nhiều năm đến bản mệnh vật, trong đó thậm chí ẩn chứa lấy một tia long ý, mà điều này tia long ý thật có khéo hay chưa thật đúng lúc bị vân tiếu đến cựu long huyết mạch chế rồi. Điều này là so sánh mới vừa rồi Vân Tiếu dùng thổ chi cực hóa khắc chế bản mệnh của Hoàng Lập Dương Chân núi còn muốn càng thêm hơn hữu hiệu, hiệu đến khắc chế, mà điều này cũng là Hoàng Lập Tông cái Hoàng gia tộc trường này, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đến kết quả. Thử, thổ hoàng sắc cự long chính là là vật bản mệnh của Hoàng Lập Tông, cái đó chính là từ một tia long ý kết hợp hắn thiên sinh thổ thuộc tính đến sản phẩm, thời khắc này bị lôi rực cự long một ngụm nuốt vào, hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Một tia máu tươi đỏ thắm từ Hoàng Lập Tông khoẹt miệng bên cạnh bên trong tràng hẳn ra, làm cho đám người vây xem cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Muốn biết được cái vị này thế nhưng là Bất Phẩm Thần Hoàng Định Phong đến siêu cấp cường giả a không có suy nghĩ đến lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một lần giao thủ, Hoàng Lập Tông liền đã trải qua chịu hẳn nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra cái tiêu bản mạng Cự Long bị thất vệ đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. mà liên tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy như vậy như trước uy nghiêm đến lôi Cự Long thời điểm, một đạo âm thanh quát chói thay đột nhiên truyền tới sau đó tất cả mọi người cũng đều thấy được một vệt hắc quang lóe lên, chính là ngụy gia đại trưởng lão không chế đến thần khí hắc diễm toàn. hô ho, ho ho. tại trước người của Vân Tiếu, một quả hắc sắc tam giác chui xoay tít tắp địa xoay tròn lấy, mà liên tại sau đó một khác, một cái hắc sắc tuyền qua đột nhiên hiện hiện từ trong đó tràn ra tới đến thôn vệ chi lực, như vậy cho dù cách được vô cùng xa đến các tu giả, cũng đều là lòng sinh ý sợ. màu đen thâm thúy tuyền qua, không biết thông hướng nơi nào, lại phảng phất là thông hướng u minh ở trong chỗ sâu. bọn họ cũng đều rõ ràng địa biết được, một khi bị cái kia màu đen tuyền qua hút đi vào, chỉ sợ rằng liền đừng suy nghĩ lại ra tới rồi. hắc diễm toàn a! Ngụy gia nhị trưởng lão Ngụy Minh nhiên than nhẹ một âm thanh trong lòng cực độ cảm khái, thẩm nghị thần vật như thế rơi tại Ngụy nghiêm cái loại này phản bội hẳn Ngụy gia đến ra hỏa trong tay, còn quả thật là ra môn bất hạnh. Nhưng bọn họ một bên phẫn nộ sự lựa chọn của Ngụy nghiêm, một bên lại không khỏi thay cái kia gọi Vân Tiêu đến người trẻ tuổi cảm thấy lo lắng lên tới. Có lẽ chỉ có Ngụy gia các cường giả mới biết được hắc diễn toàn là khủng bố như thế nào. Bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Ngụy nghiêm, thân mang hắc diễn toàn còn chiếm tiên cơ tay, bọn họ suy nghĩ không ra thanh niên mặc áo đen kia còn có cái biện pháp gì có thể đào thoát ra vùng trời tự do. Cuối cùng cuối cùng là chạy không khỏi bị hắc diễn toàn thôn phệ hầu như không còn đến vận mệnh. Điều này ngụy ra thần khí ngược lại là có chút ý tứ. Vân Tiếu xoay chuyển người trở lại, một bên chống lại lấy như vậy cường đại đến thôn vệ chi lực, một bên lại là tại dò xét lấy cái kiếm màu đen truyền qua. Chỉ sau chốc lát, Vân Tiếu không khỏi phát hiện một cái sự thực, như vậy chính là linh hồn chi lực của hắn, vậy mà lại cũng đều không biết được cái kiếm màu đen truyền qua đến cùng thông hướng chỗ nào, tự nhiên là không có khả năng để cho kỳ hút đi vào tìm tòi hư thực rồi. Vân Tiếu, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thân hình của Vân Tiếu không có quá nhiều đến động tĩnh, nhưng tại trong mắt của Ngụy Nghiêm cái tiểu tử này chính là tại nỗ lực chèo chống mà thôi, chính mình khống chế phía dưới đến hắc diễm toàn, tuyệt đối không phải là cái người trẻ tuổi này có khả năng chống lại đến. bá. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, liền tại hết thảy người cũng đều cho rằng vân tiếu là tại phô trương thanh thế thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên vang sắp nổi tới. ngay sau đó lây cái kia màu đen tam giác chui bên cạnh của bản thể, bất ngờ là xuất hiện hẳn một mặt hát sắc đến tấm gương. cái đó chính là cái gì? những cái này là ngọc thành đến nhân tộc các tu giả, tự nhiên là không có đã từng gặp qua ly không kính thần vật như vậy, bởi vậy tất cả đều là một mặt ý tò mò, càng có hơn người kinh hô phát ra tiếng điều này là vân tiếu lúc trước vừa tới linh giới đến thời điểm ở đằng kia đoạn nhai sơn xuống chiếm được đến một cọc không gian đặc thù chi khí có thể để cho nhân thể chi thân, thông qua mặt kính đến truyền tống tại bên trong không gian qua lại như con đói cực kỳ kỳ diệu vân tiếu vào thời khắc này không có thi triển ảnh phân thân mà là vận dụng hẳn điều này ly không kính liền tại sau đó một khắc một chỉ tay nắm kiếm gô đến cánh tay màu đen đã trải qua là từ như vậy bên trong mặt gương rối hẳn ra tới như vậy tự nhiên chính là tay phải của vân tiếu mà kỳ trong tay nắm lấy đến ngự long kiếm trên đó còn mang lấy vỏ kiếm lại là để cho trong lòng của nguy nghiêm sinh ra một tia nồng đậm đến bất an long vòng. phản ứng của ngụy nghiêm cũng không chậm khi hắn thấy được cái tay kia từ bên trong mặt gương duỗi thời điểm ra ngoài đột nhiên lại lần nữa hét lớn một âm thanh sau đó cái kia hắc sắc truyền qua liền có hướng về ly không kính chuyển qua tới đến xu thế phản ứng quá chậm muộn rồi hắc sắc bên trong mặt gương truyền ra một đạo thanh âm quát nhẹ sau đó tất cả tu giả về xem bao quát hoàng anh vũ ở bên trong tất cả đều thấy được cái cánh tay kia nhẹ nhàng hạ lạc mang lấy vỏ kiếm đến kiếm gỗ thì là tinh chuẩn địa chém tại hẳn như vậy hình tam giác đến tinh thể màu đen bên trong ý nghĩ hao huyễn Thấy thế Ngụy Nghiêm mặc dù trong lòng kinh dị tốc độ của đối phương, lại là mặt hiện vẻ cười lạnh. Với tư cách là Ngụy gia đến đại trưởng lão, như vậy cho dù là Hoàng Anh Vũ ở bên kia, cũng không có có hiểu rõ bằng hắn điều này Ngụy gia đến truyền thừa trí bảo. Hắc Diễn Toàn không chỉ có có thể chế tạo như vậy thông hướng dị không gian đến Hắc Sắc truyền qua, bản thân càng là không biết từ làm bằng vật liệu gì đô thành, cứng rắn vô cùng. Đã từng liền có một chôi cực phẩm thần khí, bị Hắc Diễn Toàn đâm đến thịt nát xương tan. Chí ít Ngụy Nghiêm đối với Hắc Diễn Toàn đến trình độ cứng cấp là vô cùng có lòng tin đến. Mặc dù truyền thuyết Vân Tiếu cái chuôi kiếm gỗ này cũng là bất phàm đến thần khí, nhưng muốn suy nghĩ thương tổn được Hắc Diễn Toàn, cuối cùng là không có khả năng đến. Càng huống chi thời khắc này cái kiếm gỗ kia cũng đều không có có ra khỏi vỏ, liền như thế này chém tại hẳn như vậy Hắc Diễn Toàn phía trên, nếu như là như vậy cũng đều có thể chặt đứt Hắc Diễn Toàn, như vậy thì cái này ngụy ra đến truyền thừa chí bảo cũng quá không đáng tiền đến rồi. Không chỉ có là ngụy nghiêm nghĩ như vậy, liền ngay cả bên kia quyết định chủ ý không lội cái vũng nước đục này đến đám người Ngụy Minh nhiên, cũng không khỏi hơi khẽ lắc lắc đầu một cái. Thực lực của Vân Tiếu cố nhiên là cường hãn, nhưng thời khắc này đến động tác Không tránh khỏi hay là có chút chắc hẳn phải như vậy rồi. Những cái này ngụy gia tộc người đối với Ngụy Nghiêm không chào đón, thế nhưng đối với Hắc Diễn Toàn hay là khá hiểu đến, như vậy cho dù là như vậy Lyuyên giới thập đại thần khí, cũng chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến Hắc Diễn Toàn may may. Đinh. Thế nhưng con kia từ bên trong mặt gương dối ra tới đến cánh tay màu đen, lại thật giống như căn bản không có có ý thức đến một cái điểm này giống như đến. Sau đó trong thai mọi người đầu tiên là nghe được đến một đạo thanh thúy đến giao minh thanh âm, ngay sau đó lây tròng mắt của bọn hắn, cũng đều thiếu chút nữa từ trong hốc mắt phát nổ hẳn ra tới. Chỉ gặp như vậy nhìn giống như không quá thu hút đến kiếm gỗ còn mang vỏ. Phảng phất cắt độ hữu đồng dạng, trực tiếp từ H sắc tam giác thể đến H diễn toàn chui trên khuôn mặt vạch một cái mà qua, thậm chí là không có nhận lấy mảy may đến trở ngại. Vô số tu giả trợn mắt hốc mồm địa nhìn xem như vậy kinh thiên một màn, đặc biệt là Ngụy gia tộc đám người càng là cảm thấy được trong lòng của chính mình đến một loại nào đó lý niệm cũng đều sụp đổ mở ra như vậy thế, nhưng là Ngụy gia truyền thừa mấy ngàn năm đến chí bảo ai chẳng nhẽ nói cái mai này H diễn toàn mới chính là giả đến. Ngụy gia nhị trưởng lão Ngụy Minh niên ý tưởng đột phát, dù sao trước đó hắn còn đã từng tại Ngụy gia từ đường đã từng gặp qua mặt khác một mai H diễn toàn, tại trong lòng của hắn. Chân chính đến Hắc Diễn Toàn, tuyệt đối không có khả năng như thế không chịu nổi một kích như thế này. Chương 4070, ngươi mới vừa rồi suy nghĩ nói cái gì? Hô, Hắc sắc lừng lánh đến tam giác thể Hắc Diễn Toàn, tại bị Ngự Long kiếm một kiếm vạch thành hai nửa đến đồng thời, cái tiêu màu đen tuyển qua đã trải qua là bên trên bầu trời lặng yên biến mất. Mà thẳng đến lúc này thời khắc này, Hắc Y thanh niên mới ung dung thản nhiên từ Hắc sắc bên trong mặt gương toàn thân mà ra, chính là một tay cầm kiếm đến vân tiểu. Giờ khắc này Hắc Y thanh niên đơn giản bị rất nhiều đến những tu giả vây xem kinh động như gặp tiên nhân, mà khắc một chút tu giả thì là nhìn về phía trong tay của hắn đến trôi kia kiếm gỗ còn mang vỏ bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia tham lam lửa nóng chi ý bất quá thời khắc này, ngự long kiếm là tại trong tay của Vân Tiếu, nhìn kỳ tại hai lớn bát phẩm thần hoàng bên dưới sự liên thủ trạng thái thành tạo điều luyện, liền là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám đi nổ. Răng trong miệng của Kha Ngụy đại trưởng lão, hiện tại thế nhưng không phải là thời điểm ngẩn người a. Thế nhưng mà liền tại tất cả mọi người các loại cảm xúc đan vào đến đồng thời, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trên bầu trời truyền tới, mà tại cái kia màu đen tấm gương trước đó, như trước có được một đạo quen thuộc đến hắc y thân ảnh. Vân thiếu, ngươi dám? Đầu tiên phản ứng kịp trở lại đến cũng hoàn toàn không phải là với tư cách là người đương sự đến Ngụy Nghiêm, mà là cựu phẩm thần hoàng đến Hoàng Anh Vũ, nghe được nàng lệ quát một âm thanh, cựu phẩm thần hoàng đến mặt khí, dường như cũng đều có chút cầm giữ không được. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lại lần nữa đến đạo thanh âm phát ra, ngay sau đó lấy tất cả mọi người cũng đều thấy được một đạo u quang, từ sau lưng của Ngụy Nghiêm sáng lên, sau đó từ phía sau cái cổ vút một cái mà qua, lại phản phất cái chuyện gì cũng không có có phát sinh qua. Thằng đến lúc này thời khắc này, Ngụy Nghiêm mới rốt cục ý thức đến phát sinh hẳn cái gì, bên trong tròng mắt của hắn bắn đi ra một vẻ cực độ không thể tưởng tượng nổi đến quá mang nhưng lại có chút không cách nào thấu hiểu. Vào cái thời điểm này đến nguy nghiêm, bởi vì một vài cái nguyên nhân nào đó, đồng thời không có quay đầu, mà là nhìn chăm chú lấy cái tiết như trước tại hắc sát tấm gương trước đó đến thân ảnh, lại cảm giác được đối phương càng ngày càng mơ hồ. Các ngươi nhìn cần cổ của hắn. Trong đó một tên ánh mắt đến nhị phẩm thần hoàng đột nhiên kinh hô một âm thanh. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới về sau tự hiểu tự ngộ ra điều thấy được, cần cổ của nguy nghiêm chỗ, một đạo tơ máu lặng yên hiển lộ, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Khó trách hắn không dám quay đầu. Lại một đạo thanh âm dị dạng đem lan truyền ra tới, để cho tất cả mọi người muốn cười lại không dám cười kìm Nén đến hết sức là vất vả, bởi vì bọn họ cũng đều biết được, mới vừa rồi Ngụy Nghiêm nếu là quay đầu, chỉ sợ rằng sẽ để cho cái chết của chính mình trước thời hạn đến nơi. Thế nhưng cho dù là không quay đầu, cần cổ của Ngụy Nghiêm cũng đã trải qua bị Ngự Long kiếm vạch một cái mà qua. Chỉ là bởi vì Ngự Long kiếm quá mức sắc bén, thẳng đến thời gian lâu như vậy, mới rốt cục để cho tất cả mọi người nhìn ra tới mà thôi. Bành! Cái đầu của Ngụy Nghiêm trực tiếp bị khoang cổ bên trong sông ra ngoài đến máu tươi sông đến bay hẳn lên tới, bay thẳng đến bên trên mấy chục trượng đến không trung, cơ hồ cùng như vậy Bạch Ngọc trụ ngang bằng, lúc này mới hết lực mà rơi. Nhìn xem như vậy từ không trung ngã rơi đến cái đầu cùng thi thể, cả một đám ngụy gia tộc đám người cũng đều là thần sắc phức tạp, đặc biệt là cuối cùng đi qua đến hai vị, trong lòng cũng đều có chút may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Đến mức những cái kia như trước lựa chọn cùng ngụy nghiêm một con đường đi đến đen đến ngụy gia tộc đám người, trên mặt thì tràn đầy là kinh hãi chi ý rồi. Bởi vì ngụy nghiêm đã chết, tương đương với là chủ tâm cốt của bọn hắn đã đoạn, liền coi như đợi chút nữa hoàng anh vũ như trước có thể đã giết hẳn vân tiếu cái tiểu tử kia. Như vậy bọn họ tại bên trong hoàng gia chỉ sợ rằng cũng sẽ không lại có tháng ngày ngẩng cao đầu. Trong lúc nhất thời, điều này tám vị ngụy gia trong lòng của tộc nhân cũng đều có chút xoắn xuýt, nhưng thấy được bên kia đám người Ngụy Minh niên ánh mắt cười lạnh, bọn họ rốt cục hay là bỏ đi hẳn tại vào cái thời điểm này lại cải biến chủ ý ý niệm trong đầu. Ngay cả bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Ngụy Nghiêm cũng đều không phải là kỳ hai hiệp chi địch, chẳng nhẽ nói hắn thật sự chính là là cựu phẩm thần hoàng phải không? Lạc Ngọc quảng trường ngoại vi, rất nhiều những tu giả vây xem đến trong lòng, trong lúc nhất thời nhất lên hẳn cơn sóng gió động trời, bởi vì cái gia hỏa gọi là Vân kia, mạnh đến mức có chút không hợp thường rồi, đơn giản phá vỡ hẳn tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như nói mới vừa rồi Vân Tiếu khẽ vẫy một cái thuấn sát thất phẩm thần hoàng đến Hoàng Lập Dương, vẫn còn đang bọn họ như vậy xác xuất suy đoán cực nhỏ bên trong mà nói, như vậy bọn hắn đến bây giờ thì là có chút không dám tin tưởng phán đoán của chính mình rồi. Ngụy Nghiêm thế nhưng là xuất thân tại Ngụy gia đại gia tộc như thế, bắt phẩm thần hoàng định phong đến cường giả, như vậy cho dù là một chút sơ nhập cửu phẩm thần hoàng, tỷ dụ như nói Hoàng Anh Vũ ở bên kia, cũng đều chưa hẳn có thể tại một hai chiêu bên trong đem chi thu thập đi. Mà lại điều này còn không phải là đánh lén, mà là chính diện đối chiến. Như thế xem ra mà nói, cái kia gọi Vân Tiếu đến người trẻ tuổi hết sức khả năng đã trải qua đạt tới Hàn Phiến đại lục này đến cấp độ đỉnh phong. Điều này có lẽ cũng có thể nói rõ, Vân Tiếu vì sao dám dòng chống khuya chieng như thế vấn kiếm ngụy ra rồi, cái đó chính là có vốn liếng thuộc về chính mình rồi, bây giờ xem ra, như vậy cho dù là Hoàng Anh Vũ, cũng đều chưa hẳn là đối thủ của Vân Tiếu. Vân Tiếu, nếu như ngươi hiện tại rời đi, ngươi cùng ta ân đoán của hoàng gia một bút xóa bỏ, từ đó về sau, ta cũng không còn là ngụy gia đến người cả quyền. Liên tại đám người đứng ngoài quan sát như có điều suy nghĩ thời điểm, bên trên bầu trời đến Hoàng Anh Vũ, lại nhiên ngay lúc đó nói ra một phiên lời nói như vậy tới làm cho tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Cái vị kia thế nhưng là đường đường đến cựu phẩm thân hoàng, làm sao ngay cả đánh cũng đều không đánh liền thỏa hiệp rồi nha. Như vậy cho dù là đám người Ngụy Minh Nghiên, cũng rõ ràng đều biết được lấy sự cường thế của Hoàng Anh Vũ, có lẽ hẳn nên là sẽ không như vậy liền lùi bước đến. Lao thái bà, ngươi có cái tư cách gì bàn điều kiện cùng với ta? Một đạo thanh âm theo đó tại trên bầu trời vang lên, mà khi mọi người hướng về thanh âm nhìn tới đến thời điểm, lại thấy rõ được cái kia một kiếm gọi sạch cái đầu của Ngụy Nghiêm đến Hắc Ý thân ảnh đồng thời không có mở miệng nói ra, Hắc Sát tấm gương vân tiếu trước đó cũng không hề có động tĩnh gì. Điều này là tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, sau đó đồng loạt đem ánh mắt chuyển tới hẳn một cái phương hướng khác. chỉ gặp ở nơi đó đến không gian, đồng dạng chính đang tại chậm rãi hiện hiện ra một chỉ cánh tay màu đen, mà lại vừa vặn luốt tại hẳn hoàng gia tộc trưởng phía trên cần cổ của hoàng lập tông. khi vân tiếu đến hấp y thân ảnh toàn bộ hiện hiện mà ra đến thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng đoán đến hoàng anh vũ lời nói vừa rồi kia, đến cùng là vì sao mà tới rồi? lúc trước lôi rực cự long thôn vệ thổ hoàng sắc cự long, liền để cho thân vị đối phương chủ nhân đến hoàng lập tông bản thân chịu nội thương mà Vân Tiếu đến đuổi ảnh bộ phân thân xuất quỷ nhập thần, một cái cùng cùng cảnh giới đến Hoàng Lập tông, làm sao khả năng phòng bị được rồi. Liền coi như Hoàng Lập tông có thể phản ứng kịp trở lại, lấy kỳ thân thể bị trọng thương, cũng căn bản không có khả năng chống lại sự xuất thủ của Vân Tiếu. Vẹn vẹn chỉ là một cái giữa lúc trước mắt, cái vị này Hoàng gia tộc trưởng, liền rơi vào hẳn bên trong tầm kiểm soát của Vân Tiếu. Hoàng Anh Vũ trên danh nghĩa là ngụy ra đến lao Thái quân, trên thực tế nàng càng coi trọng đến hay là nhà mẹ đẻ của mình, nếu không phải vậy thì lúc trước cũng sẽ không chỉ bởi vì thay Hoàng Bích ra mặt, phái ra Diệp Tình Thiên đi chiến linh nguyên ám sát Vân Tiếu rồi. Hoàng Bích cùng Hoàng Lập Dương cũng đều đã trải qua bọn mình, mà với tư cách là hoàng gia tộc trưởng đến Hoàng Lập Tông, chính là hy vọng cuối cùng của Hoàng Anh Vũ. Nếu như là ngay cả cái vị này cũng đều thân tử đạo tiêu, như vậy hoàng gia liền chỉ thừa xuống một cái thất phẩm thần hòa rồi. Hoàng Anh Vũ cố nhiên là có thể chấp trưởng hoàng gia, nhưng cùng nàng chấp trưởng ngụy gia khác biệt, nàng hay là càng hy vọng hoàng gia từ nam nhân tới chấp trưởng, không thể không nói những nữ nhân này bà nương nhóm, cách nghĩ thật sự là rất cổ quái. Thời khắc này tính mạng của Hoàng Lập Tông nằm trong Vân tiêu chi thủ, Hoàng Anh Vũ không thể không tạm thời trị vừa nàng quyết định chủ ý, chỉ cần Hoàng Lập Tông thoát hiểm liền nhất định muốn tìm cơ hội tìm về trạng tự hôm nay. Tại dưới cái nhìn của Hoàng Anh Vũ, chính mình thế nhưng là đường đường đến cựu phẩm thần hoàng, cũng đều ăn nói khép nép như thế này chịu thua rồi, ngươi Vân Tiếu liền nên mượn lấy bậc thang xuống tới, lúc này mới là kết cục mà tất cả cũng đều vui vẻ. Đâu biết được tại tiếng nói của Hoàng Anh Vũ hạ xuống thời điểm, thanh niên mặc áo đen kia nửa điểm mặt mũi cũng đều không có co cho hắn, khi đối phương lời chào phúng phát ra thời điểm, nàng trong nháy mắt liền biết được không ổn. "Vân Tiếu, ngươi nếu như..." Răng rắc. Hoàng Anh Vũ dường như còn suy nghĩ nói chút gì đó, nhưng nàng vừa nói được bốn cái chữ Vân Tiếu liền dùng hành động thực tế trả lời hẳn nàng, làm cho nàng đem đến lời nói đến miệng, toàn bộ nuốt đáp lại trong bụng. Bởi vì thanh niên mặc áo đen kia ngón tay khẽ nhúc nhích, tại Hoàng Lập Tông ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp đem kỳ cổ cũng đều bóp đoạn rồi, thậm chí là một màn ứng kết thần hồn chí lực, cũng đều tại ở giữa khoảnh khắc bị quấy đến nghiền nát bấy. Như thế thứ nhất, cái vị này ngông cuồng tự cao tự đại đến hoàng gia tộc trưởng, tại hoàng anh vũ che chở phía dưới, diều vợ Dương Oai hẳn hơn 30 năm đến Hoàng Lập Tông, liền như thế này bị đánh giết tại Hàn Lạc Ngọc quảng trường phía trên. Vân Tiếu lặng yên buông tay, chuẩn thế tách ra nạp yêu của Hoàng Lập Tông tùy ý cái vị này thi thể của hoàng gia tộc trưởng xong hết rơi xuống đất thật có khéo hay chưa vừa vặn rơi tại ngụy nghiêm đến thi thể không đầu bên cạnh phanh thi thể rơi xuống đất đến thanh âm phản phất điện tại mỗi một cái lạc ngọc thành bên trên trái tim của tu giả bọn họ rõ ràng địa biết được từ thời khắc này bắt đầu vẫn yếu cùng như vậy cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ ở giữa đã trải qua là không có bất luận cái gì chỗ trông cứu vãn rồi hoàng anh vũ gả vào ngụy gia về sau sợ sinh đến hai cái nhi tử một cái nữ nhi cũng đều thật sớm chết đi mà hoàng lập tông cùng hoàng lập dương hai huynh đệ thì là nàng nhi tử của đại ca rồi là nàng sủng ái nhất đến hậu bối Ma Hoàng Thị huynh đệ hai người cũng không có có để cho nàng thất vọng. Những năm này tu vi lớn mạnh vượt bậc cũng đều đột phá đến hẳn cao phẩm thần hoàng. Đặc biệt là Hoàng Lập Tông chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến cựu phẩm thần hoàng, vượt xa trước kia đến các đời hoàng gia tộc trưởng. Điều này là Hoàng Anh Vũ kỳ vọng đối với hoàng gia, cũng là nàng như thế này mấy chục năm qua, không ngừng móc giông mịn ra vừa liếng, thay nhà mẹ để bồi dưỡng ra tới đến trung hương chi chủ. Không có suy nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay, cái kia gọi Vân Tiếu đến thanh niên, vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu ở giữa, liền đem hoàng gia đến trung hương chi chủ cho chạm sát rồi. Điều này bằng với là đứt tiệt hẳn hết thảy của hoàng gia hy vọng cái thứ đồ gì cũng đều là tại chiếm được về sau để mất thêm nữa, nhất làm cho người không thể tiếp nhận. Hoàng Anh Vũ giờ phút này chính là dạng tâm tình như vậy. đây liền giống như là chính mình tốn hao hẳn thời gian mấy chục năm, tỉ mỉ tạo hình đến một cọc mỹ ngọc, lại bị người một thanh đánh ngã nhào trên mặt đất còn được nghiền nát bấy. nếu không phải là nàng thân làm cựu phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng sẽ bị tức giận đến mức ngay tại chỗ nổi điên. cái ý tứ ngại ngùng, ra tay nhanh một chút, ngươi mới vừa rồi suy nghĩ nói cái gì? Vất yếu đem nạp yêu cất kỹ về sau, Ung Dung thản nhiên xoay đầu trở lại tới, trước mặt mọi người tu giả vây xem nghe được đến hắn cái câu tra hỏi này thời điểm cũng đều thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, có thể nghĩ tới liền biết được Hoàng Anh Vũ sẽ là loại nào cảm thụ. Tất cả mọi người cũng đều có thể đoán chiếm được, mới vừa rồi Hoàng Anh Vũ có lẽ hẳn nên là suy nghĩ để cho Vân Tiếu thủ hạ Lưu Tỉnh, lại hoặc giả là suy nghĩ nói một chút uy hiếp chi ngôn. Nhưng thanh niên mặc áo đen kia làm việc quả quyết cực kỳ, trực tiếp liền đem cẩn cổ của Hoàng Lập Tông cho bóp đứt rồi. Bây giờ Hoàng Lập Tông đã chết, ngươi Vân Tiếu hết lần này tới lần khác còn muốn tới hỏi lên một câu nói như vậy, chẳng nhẽ nói Hoàng Anh Vũ nói ra mới vừa rồi không có nói xong mà nói, Hoàng Lập Tông liền có thể khởi tử hồi sinh phải không? Như vậy cho dù là Ngụy gia nhị trưởng lão Ngụy Minh yên cũng cảm thấy được Vân Tiếu thực sự là quá danh mãnh rồi. Một câu nói như vậy, chỉ sợ rằng sẽ để cho sát ý ở trong lòng của Hoàng Anh Vũ lại hướng lên tăng lên vô số lần a. Chương 4071, Huyền Hoàng Quang Lao. Vân Tiếu, ngươi đức tiệt hẳn chính mình con đường sống duy nhất. Hoàng Anh Vũ sát thực là thiếu chút nữa bị tức giận đến mức thổ huyết, nhưng nàng cuối cùng là hai nhà chi chủ, lại là lao quái đã sống hết không biết bao nhiêu năm, thời khắc này hít sâu một hơi thở, nói ra tới mà nói, nghe được đám người đứng ngoài quan sát cũng đều là sởn hết cả gai ốc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết được cái vị này trưởng không hẳn ngụy gia cùng hoàng gia mấy chục năm đến nữ nhân là đã thật sự nổi cơn giận mà lại là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau đến chân nộ hoàng gia vào ngày hôm nay đã trải qua chỉ thừa xuống một cái thất phẩm thần hoàng cũng chính là nói hoàng gia đến nước này đã như vậy tuyệt tự lại tăng thêm hoàng bích đã chết đời kế tiếp đến hoàng gia cũng lâm vào hẳn thời đại không người kế tục chuyện này đối với với hoàng anh vũ tới nói là cực kỳ tuyệt vọng đến mà tuyệt vọng như vậy chính là phía trước cái kia nói xong liền nói nhảm đến vân tiếu mang cho của nàng không đem chém thành muôn mảnh nàng nuốt không trôi cái khẩu khí này Từ Vân Tiếu một thanh bóp đoạn xương gãy của Hoàng Lập Tông thời điểm, hắn cùng Hoàng Anh Vũ ở giữa, liền đã trải qua không có hẳn bất luận cái gì chỗ chống cứu vãn, điều này cơ hồ cùng mối thù diệt tộc không có cái khác biệt gì rồi. Con đường sống. Ha ha, ta Vân Tiếu hôm nay chuyến này, chính là chỉ bởi vì tiêu diệt ngươi hoàng gia mà tới, những năm này các ngươi hoàng gia chi nhân thủ bên trên nợ máu từng đống, không có một người người vô tội. Vân Tiếu cười lạnh một tâm thanh, cái chẳng lời nói này mở miệng nói ra sau, không ít lạc ngọc thành tu giả cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Trên tay dính tràn đầy hết tinh đến hoàn ra, trước kia chỉ là không người nào có thể dồn bây giờ cuối cùng cũng coi như là có người thay bọn họ ra mà rồi, không nói xa đến, liền coi như là những cái tu giả vây xem này bên trong cũng có không ít thân nhân bằng hữu nhận lấy qua sự khi nhục của hoàng gia, thậm chí là mất đi hẳn thân nhân bằng hữu của chính mình. có lẽ, điều này liền gọi cái gọi là đến làm nhiều chuyện bất nghĩa nhất định sẽ gặp báo ứng đi. trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng cảm khái phát ra tiếng, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia kích động, nhìn về phía như vậy ánh mắt của hoàng anh vũ tràn ngập lấy một vẻ oán hận chi ý, nghị muốn tới cựu hận ép ở dưới đấy lòng đã trải qua hết sức nhiều năm rồi. như vậy hoàng anh vũ thế nhưng là cựu phẩm thần hoàng. Ta nhìn Vân Tiếu chưa hẳn có thể thắng, lại một tên thần giai cấp thấp đến luyện mạch sư mặt hiện vẻ lo lắng. Đừng nhìn mới vừa rồi Vân Tiếu đại triển thần uy, liên sát nhiều cao phẩm thần hoàng cứng giả, thế nhưng là tại đối đầu cựu phẩm thần hoàng đến Hoàng Anh Vũ thời điểm, lại chưa hẳn còn có, có thể tồi khô lạp ngủ rồi. Ta nghe nói Vân Tiếu có tăng lên thực lực đến tổ mạch, không biết được tại cao phẩm thần hoàng đến thời điểm, còn có thể hay không địch tiên như thế này. Xem ra tại hiện trường hay là có không ít người thấu hiểu qua Vân Tiếu đến, biết được kỳ chính là La Thần Cung Vân Điện Điện Chủ Chi Tử trên thân đến tổ mạch không thể coi thường, thậm chí là tại thần hoàng cấp bậc cũng đều đạt tới qua tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến vị tiên. Chỉ bất quá những cái kia cũng đều là thời nào thời nào rồi, bây giờ Vân Tiếu đã trải qua đột phá đến cao phẩm thần hoàng, thậm chí là bát phẩm cựu phẩm thần hoàng, nếu như là lại có nghịch thiên như thế kia, đơn giản nghe kinh giận hết cả người. Vô luận Vân Tiếu lúc trước có bao nhiêu kinh diễm, đám người hay là không có đem hắn hướng về cựu phẩm thần hoàng đến phương hướng suy nghĩ, cũng đều cho rằng là thanh niên mặc áo đen kia vô địch cùng cảnh giới đến thể hiện. Nếu như thật sự chính là chênh lệch nhất trọng cao phẩm thần hoàng đến tiểu cảnh giới, chiến đấu lực của Vân Tiếu chưa hẳn liền có thể lèn bù. Ở chỗ này chút Lạc Ngọc thành trong lòng của tu giả. Ngụy gia lão thái quân đến cường lực, cái đó chính là xâm nhập lòng người đến. Bớt nói nhiều lời nhảm nhí, so tài xem hư thực đi. Hoàng Anh Vũ giờ khắc này đã trải qua khôi phục hẳn như vậy, đấng mày dâu không thua Nam Nhi đến khí khái. Thấy rõ được trên người của nàng cựu phẩm thần hoàng đến khí tức bước lên đem ra tới, trong ngáy mắt khóa chặt Vân Tiếu, uy thế cực kỳ kinh người. Ngụy Minh Nhiên ở cách đó không xa có chút lo lắng, những năm này hắn bất mãn Hoàng Anh Vũ đến làm việc, lại là dám giận không dám nói, vào cái thời điểm này tự nhiên là hy vọng Vân Tiếu có thể thắng lợi rồi nếu như là cuối cùng Hoàng Anh Vũ đánh đã giết Hàn Vân Tiếu, như vậy bọn họ những cái này lâm trận phản chiến đến Ngụy Gia tộc đám người chỉ sợ rằng không có một cái có thể sống. Cho dù không phải là chỉ bởi vì Ngụy Gia đến môn phong lo nghĩ, chỉ bởi vì những cái này Ngụy Gia tính mạng của thống nhân, Ngụy Minh Nghiên cũng hy vọng Vân Tiếu có thể đánh bại như vậy Hoàng Gia Lao Thái Bà. Lúc này mới là Ngụy Gia duy nhất chấn chỉnh lại cờ chống dồn hết sức làm lại đến cơ hội. Hôm nay vì Lạc Ngọc Thành trừ một mối nguy hại lớn, Vân Tiếu ống tay áo bay xuống, mà khi trong miệng của hắn cái lời này mở miệng nói ra sau, trên mặt của Hoàng Anh Vũ nhiên hiện hiện ra một vẻ quang mang dị dạng. Ngay sau đó lấy một bộ thổ hoàng sắc đến quang lao, liền đã trải qua đem Vân Tiếu bao trùm tại trong đó. Ha ha, Vân Tiếu đồ vật nhỏ, mặc cho người gian hoạt giống như quỷ, hôm nay cũng được uống lao nương đến nước giữa chân. Một đạo cuồng nạo đến tiếng cười to từ bên trên bầu trời truyền tới, làm cho Ngụy gia tộc đám người cũng đều là sắc mặt liền biến đổi, bao quát Ngụy Minh niên ở bên trong đến Ngụy gia thần hoàng cường giả, cũng đều trong nháy mắt suy nghĩ đến như vậy đến cùng là cái thứ đồ gì rồi. La huyền Hoàng quang vực, lần này phiền phức rồi. Sắc mặt của Ngụy Minh Niên âm trầm vô cùng, thầm nghĩ làm sao đem cái này quên rồi. Nếu không phải vậy thì mới vừa rồi cũng có thể nhắc nhở thoáng một phát vấn thiếu, thế nhưng là hiện tại, lại nói thêm nữa cái gì cũng đều đã trải qua mượn rồi. Hoàng anh Vũ chính là là hoàng gia đời trước gia chủ đến thân muội muội, cũng là gia chủ đương thời huynh đệ của Hoàng Lập Tông hai người đến thân cô cô. Tại thời điểm chưa xuất giá, đơn giản chính là hoàng gia đến trên lòng bàn tay bảo. Mà hoàng gia lúc trước mặc dù không có cao phẩm thần hoàng, nhưng tại cái trung vực này trong phạm vi hay là có mấy phần nội tình đến, trong đó vật quý giá nhất chính là cái gọi là đến Huyền hoàng Quang Lao. Điều này là một cọc truyền thừa mấy ngàn năm đến kỳ vật, nó không phải là vũ khí bình thường mà là một cọc lĩnh vực loại đến bảo vật, càng là hoàng gia chân quý nhất đến truyền thừa trí bảo. Hoàng gia năm đó ra chủ tiền nhiệm bỏ mình, món trí bảo này lại là không có truyền cho gia chủ đương thời hoàng lập tông, mà là bị hoàng anh vũ chiếm làm của riêng, lấy mị kỷ danh là chờ hoàng lập tông đột phá đến cựu phẩm thần hoàng, lại đem chi trả lại. Chỉ đáng tiếc hoàng lập tông vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cựu phẩm thần hoàng rồi, bởi vậy hoàng anh vũ vào thời khắc này thi triển lên một cái món này huyền hoàng quang lao tới, căn bản không có nửa điểm đến gánh nặng trong lòng. Huyền hoàng quang lao đến chỗ lợi hại, chính là có thể tại địch nhân không hề hay biết đến dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay đem kỳ bao phủ tại bên trong quang lao liền cùng vân tiếu giờ phút này đồng dạng mới vừa rồi đến ngụy ra tất cả mọi người còn có những cái kia vây xem đến bên trong đê phẩm thần hoàng các tu giả tất cả đều không có cảm ứng đến huyền hoàng quang lao đến tồn tại bởi vậy bọn họ thời khắc này đến sắp mặt cũng đều là có chút thay đổi rồi hoàng gia làm điều ngang ngược hôm nay ăn cái thiệt thòi lớn này đem thù hận trong lòng của tất cả mọi người cũng đều kích phát hẳn ra tới hiện tại bọn họ trong lòng của đại đa số người cũng đều là hy vọng vân tiếu có thể thắng thế nhưng là hiện tại thấy được cái kia vương mức đến khổng lồ quang lao bọn họ lại không thể không thừa nhận vô luận như vậy chiến đấu lực của vân tiếu có bao nhiêu mạnh lâm vào bên trong huyền hoàng quang lao sau chỉ sợ rằng một thân thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Huyền Hoàng Quang Lao, bên trong Quang Lao đến Vân Tiếu, tự nhiên cũng nghe được đến hẳn gian ngoài đến những cái tiếng nghị luận kia, hắn lòng vòng lấy ánh mắt, dò xét lên điều này, lĩnh vực đặc thù Quang Lao tới, lại là hai mắt ánh sáng màu vàng, cái gì cũng không nhìn thấy. Có lẽ điều này chính là Huyền Hoàng Quang Lao đến chỗ đặc thù chỉ cần bị vây khốn trong đó, liền phảng phất lâm vào lao ngục đồng dạng. Ngoại trừ một chút linh hồn cảm ứng bên ngoài, mắt thị thông thường, căn bản không nhìn thấy ra ngoài đến bất luận cái gì tình hình. Ma Hoàng Chi Nhãn, nhưng Vân Tiếu ngoại trừ linh hồn chi lực bên ngoài, còn có một cọc ngoại nhân không biết đến thủ đoạn thần kỳ như vậy chính là thượng cổ ma hoàng chi nhãn đối với con mắt này đến diệu dụng hắn vào ngày hôm nay đã trải qua xem như là nghĩ sao làm vậy rồi ma hoàng chi nhãn ngoại trừ có thể liếc mắt một cái nhìn ra địch nhân sơ hở bên trong chiêu thức bên ngoài ở chỗ này loại đặc thù bên trong lĩnh vực bị ngăn cản đến thị giác cũng sẽ tại ngay trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa mà tại trong mắt của vân tiếu bên trong huyền hoàng quang lao như trước ánh sáng màu vàng đầy mắt thế nhưng hắn lại đã trải qua thấy được rõ rõ ràng ràng đến hẳn vào cái thời điểm này hắn không khỏi ôm thầm may mắn chính mình nắm giữ một chỉ thượng cổ ma hoàng chi nhãn suy bởi vì liền tại Vân Tiếu Ma Hoàng Chi nhãn khởi động thời điểm, một chuôi thổ hoàng sắc đến đại kiếm đã trải qua là đâm rách những cái kia hoàng sắc quang mang hướng về trong lồng ngực của hắn giận đâm mà tới. Nếu như Vân Tiếu không có khởi động Ma Hoàng Chi nhãn, tự nhiên cũng có thể tại cử kiếm kia tới người thời điểm cảm ứng một ít, lại tuyệt không có thời khắc này cử trọng lực khinh như vậy, đến hay lắm. Vân Tiếu một đạo tiếng hét lớn phát ra, ngay sau đó lấy tay phải của hắn giận vùng, kỳ trên tay phải đồng dạng thổ hoàng sắc quang mang lấp lóe, chính là gia trì hẳn thổ chi cực hỏa còn có thổ thuộc tính tổ mạnh đến một ký trọng kích. Đừng nhìn như vậy thổ hoàng sắc cử kiếm cực kỳ khổng lồ. Tay phải của Vân Tiếu nhỏ hắn không biết gấp mấy chục lần, nhưng khi điều này nho nhỏ đến một chỉ bàn tay đập vào bên trên cự kiếm thời điểm, lại là để cho cự kiếm kia hơi khẽ hơi ngưng lại. Ken két két. Ngay sau đó lấy thổ hoàng sắc bên trên cự kiếm liền là leo lên lên khe hở lít nhá lít nhít. Khi những cái khe hở này lan tràn đến trình độ nhất định đến thời điểm, bất ngờ là ầm vang một âm thanh vỡ vụn mở ra, làm cho gian ngoài đến Hoàng Anh Vũ cũng đều là sắc mặt liền biến đổi. Lực lượng lục thân của cái tiểu tử này vì sao sẽ mạnh đến trình độ như vậy? Để cho Hoàng Anh Vũ cực độ chấn kinh đến, chính là Vân Tiếu như vậy cường hãn đến để cho người hoảng sợ đến đục thân chi lực nàng tin tưởng liền coi như là một chút am hiểu lực lượng đục thân đến yêu tộc cũng tuyệt đối đã không đến trình độ như vậy. muốn biết được mới vừa rồi đến Vân Tiếu, thế nhưng là lâm vào hẳn bên trong huyền hoàng quang lao ha tại bên trong loại lĩnh vực như thế, đối phương vô luận là mạch khí tu vi hay là lực lượng đục thân, cũng đều được bị suy yếu hai thành. chỉ là Hoàng Anh Vũ không biết được chính là Vân Tiếu đã từng tại vạn ma lâm bên trong mặt trì, từng chiếm được rèn thể luyện hồn, càng là chiếm được hàn thượng của ma hoàng chi nhãn, làm cho hắn lực lượng đục thân cùng linh hồn chi lực cũng đều là tăng lớn. về sau tại bên trong vô vọng thần thế, tại trong thị huyết hải, Vân Tiếu đều có kỳ ngộ, càng là để cho hắn lực lượng đục thân hướng tới vô địch. Tại hắn đột phá đến bát phẩm thần hoàng đỉnh phong về sau, lực lượng nội thân cũng là cùng ngày đều tiến vào. Vân Tiếu vào ngày hôm nay, như vậy cho dù là không dựa vào mạch khí tu vi, đơn thuần đến lực lượng nội thân, chỉ sợ rằng cũng là thần hoàng cảnh giới vô địch, cũng chỉ có những cái kia bán đế cường giả mới có thể cùng hắn so một lần rồi. Càng hướng chi Vân Tiếu bây giờ thân thể cũng cực kỳ huyền diệu, Hoàng Anh Vũ cho rằng hắn sẽ tại bên trong lĩnh vực bị suy yếu hai thành thực lực, trên thực tế như vậy cái gọi là đến huyền hoàng quang lao, ngay cả hắn một thành thực lực cũng đều suy yếu không được. Chính là tại dưới tình huống như thế, làm cho Hoàng Anh Vũ có chút lòng sinh hoảng sợ. Bất quá tốc độ của nàng cũng không chậm, lại sau đó một khắc, liên tiếp 9 chuôi thổ hoàng sắc cự kiếm đã trải qua là xuất hiện tại hắn trước người của Vân Tiếu. "Lão thái bà chết tiệt, ngươi trả lại gồng sức rồi." Thấy thế Vân Tiếu quát lạnh một âm thanh, sau đó kỳ bên hông lục quang chớp động, một gốc cộ thụ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của hắn, ngay sau đó lây không gió phóng đại, ở giữa khoảnh khắc hóa vì một gốc đại thụ che trời. Cái đó chính là cái gì? Nếu như nói ra ngoài đến những cái đám phổ thông tu giả kia, trong lúc nhất thời còn không nhìn thấy bên trong đến cái gốc cự thụ kia mà nói, như vậy thân làm người đương sự đến Hoàng Anh Vũ, thời khắc này trong mắt đến kinh ý đã trải qua sắp sửa phải tràn đầy mà ra khỏi, bởi vì nàng bất ngờ phát hiện chính mình như vậy không có gì mà bất lợi đến huyền hoàng quang lao, vậy mà lại có chút cản không được cái cự thụ kia đến kéo dài tới, vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa đại thụ đến nhánh cây, liền đã trải qua sông phá hẳn huyền hoàng quang lao đến vững vàng vắt tưởng. Trương 4072, ngươi đã nói không coi như là. Ken kết, ra ngoài đám người vây xem, bao quát ngụy gia tộc đám người ở bên trong, mới vừa rồi một mực cũng đều có chút lo lắng bên trong huyền hoàng quang lao bên trong đến vân tiếu, nhưng lúc này thời khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện những cái lo lắng này cũng đều là dư thừa đến đến hẳn vào cái thời điểm này, bọn họ cũng đều thấy được hẳn như vậy huyền hoàng quang lao phía trên kéo dài tới mà ra đến lục sắc nhánh cây. Mặc dù bọn họ không biết được như vậy đến cùng là cái gì, lại cũng suy nghĩ đến khẳng định là bên trong huyền hoàng quang lao bộ xuất hiện hẳn cái biến cố gì. Làm sao sẽ như vậy? sắc mặt của hoàng anh vũ cũng tại tỏ rõ lấy một cái điều này. Thế nhưng là những cái kia lục sắc nhánh cây, căn bản không có để dành lại cho nàng quá nhiều đến thời gian, lại sau đó mới khắc để cho sắc mặt của nàng càng lộ vẻ âm trầm đến sự tình phát sinh rồi. xôn xao, xôn xao. Vô số đến nhánh cây từ quang lao đến nội bộ dọc thân mà ra, trực tiếp đem Huyền Hoàng Quang Lao cũng đều cho đâm được thủng trăm ngàn lỗ, điều này cái gọi là đến hoàng thị gia truyền trí bảo, cũng liền như vậy tổn hại. A, ta nhớ ra được rồi, như vậy, cái đó chính là Dẫn Long Thụ. Khi bên trong số tu giả vây xem, một đạo thanh âm kinh hô đột nhiên thời điểm vang lên, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, xem ra bọn họ cũng là ý thức đến như vậy đến cùng là cái gì rồi. Chỉ gặp tại phía trên bầu trời ở nơi đó, một gốc đại thụ che trời đứng sừng sững tại bầu trời bao la, trên đó còn còn rơi rất lại lấy Huyền Hoàng Quang Lao đến một số nào đó khí tức nhưng lại ẩn chứa lấy mặt khác đến một loại khí tức đặc thù như vậy cho dù là tại ly biên giới dẫn long thủ cũng là tuyệt không thấy nhiều đến liền coi như là có nghe nói cũng chỉ tồn tại với yêu giới như vậy làm thần bí nhất đến bên trong cựu long đỉnh dẫn long thủ cùng long tộc chính là là nương theo mà sinh cả hai người hỗ trợ lẫn nhau đối với riêng phần mình cũng đều có chỗ tốt mà cầm tới ra ngoài thì là có được hấp dẫn cựu thiên thần long đến lịch thiên kỳ hiệu năm đó tại cựu trọng long tiêu đến thương long đế cung bên trong cái vị kia thương long đế long phá huyền chính là bởi vì chiếm được hẳn một gốc dẫn long thủ từ đó dẫn tới một đầu thương long giúp đỡ thành cựu bá Mặc dù đầu kia Thương Long nghiêm ngặt lại nói tiếp chỉ là một đầu ngụy long, nhưng như vậy chính là là hạ vị diện, có được hiệu quả như vậy, hay là để cho vô số đại lục tu giả chạy theo như vịt. Trong Lạc Ngọc Thành đến tuyệt đại đa số tu giả cũng đều là không có đã từng gặp qua Dẫn Long thủ đến, không có suy nghĩ đến hôm nay Vân Tiếu cùng Hoàng gia đến bên trong cuộc chiến di tộc, làm cho bọn họ kiến thức đến hẳn một gốc thần thụ chân chính. Dẫn Long thủ cùng Bồ Đề thủ, cùng xưng là thượng cổ thời đại đến hai đại thần thụ, chỉ đáng tiếc bây giờ đến bên trên đại lục, hai loại thần thụ đã như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vậy một chúng tu giả cũng đều là mặt hiện kinh dị cùng tò mò. Đáng chết Trên người của cái tiểu tử này, vì sao sẽ có một gốc dẫn lâm thụ? Trong lòng của Hoàng Anh Vũ cũng đều sắp sửa phải phát điên rồi, thế nhưng mà để cho nàng càng thêm hơn kinh hai đến sự tình vẫn còn đang phía sau. Bởi vì cái gốc cự thụ kia tại một trận biến ảo phía dưới, vậy mà lại huyễn hóa chỉ bởi vì một cái trên người mặc cái yếm, trải lấy một cái trùng thiên cây gỗ biện đến hài đồng khả ái. Bên trên bầu trời cái kia tới gần vân tiếu đến hài đồng, thoạt nhìn qua ước chừng 3 4 tuổi, mặt béo tròn ú nu cực kỳ đáng yêu, để cho người nhẫn nhịn không được suy nghĩ muốn đi lên sờ sờ một cái. Thế nhưng là thời khắc này, bao quát Hoàng Anh Vũ ở bên trong đến tất cả các tu giả, ý niệm trong lòng cũng đều không phải là hài đồng kia có bao nhiêu đang yêu, cái kia thụ biện có thần kỳ cỡ nào, mà là mặt khác đến một cái phương diện rồi. dẫn long thụ linh, vậy mà lại là dẫn long thụ linh. như vậy cho dù là lấy bụng dạ của hoàng anh vũ, trong lúc nhất thời cũng không khỏi thì thảo phát ra tiếng. tương đối với dẫn long thụ, sự xuất hiện của dẫn long thụ linh, càng là vạn năm khó gặp. tương truyền tại dẫn long thụ như mây đến cựu long đình bên trong, thật giống như cũng có lại chỉ có một chỉ dẫn long thụ linh mà thôi, mà cái vị kia nghe nói là cũng đã từng đến cựu long đình chi chủ bệnh khởi bình tọa đến tồn tại. cụ thể đến nội tình. Những cái nhân tộc này tu giả tự nhiên là không hiểu rõ, càng không biết được đã từng đến cái vị kia thượng cổ dẫn long thụ linh, bây giờ cũng tại Vân Tiếu tất cả đến bên trong vô vọng thần thế đâu. Như thế cũng có thể thấy rõ được, dẫn long thụ linh đến cùng có bao nhiêu khó được, như vậy cơ hội là cùng thượng cổ thiên long nhất tộc đồng dạng, thậm chí là so sánh thượng cổ thiên long nhất tộc còn phải khó hơn lấy nhìn thấy đến đặc thù linh tộc. Dẫn long thụ linh, dị linh. Mà liên tại sau đó một khắc, liền tại hết thảy đám tu giả đứng ngoài quan sát trận mắt hốc mồm thời khắc, Hoàng Anh Vũ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nàng dường như là tìm đến hẳn một cái giải quyết vấn đề đến biện pháp đơn giản nhất. Vân Tiếu, ngươi lại dám cấu kết dị linh, phạm ta nhân loại cơ vực, nên chịu tội gì?" Từ trong miệng của Hoàng Anh Vũ, đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy tới, gia chỉ hẳn nàng cựu phẩm thần hoàng đến mạch khí tu vi, làm cho tất cả Lạc Ngọc thành đến tu giả, toàn bộ cũng đều nghe được rõ rõ rằng rằng. Nghe được lời này của Hoàng Anh Vũ, không ít người cũng đều là hơi khẽ chợt sương sở, lập tức đã nhíu nhíu chân mày. Có lẽ tại trong lòng của bọn hắn, dẫn long thụ linh cái loại này linh tộc, cùng những cái kia thị huyết thành tính đến linh tộc có chút không quá đồng dạng đi. Thế nhưng thành như Hoàng Anh Vũ chô nói tới, vô luận dẫn long Thụ linh có bao nhiêu tù nhưng như vậy cũng là chân chân thực thực đến dị linh, là cùng nhân loại có tử thù quan hệ đến dị linh, người người đều phải chu diện. Hoàng anh Vũ chính là muốn để cho những cái này Lạc Ngọc Thành đến nhân loại nhìn xem một chút, bọn họ phản ứng theo bản năng lựa chọn lên tiếng ủng hộ đến nhân tộc kia Vân Tiếu, kỳ thật chỉ là một cái cấu kết dị linh đến phản đồ mà thôi. Hắc hắc, Vân Tiếu, ta nói ngươi như thế nào có thể tại linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi như thế, chỉ sợ rằng ngươi sớm đã trải qua đầu nhập vào dị linh, nhận lấy một vị nào đó dị linh sự che chở của cường giả rồi đi. Tai miệng lưới của hoàng anh vũ hay là tương đối không tệ đến, nghe được phân tích trong miệng của nàng, một vài người vậy mà lại lựa chọn hắn tin tưởng. Trên thực tế bọn họ cũng cho tới bây giờ không rõ ràng, vân tiếu là như thế nào từ linh giới sống sót trở về đến. Nếu như là vân tiếu đi đến linh giới về sau một mực khiêm tốn như vậy cũng liền mà thôi, lấy kỳ cường hàn đến ngụy trang tri thuật, không hẳn không có tránh thoát được các phương truy sát đến độ khả thi. Thế nhưng là trước đó truyền về tới đến tin tức, là nói vân tiếu tại linh giới náo ra khỏi động tinh thật là lớn, thậm chí là đem ba đại linh giới thế lực cũng đều huyên náo gà bay chó chạy, điều này liền có chút không phù hợp cùng lẽ thường rồi. Chớ nói Chi Vân tiếu ngay lúc đó chỉ có tam phẩm thần hoàng, liền coi như là hoàng anh vũ như thế này đến cựu phẩm thần hoàng tiến đến linh giới, có thể làm ra nhiều đại sự đến như thế sao? Trong lúc này một mực cũng đều bộc lộ ra một loại cổ quái, cũng để cho người chăm mối vẫn không có cách giải. Khi cựu phẩm thần hoàng cũng đều làm không đến đến sự tình, từ một cái bất quá hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi làm được thời điểm, trong lòng của bọn hắn không tránh khỏi có chút không quá cân bằng, thậm chí là sẽ sinh ra đấu kỵ. Thời khắc này trong miệng của hoàng anh vũ nói tới đến lý do, xem như là đền bù hằn trong lòng của bọn hắn đến những cái suy đoán kia lỗ thủng. Có lẽ chỉ có như vậy Vân Tiếu mới có thể làm ra những chuyện lớn đó, mới có thể toàn thân mà lui về đến nhân giới cương vực. Lao Thái Bà, thật sự cho rằng chính mình là Liên Giới Chúa Tể rồi sao? Vân Tiếu ngược lại là không quá để ý, tại bên trên cái đại lục này, khi đạo lý giảng không thông đến thời điểm, như vậy liền chỉ hữu dụng quả đấm để nói chuyện rồi. Hắn vào ngày hôm nay, thế nhưng sẽ không sợ hẳn một cái như vậy lao Thái Bà chết tiệt. Có vài thứ đồ, ngươi đã nói không coi như là. Vân Tiếu lại lần nữa cười lạnh một tâm thành, ngay sau đó lấy thân hình của hắn run lên khẽ khẽ, sau đó bên hông của Hoàng Anh Vũ liền là xuất hiện hẳn một đạo hắc y thân ảnh, lại không phải là Vân Tiếu là kẻ nào? điều trùng tiểu kỹ hoàng anh vũ mặc dù đã nói ra mới vừa rồi những lời kia nhưng nàng cũng rõ ràng điệu biết được tại dưới tình huống như vậy là không có người sẽ xuất thủ tương trợ của chính mình hết thề còn phải dựa vào chính mình mới có thể đem tiểu tử ghê tẩm này thu thập mà xuống nàng chỉ là tại trong lòng của tất cả mọi người trôn xuống một quả cái đinh cố ý làm nhạt trên tay của hoàng gia chỗ dính đến từng đống huyết tình cùng nhân linh lưỡng tộc đến mối hận cũ đem so với hành động từ đầu tới cuối của hoàng gia dường như cũng không đáng kể chút nào rồi đối với vân tiếu đến ảnh phân thân mà kỹ hoàng anh vũ tự nhiên là có chỗ thấu hiểu đến sở đại vân tiếu chân thân chấn động đến trong một cái trước mắt kia, nàng liền biết được đối phương muốn làm cái gì rồi, một mực cũng đều tại phòng bị đâu. Bá. thế nhưng mà khi trong tay của hoàng anh vũ xuất hiện một trôi cự phủ, một đóa quét qua hắc y kia thân ảnh đến thời điểm, sắc mặt của nàng hơi khẽ liền biến đổi, bởi vì như vậy bất ngờ cũng là một đạo hư ảnh. ở ngay tại cái nơi này đâu. khi một đạo tiếng cười khẽ truyền vào trong thai của hoàng anh vũ thời điểm, nàng hai tay vung lên một cái, thuận thế đem trong tay đến cự phủ, hướng về địa phương mà thanh âm truyền tới vung đi, nhưng lại một lần vung hẳn cái không đừng nhìn cái đạo kia hắc y thân ảnh phát ra thanh âm cười lạnh, nhưng như vậy như trước chỉ là vân tiếu đến ảnh phân thân. Đặt tới thực lực của hắn bây giờ, đối với cái môn này lúc trước tự sáng tạo đến mặt kỹ, sớm đã đã tới hẳn mức độ lô hỏa thuần thành. Liên tục chế tạo ra mấy đạo phân thân tàn ảnh, cũng chỉ là một loại trong số đó vận dụng mà thôi. Nếu như không phải là Hoàng Anh Vũ cái này cựu phẩm thần hoàng mà nói, những cái khác đến thần hoàng cỡ giả, chỉ sợ rằng cũng đều phân không ra đến cùng một đạo nào mới chính là giả thân. Hoàng Anh Vũ một giới nữ lưu hạ người, trong tay vung vậy lấy cự phủ thoạt nhìn qua có một phen đặc biệt ý thế, chỉ là nàng vào thời khắc này đến những cái kia cường lực công kích, dường như cũng đều đã làm chuyện vô ích. Bởi vì nàng liên tiếp đánh tan đến mấy đạo hắc y thân ảnh, cũng đều không có có máu tươi tràn ra, hiển nhiên đây chẳng qua là thuộc về Vân Tiếu đến giả thân, mà chân thân hắn lại đến cái địa phương nào đi rồi nha. Cẩn thận. Khi Hoàng Anh Vũ lại một lần vũ phụ, chặt tán một đạo giả thân thời điểm, kỳ sắc mặt không khỏi đại biến, phản ứng theo bản năng hét lớn một âm thanh, lại không biết được nàng đến cùng là tại để cho kẻ nào cẩn thận. Suy. Tiếp qua chỉ chốc lát, đám người đứng ngoài quan sát liền không sử dụng Hoàng Anh Vũ đến trả lời chính mình rồi, bởi vì động tác của Vân Tiếu đã trải qua trả lời hẳn bọn họ. Chỉ nghe được một đạo âm thanh vang nhẹ truyền tiến vào trong thai của mọi người, chỉ gặp cái hoàng gia kia duy nhất đến thất phẩm thần hoàng, trước ngực một đạo huyết tiến bắn mạnh mà ra, đồng thời bắn ra đến, còn có một đạo lăng lệ đến ô quang. Là Vân Tiếu cái chùy kiếm kia, không ít tu giả đứng ngoài quan sát ánh mắt, tất cả đều ngay trước hết nhất thấy được cái đạo ô quang kia, chính là là thuộc về Vân Tiếu đến cái trôi kiếm gỗ này, lập tức cũng đều là một mặt đến vẻ cảm khái. Thầm nghĩ cái người trẻ tuổi này giết cao phẩm thần hoàng, đơn giản liền giống như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. A, một cái lần này hoàng anh Vũ thật sự chính là điên rồi, như vậy đã trải qua là hoàng gia một tên sau cùng cao phẩm thần hoàng liền coi như nàng hôm nay có thể đánh giết Vân Tiếu, Hoàng gia cũng tất nhiên gần cốt toàn bộ tổn thương. Lúc này mới chưa đâu vào đâu. Thế nhưng mà trả lời Hoàng Anh Vũ đến chỉ là một đạo thanh âm cười lạnh, thấy rõ được xuất hiện tại một chỗ không chung nào đó đến Vân Tiếu, mười ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, như vậy bay nhanh mà ra đến ngự Long Kiếm, liền là trong nháy mắt hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Vạn kiếm lĩnh vực chỉ trong chớp mắt đem tất cả đến Hoàng gia tộc người bao vây trong đó, bao quát còn dư lại đến mấy cái kia vị gia tộc người. Thời khắc này những cái này lâm vào bên trong lĩnh vực đến hai nhà trên mặt của tu giả cũng đều mang theo một kia vẻ tuyệt vọng. Vân Tiếu, ung chúng ta chúng ta cũng là bị lao thái bà kia uy hiếp, lúc này mới không thể không thỏa hiệp, kính xin ngươi thủ hạ lưu tình. trong đó một tên lục phẩm thần hoàng đến ngụy gia tộc người cảm ứng lấy bốn phía như vậy bay múa đến ô quan kiếm ảnh, hắn biết được chính mình vô luận như thế nào cũng thoát ly không được cái kiếm vực này, bởi vậy trong nháy mắt liền là mở miệng nói ra chịu vua. dưỡng cho cho cười, ngay cả bảy tám phẩm đến thần hoàng cường giả cũng đều tại thanh niên mặc áo đen kia trong tay không hề có chút lực hoàng thủ nào, bọn họ những cái này tối cao chỉ có lục phẩm thần hoàng đến tu giả, há không phải là một kiếm một cái. chương bốn thần đế tới hẳn cũng vô dụng. Trước đó đã trải qua đã cho các người cơ hội rồi, là chính bản thân các người không cần đến. Trong hai nghe lấy cái ngụy gia kia lục phẩm thần hoàng đến thanh âm cầu xin tha thứ, trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra một vết cười lạnh, sau đó hướng về Ngụy Minh niên ở bên kia đám người chỉ chỉ một chút. Tại trước khi động thủ đến trong vòng 3 ngày, Vân Tiếu thế nhưng là rõ ràng thấu hiểu qua liên quan tới Ngụy gia đến quá khứ, biết được Ngụy gia trước kia ra phong vô cùng nghiêm, căn bản không có tình huống khinh nam hiếp nữ phát sinh. Cũng chính là gần nhất mấy chục năm qua, Hoàng Anh Vũ cầm quyền về sau, chẳng trận tự mình bồi dưỡng đến với cánh, lại lên hoàng gia chi người làm việc tàn nhẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào lúc này mới đem ngụy gia khiến cho trương khí mù mịt nhưng cho dù như thế lấy ngụy minh niên cái vị này nhị trưởng lao cầm đầu đến tuyệt đại đa số ngụy gia dòng chính cũng đều đồng thời không có bị hoàng anh vũ ăn mòn như trước thủ vững lấy bản tâm chưa từng vượt danh giới cuối cùng một bước đối với những cái này nghiêm với kiềm chế bản thân đến ngụy gia tộc người vẫn yếu tự nhiên là sẽ không tùy ý đánh giết như vậy cho dù là như vậy cuối cùng lạc đường biết bay lại đến hai tên ngụy gia tộc người chỉ cần trong tay không có dính tràn đầy người vô tội máu tươi của tu giả hắn cũng sẽ cho kỳ để lại một đầu đường lui sẽ không đuổi tận giết tuyệt thế nhưng là còn dư lại đến bọn gia hỏa này là chính mình đứt tiệt hẳn đường lùi của chính mình, tại mới vừa rồi phía dưới cái loại tình thế kia, bọn họ như trước chấp mê bất ngộ, như vậy liền trách không được Vân Tiếu tâm ngoan thủ là rồi. Nhị trưởng lão, sang năm, nghệ tình đồng tộc một trận, ngươi, ngươi van cầu hắn, van cầu Vân Tiếu a, thân vui lấp tuyệt vọng đến lục phẩm thần hoàng, thuận lấy ngón tay của Vân Tiếu nhìn tới, dường như là bắt lấy hẳn một cọng cỏ rơm cứu mạng cuối cùng. Nghe được khẩu khí của hắn, dường như Ngụy Minh Niên hay là hậu bối của hắn, ngươi còn biết được chúng ta là đồng tộc. Ngụy Minh Niên đồng dạng cười lạnh một tâm thành, hắn biết được như vậy lục phẩm thần hoàng thế nhưng là tâm phúc của đại trưởng lão. Mặc dù là cùng tộc trưởng cùng thế hệ, cùng hắn, cái này Ngụy gia nhị trưởng lão, thế nhưng không có cái gì giao tình quá sâu. Ngụy Minh Niên, ngươi thật sự chính là nhẫn tâm như thế sao? Ngươi không cần quên rồi, tộc trưởng năm đó bỏ mình thời điểm, đã từng nói qua muốn để cho các ngươi bảo vệ Ngụy gia đến. Mắt gặp mềm mại đến không được, như vậy Lục phẩm thần hoàng lời nói trật chuyển hướng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Dường như Ngụy Minh Niên không che chở bọn họ, chính là đại nghịch bất đạo đồng dạng, nhưng con này có thể dẫn tới rất nhiều Ngụy gia tộc người đến cười lạnh mà thôi. Tộc trưởng xác thực là để cho chúng ta bảo vệ Ngụy gia thế nhưng hắn lại không có để cho ngươi cùng ngụy nghiêm bọn họ đi nâng hoàng lao thái bà đến chân thúi con đường này là chính bản thân các ngươi chọn đến trách không được người khác ngụy minh niên mắt thấy lấy đối diện đến lục phẩm thần hoàng thần sắc trên mặt nghiêm nghị để cho được đối phương phản ứng theo bản năng cúi đầu bởi vì hắn không biết được phản bác như thế nào điều này xác thực là chính bản thân bọn hắn chọn đến đường ngụy gia ta đã trải qua che lại rồi mà các ngươi sớm đã trải qua không còn là người ngụy gia ngụy minh niên lướt nhìn sơ qua một cái chung quanh đến ngụy gia tộc đám người cái trả lời nói này càng để cho như vậy lục phẩm thần hoàng không cách nào phản bác có lẽ tại bọn họ cùng theo lấy ngụy nghiêm làm ra quyết định đến một khắc đó liền đã trải qua không còn là ngụy gia tộc người rồi đi ra làm sao còn có cái gì ngôn gì muốn nói vân tiếu hướng về phía ngụy minh niên ở bên kia gật gật cái đầu một cái sau đó xoay đầu trở lại tới cổ tay khẽ nhúc nhích ở giữa vô số đến ngự long kiếm ảnh đã trải qua là đem cả một đám hoàng gia tộc người còn có như vậy tàng cái người của ngụy gia bao trùm trong đó vân tiếu thật sự coi lão nương không tồn tại sao một đạo âm thanh quát chói thai từ sau lưng của vân tiếu truyền tới ngay sau đó lấy một trôi cự phụ từ trên thân của hắn giận bù mà qua doa đến đám người ngụy minh niên kinh hô phát ra tiếng, nhưng tại sau đó một khắc bọn họ nhưng lại cảm thấy chính mình có gì hiếm thấy đâu rồi, bởi vì cái cự phủ kia một bộ phía dưới trên người của vân tiếu như trước không có nửa điểm máu tươi tràn ra, hết sức rõ ràng như vậy lại là một đạo phân thân tàn ảnh, cũng không biết được hắn là như thế nào biến thành giả thân đến. Lão thái bà, ngươi bảo hộ không được bọn họ, ta nói đến, liền coi như là thần đế tới hẳn cũng vô dụng. Bên trên bầu trời thuộc về thanh âm của vân tiếu vang vọng mà lên, truyền vào mỗi một cái trong thai của tu giả đứng ngoài quan sát, đại đa số người cũng đều cảm giác đến vô cùng bá khí, chỉ có một một số nhỏ mặt người hiện cười lạnh. Thần đế cường giả như vậy đã trải qua là đại lục một cái cấp độ tu luyện khác, là so sánh cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong, thậm chí là bán đế cường giả còn muốn càng thêm tồn tại cường hãn. Lời này của Vân Tiếu sắc thực có mấy phần khoác lác đến thành phần, bất quá kẻ nào cũng đều biết được cựu Long đại lục đã trải qua có vạn năm thời gian không có xuất hiện qua thần đế cường giả rồi, cũng liền mặc cho hắn ăn nói lung tung. Thật sự nếu là tới hẳn một vị thần đế cường giả, chỉ sợ rằng một cây ngón tay liền có thể đem cái tiểu tử cồn vọng kia ép chết rồi đi. Nhưng hiện tại thế cục trưởng tại trong tay của Vân Tiếu, chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặt rồi. Vân Tiếu, ngươi dám? Hoàng Anh Vũ dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó, thanh âm gầm thét theo đó phát ra, lại chỉ là thấy được thanh niên mặc áo đen kia đến một mặt cười lạnh, căn bản liền không ngăn cản được hẳn đối phương đến bất kỳ động tác gì. Cái vị này hoàng gia đệ nhất cường giả, bất quá là sơ nhập cựu phẩm thần hoàng mà thôi, mà Vân Tiếu lại là bát phẩm thần hoàng Định Phong, thời khắc này quyết định hẳn chủ ý bất hòa nàng chính diện giao chiến mà nói, nàng cũng là không có bất kỳ cái biện pháp nào. Vân Tiếu chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, tới đả kích lòng tin của Hoàng Anh Vũ, hoặc giả nói đem kỳ trình độ lớn nhất đến trong trận. Như vậy hắn tại không thôi phát tổ mạch chi lực đến dưới tình huống, mới có thể có cơ hội hễ đánh liền thắng. Cựu phẩm thần hoàng cùng bắt phẩm thần hoàng ở giữa, có được một đạo lạch trời hùng câu, cũng là thần hoàng cấp bậc trọng yếu nhất đến một cửa ải, chỉ có đột phá đến hẳn cửu phẩm thần hoàng, mới tính có thể xem như là đại lục chân chính đến cường giả đỉnh cao. Không thể không nói cái hoàng gia này, là nữ nhân sắc thực là thiên phú kinh người, mượn lấy ngụy gia đến tài nguyên, rốt cục đột phá đến hẳn cựu phẩm thần hoàng, diều võ dương ai nhiều năm. Chỉ là nàng hôm nay gặp được hẳn càng thêm hơn yêu nghiệt đến Vân Tiếu, một cái cơ hội có thể xứng lấy làm vô địch cùng cảnh giới đến tuyệt thế thế tài, bởi vậy nàng chỉ có thể mắt mở trường trường địa nhìn xem những cái kia hoàng gia tộc người, từng cái từng cái bị xuyên tim mà qua. A Lão phu nhân cứu ta, ta không cam tâm a. Vân Tiếu, ngươi chết không yên lành. Không cần. Tha mạng. Bên trong vạn kiếm lĩnh vực, không ngừng có ẩn chứa lấy không đồng ý nghĩa đến thanh âm truyền ra. Ở trong đó có tuyệt vọng, có phẫn nộ, có xin tha thứ, cũng có nguyện ruột Vân Tiếu đến, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ là những lời này, Vân Tiếu toàn bộ cũng đều không dành để ý, chỉ là khống chế lấy ngự long kiếm ảnh, một kiếm lại một kiếm đâm xuyên trái tim của bọn hắn. Bên trong vạn kiếm lĩnh vực đến thanh âm, cũng thời gian dần trôi qua biến thành càng ngày càng ít. Vân Tiếu, trong hai nghe lấy vô số hoàng gia tộc đám người đủ loại đủ kiểu đến thanh âm tuyệt vọng. Hoàng Anh Vũ chỉ cảm giác lòng của chính mình cũng đều tại chạy xuống máu, cái đó chính là nhà mẹ đẻ của nàng người, là nàng coi trọng nhất đến hoàng gia tộc người. Mới vừa rồi huynh đệ của Hoàng Lập Tông hai người bỏ mình thời điểm, Hoàng Anh Vũ cũng đều không có có phẫn nộ như thế này, liền coi như hoàng gia nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ cần có nàng tại, liền nhất định còn có hy vọng có khởi. Thế nhưng là hiện tại, tất cả hoàng gia đến thần hoàng cường giả, cơ hồ cũng đều bị vân tiếu một mẹ hốt gọn, còn dư lại đến những cái kia vài ba con tiểu miêu, căn bản liền chống đỡ không nổi bầu trời của hoàng gia. Hoàng gia thật sự chính là xong rồi tiếp qua chỉ chốc lát, bao quát ngụy ra tám đại cường giả ở bên trong đến tất cả hoàng gia chi người, tất cả đều chết bởi bên trong vạn kiếm lĩnh vực, giờ khắc này sắc mặt của hoàng anh vũ, đông nhiên biến thành bình tĩnh hẳn trở lại. Có lẽ là nàng đã trải qua không có hẳn bất luận cái gì nỗi lo về sau, thế nhưng là mặc cho kẻ nào cũng đều có thể cảm ứng chiếm được, cái đó chính là bình tĩnh trước khi cơn mưa rông báo tới. Đặc biệt là như vậy một đạo ẩn chứa oán độc đến thanh âm bé nhọn, còn quanh quần tại lạc ngọc thành đến chân trời thời điểm. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng mà thôi vẫn yếu thế nhưng sẽ không bị hoàng anh vũ sắc mặt đáng sợ hù đến. Nghe được hắn tiếp tục nói ra, những cái gia tộc kia tông môn bị các ngươi tiêu diệt, còn sót lại xuống người tới nhóm, có lẽ chính là ngươi hiện tại dạng tâm tình như vậy đi. đơn giản đến mấy câu lời nói, làm cho lạc ngọc quảng trường ngoại vi đến không ít tu giả cũng đều là túi xuống hàng đầu. Mà như vậy trong mắt rũ xuống bên trong, có được một vệ nồng đậm đến hận ý lói lên, hiện nhiên cũng đều là cùng hoàng gia có thủ đến. Bây giờ hoàng gia tộc người toàn bộ thân tử đạo tiêu, liền coi như còn có một cái kẻ đầu sọ gây tội hoàng anh vũ tiêu giao, nhưng bọn họ cũng đều có thể tưởng tượng chiếm được cái kia tâm tình của lao thái bà bởi vậy bọn họ có được một loại huyết kiệu được báo đến khoái ý vân tiếu đã giết hẳn nàng trong khi bên trong một tên trên mặt có được vết sẹo hung tận đến tứ phẩm thần hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên tới hô lên cái đạo thanh âm đoán độc này đến thời điểm trong lúc nhất thời bên trong lạc ngọc thành vậy mà lại tinh thần quần chúng hùng hổ lên tới đã giết hẳn nàng nghe lấy phía dưới những cái kia sự phẫn nộ của tu giả thanh âm khoe miệng của vân tiếu bên cạnh không khỏi hiện hiện ra một vẻ ý cười trái lại sắc mặt của hoàng anh vũ lại là biến thành càng thêm âm trầm như nước trước kia hoàng gia được thế thời điểm liền coi như bị tiêu diệt đến những cái gia tộc kia tông môn có một chút cá lọt lưới cũng căn bản không có kẻ nào dám thò đầu ra, đương đương cựu phẩm thần hoàng tọa trần đến hoàng gia, kẻ nào dám tùy tiện báo thủ. thế nhưng là hôm nay, một cái người trẻ tuổi có tên gọi là vân tiếu hành không xuất thế, từ vân kiếm ngụy gia chuyển tới vân kiếm hoàng gia, đem hoàng gia những cái kia hạng người ngoan độc một một kích giết ở đây. điều này ở đằng kia chút lòng mang cựu hận đến trong lòng của tu giả, hết thề cũng đều giá trị rồi. như vậy cho dù sẽ bởi vậy mà đắc tội hoàng anh vũ, bọn họ cũng cảm thấy được chuyến đi này không tệ. càng chi nhìn vân tiếu mới vừa rồi đến biểu hiện, chưa hẳn liền không có đem hoàng anh vũ cái này cựu phẩm thần hoàng cùng một chỗ thu thập đến thực lực. Nếu như thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, những cái kia anh linh đã chết đi, tại xem như là chết đến mức nhắm mắt rồi. Chậc chập, điều này còn quả thật là tường độ tất cả mọi người đấy a. Vân Tiếu nhìn quanh một vòng, đem ánh mắt quay lại trên người của Hoàng Anh Vũ, bên trong miệng đến tiếng cằn khái, cũng coi như là một loại cường lực trào phúng. Lão thái bà này, thế nhưng từng suy nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Ngược lại, có ta tại, Hoàng gia vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Vào cái thời điểm này đến Hoàng Anh Vũ, đã trải qua không lấy ngụy ra lão thái quân tự cho mình là rồi, nàng biết được đám người Ngụy Minh Nhiên cùng nàng không phải là trao chọn con tim bởi vậy nàng chỉ nhận chính mình là hoàng gia chi người, mà lại linh hồn chi lực của hoàng anh vũ cảm ứng, đã là đem những người đang nói chuyện kia đến hình dáng tướng mạo chi tiết từng cái đi lại. đến thời điểm đó đánh đã đá giết hẳn vân tiếu về sau, tính cả đám người ngụy minh niên cùng một chỗ thu thập, nhìn những cái đám sâu kiến này, còn có dám hay không lớn gan như thế? hoàng anh vũ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình sẽ thua, trước mắt cái gia hỏa gọi là vân tiếu này chỉ là thân pháp tốc độ quỷ dị hẳn một chút, mới vừa rồi cũng không dám cùng chính mình quá nhiều chính diện đối chiến, thật sự coi chính mình là thần đế cường giả rồi sao? nói lời nói thật, nếu như đối phương muốn chạy trốn. Hoàng Anh Vũ còn quả thật không có quá nhiều đến biện pháp. Bất quá hiện tại xem ra, ở giữa song phương tất nhiên sẽ có chiến một trận. Thật sự muốn chính diện đối chiến mà nói, nàng có được mười phần đến lòng tin. Tại ta vẫn kiếm thời điểm, Hoàng gia đã trải qua ngược lại rồi. Tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống, rồi tay khẽ vây một cái, kim sáng lấp lánh đến kiếm gỗ còn mang vỏ liền là đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó vậy mà lại vượt lên trước động một cái, lánh kiếm hướng về Hoàng Anh Vũ đánh tới. Đến hay lắm, đối phương cử động lần này chính đang hợp Hoàng Anh Vũ chi ý, nàng đồng dạng hét lớn một âm thanh, trong tay cự phủ phảng phất muốn đem bầu trời cũng đều bổ ra đồng dạng. Và anh, nhìn giống như thể tích hoàn toàn phải không có quan hệ trực tiếp đến hai cọc vũ khí, rốt cục hung hăng giao kích tại hẳn cùng một chỗ. Chương 4074, người mắc lừa rồi. Vũ khí trong tay của ta thế nhưng là cực phẩm thần khí, ta liền không tin cái kiếm gỗ này có thể cản. Hoàng anh Vũ mặc dù đã từng nghe nói qua cái chuôi kiếm gỗ này đến một chút chỗ đặc thủ, nhưng đối thủ của nàng bên trong cự phủ hay là có được càng nhiều hơn đến lòng tin, cho rằng chỉ ít hai cọc vũ khí cũng có thể đánh cái ngang tay. Nhưng cái vị này hoàng gia đệ nhất cường giả ở đằng kia chút hoàng gia tộc người bỏ mình hướng tới, dường như ném mất hẳn một chút ký ức. Lúc trước đến chuôi kiếm gỗ này Thế nhưng là ngay cả Ngụy Gia truyền thừa chi bảo đến Hắc Diễn Toàn, cũng đều là một kiếm bổ đã trở thành hai nửa. Trong tay của Hoàng Anh Vũ đến cự phủ, đưa từ trình độ cứng cấp đi lên nói, là không sánh bằng Hắc Diễn Toàn đến, cũng chính là nói Vân tiếu Mới vừa rồi đến những thủ đoạn kia, xác thực là làm ra hiệu quả cực lớn. Soạn. Tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo âm thanh vang nhẹ bỗng nhiên truyền tới, ngay sau đó lấy tất cả mọi người liền thấy được trong tay của Hoàng Anh Vũ đến cự phủ ngắn một đoạn, bất ngờ là bị trôi ở kim quang kiếm gỗ cho sinh sinh cắt đứt rồi. Thậm chí ở giữa hai bên cũng đều không có có sinh ra bất luận cái gì đến rằng co. Chuôi kia còn mang lấy vỏ kiếm đến kim quang kiếm gỗ, liền giống như là dao nóng cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp chui vào hẳn cự phủ đến bên trong chui phủ. Không tốt, cảm giác tới trong tay chợt nhẹ đến hoàng anh vũ. giờ khắc này cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ràng hai cọc vũ khí ở giữa đến trên, lệnh rồi, nhưng nàng không còn kịp đi đau lòng thần khí của chính mình, bởi vì có càng thêm trọng yếu hơn đến sự tình trở lấy nàng giải quyết. chỉ gặp chui kia kiếm gỗ còn mang vỏ tại chặt đứt cự phủ về sau, căn bản không có có may đến đình trệ, vậy mà lại trực tiếp hướng về hoàng anh vũ giận gọn mà tới, tốc độ cực kỳ kinh người liền trong tay thần khí cự phủ cũng đều không phải là cái kiếm gỗ kia địch nổi một hiệp càng huống chi là nhân thể nhục thân của hoàng anh vũ nếu như là bị gọt bên trong nàng tất nhiên sẽ trong nháy mắt bức cái cự phủ kia vũ khí theo gót thế nhưng là vân tiếu dâu thế kiếm gọt đến mức vô cùng nhanh lại là từ một cái góc độ cực kỳ xảo trá gọt tới nếu như là một cái người bình thường chỉ sợ rằng là khó lòng phòng bị cũng may hoàng anh vũ thân làm cựu phẩm thần hoàng thân kinh bách chiến giờ khắc này đến phản ứng cũng là vô cùng nhanh suy nữ long kiếm tốc độ nhanh vô cùng sau đó một khắc đã trải qua là một kiếm đâm trúng hẳn hoàng anh vũ nhưng tại vào tay đến trong một cái chớp mắt kia vân tiếu liền biết được không được bình thường như vậy cho dù trong tay của hắn kiếm gỗ đã trải qua từ địa phương đến trên thân xuyên một cái mà qua điều này liền bại rồi sao bao quát ngụy minh niên ở bên trong đến tất cả người đứng xem tự nhiên là không có có vân tiếu cảm ứng được như thế kia trực quan bởi vậy bảy biện tại bên trong trong mắt của bọn hắn đến chính là hoàng anh vũ bị vân tiếu một kiếm đâm trúng lồng ngực, sau đó mũi kiếm từ hậu tâm mặc vào ra tới cái vị kia thế nhưng là đường đường đến cựu phẩm thần hoàng Mà bọn hắn giờ phút này cũng chân chính cảm ứng đến hẳn tu vi của Vân thiếu, Bát phẩm thần hoàng Định Phong, giết cựu phẩm thần hoàng đến Hoàng Anh Vũ vậy mà lại nhẹ nhõm như thế đấy sao? Không được bình thường, không có máu. Cuối cùng hay là Bát phẩm thần hoàng đến Ngụy Minh nghiên phản ứng nhanh nhất, khi hắn thấy được như vậy từ hậu tâm của Hoàng Anh Vũ mặc ra đến kiếm gỗ mũi kiếm, chỉ là một chút đất mảnh tung bay đến thời điểm, liền biết được sự tình có chút không quá thích hợp rồi. Vân thiếu, thật sự cho rằng chỉ có ngươi có thể thi triển phân thân sao? Ta điều này thạch khôi phân thân như thế nào? Một đạo tiếng cười to từ một bên khác đến bầu trời truyền tới, chính là Hoàng Anh Vũ chỗ phát. Thẳng cho đến giờ khắc này, tất cả tu giả đứng ngoài quan sát mới hiểu rõ ràng, mới vừa rồi Vân Tiếu đâm trùng đến, bất quá là một đạo thạch khôi phân thân mà thôi. Ân. Thế nhưng mà liền tại lòng của tất cả mọi người kinh thời điểm, bọn họ lại phát hiện hẳn một cái bất ngờ không kịp chuẩn bị đến sự thật, chỉ gặp như vậy trong miệng của hoàng anh vũ đến thạch khôi phân thân, vậy mà lại hai tay động một cái, một thanh ôm lấy hẳn chính đang tại rút ra kiếm gô đến Vân Tiếu. Ha ha ha, Vân Tiếu, mặc cho ngươi gian hoạt giống như quỷ, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. mắt gặp thạch khôi phân thân đã trải qua đem Vân Tiếu một mực ôm lấy, làm cho thanh niên mặc áo đen kia trong lúc nhất thời không thể nào động đậy được nổi. Hoàng Anh Vũ không khỏi mừng rỡ, điều này có lẽ cũng là nàng mới vừa rồi hét to phát ra tiếng đến nguyên nhân thực sự. Cao thủ chi tranh thường thường chính là như thế này trong một cái chớp mắt. Hoàng Anh Vũ tin tưởng điều này thời gian ngắn ngủi, đối với chính mình đánh giết Vân Tiêu tới nói đã trải qua đầy đủ rồi, cái tiểu tử ghê tầm này cuối cùng rồi sẽ chết tại trong tay của chính mình. Bá, trong tay của Hoàng Anh Vũ, không biết cái thời điểm nào nhiều hẳn một trôi thổ hoàng sắp đến trường kiếm, kỳ trên mũi kiếm tán phát lấy yêu đất ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn qua cực kỳ sắc bén. Cái vị này cựu phẩm thần hoàng đến hoàng gia người cầm quyền. Tốc độ đột nhiên biến thành vô cùng nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt đến trong máy mắt. Thủ Hoàng sắp đến sắc bén mũi kiếm, đã trải qua là không thể chống lại hậu tâm của Vân Tiếu. Thế nhưng mà lúc này thời khắc này, toàn bộ cả thân thể của Vân Tiếu cũng đều bị Thạch Khôi phân thân ôm lấy, căn bản liền không thể nào động đậy được nổi. Mắt thấy như vậy Thủ Hoàng sắp đến mũi kiếm, liền muốn chui vào hậu tâm của hắn, lấy đi tính mạng của hắn. Xôn xao. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm địa thấy được, cái kia mới vừa rồi còn bị Thạch Khôi phân thân ôm lấy đến Hắc Y thanh niên, toàn bộ cả thân thể cũng đều là hóa thành hẳn một đoàn thủy dịch chui kia nhìn giống như cực kỳ sắc bén đến thổ hoàng sắc chi kiếm trực tiếp đâm vào bên trong thủy dịch lại là hào không dùng sức điều này làm cho sắc mặt của hoàng anh vũ trong nháy mắt biến thành âm trầm như nước là dị linh truyền thừa thiên phú ngụy minh nhiên hiển nhiên cũng là thấu hiểu qua vân tiểu đến khi hắn thấy được đoàn kia thủy dịch đến thời điểm tại nhẹ nhàng thở phào ra một hơi đến đồng thời cũng cho bên cạnh đến rất nhiều ngụy gia tộc người giải thích hẳn một phen điều này làm cho nghe được đến cái thuyết pháp này đến ngụy gia tộc nhóm cũng đều là mặt hiện vẻ hâm mộ muốn biết được liền coi như là luyện hóa một vạn mai dị linh linh tinh cũng chưa hẳn có thể chiếm được một lần linh tộc truyền thừa A mà lại nhìn toàn thân của Vân Tiếu cũng đều hóa thành thủy dịch đến hình thái, bọn họ liền biết được người trẻ tuổi kia chiếm được đến dị linh truyền thừa cực kỳ triệt để. hết sức nhiều đến dị linh truyền thừa cũng đều chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, tỷ dụ như nói cánh tay hóa thủy, lại tỷ dụ như nói chân sau hóa đất, hết sức hiếm có cái loại này toàn thân cũng đều hóa thành thủy dịch đến hình thái. trên thực tế nguyên do khiến cho Vân Tiếu có thể triệt để truyền thừa thiên phú của dị linh, ngoại trừ hắn nguyên bản liền có một đầu băng thuộc tính tổ mạch chi lực bên ngoài, còn nhờ vào hắn luyện hóa dung hợp đến đoá kia thủy chi cực hỏa, làm cho cả hai người kết hợp hòa mỹ chính là bởi vì như vậy mới khiến cho Vân Tiếu tại mới vừa rồi như vậy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát được hẳn Hoàng Anh Vũ đến một kích chí mạng, Song Vương đấu mưu đấu dũng, nhưng rõ ràng là thủ đoạn của Vân Tiếu càng nhiều hơn càng quỷ dị. Xôn sao? Tại đông đảo ánh mắt của Tu giả vây xem ngây dại phía dưới, Đoàn Kê Vân Tiếu biến thành đến thủy dịch, bất ngờ là biến thành hẳn một đầu roi nước, hung hăng hướng về tới gần thân hình đến Hoàng Anh Vũ giận rút mà đi, uy thế kinh người, không biết tự lượng sức mình. Với tư cách là cựu phẩm thần Hoàng đến Cường giả, Hoàng Anh Vũ có thể rõ ràng địa cảm ứng đến đối phương bắt phẩm thần Hoàng đến tu vi trên lệch nhất trọng cảnh giới đến nàng, lại làm sao khả năng sẽ bị đối phương thương tổn được? tiếng hừ lạnh hạ xuống về sau, hoàng anh vũ ngược lại là không có cứng rắn đón đỡ, kẻ nào biết được cái tiểu tử này lại sẽ xuất cái chiêu trò quái quỷ gì? mà tại nàng trở lui thân đến đồng thời, hậu vương đến thạch khôi phân thân, vậy mà lại lại lần nữa hung hăng nện tại hàn vân tiếu đến thủy dịch chi thân bên trên. thủy thuộc tính đến thiên phú của linh tộc cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch công kích đến, hoàng anh vũ tin tưởng chính mình một kiếm này một đập cũng nhất định sẽ để cho cái tiểu tử lê tẩm kia ăn không được đi ông bà mất. ừ, bị thạch khôi đập trúng đến bên trong thủy dịch. Sắc thực là truyền ra một đạo thanh âm rất khẽ, làm cho không ít tu giả cũng đều là lòng sinh lo lắng, thầm nghĩ Vân Tiếu sẽ không thật sự chính là liền như vậy bản thân chịu nội thương rồi đi. "Lão thái bà, ngươi dám đả thương ba bà của ta." Liên tại Hoàng Anh Vũ lách mình mà trở lui, nhìn xem cái thủy dịch kia bị thạch khôi đập trúng, mặt hiện vẻ vui mừng đến đồng thời, một đạo thanh âm non nớt đột nhiên từ sau lưng truyền tới, sau đó nàng liền cảm giác đến một tiếng gió thổi hô hô. "Chỗ nào tới đến tiểu tạp trùng, tự tìm cái chết." Đối mặt Vân Tiếu đến thời điểm Hoàng Anh Vũ không dám cùng kỳ so đấu lực lượng đột thần, thế nhưng là tại thấy được như vậy ra tay với chính mình đến, vậy mà lại chính là cái kia nho nhỏ đến dẫn long Thụ Linh Hải Đồng thời điểm, nàng lại là không có có mấy may đến cố kỵ. Linh hồn chi lực của Hoàng Anh Vũ thế ra, cảm ứng đến sau lưng Hải Đồng đến phương vị cụ thể, thậm chí có thể cảm ứng đến đối phương thất phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, trên mặt của nàng đến cười lạnh không khỏi càng thêm hơn nồng đậm rồi. Thật sự coi người người cũng đều là vân tiêu sao? Lại một lần âm thanh lạnh lùng phát ra về sau, Hoàng Anh Vũ xoay tay lại một trường, trực tiếp cùng như vậy mập núc ních đến bàn tay nhỏ bé giao kích tại cùng một chỗ. Phát ra một đạo thanh âm vang lớn, ngay sau đó lấy cái đạo tiên non nứt thân ảnh, liền là trực tiếp bay ngược mà ra. Dẫn Long Thụ Linh vào ngày hôm nay tiểu Long, trải qua không ngừng luyện hóa như vậy bồi đề cổ thụ cùng thượng cổ bản thể của Dẫn Long Thụ, tu vi lớn mạnh vượt bậc, đã như vậy đạt tới hẳn thất phẩm thần hoàng đến đỉnh phong. Mặc dù không có có Vân Tiếu nghịch thiên như thế kia, có đó không toàn bộ cả bên trong Li giới, cũng đều không xem như là kẻ yếu rồi, nhưng hắn lúc này đây đối mặt đến địch nhân thực sự là quá mức cường đại. Cho dù tiểu Long là được trời cao chiếu cố đến Dẫn Long Thụ Linh, rắn đón đỡ Hoàng Anh Vũ đến một ký cường lực đánh hay là tại trong chốc nháng này phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khuôn mặt nhỏ của hắn phía trên lại là chứa lấy một vệt tiếu dung dị dạng. Lao thái bà chết tiệt, ngươi bên trên cầm cố, ha ha, khủ, khủ khủ, bay ngược mà ra đến tiểu long, khí tức biến thành cực độ huy hoàng, hiển nhiên là bản thân chịu nội thương. Thế nhưng là trong miệng của hắn phát ra đến tiếng cười to, lại là để cho sắc mặt của hoàng anh vũ biến thành có chút khó coi. Tiểu long, đối phó một cái lao thái bà mà thôi, không cần đến liều mạng như vậy. Thân hình của vân tiếu một lần nữa hóa làm hình người chi thân khí tức cũng có chút hỗn loạn. Hiện nhiên tại mới vừa rồi thạch khôi như vậy bổ nhào về phía trước phía dưới cũng chịu hẳn một chút nội thương. Bất quá hắn giờ phút này lại làm một cái lách mình đi tới hẳn bên cạnh của tiểu long. Ba ba, ngươi cũng quá xem thường ta rồi, liền dựa vào như vậy lao thái bà chết tiệt liền có thể giết ta. Lại nói thêm nữa rồi, nếu như không như vậy, nàng sẽ mắc lửa sao? Tiểu long lại khục ra hai cái máu tươi, thấy được vân tiếu một trận đau lòng, nhưng sự tình đã đến nước này, tiểu long chôn nói tới cũng coi như là có chút đạo lý. Vân tiếu cũng không còn đi xoắn xuýt những đồ vật kia rồi. Hai cái tiểu hống đản, liền coi như là liên thủ lại có thể như thế nào? Hoàng Anh Vũ trong lúc nhất thời còn không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, thấy được bên kia đến một lớn một nhỏ hai cái ghê tởm thân ảnh, nàng không khỏi giận mang phát ra tiếng. Chí ít nàng đến bây giờ, như trước nắm giữ lòng tin vô tận. Lão thái bà chết tiệt, ngươi hay là xem trước một chút tay phải của chính mình đi, ra làm sao, còn có cảm giác sao? Tiểu Long không tiếp tục để ý vấn thiếu, thấy rõ được hắn xoay đầu trở lại tới, Mai Thanh Mai khí địa mở miệng nói ra, làm cho tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là như có điều suy nghĩ, càng để cho Hoàng Anh Vũ phản ứng theo bản năng địa nâng lên hẳn tay phải của chính mình. Điều này, điều này là Dơ tay lên tới đến hoàng anh vũ, chỉ gặp tại lòng bàn tay phải của chính mình chỗ, cũng chính là mới vừa rồi cùng như vậy nho nhỏ hài đồng giao kích đến địa phương, một mai như hạt đậu nành đến điểm đen, chính đang tại thời gian dần trôi qua bị lớn. Món đồ quỷ quái gì vậy? Trong lòng của hoàng anh vũ sinh ra một vẻ bất an, nhưng sau đó một khắc, nàng liền phát hiện như vậy như hạt đậu nành đến điểm đen, dường như để cho chính mình có phần không cảm giác được, cái đó chính là một loại cực độ đến chết lỏng. Cực độc. Không thể không nói hoàng anh vũ phản ứng hay là tương đối nhanh chóng đến, kiến thức cũng cực kỳ bất phàm, ngắn ngủi đến một sát na, nàng liền biết được chính mình bị đứa bé kia ám rồi mặt trong nháy mắt hiện hiện ra một vệ thú ám chi khí. chương 4075, cựu phẩm thần hoàng không đáng tiền. tiểu long, có nắm chắc sao? vân tiếu nhìn xem bên kia sắc mặt tú ám đến cực hạn đến hoàng anh vũ, nhẫn nhịn không được âm thanh nhẹ nhàng hỏi hẳn ra tới. dù sao cái vị kia là cựu phẩm thần hoàng, mà tiểu long bất quá là thất phẩm thần hoàng định phong đến tu vi. trên lệch hai trọng cảnh giới, mà lại là cao phẩm thần hoàng đến hai trọng cảnh giới, liền coi như là tiểu long đến nhất nghiệm hóa vạn độc cực kỳ lợi hại, vân tiếu cũng không có có niềm tin quá lớn. ba ba, ngươi quên ta chính đang tại luyện hóa một cái nào đó lao ra hỏa rồi sao? Tiểu Long quay đầu lại tới cười một tiếng, làm cho bên trong vô vọng thần thê đến một cái nào đó lao ra hỏa mặt hiện vẻ phi muộn, thấy được vô vọng đại đế ở đối diện không khỏi một trận bật cười. Ý tứ của ngươi là nói, lần này thi triển đến nhất nghiệm hóa vạn độc, kỳ thật là thuộc về cái vị kia dẫn Long. Tiền bối đến. Nghe vậy trước mắt của Vân Tiếu chợ sáng lên, hắn ngược lại là thật sự không có suy nghĩ qua một cái điều này, không có suy nghĩ đến luyện hóa hàn thượng cổ dẫn Long thụ bản thể đến Tiểu Long, vậy mà lại liền đối phương đến nhất nghiệm hóa vạn độc cũng đều chuyển thừa tới rồi nếu như nói thất phẩm thần hoàng định phong đến nhất nghiệm hóa và độc còn không đủ để để cho một tôn cựu phẩm thần hoàng thúc thủ vô sách mà nói như vậy cái vị kia năm đó thượng cổ dẫn long thụ linh thế nhưng là đã từng thân làm thần đế cường giả kỳ chỗ bao hàm đến cực độc tuyệt đối không thể coi thường chỉ đáng tiếc hoàng anh vũ giờ phút này còn không có có ý thức đến một cái điều này nàng chỉ biết được như vậy dẫn long thụ linh chỉ có thất phẩm thần hoàng đỉnh phong mà nàng lại là đường đường đến cựu phẩm thần hoàng giang giác bất quá hoàng anh vũ cũng không có có quá mức chậm trễ thấy rõ được nàng giũi tay tại bên hông một vệt một cái bình ngọc liền là lăng không xuất hiện tại trong tay của nàng bị nàng bóp chặt lấy trong đó một mai bạch sắc đan dược bị hoàng anh vũ nuốt vào trong miệng thấy được cách đó không xa đến ngụy gia các tu giả cũng đều là sắc mặt tâm trầm bởi vì bọn họ cũng đều biết được đối phương phục dụng đến đan dược giải độc chính là là ngụy gia đến bí truyền hơn 30 năm trước đến thời điểm ngụy gia không chỉ có có thân là cựu phẩm thần hoàng đến ngụy gia tộc trưởng càng có hơn lấy một tôn bát phẩm thần hoàng đến thần giai cao cấp luyện mạch sư tại toàn bộ cả liên giới cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh chỉ bất quá ngay lúc ấy tranh đoạt huyết nguyệt đến trận chiến kia cả hai người song song bỏ mình cũng chính là nói từ đó về sau ngụy gia liền rốt cuộc cũng không có thần giai cao cấp đến luyện mạch sư rồi với tư cách là ngụy gia năm đó đến thủ tịch luyện mạch sư, cái vị kia tại lúc rảnh rỗi, tự nhiên là luyện chế hẳn hết sức nhiều đến năng dược, trong đó có tăng lên thực lực đến, có duy nhất một lần ra tăng thêm sức chiến đấu đến, cũng có giải độc chữa thương đến thánh dược. chỉ đáng tiếc ba mười mấy năm qua, ngụy gia tại hoàng anh vũ đến thống lĩnh phía dưới không ngừng chiến đấu, đem như vậy toàn bộ thủ tịch luyện mạch sư lưu lại tới đến tích xúc cũng tiêu đến không xê xích gì nhiều rồi. mà trong tay của hoàng anh vũ đến một miếng này đan dược giải độc, danh sương thần giai cao cấp giải độc đan trung đích cực phẩm, cũng bị thứ nhất thẳng chân tảng, toàn bộ cả ngụy gia chỉ sợ rằng có lại chỉ có một mai như thế này. Xem ra Hoàng Anh Vũ đối với tu vi của chính mình cố nhiên có lòng tin, nhưng đối với cái dẫn long thụ linh kia thi triển đến kịch độc, cũng cũng không có nửa điểm đến lơ là thiếu cảnh giác, nàng nhất định phải có thể tốc độ nhanh nhất đem kịch độc giải trừ. Dù sao đối phương ngoại trừ thất phẩm thần hoàng đến dẫn long thụ linh bên ngoài, còn có một cái thực lực cũng hoàn toàn không phải yếu hơn so với nàng bao nhiêu đến vân thiếu đâu. Nếu như là đối phương thừa dịp cái cơ hội này phát ra công kích, như vậy nàng không tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân. Hoàng Anh Vũ tin tưởng, cử phẩm thần hoàng đến tuyệt thế tu vi, phối hợp lấy thần giai cao cấp chúng đích cực phẩm giải đan. Vô luận như vậy dẫn Long Thụ Linh thi chuyển đến kịch độc có bao nhiêu mạnh, cũng đều có thể trong nháy mắt giải hết. Cút ra ngoài cho ta." Ăn vào hàn đan dược giải độc đến Hoàng Anh Vũ, đột nhiên hét lớn một âm thanh, toàn thân đến mạch khí cũng đều bị nàng giọng bắt đầu chuyển độc lên, toàn bộ tập trung tại hẳn lòng bàn tay phải phía trên. "Lão thái bà này cũng quá hồn nhiên một chút đi." Cảm ứng đến bên kia trên người nữ nhân bộ phát ra tới đến khí thế, sắc mặt của Tiểu Long có chút cổ quái địa nhìn Hàn Vân Tiếu liếc mắt một cái, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho Vân Tiếu cũng đều có chút chờ mong tiếp được tới sẽ chuyện phát sinh rồi. Vào cái thời điểm này đến Vân Tiếu không có bất kỳ cái động tác nào càng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khởi sướng tiến công, chuyện này ngược lại là để cho Hoàng Anh Vũ đã thở phào hẳn một hơi thật dài, lại để cho đám tu giả đứng ngoài quan sát có chút bất mãn. Điều này rõ ràng là cái cơ hội tốt vô cùng, ngươi không sẵn thế nàng bệnh muốn nàng mạng, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, ngươi Vân Tiếu thoạt nhìn qua cũng không giống như là người như vậy a thế, nhưng là Vân Tiếu không động, bọn họ tự nhiên cũng là không dám động đậy đến, như vậy cho dù có hết sức nhiều kỉu hận hạng người suy nghĩ muốn báo thù, lại cũng không dám lấy bên trong đê phẩm đến thần hoàng tu vi, đi đối với một tôn cự phẩm thần hoàng động. Thủ, nói quắc mà không biết ngượng. Hoàng Anh Vũ tự nhiên là nghe được đến hẳn thanh âm của Tiểu Long, nhưng nàng chỉ là đem chi xem như hẳn sự chào phúng của đối phương. Chính mình đường đường cựu phẩm thần hoàng phối hợp thần giai cao cấp đến cực phẩm giải độc đan, thế gian còn có giải không được hẳn đến kịch độc sao? Ân. Thế nhưng mà Hoàng Anh Vũ tiếng cười lạnh vừa vặn hạ xuống, nàng lại là phát hiện hẳn một cái sự thực, bởi vì tay phải của nàng lòng bàn tay phía trên đến cái kia hắc sắt chấm tròn, vậy mà lại không có nửa điểm dấu hiệu yếu bớt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng liền mà thôi, chỉ ít không nhường cho cái điểm đen kia khuếch tán, cũng coi như là giải độc đan sinh ra hẳn hiệu quả tiếp được tới hắn chí ít có thể cam đoan chính mình nắm giữ sức chiến đấu nhất định. thế nhưng là hiện tại, tại hoàng anh vũ cường hãn đến cựu phẩm thần hoàng mạch khí, còn có như vậy cực phẩm giải độc đan đến song trọng bên dưới áp chế, cái điểm đen kia không chỉ có không có rút nhỏ, trái lại là như trước tại hướng về gian ngoài không ngừng quyết tán. không thể nói giải độc đan không có nửa điểm hiệu quả, hoàng anh vũ giờ phút này rõ ràng điệu biết được nếu như là không có cái mai này giải độc đan, chỉ sợ rằng cái điểm đen kia biến lớn đến tốc độ sẽ còn càng nhanh hơn. đáng chết đến, điều này đến cùng là cái gì? đến hắn giờ khắc này, hoàng anh vũ thật sự chính là là có chút kinh hoàng rồi. Nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua một cái thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến dẫn long thụ linh, vậy mà lại có thể thi triển ra mạnh như thế đến cực độc. Điều này chỉ sợ rằng so sánh cái đại lục kia đệ nhất độc mạch sư họa tôn thi triển đến cực độc, cũng đều không thua kém bao nhiêu rồi đi. Thế nhưng bức tranh kia tôn chính là là bán đế cường giả, sao có thể là một cái thất phẩm thần hoàng đến tiểu mao hải tử có thể so sánh đến? Hoàng anh vũ chỗ nào có thể suy nghĩ chiếm được? Tu vi của tiểu long cố nhiên chỉ có thất phẩm thần hoàng đỉnh phong, thế nhưng là vận khí của hắn kỳ đai, tại dưới sự giúp đỡ của văn thiếu có thể luyện hóa một gốc thượng cổ dẫn long thụ linh càng truyền thừa hẳn cái vị kia thần đế cường giả đến nhất nghiệm hóa và độc. Từ một cái loại trình độ nào đó tới nói, Tiểu Long vào thời khắc này thi triển đến nhất nghiệm hóa và độc, cũng hoàn toàn không phải là thuộc về lực lượng của chính bản thân hắn, mà là mượn nhờ hẳn gốc kia thượng cổ dẫn long thụ trợ giúp. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy, cho dù là đưa cho mặt khác đến một vị nhân tộc cửu phẩm thần hoàng thậm chí là bán đế cường giả, cũng căn bản là không thi triển ra được đến. Cũng chỉ có đồng tông đồng nguyên đến dẫn long thụ linh tiểu long, mới có một tí tẹo như thế cơ hội thi triển. Cũng coi như là như vậy hoàng anh vũ không may, được phải hẳn hai cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài đến yêu nghiệt. Cựu phẩm thần hoàng đến tu vi, tại vân tiếu không có thôi phát tổ mạch chi lực, để cho tu vi của chính mình càng tiến thêm một bước trước đó, hắn là vô luận như thế nào cũng đều không có khả năng nhẹ nhõm hệ đánh là thằng đến, nhiều nhất cũng chính là đánh cái ngang tay mà thôi. Cao phẩm thần hoàng ở giữa đến trên lệnh, như vậy cho dù là vân tiếu vượt cấp tác chiến đến tương lực, cũng căn bản không cách nào đền vụ. Thật sự muốn đại chiến bắt đầu tới, đến được cuối cùng, hắn cũng chỉ có thôi phát tổ mạch chi lực con đường này có thể đi. Đến mức cái gì khác ngũ hành phân giải chi lực, ngự long kiếm như vậy đến thủ đoạn lợi, tại đối phương đối với hắn cực kỳ thấu hiểu đến dưới tình huống, cũng căn bản không thu được hiệu quả càng tốt hơn. Có lẽ như vậy Trệ Vũ khẽ vây một cái sẽ đánh Hoàng Anh Vũ một cái xuất kỳ bất ý, nhưng mới vừa rồi đến Vân thiếu, rõ ràng còn không có dùng đến những cái này át chủ bài, Tiểu Long liền đột nhiên xuất thủ, làm cho hắn tiết kiệm hẳn vô số đến khí lực. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, Tiểu Long đến nhất nghiệm hóa vạn độc, cũng có một chút chỗ thủ xảo, nhưng giống như Hoàng Anh Vũ như vậy đến sơ nhập cửu phẩm thần hoàng, một khi chúng độc, lại suy nghĩ muốn hóa giải, tuyệt không phải là dễ dàng như vậy đến. Có lẽ một chút đỉnh tiêm đến độc mạch sư hoặc giả nói ý địa mạch sư, đối với như vậy đến nhất nghiệm hóa vạn độc có chút kháng tính, thế nhưng Hoàng Anh Vũ rõ ràng không phải là luyện mạch sư, bởi vậy kết cục của nàng đã như vậy chú định. Cái kịch độc kia đơn giản kinh khủng. Lúc này thời khắc này, ra ngoài đến những tu giả vây xem, cũng đều có thể thấy được tay phải của Hoàng Anh Vũ phía trên toát ra đến từng cỗ từng cỗ hắc khí, mà như vậy nguyên bản như hạt đậu mảnh đến hắc sắc điểm lâm tấm, cũng đã trải qua lan tràn tới đồng tiền nước trưởng. Tại trong thời gian này, Hoàng Anh Vũ không ngừng dùng chính mình cựu phẩm thần hoàng đến mật khí, còn có cái giải độc đan kia dược, suy nghĩ muốn đem kịch độc khu trục, nhưng thu được đến hiệu quả cực kỳ ít đòi. Nhiều nhất cũng liền chỉ có thể áp chế thoáng một phát kịch độc tốc độ lan tràn, thế nhưng là theo lấy thời gian đến chuyển rời, Hoàng Anh Vũ đến toàn bộ tay phải bàn tay, cơ hồ cũng đều đã trải qua mất đi hẳn chỉ Liền ngay cả thủ trưởng bên trong đến kinh mạch, cũng dường như bị kịch độc ăn mòn hầu như không còn, làm cho mạch khí của nàng cũng đều có chút không đến được bàn tay, điều này liền càng thêm hơn nhanh hẳn kịch độc tốc độ lan tràn. Đến hẳn giờ khắc này, cái vị này cựu phẩm thần hoàng đến hoàng gia người cầm quyền, trên mặt rốt cục là hiện hiện ra một vẻ vẻ kinh hoàng. Bởi vì nàng rõ ràng địa biết được, chỉ bằng vào lực lượng của chính mình, chỉ sợ rằng là ép không chế trụ nổi loại kịch độc kia rồi. Vẫn thiếu, cho ta giải dược, ta có thể thay ngươi ra ba lần tay." Liền coi như là đối với ba đại tông môn xuất thủ, Lão thân cũng tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Cảm ứng lấy đen nhánh kịch độc đã trải qua sắp sửa phải vượt qua tay phải của chính mình cử tay, Hoàng anh Vũ đột nhiên hít sâu hẳn một hơi thở, nói ra một phen lời nói tới. Nghe được nàng Trú nói tới đến mấy câu nói này, như vậy cho dù là Ngụy Minh Nghiên ở bên kia cũng là thần sắc hơi ngưng lại. Mặc dù Vân Tiếu giờ phút này còn không có trả lời, nhưng một tôn cự phẩm thần hoàng đến tay chân, như vậy cho dù chỉ có thể xuất thủ ba lần, như vậy cũng là một sự giúp đỡ lớn. Càng huống chi Hoàng anh Vũ đã nói, liền coi như đối với ba đại tông môn xuất thủ cũng sẽ không có chút xíu do dự nào. Tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều có thể thấy được ra tới. Hoàng Anh Vũ giờ phút này thật sự là cùng đồ mặt lộ rồi. Bất luận cái gì đến đoán độc hoặc giả nói ngạo khí, tại cùng tính mệnh so sánh với thời điểm tới, cũng đều là không chịu nổi một cái đến. Căn bản không có biện pháp ách dồn cái kịch độc kia lan tràn đến Hoàng Anh Vũ, chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp rồi. Nàng biết được cái gì Hoàng Gia Ngụy ra đến bối cảnh cũng đều không có dùng, chỉ có chính mình điều này Cựu Phẩm Thần Hoàng đến tu vi, có lẽ mới có thể đả động cái kia vững tâm như thiết đến người trẻ tuổi. Người cảm thấy được ta hiện tại sẽ cần thiết phải một cái sơ nhập Cựu Phẩm Thần Hoàng đến tay chân. Đâu biết được liền tại tất cả mọi người cho rằng Vân Tiếu Chí ít cũng muốn do dự một phen đến thời điểm, từ thanh niên mặc áo đen kia đến bên trong miệng, trực tiếp nói ra một câu nói như vậy tới, cũng để cho Hoàng Anh Vũ đến một trái tim, trong nháy mắt chìm vào hẳn đáy quốc. Cái lời nói này được quả thật đúng là hơi thở mẹ a bên trên đại lục, cái thời điểm nào ngay cả một tôn cựu phẩm thần hoàng đều không đáng tiền rồi sao. Thứ này thế nhưng là tùy tiện cầm tới bất kỳ một cái gia tộc nào tông môn, trong nháy mắt liền có thể nhảy một cái mà thành nhất lưu thế lực đến siêu cường chiến lực a hết lần này tới lần khác cái kia tu vi của bản thân còn chỉ có bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến hất y thanh niên, vậy mà lại mảy may không để vào mắt, thật sự coi ly huyền dưới bên trên đến cựu phẩm thần hoàng là rau cải trắng đồng dạng khắp nơi có thể thấy được sao? Chương 4076, làm người để lại một tuyến. Vân thiếu, ta biết được có một chỗ ngụy gia bảo tàng, chỉ có dùng ngụy gia đích hệ huyết mạch mới có thể mở ra, chỉ cần ngươi cho ta giải dưỡng, ta liền mang ngươi đi tìm như thế nào mắt gặp chính mình điều này cựu phẩm thần hoàng đến tu vi cũng đều bị ghét bỏ rồi hoàng anh Vũ cảm ứng lấy trên cánh tay phải như trước tại không ngừng đi lên lan tràn đến cực độc đột nhiên nói ra một cái bí mật lời ấy vừa ra ngụy minh niên ở cách đó không xa sắc mặt của đám người đột nhiên đại biến thầm mắng như vậy lao thái bà chết tiệt còn quả thật là ác độc điều này là muốn để cho vân tiêu đối với ngụy gia lên lòng mơ ước ca mặc kệ nói như thế nào ngụy gia năm đó cũng đều là điều này nhân loại trung vực đến bá chủ gia tộc một trong cái vị tộc trưởng kia chết đến mức vô cùng nhanh mà tại hắn xuất phát tiến về hướng tranh đoạt huyết giác đến thời điểm tự nhiên có được chuẩn bị thân tử đạo tiêu Tại dưới tình huống như vậy, đem Ngụy Gia hơn phân nửa đến ra tại cất giữ tại một cái địa phương nào đó, nếu như hắn thật sự chính là bỏ mình, cũng coi như là cho Ngụy Gia lưu lại hẳn cơ hội quật khởi lần nữa. Cái sự việc này Ngụy Gia hai đại trưởng lão biết được, Hoàng Anh Vũ tự nhiên cũng biết được. Chỉ bất quá liền coi như là cái vị kia Ngụy Gia đại trưởng lão nguyện nghiêm, cũng thủ vững lấy điều này danh giới cuối cùng, không có đem Ngụy Gia cuối cùng đến quật khởi cơ hội đưa cho Hoàng Anh Vũ. Hoàng Anh Vũ thời khắc này nói ra cái tràng lời nói này có hai trọng ý tứ, một thì là suy nghĩ bảo mệnh, thứ hai nếu như là đối phương thật sự chính là ý chí sắt đá, Như vậy cũng nhất định không thể để cho Ngụy gia cái bầy dư nghiệt kia sống dễ chịu. Nàng tin tưởng chỉ cần Vân Tiếu lên hẳn từng chút một đến lòng mơ ước, Ngụy Minh Nhiên những cái phản đồ này liền nhất định sẽ chết không nơi tánh thân. Mà tại toàn bộ cả bên trong ly Viên giới, lại có kẻ nào sẽ không ngấp nghé Ngụy gia tộc trưởng tiền nhiệm còn xuất lại đến bảo tàng đâu? Như vậy cho dù là Vân Tiếu thiên tài kinh tài tuyệt diễm như thế này, cũng tuyệt đối chịu không được hẳn mê hoặc như thế đi. Vân Tiếu đã giết hẳn Hoàng Anh Vũ, Ngụy gia bảo tàng thuộc về ngươi. Đến hẳn vào cái thời điểm này, Ngụy Minh Nhiên biết được chính mình không biểu lộ thái độ không được rồi. Nếu như thật sự chính là bởi vậy mà để cho Vân Tiếu ghi hận cái ngụy gia kia chưa hẳn có thể trốn qua một cái này. dù sao lúc trước đến vân tiếu mặc dù đã từng nói qua có thể bỏ qua cho bọn họ những cái này kiên định đến ngụy gia tộc người, nhưng đây chẳng qua là bởi vì song phương không có xung đột lợi ích, đối phương lại cùng hoàng anh vũ có thù riêng. thời khắc này tại ngụy gia bảo tàng đến mê hoặc phía dưới, ngụy minh nhiên biết được chính mình cùng vân tiếu không có giao tình quá sâu, giết người đoạt bảo loại sự tình này, đối phương chưa hẳn liền làm không ra tới, liền coi như vân tiếu thương tiếc thanh danh của chính mình sẽ không ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người giết bọn họ, thế nhưng một cái tránh tại trong bóng tối đến vân thiếu, không thể nghi ngờ càng thêm hơn đáng sợ, không có thấy được ngay cả cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ cũng đều không phải là đối thủ của hắn sao. Bởi vậy Ngụy Minh Yên biết được điều này là chính mình duy nhất đến người sáng suốt phòng thân chi pháp, ngay cả Ngụy gia cũng đều muốn không còn nữa, còn để lại lấy những cái kia gặp cũng đều chưa từng gặp qua đến bảo tàng có làm được cái gì. Chậc chập, Ngụy Minh Yên, ngươi không phải là tự xưng là Ngụy gia nhị trưởng lão sao? Điều này là muốn đứt tiện Ngụy gia một lần nữa quật khởi đến hy vọng duy nhất ta. Nghe được lời nói của Ngụy Minh Nghiên, Hoàng Anh Vũ biết được tính toán của chính mình khả năng muốn rơi vào khoảng không rồi, nhưng nàng hay là không có từ bỏ ý định. Một cái phen này khích tướng, lại chỉ là dẫn tới Ngụy Minh Niên đến một vệt cười lạnh mà thôi. Ta làm như thế nào? Như vậy cũng là ta ngụy gia đến sự tình, chưa tới phiên ngươi cái người ngoài này tới khoa tay múa chân. Ngụy Minh Niên biết được Hoàng Anh Vũ để ý nhất chính là cái gì? Thời khắc này ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cu mê, cái lời này mở miệng nói ra sau, ngay tức khắc liền cảm ứng đến đối diện trên thân của Lão Thái Bà, bộc phát ra một cỗ cực hạn đến nộ khí. Ngụy Minh Niên, ta là Ngụy gia tộc trưởng tiền nhiệm chi vợ, là các ngươi Ngụy gia đến chủ mẫu, ngươi dám nhục ta như thế? biết được vân tiếu đã trải qua không có khả năng thay chính mình giải độc đến hoàng anh vũ giờ khắc này đến mục tiêu vậy mà lại đã trải qua không phải đang trên người của vân tiếu mà là đoán độc địa trận trừng lấy cái vị kia ngụy ra nhị trường lao Soạn. tiếng nói hạ xuống trên mặt của hoàng anh vũ ngoan quang trợn lóe lên một cái ngay sau đó lấy nàng một cái tay khắc bên trong lăng không xuất hiện một chuôi thổ hoàng sắc trường kiếm vậy mà lại đem của chính mình toàn bộ cánh tay phải xinh xinh cắt hẳn trở lại nếu như nói hoàng anh vũ trước đó còn không có hạ quyết định quyết tâm mà nói như vậy nàng giờ phút này cũng chỉ có thể là vứt bỏ cánh tay bảo mệnh rồi thật sự muốn để cho kịch độc xâm nhập tâm mạch, như vậy nàng chỉ có thể trong nháy mắt độc phát mà chết. Cú tay chưa hẳn không thể trùng sinh, hoàng anh vũ tin tưởng, chỉ cần chính mình hôm nay có thể đào thoát ra vùng trời tự do, liền nhất định có cơ hội đông sơn tái khởi. sống hẳn mấy trăm năm đến nàng, như trước cảm thấy được không có sống đủ. ngụy minh yên nhận lấy cái chết, hoàng anh vũ dường như bị ngụy minh yên kích được mất đi hẳn lý trí, nghe được nàng hét lớn một âm thanh, toàn bộ cả thân hình mang theo một vệt máu tươi đỏ thắm, hướng về ngụy gia nhị trưởng láo giận bổ nhào mà đi. thấy được một màn này. Không ít ngụy gia tộc người cũng đều là sắc mặt kỳ biến, thầm nghĩ hoàng anh vũ điều này là vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi sao? Lão thái bà này vẫn là xảo trá như thế. Vất yếu thượng cổ ma hoàng chi nhãn một trận hắc quang lấp lóe, ngay sau đó lấy liền đem ánh mắt chuyển tới hẳn một cái phương hướng khác, thân hình của hắn cũng là run lên khẽ khẽ. Tiểu long ở bên cạnh lại là hoàn toàn không có động tĩnh. Suy nghĩ muốn giết ta, nằm mơ. Bát phẩm thân hoàng đến ngụy minh yên, mặc dù thực lực thấp hẳn một bậc, nhưng như vậy hoàng anh vũ cũng vừa vừa mới đoạn hẳn một cánh tay, một thân thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy hắn ngược lại không phải là quá mức e ngại, trực tiếp trả lời lại một cách nhiệm ai trên thân càng là toát ra mạch khí nồng đậm. Phúc! Hai cánh tay của Ngụy Minh Nhiên, cũng như vậy Hoàng Anh Vũ hung hăng giao kích tại cùng một chỗ, thế nhưng là sau đó một khắc, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi, bởi vì trên người của Hoàng Anh Vũ mảnh bùn tung bay, vậy mà lại không phải là chân thân, lại là một tôn thạch khôi phân thân. Sắc mặt của Ngụy Minh Nhiên kịch biến đến đồng thời, đã là giống lớn tiếng nói ra, "Vấn thiếu, điều này không phải là chân thân, nàng muốn chạy trốn." Mặc dù trong miệng của Ngụy Minh Nhiên giống ra cái sự thật này, nhưng hắn lại là biết được, mới vừa rồi giống như thật như thế đến Hoàng Anh Vũ thạch khôi chỉ sợ rằng ngay cả bên kia đến hắc ý thanh niên cũng đều lừa gạt đi qua rồi. cho dù hoàng anh vũ đoạn hẳn một cánh tay như trước là cựu phẩm thần hoàng đến tu vi thật sự để cho kỳ chiếm được tiên cơ tìm đường chạy trốn như vậy cho dù là vân tiếu cũng chưa hẳn có thể theo đuổi chi được nổi với đi. một khi để cho hoàng anh vũ chạy thoát, cố nhiên khả năng không dám lại đi trêu chọc vân tiếu. thế nhưng là còn dư lại đến những cái này ngụy gia tộc đám người liền nguy hiểm rồi. cái lao thái bà kia chỉ sợ rằng đối với bọn họ những cái này không ngoan ngoãn nghe lời đến ngụy gia tộc người đã sớm thủ đến tận xương vì đi. yên tâm nàng trốn không thoát rồi. Thế nhưng mà liền tại Ngụy Minh niên tiếng giống vừa vặn hạ xuống, tất cả mọi người cũng đều cho rằng như vậy Hoàng Anh Vũ muốn đào thoát ra vùng trời tự do đến thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại nơi nào đó vang lên. Chờ được tất cả mọi người theo tiếng nhìn tới đến thời điểm, bất ngờ là nhìn đến nơi đó vậy mà lại là Lạc Ngọc Thành đến bắt môn, một đạo hắc ý thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tại trước mặt của hắn đến bên trên bầu trời, dường như đồng thời không một vận. "Vẫn tiếu, làm người để lại một tuyến, ngươi thật sự chính là muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Tại đông đảo ánh mắt của tu giả đến nhìn chăm chú phía dưới, chỉ còn giữ lại một cái cánh tay Hoàng Anh Vũ rốt cục là hiện ra thân người tới. Mà kỳ lời nói trong miệng lại là lộ ra hơi có chút bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Ta cái người này báo thủ luôn luôn một mực phải cố làm chết để, để lại một cái cựu phẩm thần hoàng đến địch nhân, như vậy thế nhưng không phải là phong cách của ta. Vất điếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, điều này cũng là đại lục rất nhiều tu giả làm việc đến tắc phong trước sau như một. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đem địch nhân để lại lấy tới tìm chính mình báo thủ sao? Bên trên đại lục không thiếu thí dụ chứng minh như vậy, bởi vì nhất thời mềm lòng, hoặc là nhất thời không điều tra, tại Hủy Tông môn diệt môn thời điểm, chạy thoát hẳn một con cá lồ lưới. Cuối cùng bị địch nhân tu thành trở về, trực tiếp diệt sát đến không phải đang số ít. Bản thân Vân Tiếu chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ, chớ nói chi tiết sơn tông hoàng gia những gia tộc này tông môn rồi, liền coi như là ba đại tông môn. Nếu như có khả năng mà nói, ngay lúc ấy cũng tuyệt đối sẽ không để cho Vân Tiếu sống sót rời đi khổ kiểu thành đi. Đáng tiếc không có nếu như Vân Tiếu tại linh giới thu hoạch được cơ duyên vô số, trực tiếp từ đê phẩm thần hoàng đột phá đến hẳn bát phẩm thần hoàng đỉnh phong. Bây giờ cường thế trở về, tất nhiên sẽ trở thành hắn những cái kia ác mộng của địch nhân. Lấy Vân Tiếu bây giờ đến tâm cảnh, sao có thể sẽ bị Hoàng Anh Vũ ảnh hưởng? hắn có thể đoán đến địa phương suy nghĩ muốn làm cái gì, thế nhưng một cái cụt tay đến cựu phẩm thần hoàng, thật sự có thể uy hiếp đến chính mình. Tất nhiên đã như thế, lao thân chắn chắn phải chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên qua. Dường như là biết được hẳn đáp án của Vân Tiếu, tiếng nói của Hoàng Anh Vũ hạ xuống, thân hình không trở lui mà tiến tới, trực tiếp hướng về Vân Tiếu bổ nhào đi, mà khí tức trên người của nàng, cũng tại giờ khắc này biến thành cực độ hỗn loạn. Nàng muốn tự bạo. Một tên tam phẩm thần hoàng kinh hô phát ra tiếng, thân hình là trong nháy mắt lui về phía sau hẳn mấy chục trạm, cựu phẩm thần hoàng cường giả đến tự bạo, chỉ sợ rằng chỉ cần tại trong lạc ngọc thành, cũng đều không an toàn đi chưa hẳn là thật sự chính là tự bạo, chỉ cần Vân Tiếu có chút lùi bước, liền là cơ hội sống sót của Hoàng Anh Vũ. Một tên khác thần giai trung cấp đến luyện mạch sư năng lực cảm ứng càng thêm cường hắn hơn, nghe được lời bên trong miệng của hắn, cả một đám lui ra phía sau đến tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ Lao Thái bà kia quả nhiên hết sức tiếp mạng. Chỉ là không có người biết được chính là, ngay cả bọn họ cũng đều có thể nhìn ra tới đến đồ vật, nắm giữ thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến Vân Tiếu, lại làm sao khả năng nhìn không ra tới đâu. Điều này Lao Thái bà chết tiệt, thật sự là không bằng lòng buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội a. Vân Tiếu bên trong mắt phải hắc quang lập lòe, hắn rõ ràng đều biết được ý định của đối phương, thế nhưng là bên trong thượng cổ ma hoàng chi nhãn, hết thảy tính kế cũng đều đem không chỗ ẩn trốn, hắn tại trong giữa một cái sát na liền nhìn ra khỏi sai sót của đối phương. Hoàng Anh Vũ giờ phút này, có thể nói đã trải qua xem như là nọ mạnh hết đà, trong cơ thể của nàng suy nghĩ muốn tự bạo đến hôn loạn khí tức 3 phần giả 7 phần thật sự, nhưng chính là bởi vì điều này 3 phần giả, làm cho Vân Tiếu nắm giữ hẳn một cái kia cơ hội. Coi như là ngươi lão thái bà này lợi hại. Chỉ nghe được trong miệng của Vân Tiếu phát ra một đạo thanh âm vẫn nộ, sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt nhượng bộ hẳn đi ra điều này để cho hoàng anh vũ không khỏi mừng rỡ thẩm nghĩ cái tiểu tử này quả nhiên hay là càng chân quý tính mạng của chính mình siêu một đạo gió nhẹ thổi qua vừa vạn khí tức cực độ hỗn loạn đến hoàng anh vũ lực lượng trên thân đột nhiên thu liễm mà xuống sau đó tử vân tiếu mới vừa rồi vị trí hiện tại vút một cái mà qua trên mặt hiện hiện ra một vệt vẽ đắc ý phúc thế nhưng mà liền vào đúng lúc này liền tại hoàng anh vũ cho rằng chính mình đã trải qua đánh ra một đầu con đường đảo thoát sống sót đến thời điểm phía trước một trôi đột nhiên xuất hiện tại không trung đến kim quang chi kiếm trong nháy mắt liền đánh xuyên hàn bụng dưới của nàng ngự long kiếm đã trải qua thối lui đến vân tiếu ở phương xa ngón tay khẽ động, hắn lúc này đây không chế ngự Long kiếm đến ra đến gây khó dễ được vừa tới đúng chỗ. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, như vậy cho dù dùng Ngự Long trệ vũ cũng chưa hẳn có thể thu được hiệu quả tốt như vậy. Bởi vì mới vừa rồi Hoàng Anh Vũ là ở vào tự bạo đến trạng thái đặc thù phía dưới, cho rằng chính mình đã trải qua đánh ra một con đường máu, thể nội những cái kia khí tức hỗn loạn thu liễm lại tới, thế tất sẽ để cho hắn lâm vào chỉ chốc lát đến chỉ trệ bên trong, cái chỗ này cùng Ngự Long trệ vũ có được dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá nếu như là năng lực cảm ứng không có đạt tới căn bản liền không có khả năng bắt lấy cơ hội như vậy, tất cả những thứ này cũng đều nhờ vào Vân Tiếu đến thượng cổ Ma Hoàng Chi nhãn. Toàn bộ cả lạc Ngọc Thành trong ngoài cũng đều tại giờ khắc này lâm vào hẳn an tính tuyệt đối. Chương 4077, xong chuyện phủi lão đi. Quả nhiên, tất cả những thứ này cũng đều tại bên dưới sự tính kế của cái Ra hỏa kia. Ngụy Minh Nghiên nhìn xem bên kia thân hình cứng ngắc xuống tới đến Hoàng Anh Vũ, trên mặt một trận cảm khái, thầm nghĩ xảo trá như Lão Thái bà kia, cuối cùng cũng chạy không khỏi càng thêm hơn yêu nhiệt đến Vân Tiếu tính kế. Hiển nhiên mới vừa rồi trong miệng của Vân Tiếu nói thành lời thoạt nhìn qua là bởi vì vì sợ hãi bị cửu phẩm thần hoàng đến tự bạo tác động đến từ đó thối lui đến một bên kỳ thực cũng là kỳ bên trong kế hoạch đến trọng yếu một vòng chỉ là ngụy minh nghiên có chút suy nghĩ không thông chính là liền coi như vân tiếu chí vô song thế nhưng muốn nói dùng một chôi kiếm gỗ liền đem một tôn cự phẩm bụng dưới của thần hoàng cường giả đâm xuyên làm sao khả năng nhẹ nhõm như thế liền làm được bọn họ không biết được vân tiếu nắm giữ thượng cổ ma hoàng chi nhãn đối với địch nhân tất cả sơ hở của chiêu thức cũng đều là rõ ràng rành mạch từng chi tiết lúc trước hoàng anh vũ nếu như là thật sự chính là tận hết sức lực tự bạo có lẽ vân tiếu còn quả thật được cái mặt mày sám Cự phẩm Thần Hoàng đến tự bạo, uy lực to lớn, hắn cũng đều không cách nào tưởng tượng. Chỉ đáng tiếc Hoàng Anh Vũ cuối cùng hay là để dành lại cho chính mình hẳn ba phần chỗ trống, chính là điều này ba phần suy nghĩ muốn sống sót đến chỗ trống, đức tiếc hẳn nàng cơ hội sống sót cuối cùng, thậm chí ngay cả tự bạo cũng đều rốt cuộc cũng không làm được. Mượn lấy thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến nhìn rõ chân tơ cái tóc, vấn thiếu thừa dịp đối phương có chút thất thố đến cơ hội, một lần hành động dùng ngự long kiếm đâm xuyên hẳn bụng dưới của Hoàng Anh Vũ, ngay tiếp theo bên trong đến đàn điện, cũng đều bị sinh sinh đâm phát nổ. Hoàng Anh Vũ giờ phút này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, liền giống như là một cái khí cầu bốn phía lọ gió tất cả mọi người cũng đều có thể cảm ứng đến nàng chỗ bụng dưới chính đang tại nhanh chóng tràn ra, tiếp theo tiêu tán tại bên trong không khí. Đan Điền bị phế, bụng dưới bị xuyên thủng đến Hoàng Anh Vũ, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nàng biết được chính mình bại rồi, mà thời khắc này trong lòng của nàng không thể nghi ngờ có được vô tận đến hối hận, hối hận chính mình ngay lúc ấy không có càng ác hơn một chút, không có đích thân tự đi chiến linh nguyên đánh giết Vân Tiếu, hối hận chính mình đối với Ngụy Gia hay là quá nhân từ, hối hận chính mình vừa mới mới không có hạ quyết định quyết tâm tự bạo, mà những cái này vô tận đến hối hận cũng đều theo lấy Đan Điền bị nát mà trở thành hẳn vĩnh hằng. Hoàng Anh Vũ biết được Vân Tiếu sẽ không buông tha chính mình bởi vậy nàng sắc mặt trắng bệch nhất sắp nổi tới, chần chừ lấy bên kia đến hắc y thanh niên có được một vẻ cảm xúc cực độ phức tạp. để cho ta tự hành chấm dứt, được không? Hoàng Anh Vũ nhìn xem Vân Tiếu, chậm rãi nhấc lên tay trái mình bên trong đến thổ hoàng sắc trường kiếm, dường như đến hẳn trước khi chết đến giờ khắc này, nàng rốt cục là khôi phục hẳn với tư cách là ngụy gia lão thái quân đến cô khí thế kia. Ngụy nhị trưởng lão, ngươi nói như thế nào? Vân Tiếu từ chối cho ý kiến, trở thành phế nhân đến Hoàng Anh Vũ, với hắn tới nói có thể giết hay không thể giết, dù sao từ sau đó cũng sẽ không trở thành sự uy hiếp của hắn, bởi vậy hắn trực tiếp quay đầu, hướng về Ngụy Minh Nghiên cao giọng hỏi tới. Nghe được cái đạo này hỏi rõ, Ngụy Minh Nghiên có chút thụ sủng ngược kinh, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới trên người của Hoàng Anh Vũ đến thời điểm, thần sắc lại là biến thành cực kỳ phức tạp. Dù sao là phu nhân của lão tộc trưởng, liền cho một mình hắn cơ hội tự hành cách liêu đi. Điều này có lẽ là Hoàng Anh Vũ với tư cách là Ngụy gia lão phu nhân duy nhất đến ưu đãi rồi. Nghe được lời ấy, trong lòng của Hoàng Anh Vũ nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, lại sâu sắc nhìn hẳn Ngụy Minh Nghiên ở bên kia liếc mắt một cái, nâng lên trường kiếm trong tay, hướng về chính mình cái cổ bộ xóa sẽ đi. Chính là không biết được ngươi đi đến dưới mặt đất, có hay không có diện mạo gặp lại sau tộc trưởng đại nhân. Thế nhưng mà liền tại Hoàng Anh Vũ mũi kiếm xẹt qua cái cổ đến thời điểm, Ngụy Minh Niên nhưng lại đã nói một câu lời nói, làm cho thân hình của nàng rung một cái, lại là vĩnh viễn lâm vào bên trong hắc ám. Nếu như Hoàng Anh Vũ còn sống sót mà nói, có lẽ sẽ thật tận tình cùng Ngụy Minh Niên nói dọc mấy câu, những năm này Ngụy gia hổ uy không ngã, nàng liền coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao. Không có một tôn cựu phẩm thần hoàng tọa trấn đến gia tộc, thế tất sẽ biến thành nhị lưu thế lực, thậm chí bởi vì Ngụy gia năm đó đến phong cách hành sự, sẽ bị không ít gia tộc của tông môn bỏ đá giếng. Hơn 30 năm qua, chính là dựa vào lấy Hoàng Anh Vũ cựu phẩm thần hoàng đến tu vi, lúc này mới để cho những cái kia ngao nghe muốn động đến tông môn của gia tộc, không dám vượt ranh giới cuối cùng nửa bước. Hoàng Anh Vũ cố nhiên là cường thế, thậm chí là tùy ý những cái tia tàn nhẫn đến từ đệ của hoàng gia muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chí ít đến được hôm nay đến Ngụy Gia, hay là cái trung vực kia Ngụy Gia, là liên duyên giới nhân loại trung vực đến bá chủ gia tộc một trong. Có lẽ tại dưới cái nhìn của Hoàng Anh Vũ, Ngụy Hoàng hai nhà nếu như là thật sự có thể sát nhập đến cùng một chỗ, chưa chắc đã nói được có thể trở thành trung vực đệ nhất đại gia tộc. Đến thời điểm đó Ngụy Gia cũng có thể được nhờ càng tiến thêm một bước chỉ là hoàng anh vũ một mực không để ý đến hẳn một cái sự thực, ngụy gia cùng hoàng gia cũng đều là truyền thừa mấy ngàn năm đến gia tộc, phong cách hành sự của song phương cùng lý niệm lập tộc cũng đều có khác biệt lớn. ngụy gia môn phong nghiêm cẩn, vạn sự cũng đều tuân theo lấy một cái đạo lý, cho tới bây giờ không lạm sát người vô tội. gia tộc từ đệ liền coi như là tại gian ngoài bị người tru lớn, cũng muốn trước giảng đạo lý, nếu như là người nhà với nhau phạm sai lầm trước đây, chắc chắn sẽ nhận lấy trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. mà hoàng gia lại là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào hết sức nhiều thời điểm cũng đều là một lời không hợp liền muốn giết người dị tộc những năm này làm tới đến từng đống chuyện ác tội lui chồng chất tỷ dụ như một cái hoàng gia tộc người tại gian ngoài bị chết ép hoàng gia cho tới bây giờ không hỏi nguyên do cũng đều sẽ trước tìm về thuộc về mặt mũi của hoàng gia thậm chí đối với những cái kia phạm sai lầm đến tử đệ của hoàng gia cũng đều chỉ là không đau không ngứa cấm túc xong việc như vậy đến hai cái gia tộc làm sao khả năng sát nhập đến cùng một chỗ liền coi như hôm nay không có coi vẫn ngụy hoàng hai nhà đến mâu thuẫn cũng chỉ có thể càng diễn càng cháy mạnh đương nhiên có được thiên vị hoàng gia đến hoàng anh vũ kết quả sau cùng chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể lấy ngụy minh niên nhất hệ hủy diệt chấm dứt, nhưng chỉ cần có một cái ngụy gia trưởng lao sống sót, ngụy gia liền không xem như là triệt để hủy diệt. Điều này chính là ý định của hoàng anh vũ, chỉ đáng tiếc nàng làm sai lầm hẳn một cọc sự tình, như vậy chính là treo chọc vân tiếu. Bởi vì ngay lúc ấy suy nghĩ cho hoàng bích ra một hơi thở, phái diệp tình tiên đi chiến linh nguyên đâm chết vân tiếu, làm cho đối phương một mực ghi hận. Nếu như lại đến một lần mà nói, lấy sự tàn nhẫn của hoàng anh vũ cũng đồng dạng sẽ không từ bỏ đâm kế hoạch giết vân tiếu, nhưng nàng tuyệt sẽ không lại phái một cái bán thần chi cảnh đến diệp tình tiên đi, mà là sẽ đích thân tự động thủ phải cố làm một kích nhất định phải giết. Một đời nữ chủ thần hình câu diện, khi cái đạo kia không có chút sinh cơ nào đến thi thể từ không trung ngã rơi thời điểm, tất cả tu giả vây xem cũng đều không khỏi sổ xịt cả cái, trong lúc nhất thời cũng đều không biết được nói cái gì cho phải. Hơn 30 năm qua, Ngụy Hoàng hai nhà tại bên dưới sự dẫn dắt của Hoàng Anh Vũ Cường thế vô cùng, hôm nay lại là một lúc hủy diệt, chắc hẳn từ nay về sau, lớn như thế đến Ngụy gia, chỉ sợ rằng cũng đều muốn rớt một phát xuống ngàn trượng rồi. Dù sao ngụy gia chỉ thừa xuống một cái bát phẩm thần hoàng đến nhị trưởng lão ngụy minh niên, như vậy đến thực lực tổng hợp, nếu như là lại suy nghĩ bá chiếm trung vực bá chủ gia tộc một trong đến vị trí, chỉ sợ rằng sẽ bị nuốt được xương cốt cũng đều không dư thừa. Mà một chút ánh mắt của tu giả, lại là không tự chủ được địa chuyển tới hàn thanh niên mặc áo đen kia đến trên thân, suy nghĩ lấy trước đó hoàng anh vũ trôi nói tới đến một câu nói nào đó, bọn họ cũng đều là như có điều suy nghĩ. Hôm nay vân kiếm chỉ chia vào đối với ta vân tiếu chi địch, việc nơi này xong xuôi, liền cứ như vậy từ biệt nha. Tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vân tiếu lại là đảo mắt nhìn trung quanh hẳn một vòng nghe được lợi bên trong miệng của hắn, không ít người cũng đều là ánh mắt lấp lóe, thẩm nghĩ cái vị này thật sự chính là đối với Ngụy Gia Bảo Tàng không cảm thấy hứng thú. Vân Tiếu, đại nhân, ta. Trong lòng của Ngụy Minh Niên có chút bất an, như vậy Vân Tiếu sẽ không là tại bên dưới cái nơi sân rộng người đông này không tiện động thủ, suy nghĩ muốn âm thầm tranh đoạt Ngụy Gia Bảo Tàng đi. Bởi vậy hắn trực tiếp mở miệng nói ra phát ra tiếng, bên trong thanh âm thậm chí là dùng tới hẳn kính ngữ. Bất quá trong lúc nhất thời, Ngụy Minh Niên lại là không biết được nên sắp xếp từ ngữ như thế nào nếu như thật sự đem tâm tư của đối phương xếp đặt rõ ràng trên mặt thật giống như cũng không tốt, trêu chọc tới đối phương ghét hận phải làm như thế nào mới là tốt. Ngụy gia bảo tàng đối với ta không có cái tác dụng lớn gì, hay là để lại cho các ngươi Ngụy gia đi, chỉ là hy vọng Ngụy gia ngươi dùng hỏa trùng sinh về sau đủ khả năng tiếp tục không quên sơ tâm, vứt điếu thật sâu địa liếc hẳn liếc mắt một cái Ngụy Minh Nghiên, cái trả lời nói này có chút ý vị khuyên nhủ, lại là để cho cái vị Tiêu Ngụy gia nhị trưởng lao đã thở phào hẳn một hơi thật dài, thầm nghĩ chính mình quả nhiên hay là đánh giá thấp hẳn cái gia hỏa kinh tài tuyệt diễm kia A, bất quá đối phương nói Ngụy gia bảo tàng không có cái tác dụng lớn gì. Ngụy Minh Niên là sẽ không tin tưởng đến. Dù sao Ngụy Gia đã từng là đi ra cựu phẩm thần hoàng đến, trước đây tộc trưởng lưu lại đến bảo tàng, có lẽ liền có thể tái tạo ra một tôn cựu phẩm thần hoàng đến tưởng giả. Vân Tiêu cố nhiên là mạnh, lại cũng chỉ là bắt phẩm thần hoàng định phong mà thôi. Suy nghĩ đến những cái này, Ngụy Minh Niên không khỏi sinh ra cực điểm cảm kích, mà tại hắn hướng về chân trời phương bắc không người một cái thật sâu đến thời điểm, cái đạo kia hắc y thân ảnh đã trải qua là biến mất tại hẳn đằng xa chân trời, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng. Chậc tiếp được tới nhân loại cương vực, chỉ sợ rằng muốn náo nhiệt rồi. Tạm thời không nói tâm tình của Ngụy Minh Niên. Khi đám tu giả đứng ngoài quan sát thấy được như vậy biến mất tại chân trời phương Bắc đến Hắc Ý thân ảnh thời điểm, trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng, nhẫn nhịn không được cảm khái phát ra tiếng. "Đúng vậy à, kẻ nào có thể suy nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian một năm, lúc trước bị bước chạy trốn hướng linh giới đến Vân Tiếu, vậy mà lại đã trải qua có thể giết cửu phẩm thần hoàng rồi." Một tên khác nhị phẩm thần hoàng mặt mũi tràn đầy đến vẻ cười trên nỗi đau của người khác, suy nghĩ lấy Vân Tiếu ngay lúc đó bị bước vào linh giới thời điểm, còn chỉ có tam phẩm thần thần hoàng đến tu vi, hắn liền phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần này ba đại tông môn chỉ sợ rằng phải nhức đầu đi, cũng không biết được Vân Tiếu đến trở về. Đối với tức sắp mở ra đến Liên minh đại hội, có thể hay không có cái ảnh hưởng gì. Lại một tên thần hoàng cường giả như có điều suy nghĩ, nhìn Vân Tiếu hướng bắc mà đi đến phương hướng, dường như chính là như vậy táng tinh thành đến phương hướng, trải qua hắn một lời nhắc nhở, tất cả mọi người cũng đều là suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng. Nếu như hắn chỉ là người cô độc không thân thích mà nói, có lẽ là không nổi bọt nước quá lớn. Cái kia vị thần giai trung cấp đến Y Liễu mạch sư quá mức là tỉnh táo, nghe được hắn nói ra, dù sao ba đại tông môn bên trong, có được ba tôn bán đế cường giả, mà lại còn không phải là thông thường đến bán đế. Trải qua Y Liễu mạch sư một cái phen này phân tích, tất cả mọi người cũng đều là chậm rãi gật gật cái đầu một cái tương đối với một cái cường thế trở về đến Vân thiếu, có lẽ ba đại tông môn đến mạnh mới càng xâm nhập thêm lòng người của bọn họ muốn biết được nhân loại ba đại tông môn đã trải qua đứng sừng sững liên giới gần vạn năm vạn năm thời gian thế cục dung chuyển bất an thấp một cấp bậc đến tông môn của gia tộc không ngừng đổi chủ nhưng nhật nguyệt tinh ba đại tông môn lại từ đầu đến cuối đứng sừng sững không ngã truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì ba đại tông môn đến người cầm quyền chính là là lớn trói cường giả định tiêm nhất liền coi như nhiều năm như thế không có kẻ nào gặp lại sau qua bọn họ xuất thủ cũng không trở ngại bọn họ đối với ba vị kia đến vẻ kính sợ. Như vậy cho dù là nhân loại ngũ tuyệt, tuy tiện cũng không dám đi khiêu khích ba đại tông môn. Thật sự muốn trêu đến ba vị kia xuất thủ, chỉ sợ rằng bọn họ cũng không cách nào tự vệ, điều này chính là ba đại đỉnh tiêm tông môn chân chính đến nội tình. Một cái bất quá hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi, liền coi như là tại linh giới làm ra vô số đại sự, bây giờ cường thế trở về, suy nghĩ muốn cùng ba đại tông môn vật cổ tay, chỉ sợ rằng cũng có chút lực có không bằng đi. Chương 4078, người này quá đáng sợ. Đông Bộ Hải vực, huyền thiên nào? Với tư cách là huyền hà lao tổ tọa chân vị trí, Huyền Thiên đảo tại hải ngoại, chúng tiên đảo bên trong Đại Danh đỉnh đỉnh, lại là không có quá nhiều đến người dám tùy tiện lên đảo. Bất quá tương đối với vạn cầm đảo tới nói, ngược lại là muốn ít mấy phần nguy hiểm. Khoảng thời gian này đến Huyền Thiên đảo, trước nay chưa từng có đến náo nhiệt, làm cho ở trên đảo đến nô bộ bọn tạp dịch cũng đều là kinh hồn tăng đảm, e ngại kia một điểm không có làm tốt, đắc tội hẳn những cái quý khách kia. Tỷ dụ như nói hôm nay, khi như vậy mấy đạo khí tức hào hùng đến thân ảnh, lần lượt giá Lâm Huyền Thiên đảo về sau, tất cả nô bộ cũng đều là tự động tiến vào hẳn tình trạng dễ bị, nói chuyện làm việc cũng đều là cẩn thận lại cẩn thận. Huyền Thiên đảo trọng yếu nhất đến một tòa đại điện Huyền Thiên cung bên trong, Huyền Hà Lão tổ ngồi cao chủ vị, kỳ xuống tứ tuyệt chiêm mà ngồi chi. Đáng giá nhất lên chính là, liền coi như là như vậy một mực không có đáp ứng gia nhập vân minh đến kiếm chi, si, cũng đồng dạng là mang lấy đệ tử hứa hồng trang bạch bạch chạy đến đến rồi, cũng không biết được nàng đến cùng từ chỗ nào chiếm được đến tin tức. Đến mức càng dưới tay, thì là cả một đám một đời thế hệ trẻ tuổi, mấy tháng không thấy, khí tức của bọn hắn lại có tinh tiến. Đặc biệt là Vân Vi cùng Liễu Hàn Y hết, vậy mà lại đã trải qua đạt tới hẳn lục phẩm thần hoàng đến cấp độ, đến mức vị như linh hoàn mạc tình mấy người, thì là ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi điều này làm cho lão sư của bọn hắn cũng đều là mặt mày hớn hở, vì thu được đệ tử đắc ý như thế mà cảm thấy tự đắc. Mấy vị tiểu đồng bạn của Vân Tiếu, thời khắc này ánh mắt cũng đều ngưng rót tại trên người của Hứa Hồng Trang, thấy được đối phương có chút đỏ mặt, lại không thể không giải thích một câu nói ra, ta là cùng theo lấy Lão sư tới đến. Tô gia muội tử, ngươi điều này không mời tự đến, dường như có chút không hợp quy củ đi. Tại bên này một đời thế hệ trẻ tuổi trò chuyện đến đồng thời, ngồi tại trên vị trí cao nhất đến Huyền Hà Lão Tổ, cũng đem ánh mắt chuyển tới kiếm xỉ si trên thân của Tô Văn Hi, bên trong miệng nói ra tới mà nói, ẩn chứa lấy một vẻ nhàn nhạt, nhạt đến chất vấn. Người Tô Văn Hy không phải là một mực không bằng lòng tỏ thái độ sao? Nhưng lại ra mặt cực dạy địa đổi tới nơi này tới tham gia ngũ tuyệt hoặc giả nói Vân Minh tụ hội. Điều này nếu là đặt ở những gia tộc nào khác tông môn, chỉ sợ rằng đã sớm loạn tuyệt đánh ra ngoài rồi. Thế nhưng vừa đến thực lực của Tô Văn Hy cường hãn, thứ hai cùng bọn họ cũng giao tình không tầm thường, còn nữa bọn họ cũng cho tới bây giờ không có từ bỏ đem chi kéo vào Vân Minh đến ý niệm trong đầu. Huyền Hà lao tổ cái câu tra hỏi này, bất quá là suy nghĩ để cho Tô Văn Hy mau chóng tỏ thái độ mà thôi. Ai, ta như vậy từ tâm nhãn đến đệ tử nhất định phải tới, điều này không phải là sợ nàng chịu bắt nạt mà. Ta điều này làm lão sư đến, tự nhiên muốn cùng theo lấy tới rồi. Kẻ nào biết được tại huyền Hà lão tổ tiếng nói hạ xuống về sau, Tô Văn Hy lại là mặt không đỏ tim không nhảy, hướng về Hứa Hồng Trang ở bên kia một chỉ, làm cho đối phương trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. "Lão sư." Dù là lấy Hứa Hồng Trang đến tính tính tốt, bị chung quanh đám tiểu đồng bạn ánh mắt khắc thường trợn trừng lấy, cũng hết sức có chút không chịu được nổi. Hiện tại nàng mới phát hiện của chính mình cái lão sư kia, có chút không biết xấu hổ. Không sử dụng cái ý tứ ngại ngùng, vi sư biết được ngươi là muốn nghe một chút liên quan tới Vân Tiếu tin tức của cái tiểu tử kia, mấy vị sư bá khẳng định sẽ không đổi người đến. Tô Văn Hy khoát khoát tay háo một cái, cái lời này mở miệng nói ra sau, bên cạnh của Hứa Hồng Trang mấy vị đến ánh mắt càng thêm hơn cổ cái rồi, làm cho nàng hận không thể tìm cái địa động chui đi bảo. Chính mình xác thực là nghĩ như vậy đến, nhưng lão sư ngươi có thể hay không không cần ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người nói ra tới, lại nói thêm nữa rồi. Lúc trước là kẻ nào không nói hai lời, liền sách lấy chính mình tiến đến Huyền Thiên đảo đến. Thôi dẹp cho rồi, trước tiên là nói về chuyện nghiêm túc đi. Họa Tôn biết được không đuổi kịp đi cái kia đóng vai ngốc làm ra vẻ sưng sờ đến kiếm xi, si, thấy rõ được hắn rối tay phủi phủi một cái thành đế không có lại tại trong cái sự việc này nhiều dây dưa. Kỳ thật mấy vị này cũng đều biết được, kiếm si chính là mày miệng, có được hứa hồng trang một tầng quan hệ này, trong lòng đã sớm đã trải qua chút ý tương trợ Vân Tiếu rồi, chỉ là trên mặt mũi có chút lâm vào thế bí mà thôi. Nếu không phải vậy thì điều này họ Tô đến cũng sẽ không liên tiếp không mời tự đến, đặc biệt là lúc này đây, Huyền Hà lão tổ cũng đều không có có chuyện tin, nàng hay là bạch bạch chạy đến Hàn Huyền thế nào, điều này đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn một loại thái độ. Liên minh đại hội đến sự tình, mọi người có lẽ hẳn nên cũng đều biết được rồi đi, nói một chút cách nhìn của chính mình. Họa tôn kéo léo lại cùng Huyền Hà Lão Tổ quan hệ tốt nhất, lúc này đây đến hội nghị liền từ hắn thay thế chủ trì. Đối với cái này những cái khác tứ tuyệt cũng không có có ý kiến, bao quát tính khí cổ quái đến kiếm si cùng cầm hoàng. Lạc Thiên Tinh người này không đơn giản, luôn luôn một mực không vui nhiều lời đến thương tuyệt, chỉ có một câu thoại ngữ đơn giản, hắn biết được đang ngồi đám người cũng đều có thể hiểu rõ ràng ý tứ của chính mình. Mà lời ấy vừa ra, ánh mắt của mấy người cũng đều chuyển tới hẳn trên thân của Huyền Hà Lão Tổ. Huyền Hà huynh, ngươi lúc trước cùng Lạc Thiên Tinh giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Cầm Hoàng mở miệng nói ra hỏi tới hắn tự hỏi thực lực của chính mình không thua kém Huyền Hà Lao Tổ chút nào, có lẽ có thể từ đối phương đến trong lúc giao thủ, biết được như vậy Lạc Thiên Tinh thực lực chân chính, chỉ là đơn giản đến một lần va chạm mà thôi. bất quá, hắn sát thực hết sức đáng sợ, thật sự muốn đánh lên tới, ta tỷ lệ là bại, chí ít vượt qua bảy thành. Huyền Hà Lao Tổ nhớ lại lúc trước đánh lên Trích Tinh Lâu thời điểm, cùng Lạc Thiên Tinh đến một lần giao thủ, đồng thời không có tận lực dẩu giếm, lời ấy vừa ra, tứ tuyệt không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, vượt qua bảy thành, sắc mặt của Cầm Hoàng cũng biến thành ngương trọng cực kỳ. nếu như thật sự là lời nói như vậy, chính bản thân hắn đối đầu Trích Tinh Lâu lâu chủ chỉ sợ rằng cũng là lạc bại chiếm đa số, cái lạc thiên tinh kia thật sự chính là mạnh như thế. tất nhiên đã lạc thiên tinh như thế, chắc hẳn hiên viên lãnh nguyện cùng nam cung tuyên liệt cũng sẽ không kém đi tới cái nơi nào. chư vị, vân minh con đường tương lai, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. họa tôn triệu đan thanh cảm khái hẳn một âm thanh, bất quá ngũ tuyệt ngược lại là không có quá mức độ trí. dù sao trích tinh lâu cùng nguyệt thần cung từ trước đến nay không hợp, như vậy liệt dương điện đến điện chủ nam cung tuyên liệt nhiên cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. liên minh đại hội tại táng tinh thành tử hành, có lẽ hẳn nên là đề nghị của trích tinh lâu rồi. Xem ra Lạc Tiễn Tinh là suy nghĩ làm cái liên minh này chi chủ, Nguyệt Thần cung cái vị kia có thể đồng ý." Cầm Hoàng trầm ngâm lấy nói ra, làm cho cả một đám thanh niên hơi khẽ gật đầu, bọn hắn đến bây giờ cũng không phải là tại hạ vị diện lăn lộn đến hạng người cô lậu quả văn rồi, đối với Ly Liên giới đến hết sức nhiều bí sự cũng đều là có chỗ nghe thấy. Nếu như Nguyệt Thần cung hay là Hiên Viên lãnh Nguyệt Cẩm quyền, tự nhiên là không sẽ đồng ý, sợ liền sợ. Họa Tôn muốn nói lại thôi, bất quá hay là nói ra, ta gần nhất chiếm được một cái tin tức, Nguyệt Thần cung chủ cung dường như phát sinh qua một chút nho nhỏ đến khí tức ba động, dường như có người tại đánh nhau, chính là không biết thực hư. Nguyệt Thần cung chủ cung, Triệu huynh, ngươi là nói Hiên Viên lãnh nguyệt cùng như vậy Diệp Chiết chính mình đánh trước lên tới rồi sao? Diệp Chiết có lẽ hẳn nên không phải là đối thủ của Hiên Viên lãnh nguyệt đi. Cầm Hoàng lại lần nữa tiếp lời, trước đó tin tức của Nguyệt Thần cung bọn họ cũng là có biết một ít, biết được bởi vì chiến linh nguyên chuyện phát sinh, Nguyệt Thần cung tổng bộ bị chặn, Nguyệt Thần cung ngay lúc đó chính phó hai vị cung chủ lên náo hết sức không thoải mái. Bởi vậy từ trong miệng của Họa Tôn Trô nói tới đến cái tin tức này, ngược lại là có thể tìm đến đầu mượn, nhưng bọn họ lại suy nghĩ không thông, Diệp Chiết chỉ là cựu phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, há có thể là bán đế cường giả đối thủ của Hiên Viên lãnh nguyệt? Cái ta này liền không biết được rồi, ta chỉ có thể nói có cái khả năng này. Hoa Tôn Giang giang tay ra một chút, đây chỉ là hắn trong lúc vô tình chiếm được đến tin tức, cụ thể thật giả cũng đều không thể xác định, càng không cần nói đồ vật cấp độ sâu rồi, nhưng điều này không thể không đề phòng. Lạc thiên tinh lòng của người này kế thăm trầm, ta có một chút suy đoán, Vân Trường Thiên năm đó từ Thiên La địa vong đến Trích Tinh lâu thành công trộm đi huyết nguyệt giáp, chưa chắc đã nói được trong đó cũng có ẩn tình khác. Huyền Hà lão tổ thân làm lão sư của Vân vị, lúc trước tại Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, lại cùng Vân Trường Thiên sóng vai tác chiến qua. Bởi vậy hắn chỗ suy nghĩ đến đủ vận, đã trải qua là một cái phương diện khác rồi. Lại tăng thêm vân tiếu ngay lúc đó cùng tỷ tỷ gặp mặt, cũng đem cùng lạc thiên tinh trò chuyện đến một chút sự tình cho hay. Lúc này mới là huyền hà lão tổ có chỗ suy đoán đến chỗ nguyên nhân tồn tại, đương nhiên, điều này cũng có khả năng là lạc thiên tinh dùng để mê hoặc nưu kế của vân tiếu. Huyền hà huynh, chẳng nhẽ nói lúc trước là lạc thiên tinh cố ý để cho vân trường thiên trộm đi huyết nguyệt ra đến. Một cái lần này liền ngay cả Thương Tuyệt cũng đều có chút ngồi không yên được rồi, lời ấy vừa ra, bên cạnh mấy vị cũng đều là mặt hiện hoảng sợ, như vậy cho dù là kiếm si Tô Văn Hy cũng không ngoại lệ, một mặt đến vẻ hoảng sợ. Năm đó đến huyết nguyệt giác chi tranh thực sự là quá mức thảm liệt, mặc dù bọn họ độc lai độc vãng, không có đi chân chính xuất thủ, lại cũng biết được như vậy một người chết trận quá nhiều quá nhiều, bao quát một chút cao phẩm thần hoàng cường giả. Về sau Trích Tinh lâu tại đánh đổi bốn tính mạng của đại trưởng lão về sau, từ lạc thiên tinh đoạt được hàn huyết nguyệt trận đại chiến kia mới tính có thể xem như là tỏ một phân đoạn nhưng từ sau lúc đó, mạch nước ngầm gợn sóng xuống như trước có một chút nguy cơ rất lớn. dù sao Liêu Viên giới cường giả cũng đều biết được tinh thần bội là tại trong tay của Trích Tinh lâu. nếu như thật sự chính là tinh nguyện dung hợp, chưa chắc đã nói được bên trên đại lục liền muốn sản sinh lại một tôn thần đế cường giả. điều này là tất cả cường giả đỉnh cao cũng đều không nguyện ý thấy được đến. lập tức mấy tuyệt cũng đều suy nghĩ đến như vậy một cái phương diện. nếu như như vậy là thiên tinh cảm giác đến mạch nước ngầm phía dưới đến nguy cơ, cố ý để cho Vân trộm đi huyết nguyệt giác chuyển di thoáng một phát các phương đến tầm mắt, ngược lại cũng không phải là không có, có khả năng. thế nhưng là như vậy vừa đến vô luận là vân trường thiên hay là vân Tiếu hai tỷ đệ chỉ sợ rằng cũng đều rơi vào hẳn bên trong tính toán của lạc thiên tinh kẻ nào biết được lao gia hỏa kia có hay không có tại huyết nguyệt giáp phía trên làm cái tay chân gì các vị tiền bối đừng hỏi ta ta cũng không biết được thấy rõ được ngũ tuyệt đến ánh mắt hướng về chính mình quang lập qua tới vân vi lắc lắc đầu một cái đối với của chính mình người đệ đệ kia nàng cũng cho tới bây giờ không có thực sự hiểu rõ qua đặc biệt là một lần kia từ thương gia ổ rắn bên trong sau khi ra ngoài từ đó về sau vân tiêu liền thật giống như biến thành người khác từ đây nhất phi trùng thiên liên tiếp tung hành mấy đại vị diện đối với những cái này. Vân Vi xem như là tương đối thấu hiểu, thế nhưng độ vật cấp độ càng sâu, nàng lại là hai mắt một vệt đen lên rồi. Thời khắc này Ngũ Tuyệt Trô nói tới đến sự tình, càng là bí ẩn chúng đích bí ẩn. Vân Tiếu ngay lúc đó cố nhiên là đã từng nói qua một chút lời nói, lại không có có quá nhiều nói huyết nguyệt giác đến sự tình, có lẽ là cảm thấy được những sự tình này đối với Vân Vi đồng thời không có làm được cái gì đi. Thật sự là lời nói như vậy, như vậy Lạc Thiên Tinh liền quá đáng sợ rồi, lúc này đây đến Liên Minh đại hội, sẽ không thật sự bị hắn đoạt được cái liên minh này chi chủ đi. Cầm Hoàng phân tích phát ra tiếng, hiện tại bọn họ liên hợp mà thành văn Minh Đối mặt bất kỳ một cái nào ba đại tông môn một trong cũng đều sẽ không rụt rè, thế nhưng nếu là ba đại tông môn cũng liên hợp đến hẳn cùng một chỗ, như vậy liền có chút phiền phức rồi. Hôm nay bọn họ tụ tập ở ngay tại cái nơi này, trong đó một cái nguyên nhân chính là liên minh đại hội sắp sửa tổ chức, thậm chí là mỗi người bọn họ cũng đều thu được hẳn tới từ lời mời gọi của Trích Tinh lâu. Nhìn cái vị kia Trích Tinh lâu lâu chủ đến y tứ, thế nhưng không chỉ vẻn vẹn là muốn liên hợp ba đại tông môn đơn giản như vậy. Cái đó chính là muốn đem đại lục cường giả một mẹ hút gọn a, bao quát các tông môn của đại gia tộc, còn có bọn họ như vậy đến độc hành đại năng. Nếu như là tại trước kia, bọn họ nhiều nhất cũng chính là không để ý tới cũng liền mà thôi, thế nhưng hiện tại vừa vận thành lập hẳn Vân Minh, mục đích chính là cùng ba đại tông môn đối nghịch. Đối phương cử động lần này không thể nghi ngờ là đánh hẳn bọn họ một cái trở tay không kịp. Chương 4079, các ngươi biết được trung ngữ nguy ra sao? Các vị, Lạc Thiên Tinh đoạt được vị trí minh chủ cố nhiên không ổn, nhưng nhân tộc tan nếu như thật sự chính là không thể liên hợp đến cùng một chỗ, chỉ sợ rằng cũng sẽ có phiền phức rất lớn. Họa Tôn chính là là cực kỳ cổ lão đến cường giả, bởi vậy hắn biết được đến sự tình cũng rất nhiều, thời khắc này lại lần nữa tiếp lời làm cho cầm Hoàng ba vị cũng đều là hơi khẽ chọn sương sở, đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của hắn. Huyết linh nhất tộc, chư vị thấu hiểu sao? Họa Tôn không có có để ý tới mấy đại cường giả ánh mắt khác thường, trực tiếp đưa ra một cái vấn đề, làm cho Tam Tuyệt cùng bên kia đến mấy vị một đời thế hệ trẻ tuổi, cũng đều là như có điều suy nghĩ. Chính là Vân Tiếu tại thị Huyết Hải thả ra tới đến những cái đồ chơi kia mà. Cầm Hoàng trầm ngâm lấy mở miệng nói ra, lên một lần bọn họ kỳ thật cũng từng chiếm được thị Huyết Hải đến tin tức, chỉ là không có quá quá coi trọng Huyết linh nhất tộc cái biến số này mà thôi, thẳng đến Họa Tôn vào thời khắc này lại lần nữa đưa ra tới. Ân, lần trước qua đi Ta cùng Huyền Hà huynh là xem hẳn rất nhiều đến cổ tịch, cái huyết linh nhất tộc này thế nhưng không đơn giản, thậm chí có thể nói rằng Cựu Long Đại Lục sinh linh đến sinh tử đại địch. Hoạ tôn đầu tiên là gật gật cái đầu một cái, sau đó lại nhìn một chút Huyền Hà lão tổ, gấp tiếp tục nói ra tới mà nói, làm cho Thương tuyệt cùng Kiếm Si cũng đều không khỏi hơi khẽ đã nhíu nhữ chân mày. Bọn họ ba vị tương đối với Hoạ tôn cùng Huyền Hà tới, kỳ thật chỉ có thể xem như là nhân tài mới nổi, lại tăng thêm ba vị này cả đời độc lai like, độc vãng, cơ hồ không cùng người khác giao lưu, hoặc giả nói cảm thấy được người khác không có tư cách cùng bọn họ giao lưu. Vậy vậy giống như kiếm si thương tuyệt bọn họ, cũng đều một mực sinh hoạt tại ở trong thế giới của mình. Đến với cái huyết linh nhất tộc gì đó, bọn họ tự nhiên là không biết được, bọn họ chỉ biết được đại địch của nhân loại, chỉ có linh giới những cái gì linh kia. Hiện tại toát ra cái cái huyết linh nhất tộc gì đó, Triệu Đan Thanh lại còn nói cái đó chính là sinh tử của Cựu Long Đại Lục đại địch, chú ý nơi này nói chính là Cựu Long Đại Lục, thế nhưng không đơn giản nói chính là nhân tộc. Một đoạn thời gian trước, bọn họ tại chiếm được cái tin tức này đến thời điểm, một lần cũng cho rằng cái huyết linh nhất tộc kia là linh tộc đến một cái nào đó phân chi, tại thủ đoạn của Vân Tiếu phía dưới, để cho linh giới nội chiến Tự nhiên là bọn họ chuyện thích nghe ưa nhìn. Thế nhưng là hiện tại xem ra, Họa Tôn trấn trọng kỳ sự như thế, sự tình tuyệt không giống như bên trong tưởng tượng của chính mình đến đơn giản như vậy, trong lúc này có lẽ còn có một chút tận tình đáng sợ. Điều này là ta cùng Huyền Hà huynh lượt duyệt cổ tịch, bao quát từ ba đại tông môn tìm hiểu mà tới đến tin tức, chỉnh tới một vài thứ đồ, các ngươi cũng đều nhìn, kỹ một cái đi, Cửu Long đại lục, chỉ sợ rằng sẽ có đại ma phiền rồi. Họa Tôn từ bên trong nạp yêu móc ra một sấp lớn trang giấy, sau đó phân biệt chuyển giao cho Cầm Hoàng cùng Thương viện, hơi chút do dự, cuối cùng hay là lại cho kiếm sĩ si Tô Văn Hi phát hẳn một phần. Điều này Mấy vị này đọc nhanh như gió, hết sức nhanh chóng xem hết hẳn những đồ vật kia, sắc mặt của bọn hắn cũng đều biến thành dị thường khó coi, bởi vì những cái kia thượng cổ bí văn là hắn trước kia hết sức ít động chạm đến. Cửu Long đại lục đã trải qua một vạn năm không có thần đế cường giả rồi, mà bọn họ không có suy nghĩ đến chính là, một vị cuối cùng tinh nguyện thần đế trước đó, cũng có dòng dõi một vạn năm không có xuất hiện qua thần đế cường giả. Hai vạn năm trước kia một trận cùng huyết linh tộc đến đại chiến, chính là song phương thần đế cường giả toàn bộ biến mất đến mấu chốt, có thể nghĩ tới liền biết được huyết linh nhất tộc đến cùng cường thế đến đâu cùng kinh khủng. Nói tới như vậy mà nói, Lạc Thiên tinh tổ chức cái liên minh này lại hội có lẽ hẳn nên cũng là chiếm được huyết linh nhất tộc xuất thế đến tin tức muốn tập hợp tất cả nhân tộc lực lượng của tu giả tự vệ rồi sao? Thương tuyệt khép lại giấy báo tin trong tay, nhắm mắt hẳn một hồi, lúc này mới hít sâu hẳn một hơi thở. một câu nói kia cuối cùng cũng coi như là đem cầm hoàng cùng kiếm si từ bên trong thất thần kéo hẳn trở về, đồng dạng sắc mặt phức tạp. có lẽ hẳn nên là như thế rồi, cái gọi là bên dưới cái tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? ta đoán là thiên tinh cử động lần này hết thề có hai tầng ý tứ. Họa Tôn hơi khẽ gật đầu, nghe được hắn nói ra, đệ nhất tự nhiên là liên hợp tất cả có thể liên hợp đến lực lượng cùng chống chọi với huyết linh nhất tộc, cái thứ hai là nhân, cơ hội này, ngồi lên cái vị trí liên minh chi chủ này. Nếu như có hướng một ngày, huyết linh nhất tộc bị đánh lui, hắn Lạc Thiên Tinh tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận khi đại lục này trung chủ, dù sao là tại lãnh đạo của hắn phía dưới, cứu vãn toàn bộ cả cựu Long đại lục mà. Họa Tôn lần này phân tích đã trải qua 10 phần tiếp cận trận tướng, chỉ bất quá suy nghĩ đến một vài thứ đồ đến thời điểm, trên mặt của cầm Hoàng không khỏi hiện hiện ra một cười lạnh. Lạc Thiên Tinh giá tâm của cái gia hỏa này ngược lại là cực lớn nhưng hắn nhiều nhất cũng chính là cao cấp bán đế mà thôi, liền dựa vào hắn có thể chống lại như vậy khôi phục đến đỉnh phong đến huyết đế. Có lẽ là bởi vì đệ tử quan hệ với vân tiếu, có lẽ là bởi vì vì một ít cái nguyên nhân nào khác. cầm hoàng đối với ba đại tông không có cửa đâu hảo cảm gì. Thời khắc này bên trong lời nói ẩn chứa lấy một vệt trào phúng. huyết linh nhất tộc tứ ngược, không bất kỳ một cái nào sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. tại dạng này đến diệt tộc đại họa đến nơi thời điểm, nội bộ đến mâu thuẫn cũng đều là trước tiên có thể thả một chút đến. huyền hà nhàn nhạt địa nhìn thoáng qua một cái cầm hoàng, kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho đối phương hơi có chút bất mãn. Hắn độc lai like, độc vãng bên lên rồi, thế nhưng không muốn bị người khác dẫm tại trên đầu khoa tay múa chân. Liên minh đại hội khẳng định là muốn thành lập đến, nhưng cái liên minh này chi chủ cũng không nhất định không phải hắn lạc thiên tinh không thể mà. Hoạ tôn nuốt lấy dâu ngắn mỉm cười, cái lời này mở miệng nói ra sau, cầm hoàng chờ tam tuyệt cũng đều là trước mắt trợ sáng lên, bởi vì bên trong đầu hốc của bọn hắn tất cả đều hiện hiện ra một đạo hơi có chút thân ảnh mơ hồ. Hôm nay nghị sự hết thể có ba cọc, mới vừa rồi chỉ đã nói hai cọc, tiếp đến cái kiện này có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút. Huyền hà lời nói chợt chuyển hướng, đem mấy vị đến ánh mắt cũng đều hấp dẫn qua tới, sau đó nghe được hắn nói ra. Theo chúng ta chiếm được đến tình báo, vân tiếu cái tiểu tử kia đã trải qua từ linh giới trở về nhân loại cương vực rồi, mà lại vừa về đến, liền làm hẳn một cọp đại sự. Ân, cái tiểu tử kia trở về rồi sao? Cầm hoàng thương tuyệt tình báo của bọn hắn năng lực càng yếu hơn một chút, không sánh được họa tôn cùng huyền hà đến liên thủ. Thời khắc này nghe được đến lời ấy, trước mắt lại lần nữa trợn sáng lên. Bọn họ liên hợp ở ngay tại cái nơi này, chẳng phải liền là vì hắn giúp tiểu gia họa kia sao? Trung vực mỹ gia, các ngươi có lẽ hẳn nên biết được sao? Huyền hà nhìn thoáng qua một cái họa tôn, cô ý thừa nước đục thả câu, nghe được trong miệng của hắn trôi nói tới đến cái gia tộc này. Tam tuyệt đầu tiên là trợ xương sở, lập tức đã nhũ nhữ chân mày, dường như có chút không quá thỏa mãn. Chính là Ngụy Trường Phong đến cái gia tộc kia. Hắn năm đó tại đến thời điểm, Ngụy gia ngược lại là có thể bị người coi trọng mấy phần, kể từ khi bị một cái bà nương cầm quyền sau, trước khi ngủ mị không đáng giá nhất lên. Xem ra cầm hoàng sắt thực là đã từng nghe nói qua trung vực Ngụy gia đến, thậm chí cùng cái Ngụy gia kia đến gia chủ tiền nhiệm Ngụy Trường Phong khả năng có chút giao tình, bất quá nói càng về sau, kỳ trên mặt lại là hiện hiện ra một vệt vẻ trắng ngét. Ngụy gia gia phong nghiêm cẩn, đã từng đến tộc trưởng Ngụy Trường Phong, chính là là Ngụy gia đường đường chính chính đến dòng chính đơn truyền. Tuân theo Hàn Ngụy gia nghiêm cẩn đến lễ nghi quý cũ, cũng để cho bên trên đại lục đến cường giả có chút kính trọng. Liền coi như Ngụy Trường Phong năm đó chỉ có cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi, nhưng là bên trên đại lục như vậy cho dù là tính khí cổ quái đến ngũ tuyệt, nhắc lên Ngụy gia tới cũng muốn dựng thẳng rơ ngón tay cái lên. Điều này tại tranh đấu không lướt đến bên trong Li bên giới, Ngụy gia đơn giản chính là một dòng nước trong, tại bên trên cái đại lục này, có lẽ không có bất kỳ một cái gia tộc nào, so sánh người của Ngụy gia càng dạng đạo lý đến, đến rồi. Chỉ đáng tiếc 30 năm trước tranh đoạn huyết nguyệt giác trận chiến kia thời điểm, Ngụy Trường Phong cùng cái vị kia Ngụy gia tịch luyện sư đồng loạt tử. Ngụy Gia rơi vào một cái bên trong tầm kiểm soát của Lao Thái Bà. Tập tục thời gian dần trôi qua thay đổi rồi. Vân Tiếu tại Nam Vực đến thời điểm đã từng hủy diệt qua một cái Tông môn gọi Thiết Sơn Tông, mà như vậy bị Thẩm Tinh mâu cố ý tha cho hẳn một mạng đến Thiết Sơn Tông Tông chủ Hoàng Bích, kỳ thật chính là Hoàng Anh Vũ cái bản nương kia đến nhà mẹ đẻ dòng chính hậu bối. Huyền Hà thời điểm nói chuyện để mắt nhìn thoáng qua một cái bên kia đến mấy vị một đời thế hệ trẻ tuổi, sau đó lại nói ra một cái sự thực. Khi hắn nói đến Thẩm Tinh Mưu ba chữ đến thời điểm, thần sắc của chúng nữ cũng đều có chút không tự nhiên. Nói đến như vậy, Vân Tiếu cùng cái Ngụy Gia kia có thủ bên trong tròng mắt của thương tuyệt lóe lên một tia tinh quang, càng có hơn lấy một vệt lệ khí. nếu như là 30 năm trước đến ngụy gia, hắn khả năng sẽ còn có chỗ cố kỵ, thế nhưng là hiện tại, ngụy gia dám đắc tội vân tiếu, tiêu diệt hẳn chính là rồi. việc này, chỉ sợ rằng chúng ta là không thể giúp đỡ được gấp cái gì, bởi vì hoàng anh vũ cái bà nương kia đã trải qua bị vân tiếu tự tay giết chết. huyền hạ như thế nào đoán không ra ý tứ của thương tuyệt, mà khi trong miệng của hắn cái chẳng lời nói này nói thời điểm đi ra, tại hiện trường đỗn nhiên có chút tiến tĩnh, liền ngay cả một đời thế hệ trẻ tuổi ở bên kia cũng là trợn mắt mồm. nếu như ta không có nhớ lầm mà nói. Hoàng Anh Vũ cái bản nương kia mặc dù thực lực chẳng ra làm sao cả, nhưng cũng đột phá đến cựu phẩm thần hoàng rồi đi. vẫn Tiếu cái tiểu tử kia có thể giết được hẳn nàng. Quá mức ít mở miệng nói ra đến kiếm Si tô Văn Hi một mặt đến không thể tưởng tượng nổi. đưa ra tới đến một cái vấn đề, cũng để cho đám người như có điều suy nghĩ, bởi vì điều này là bọn họ cũng đều biết được đến sự thật. Bây giờ đến Ngụy Gia, liên hợp với Hoàng Gia về sau, mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng đến nay không có có bao nhiêu người đi tìm phiền phức, chính là bởi vì Ngụy Gia Lão Thái Quân Hoàng Anh Vũ chính là một tôn hàng thật giá thật đến cựu phẩm thần hoàng cường giả. Toàn bộ cả Ly giới bên trên đại lục cũng chỉ có số ít một bộ phận người mới có thể để cho Hoàng Anh Vũ cố kỳ rồi. Mà nàng cũng hết sức thứ thời, cho tới bây giờ không trêu chọc ba đại tông môn hoặc giả nói những cái này ngũ tuyệt cường giả, ngược lại cũng để cho Ngụy Gia Phong sinh thủy thời. Trước đó Ngũ Tuyệt ngược lại là từng chiếm được tin tức, biết được Vân Tiếu tại thị huyết hải làm qua đến những chuyện lớn đó, thế nhưng là theo tình báo biểu hiện, Vân Tiếu vào cái thời điểm đó, nhiều nhất nhiều nhất cũng chính là thất phẩm thần hoàng mà thôi. Bây giờ mới đi qua thời gian mấy cái tháng, Vân Tiếu cuối cùng không có khả năng lại làm đột phá đi, liền coi như là nghịch thiên đột phá đến hàn bát phẩm thần hoàng, có thể là cựu phẩm thần hoàng đối thủ của Hoàng Anh Vũ đừng nhìn ngu tuyệt bởi vì Vân Tiếu liên hợp tại Hàn cung một chỗ, hoàn thành dựng lên Vân Minh, thế nhưng chính bản thân bọn hắn chính là từ bát phẩm cựu phẩm thần hoàng đến tu vi qua tới đến, biết được ở giữa hai cái này, đến cùng tồn tại lấy cỡ nào chi chênh lệch lớn. Vân Tiếu của trước kia, cố nhiên là có vượt cảnh giới tác chiến đến nghịch thiên sức chiến đấu, thế nhưng là tại bát phẩm thần hoàng cùng cựu phẩm thần hoàng ở giữa, nếu như là lại có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, như vậy liền thực sự là quá để cho người khó có thể tin tưởng rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái lời này lại là từ trong miệng của Huyền Hà nói ra tới đến. Liền coi như trong miệng của Tô Văn Hy đến nghi vấn là thật sự, cái sự việc này cuối cùng không có khả năng là giả đến. Khi bọn họ suy nghĩ đến một chuyện đến thời điểm, sắc mặt cũng đều không khỏi đồng loạt liền biến đổi. Vẫn Tiếu, sẽ không là tùy thân mang hẳn một cái huyết linh tộc đến bán đế cường giả đi?" Mặt của Cầm Hoàn hiện Hoàng sợ địa nói ra một cái suy đoán, làm cho Trừ Họa Tôn Huyền Hà hai vị bên ngoài đến tất cả mọi người cũng đều trầm mặc rồi, bởi vì ngoại trừ cái khả năng này, bọn họ nghĩ không ra những lý do khác. Lúc trước tại thị huyết hải đến thời điểm, Vẫn Tiếu liền hợp tác với huyết linh tộc qua một lần, lựa giết hẳn thị huyết hải đến tứ hải lao tân Chấn cũng là một tôn đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cường giả, lúc này mới có thể từ bên trong tuyệt cảnh thoát thân. Chương 4080, Vân Tiếu tên hôn đản này, sẽ không đi, vân tiếu cái tiểu tử này đơn giản chính là tại đùa lửa từ nó a. Kiếm sĩ si Tô Văn Hi hô to gọi nhỏ lên tới, liền coi như nàng tính tình lại kỳ quái, cũng biết được Vân Tiếu hợp tác với huyết linh tộc đến hậu quả, khả năng kia sẽ đem toàn bộ cả 9 đại lục cũng đều kéo vào thâm uyên. Cùng huyết linh tộc hợp tác, không khác bảo hộ lỗ ra. Thương cũng là sắc mặt trấn trọng, lời nói đơn giản lại là nói đến điểm quan trọng bên trên, trong lòng của bọn hắn Cuối cùng hay là có đại lục cơ bản nhất danh giới cuối cùng đến. Bọn hắn trước đó là không biết được sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc, thế nhưng là hiện tại bọn họ tất cả đều rõ ràng, huyết linh nhất tộc chính là chỉ bởi vì hủy diệt cửu long đại lục mà sinh. Bây giờ tái hiện tại thế, tự nhiên chính là toàn bộ cả cửu long đại lục sinh linh đến công địch. Ngay lúc ấy tại thị huyết hải, vân thiếu bỏ mình hiện cảnh, tại tình thế chắc chắn phải chết xuống, mượn nhờ thoáng một phát lực lượng của huyết linh nhất tộc giúp chính mình đào thoát ra vùng trời tự do, như vậy tự nhiên không gì đáng trách. Thế nhưng là tại thoát khốn về sau, tiếp tục lựa chọn hợp tác với huyết linh nhất tộc, cái đó chính là thật sự chính là bảo hộ luận ra. Có lẽ cái thời điểm nào liền sẽ bị những cái huyết linh kia tộc cùng giả, nuốt được cặn bã cũng đều không giữ thừa. Không, hắn sẽ không. Liền tại bên này Tam Tuyệt Các dường như có chút suy nghĩ, chân mày nhăn vô cùng gấp thời điểm, một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên chuyển tới, đem ánh mắt của bọn hắn cũng đều là hấp dẫn hẳn đi qua. Phía dưới một cái nhìn này, người nói chuyện bất ngờ là Vân Tiếu chi tỷ Vân vi, mà bên cạnh mấy vị đến sắc mặt cũng có chút nhẹ nhõm, dường như hoàn toàn không tin tưởng mới vừa rồi Tam Tuyệt đến cái suy đoán kia. Đáng nhẽ chính là mà, đại ca làm sao khả năng cùng huyết linh tộc thông đồng là vậy Linh hồn không tim cũng phổi Nhưng tại đại sự như vậy bên trên, tự nhiên là ủng hộ Vân Tiếu đến. Mới vừa rồi những cái kia liên quan tới tin tức của huyết linh tộc, bọn họ tự nhiên cũng nhìn rồi, khẳng định cũng biết được huyết linh tộc đến cùng là cái thứ đồ chơi cái gì. Tại thời khắc mấu chốt, mượn nhờ lực lượng của huyết linh nhất tộc, đối phó linh tộc cường giả ở bên kia, tự nhiên là bất đắc dĩ mà vì đó. Có thể bọn họ hiểu biết đối với Vân Tiếu, liền coi như là thật sự đến hẳn một bước kia, cũng khẳng định là Vân Tiếu hô huyết linh nhất tộc đến nhiều. Tiểu hài tử ra ra hiểu cái gì? Kiếm Si không có thái độ tốt địa quát lớn hẳn một câu, lại là để cho Huyền Hà lao tổ ở bên cạnh có chút bất mãn rồi người cái nữ nhân điên này tại trên địa bàn của chính mình mắng đệ tử của chính mình, điều này là khi chính mình không tồn tại a lời ta cũng đều không có nói xong, các ngươi đoán mò cái gì? Huyền Hà hung hăng trừng hẳn Tô Văn Hi liếc mắt một cái, sau đó nói ra, lúc này đây Vân Tiếu hủy diệt hoàng ra, quét sạch ngụy ra, đánh giết Hoàng Anh Vũ cái này cựu phẩm thần hoàng, dựa vào đến thế nhưng tất cả đều là thực lực của chính mình. Nói lên cái này đến thời điểm, trên mặt của Huyền Hà lao tổ có được một vệt vẻ đắc ý, dù sao Vân Vi là hắn đệ tử duy nhất, từ trên một cái điểm này đến xem mà nói, Vân Tiếu cũng liền coi như là hậu bối của hắn rồi. Có được hậu bối ưu tú như thế như vậy cho dù vân tiếu vào ngày hôm nay đắc tội hẳn nhân loại ba đại tông môn càng là đem linh giới bốn đại thế lực chi ba đắc tội hết toàn bộ trong lòng của hắn cũng có được một loại tự đắc chi ý coi thật đúng tiếng nói của huyền hà hạ xuống cầm hoàng đã là thanh âm kinh ngạc tiếp lời đợi đến nhìn thấy một bên hỏa tôn cũng đều là hơi khẽ gật đầu thời điểm trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là nhấc lên hẳn kinh đảo hải lãng cái tiểu tử kia hiện tại là cái tu vi gì một cái lần này kiếm si cũng không còn âm dương quái khí rồi trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới cái kia tiểu tử gọi là vân tiếu tốc độ tu luyện không tránh khỏi cũng quá nhanh rồi đi hơn một năm trước kia Vân Tiếu còn chỉ có thể tại thương dạ Hàn Diệp chết trong tay của những cái gia hỏa này bỏ chạy trối chết, không hề có chút lực hoàn thủ nào đánh giết đến cái kia bắt phẩm Thần Hoàng triệu tiềm, hay là bởi vì cực độ đến trùng hợp. Thế nhưng lúc này mới thời gian dài bao lâu đi qua, cái thời điểm đó chỉ có Tam phẩm Thần Hoàng đến Vân Tiếu, vậy mà lại liền đã trải qua có thể giết cựu phẩm Thần Hoàng rồi. Điều này để cho bọn họ cảm giác đến ngàn năm qua đến tu luyện, cũng đều phảng phất tu luyện đến trên thân chó hàn đồng dạng. Từ trung vực truyền tới đến tin tức là Bát phẩm Thần Hoàng Định phong. Lúc này đây huyền Hà không có lại thừa nước thả câu, lời ấy vừa ra Tam Việt cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lại Trái lại bên kia đến mấy vị một đời thế hệ trẻ tuổi, mặc dù trên mặt cũng có được chấn kinh, nhưng lại có được một loại thần thái đương nhiên theo lý thượng. Ta liền nói mà, Vân Tiếu đại ca dám trở về, khẳng định là có sức mạnh đến, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là bởi vì các ngươi. Tay của Linh Hoàn muốn rộng chân mặt mày hớn hở, vào cái thời điểm này đến thương tuyệt bọn họ cũng không có có tính toán những cái tiểu tiết này, bởi vì bọn họ cũng đều đã chấn kinh tại Vân Tiếu bắt phẩm thần hoàng định phong đến tu vi bên trong rồi. Điều này lớn mạnh vượt bậc đến tốc độ tu luyện là giật mình một cái, mà lấy bắt phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, vậy mà lại có thể đánh giết cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ. Càng là cực độ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhìn Hoàng anh Vũ chỉ là sơ nhập Cựu phẩm Thần hoàng, nhưng trong lòng của bọn hắn cũng đều rõ ràng, điều này là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Đông Dạng tới nói, Cựu phẩm Thần hoàng giết bát phẩm Thần hoàng Định Phong, không phải là nên giống như giết gà đồng dạng sao? Thân làm bán đế cường giả, Ngũ Tuyệt cũng đều là người từng trải, bọn họ tự nhiên là rõ ràng ở giữa hai bên đến khác biệt, cái kia tiểu gia hỏa gọi là Vân Tiếu, là thật sự chính là lại sáng tạo hẳn một lần kỳ tích ra chư vị, Vân Tiếu đã có truyền tin qua tới, mục tiêu của hắn là Liên minh đại hội, lúc này đây, liền để cho chúng ta điều này nằm cái lao ra hỏa, giúp hắn một tay đi. Huyền Hà song trưởng hợp lại, trực tiếp đứng thân người lên tới, bên cạnh Tam tuyệt bên trong con ngươi cũng là tình quang lấp lóe, duy chỉ có một cái kiếm si ngồi ngay ngắn không động, làm cho mấy vị đến ánh mắt cũng đều quang lập đến trên thân của nàng. Ta thế nhưng không phải là lao ra hỏa, lại nói thêm nữa rồi, ta cũng không thêm vào Vân Minh a. Bị mấy vị đến ánh mắt trợn trừng lấy, Tô Văn Hi không tình không nguyện đứng thân người lên tới, bên trong miệng lẩm bẩm phát ra tiếng, mấy đại cường giả nhìn nhau cười một tiếng, lại cũng không có, có quá nhiều để ý, điều này chính là cái nữ nhân khẩu thị tâm vi. Hắc hắc, lúc này đây đến liên minh đại hội, ta Vân Minh chủ định là muốn đại xuất danh tiếng rồi. Đừng nhìn Cầm Hoàng vào ngày bình thường tính khí quá dị, nhưng hắn giờ phút này dường như bị một số nào đó cảm xúc điều động, một lần nữa trở về lại hẳn lúc tuổi còn trẻ đến cái loại trạng thái kia, cái đó chính là một loại nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh đến mấy vị thiên tài trẻ tuổi cũng là mặt hiện hưng phấn, suy nghĩ lấy lại có thể cùng cái gia hỏa kia gặp mặt, tâm tình của bọn hắn đều có khác biệt, đặc biệt là chúng nữ, tâm tư cũng đều biến thành có chút phức tạp. Linh giới, đông vực, phi không động. Long đất bên trong động phủ, phi không động tu giả mờ mờ ảo ảo, dường như đồng thời không có cảm thụ đến một chút thế cục vi diệu. Với tư cách là linh giới đông vực bá chủ, Khoảng thời gian này bọn họ không thể nghi ngờ là cảm thấy cảm giác ưu việt cực mạnh. Bởi vì ngoại trừ phi không động đến linh giới những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực cũng đều bị một cái nào đó nhân tộc gọi là vân tiếu huyên náo long trời lở đất. Ngay cả cao phẩm thần hoàng cũng đều chết hẳn không ít, duy chỉ có phi không động lông tóc không tổn hao gì. Nguyên bản bốn đại thế lực bình khởi bình toàn, bây giờ mặt khác ba đại linh giới thế lực cũng đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, há không phải là nói tương lai đến trong một khoảng thời gian phi không động muốn tại linh giới một nhà độc đại rồi sao? Một chút lao luyện thành thục đến phi không động tương giả, lại là âm thầm đề phòng cái kia nhân tộc gọi là vân tiếu hai họa xong hẳn tam đại thế lực khác sẽ không lại tới Thái Họa Phi không động đi, điều này có thể phòng không thể chống. Long đất một tòa đại điện hùng vĩ bên trong, thời khắc này bao quát ba đại động chủ ở bên trong đến tất cả phi không động cư giả, toàn bộ cũng đều tụ tập tại hẳn nơi này, mà sắc mặt của bọn hắn, thế nhưng liền so sánh ra ngoài những cái phổ thông tu giả kia muốn ngưng trọng hơn nhiều rồi. Đặc biệt là người lãnh đạo đến ba đại động chủ, bao quát thân làm đại động chủ đến huyền giới, sâu trong trong mắt cũng đều ẩn chứa lấy một vệt lo ý, nghĩ muốn tới là đối với một số nào đó sắp sửa phát sinh đến đại sự, cảm thấy lo lắng. Vẫn thiếu tên hôn lần này Tiến tính đến bên trong đại điện, đột nhiên truyền tới một đạo quen thuộc đến thanh âm quát mắng. Đợi đến chúng linh quay đầu nhìn tới thời điểm, thấy rõ được đó chính là tam động chủ cố u chỗ phát kỳ trên mặt đến vẻ giận dữ, sớm đã trải qua tràn đầy mà ra. Nhị động chủ hõn cổ liếc mắt nhìn cố u một cái, lại không có có nói nhiều thêm cái gì. Có lẽ tại trong lòng của hắn cũng có chút thú án đi. Một cái lần này cái kia tiểu tử gọi là vô tiếu, có thể tính là xông ra đại hoạn. Phi không động truyền thừa vô số năm tháng, lại tăng thêm lại là linh giới thế lực, tự nhiên là đối với huyết linh nhất tộc có chỗ thấu hiểu. Chỉ ít bọn họ những cái này đỉnh tiêm người cầm quyền hay là rõ ràng huyết linh tộc huyết đến. Bây giờ huyết linh nhất tộc lại lần nữa xuất thế, cựu long đại lục hết sức nhanh chóng liền muốn gió tanh mưa máu, mà đứng mũi chịu sào đến chính là linh giới, mà lại bọn họ gần nhất còn chiếm được hẳn hai cái tin tức, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thị huyết hải cùng vô vọng sơn đã trải qua bị huyết linh nhất tộc vây rồi, người lãnh đạo đến đại động chủ huyền giới, đồng dạng liếc hẳn liếc mắt một cái cô ưu về sau, lúc này mới âm thanh nhàn nhạt mở miệng nói ra, mà kỳ lợi nói du nhẹ, nghe vào trong thai của chúng linh, lại là giống như thạch phá thiên kinh đồng dạng. Huyết linh nhất tộc hai hơn phân nửa đế cấp đừng đến vương giả phá phong mà ra. Thị Huyết Hải Vương cùng vô vọng Tiên Hoàng Tử biết không phải là đối thủ, đồng thời không có cùng bọn họ cứng đối cứng, ngay trước hết nhất liền mở ra hẳn hộ tông đại trận, song Vương Lâm vào hẳn giằng co, Huyền Giới nắm tay chúng đích một mai đưa tin ngọc phủ, đốt ngón tay cũng đều có chút trắng bệnh, bởi vì hắn biết được, nếu như là những cái huyết linh tiêu nhất tộc lựa chọn đến mục tiêu là phi không động, chỉ sợ rằng chính mình cũng chỉ có thể bước Thị Huyết Hải cùng vô vọng sơn đến theo gót. Như vậy hai đại thế lực cũng đều tại ngay trước hết nhất mở ra hẳn đại trận, đem tất cả đến huyết linh nhất tộc ngăn cản tại hẳn ngoại vi, thế nhưng là ngoại trừ hai nhà tổng bộ bên ngoài đến địa phương, cũng đều là máu chảy thành sông, thản không thể tả thành lời. Bây giờ tại linh giới đến Nam vực cùng Tây vực, huyết linh nhất tộc tứ ngược, hết sức nhiều thành trì cũng đều là thây ngang khắp độ, tìm không đến nửa cái sinh linh, mà loại cục diện này còn có không ngừng khuyết trương phạm vi lớn đến xu thế. Huyết linh nhất tộc xuất thế, tuyệt đối cùng Vân Tiếu thoát không khỏi liên quan, hắn chính là tội nhân của Cựu Long đại lục. Tam động chủ Cố ưu như trước suy nghĩ tìm con người tới có nổi, mà lúc trước tại thị huyết hải đã từng hợp tác với huyết linh nhất tộc, lừa giết hẳn rất nhiều linh tộc cường giả đến Vân Tiếu, không thể nghi ngờ chính là đối tượng có nỗi tốt nhất. Nương hương cái nha đầu chết tiệt kia bỏ chạy đến nơi lâu rồi, không phải là để cho nàng đi tìm Vân Tiếu sao? Ta nhìn tại trong lòng của nàng, Vân Tiếu chỉ sợ rằng so sánh phi không động càng quan trọng hơn đi. Tức giận nhất thời không chiếm được biểu đạt đến tam động chủ cô U, thời khắc này phẫn nộ địa hướng về nhị động chủ huyết cổ mắt nhìn, mà kỳ miệng nói ra tới mà nói, rốt cục là để cho sắc mặt của huyết cổ âm trầm hẳn trở lại. Trên thực tế một đoạn thời gian này cho tới nay, hắn cũng mất đi hẳn liên hệ cùng Tiết Vương Hương, mà Vân Tiếu làm ra chuyện to lớn như thế, chính mình người đệ tử kêu lại là tin tức hoàn toàn không có, không phải do cô U quyết định không giận. Bọn hắn ngay lúc đó nguyên bản là muốn xử trí Tiết Ngưng Hương đến, là Tiết Ngưng Hương chính mình đề nghị muốn đi thuyết phục Vân Tiếu, để cho kỳ chuyển đổi huyết mạch của nhân tộc gia nhập phi không động. Đối với dạng này một cái nhân tộc thiên tài, như vậy cho dù là đại động chủ huyền giới cũng đều là cực kỳ coi trọng, cho hẳn Tiết Ngưng Hương một lần cơ hội. Nếu như thật sự có thể khuyên được Vân Tiếu đầu nhập phi không động, như vậy đời kế tiếp đến linh giới cường giả, tất nhiên lấy phi không động tầm đầu. Chỉ đáng tiếc Vân Tiếu tại thị huyết hải thả ra huyết linh nhất tộc, Tiết Ngưng Hương lại là một mực không có tin tức, ở giữa hai bên dường như không có cái gì cũng xuất hiện, điều này liền có chút ý vị sâu xa rồi. Chương 4081, cổ hữu. Ha ha, cực khổ Tam động chủ nhớ nhung như thế, ngưng Hương còn quả thật là thụ sủng nhược kinh đâu. Hiện tại Tam động chủ còn cả nghĩ quá nhiều nói một chút lời nói bực tức thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ sang sảng đột nhiên từ cửa lớn của đại điện truyền tới, ngay sau đó lấy một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi mà tiến vào, lại không phải là Tiết ngưng Hương là kẻ nào. Tiết ngưng Hương, ngươi còn có mặt mũi trở về? Thấy được như vậy nói cười tha thiết đến một gương mặt, cô ưu điều này chợt nổi giận một cái thật sự là không thể có thường, trực tiếp từ trong ghế đứng hẳn lên tới, trên thân khí tức loạn đục lên, thấy được Huynh ở bên cạnh một mặt trầm vì cái gì mất thể diện ta đã làm cái gì có lỗi với phi không động đến sự tình làm cho tam động chủ tức giận như thế lúc này đây trở về đến tiết ngưng hương dường như đối với sự uy hiếp của cô U, cũng không có có sợ hãi như vậy rồi có lẽ là bởi vì có lao sư của nhị động chủ đỡ lưng lại có lẽ là bởi vì mặt khắc đến một chút nguyên nhân bởi vậy tiết ngưng hương vào thời khắc này trực tiếp ngược lại hỏi ra thành lời làm cho cô U nhất thời có chút nhẹ lời hơi khẽ giật mình một cái về sau trên mặt vẻ giận dữ lại lần nữa hiển hiện mà ra người trước đây rời đi thời điểm hứa hẹn muốn đem vân tiếu mang về phi không động người đâu Cô ưu Gắt gao trận trừng lấy nhân tộc kia chuyển hóa mà tới đến thiên tài, lời ấy mở miệng nói ra, trong điện biết được việc này đến phi không động cường giả cũng đều là như có điều suy nghĩ, hiển nhiên Tiết Ngưng Hương không có có thể hoàn thành hứa hẹn lúc trước. "Lão sư, đại động chủ, Ngưng Hương thừa nhận việc này xác thực có trách nhiệm, nhưng ta ngay lúc đó đuổi tới thị huyết hải đến thời điểm, biến cố đã như vậy phát sinh, liền dựa vào ta lúc trước ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, các ngươi cho rằng ta có thể làm vài thứ gì đó." Tiết Ngưng Hương chậm rãi mà bàn chuyện, trong miệng của nàng chỗ nói tới cũng là sự thật, như vậy thế nhưng là cao phẩm thần hoàng khắp nơi trên đất đi đến thị huyết hải. Suy nghĩ muốn tại biến cố như thế bên trong làm chút gì đó, hơn phân nửa sẽ đem chính mình dựng đi vào. Lão sư, đệ tử tại tìm kiếm cơ hội đến thời điểm, phát hiện hẳn một châu viễn cổ di tích, bởi vì tại trong đó thu hoạch được hẳn một chút cơ duyên, đó là lý do mà mới chậm trễ hẳn thời gian khá lâu. Tiết Ngưng Hương đem ánh mắt chuyển tới sư phụ của mình đến trên người của Huyễn Cổ, mà trong khi bên trong miệng cái lời nói này ra sau, tất cả đến phi không động cường giả cũng đều là ánh mắt chợt ngưng lại, cảm ứng lên khí tức trên người của cái nữ tử này tới. Viễn cổ di tích, thế nhưng có thu hoạch. Huyễn Cổ cũng là tới hẳn một tia hứng thú tự không phi không đến mạch khí bộc phát ra tới, lại sau đó một khác, hai bọn họ mắt tinh quang ném loạn, dường như là phát hiện hẳn cái gì hẳn sự tình không tầm thường đồng dạng. với anh. đồng thời cùng lúc đó, tiết ngưng hương cũng không có có tận lực thừa nước đục thả câu, tại huyễn cổ hỏi rõ hạ xuống đến đồng thời, trên thân của nàng đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức bàng bạc ba động, một cái lần này liền ngay cả vị trí cao nhất đến đại động chủ về giới, cũng đều có chút ngồi không yên được rồi. 7. thất phẩm thần hoàng, rất nhiều phi không động cường giả cũng đều là trợn mắt ốm bởi vì tại bên trong cảm ứng của bọn hắn, mấy tháng trước đó mới vừa vặn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến tiết ngưng hương. Vậy mà lại đã trải qua đạt tới thất phẩm thần hoàng đến cao phẩm thần hoàng cảnh giới. Kết hợp lấy tiết ngưng hương lời nói mới rồi, đến cùng là cái dạng gì đến Viễn Cổ Di Tích, mới có thể để cho một cái sơ nhập ngũ phẩm thần hoàng đến một đời thế hệ trẻ tuổi, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền trực tiếp đột phá đến thất phẩm thần hoàng đâu? Chẳng nghe nói vâng, thần đế Di Tích. Phi không động những cường giả này vừa suy nghĩ một chút liền suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi, thế nhưng bọn họ lại nghĩ không ra những cái nguyên nhân khác. Như vậy cho dù là đại động chủ lên giới, cũng căn bản cầm giữ không được, có chút xúc động suy nghĩ muốn đi như vậy cái gọi là đến bên trong Di Tích dò xét một phen chỉ bất quá thị huyết vào ngày hôm nay biển, đã trải qua bị huyết linh nhất tộc tứ ngược, liền coi như là mạnh như huyền giới, cũng không dám tùy tiện đả đủ. Nếu như thật sự chính là dẫn tới cái vị kia sự chú ý của huyết linh bắc vương, thế nhưng là sẽ liên lụy toàn bộ cả phi không động đến. Tam động chủ, ta suy nghĩ hỏi xem ngươi một chút, nếu như là ngươi, hoặc giả nói đệ tử của ngươi thường nguyên, đụng phải hẳn cơ duyên như vậy, có thể hay không cũng sẽ đem những chuyện khác tạm thời đặt vào một bên, trước tăng lên thực lực của chính mình lại nói thêm nữa. Tiết Ngưng Hương thu liễm hẳn của chính mình tất phẩm thần hoàng ký tức, chợt lấy tam động chủ cố u lại lần nữa mở miệng nói ra. Bất quá khi nàng nói đến Thường Nguyên Hai chữ đến thời điểm, cô ưu dường như lại có chút cầm giữ không được nội ý của chính mình. Thường Nguyên đã trải qua chết rồi, hiện tại nói chính là ngươi cùng Vân Tiếu sự tình. Tam động chủ hừ lạnh một âm thanh, nỗ lực đem chủ đề tách ra trở về. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, Tiết Ngưng Hương không có mang về Vân Tiếu, chưa chắc đã nói được lúc trước đệ tử của chính mình đến chết, cũng đều có nữ nhân này một phần. Lão sư, đệ tử mặc dù không có nhìn thấy Vân Tiếu, nhưng ở trên đường trở về, lại là thu được hẳn của hắn một phong truyền tin, hoặc hứa lão sư cùng hai vị độc chủ, cũng đều có thể xem thử một chút. Đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến Tiết Ngưng Hương liền coi như là tại đối mặt cửu phẩm thần hoàng đến nhị động chủ cố ưu thời điểm, cũng đã trải qua có thể làm được không định nọt không chống đối, nàng vào thời khắc này không có có để ý tới cố ưu, mà là từ nạp yêu chi chấp ra một phong thư. Thưa của Vân Tiếu, nhị động chủ viên của một mặt cổ quái chi ý, mà lên thủ đến đại động chủ liền lên giới, sắc mặt có chút biến ảo, chỉ có tam động chủ cố ưu lòng đầy cam phẫn, như trước ở nơi đó nổi giận phừng phừng. Thưa của một cái nhân tộc, có cái gì đẹp mắt đến? Cố U một mực cũng đều đem nhân tộc xem như đại địch, điều này là đến ngàn năm qua cũng đều không có có cải biến đến mối hận cũ. Thế nhưng không có dễ dàng như vậy cải biến qua tới, chỉ cần vừa nhắc tới nhân tộc, hắn liền có chút khống chế không nổi vẻ giận dữ, lại tăng thêm cái vị này tam động chủ đệ từ đắc ý nhất thường nguyên, chính là bởi vì vân tiếu mà chết, thậm chí cái nhân tộc kia tiểu tử còn ngụy trang thành thường nguyên, lừa gạt được vạn ma lâm xoay vòng tròn, thiếu chút nữa để cho phi không động có nổi. Thời khắc này vừa nghe một cái lời nói của Tiết Mưa Cố U phản ứng theo bản năng địa liền cực độ bẽ xích, mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau. Cái nữ nhân kia ánh mắt lạnh lùng đã trải qua là hướng về hắn quang gặp qua tới. Tam độc chủ, chuyện mỗi thời có mỗi khắc cũng, tất nhiên đã hôm nay mọi người cũng đều tụ ở ngay tại cái nơi này, sẽ không thể không rõ ràng huyết linh nhất tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đi. Tiết ngưng hương bây giờ đã trải qua có hẳn thuộc về tiền vốn của chính mình, một thì là tu vi của tự thân đến tăng lớn, một thì là sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc, cả hai người thêm tại cùng một chỗ, có lẽ có thể làm thành trước kia tuyệt đối làm không đến đến đại sự mà lại liền coi như Tiết Ngưng Hương có cái cử động thất thường gì, lấy nàng bây giờ thất phẩm thần hoàng đến tu vi, còn trẻ tuổi như vậy, Tam động chủ nếu như là lại suy nghĩ động thủ với nàng, chỉ sợ rằng ngay cả đại động chủ cũng đều không sẽ đồng ý hiện tại là nói chuyện của vấn tiếu, giật cái huyết linh nhất tộc gì đó. Vô luận Tam động chủ như thế nào không chào đón Tiết Ngưng Hương, nhưng cũng không có khả năng phủ nhận tính uy hiếp của huyết linh nhất tộc. Như vậy thế, nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, diệt sát hẳn cựu long đại lục tất cả sự khủng bố của thần đế cường giả tồn tại. Huyết linh nhất tộc đã như vậy xuất thế, Di Phi không động tồn vong lửa xém lông mày, lại không có hành động, chẳng nhẽ nói thật sự phải giống như thị huyết hải cùng vô vọng sơn đồng dạng, bị huyết linh tộc bao vây hẳn lại đến suy nghĩ biện pháp sao? Tiết Ngưng Hương đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng trong điện đến Phi Không Động các đại nhân vật, nàng đến bây giờ, trên thân nghiêm nhiên có được một loại khí chất đặc tự. Phối hợp lấy huyền âm quỷ thể đến tính đặc tự, liền ngay cả đại động chủ huyền giới cũng đều lâm vào hằn trọc tư. Ngưng Hương, ngươi có cái cách nghĩ gì? Huyền Cổ đối với cái đệ tử này của mình hay là tương đối hài lòng đến, thậm chí có thể từ bỏ một chút nguyên tắc, tỉ dụ như nhân linh lượng tộc đến ngân đoán. Dù sao hắn rõ ràng địa biết được, để cho Tiết Ngưng Hương đi đối phó Vân Tiếu, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Trong tay của ta cái phong thư này, là Vân Tiếu chuyển tới đến, tất nhiên đã các ngươi không nguyện nhìn, như vậy liền từ ta tới nói tốt rồi. Tiết Ngưng Hương vang vẳng phát ra tiếng, nghe được nàng nói ra, ý tứ của Vân Tiếu, là huyết linh tộc thế lớn, bây giờ đến chín đại lục lớn nếu như là lại chưa mà chịu chi, chỉ sợ rằng chỉ có thể là bị tiêu diệt từng bộ phận một cái kết quả, biện pháp duy nhất, liền trước tiên cần phải dứt bỏ mâu thuẫn nội bộ, liên hợp lên tới cùng chống chọi với đại địch. Cái chẳng lời nói này từ trong miệng của Tiết Ngưng Hương nói ra tới về sau, toàn bộ cả đại điện một mảnh yên tĩnh, dường như cảm thấy được chính mình giống như là tại nghe thiên thư đồng dạng. Điều này nha đầu nho nhỏ, làm sao sẽ đã nói lời nói như vậy? Cái kia nhân tộc gọi là vân thiếu, làm sao sẽ đưa ra đề nghị như vậy? Tiết ngưng Vưu, ngươi là để cho ta phi không động hợp tác với nhân tộc. Tam động chủ hít sâu hẳn một hơi thở, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong khẩu khí của hắn một màn kia nổi giận bị kìm nén, mà nghe được lời bên trong miệng của hắn, các cường giả mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, làm sao có thể xảy ra cái chuyện này? Nhân tộc cung linh tộc vạn năm ân đoán, từ tinh nguyện thần đế trước đây vẫn lạc về sau. Hai tộc ở giữa đến phân tranh liền không có từng đứt đoạn, nhiều năm qua tích lũy thắng này, sớm đã đã tới hẳn mức không thể điều giải. Một cái nhân tộc nếu như là đến hẳn linh giới, chỉ sợ rằng sống không tới một thời ba khắc, tương phản, một cái linh tộc nếu như là cũng đi nhân loại cơ vực, hơn phân nửa cũng là bị chém thành muôn mảnh đến vận mệnh. Song Vương tại chiến linh nguyên đánh được đầu hốc vang khắp nơi, nếu không phải là đám cường giả đỉnh tiêm có chỗ khắc chế, chưa chắc đã nói được đã sớm buộc phát diệt tộc đại chiến đến rồi, sao có thể sẽ chờ đến hôm nay. Song Vương đến cường giả đỉnh cao cố nhiên là có chỗ cố kỵ, nhưng muốn nói vun vào làm, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Tỷ dụ như nói lúc này đây Vân Tiếu tiến vào linh giới, liền coi như thương dạ Hàn bọn họ lại suy nghĩ bắt Vân Tiếu lại, cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn mượn nhờ lực lượng của linh tộc. Điều này là hai tộc vạn năm truyền thừa xuống tới đến ân oán, căn bản không phải là bất kỳ một người nào hoặc giả nói một linh chi ngôn, có thể điều hòa đến. Tại dưới cái nhìn của bọn hắn, Tiết Ngưng Hương thời khắc này chỗ nói tới, chính là một cái chuyện cười vô cùng lớn. Cô hủ. Thế nhưng mà tại Tam động chủ quát hỏi phía dưới, Tiết Ngưng Hương chỉ là đáp lại hai cái chữ, trên mặt còn mang lấy một vệt nhàn nhạt, nhạt, nhạt đến trào phúng, làm cho cô hữu thiếu chút nữa ngay tại chỗ bộc phát đem điều này không biết tôn ti đến số nha đầu đánh chết ở dưới trường. Tam động chủ mời tự trọng. Còn may tại hiện trường còn có một người thân là nhị động chủ đến huyễn cổ, hắn cảm ứng đến trên người của cô ưu khí tức bàng bạc thời điểm, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra thanh âm thanh lãnh, cuối cùng cũng coi như là để cho cô ưu biến thành lý trí hẳn mấy phần. Huyết linh tộc xuất thế, đứng mũi chịu sào đến tự nhiên là thị huyết hải, thế nhưng một khi thị huyết hải cản không được, ngươi cảm thấy được những cái kia gia hỏa của huyết linh tộc sẽ buông tha tạ phi không động sao? Có được lão sư đến đỡ lưng, lá gan của tiết ngưng hương không thể nghi ngờ biến thành càng lớn hơn hẳn một chút. Lời ấy vừa ra. Trừ linh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ điều này xác thực là cái vấn đề, thị huyết hải cản không được, phi không động liền nhất định ngăn cản lại. Quả thật đúng muốn bọn họ đi hợp tác với nhân tộc, bọn họ trong lúc nhất thời không tránh khỏi có chút lòng vòng bất quá cái rẽ ngọc này tới. Càng huống chi bọn họ cũng không tin tưởng những cái kia xảo trá đến nhân tộc, nếu như là bị sau lưng đâm con dao làm sao bây giờ? Ta nơi này còn có một cái tin tức, nhân tộc bên kia, tại ba đề nghị của đại tông môn phía dưới, lập tức liền muốn tổ chức liên minh đại hội, chắc hẳn cũng là chiếm được hàn huyết linh tộc xuất thế đến tin tức, bắt đầu tự cứu rồi. Tiết Ngưng Hương lại lần nữa nói ra một cái tin tức nặng ký điều này cũng đều là nàng từ tin báo của Vân Tiếu phía trên biết được đến, điều này làm cho cả một đám phi không động cường giả cũng đều là châu đầu ghé thai nghị luận nhau nhau. thứ này thế nhưng không phải là việc nhỏ, mặc dù Tiết Ngưng Hương nói nhân tộc bên kia liên minh, chính là là chế vào đối với huyết linh nhất tộc, nhưng chưa chắc không thể lấy là chế vào đối với linh tộc. thật sự muốn để cho đối phương liên hợp lên tới, chưa chắc đã nói được đối với linh tộc tới nói đồng dạng là thay hoảng ngập đầu. chương 4082 tư cách nhân tộc bên kia liên minh, chẳng nhẽ nói ta linh tộc liền không thể liên minh sao? Tam động chủ thở phì phì ngồi trở lại trong ghế, cũng đưa ra một cái đề nghị lại chỉ là để cho trên mặt của Tiết Ngưng Hương đến cười lạnh càng thêm hơn nồng đậm mà thôi. Linh tộc liên hợp, Tam động chủ suy nghĩ được còn thật sự là đơn giản á. Tiết Ngưng Hương chọn trừng lấy bên trên thủ vị trí bên trên đến cô, U. nghe được nàng nói ra, thị huyết hải ốc còn không mang nổi mình ốc, vô vọng sơn bị huyết linh tộc bao vây, còn giữ lại đến một cái vạn ma lâm, ngươi cho rằng hắn sẽ hợp tác với chúng ta, hận chúng ta còn không còn cái đi. Tiết Ngưng Hương vào ngày hôm nay, đã trải qua có hẳn đầy đủ đến lực lượng cùng cô ưu địa vị ngang nhau, mà lại người lãnh đạo đến đại động chủ không có nói lời nào, nàng cũng là càng ngày càng có lòng tin, bên trong khẩu khí như trước mang hẳn mấy phần ý trào phúng. Nghe Tiết Ngưng Hương nói đến bạn Ma Lâm đến thái độ thời điểm, cô ưu thiếu chút nữa cầm giữ không được. Bây giờ hai đại thế lực khác liệt đến quan hệ, đến cùng là nguyên nhân bởi cái nào, còn không phải là ngươi cái sú nha đầu này cùng Vân Tiếu làm đến chuyện hay ho. Hiện tại đến phi không động các cường giả, đã trải qua không hoài nghi Tiết Ngưng Hương quan hệ với Vân Tiếu rồi, chính là hai cái gia hỏa này cấu kết với nhau làm việc xấu, trốn đi hẳn bạn Ma Lâm đến thượng cổ Ma Hoàng Chi nhãn, dẫn đến hai đại thế lực đến quan hệ xuống đến điểm đóng băng. Bất quá bây giờ tại Huế Linh Nhất tộc tứ ngược phía dưới, linh tộc cùng nhân tộc ở giữa đến năn dường như cũng biến thành yếu ớt hẳn mấy phần, điều này có lẽ chính là đại động chủ huyền giới không có phát ra tiếng đến chỗ nguyên nhân tồn tại, chẳng lẽ lại tam động chủ là muốn đi cùng những cái kia linh giới hai tam lưu đến thế lực liên hợp? Cuối cùng tiết ngưng hương hỏi lại ra một cái vấn đề, làm cho sắc mặt của cô u một hồi trắng một hồi xanh, phi không động chính là là linh giới đỉnh tiêm thế lực, làm sao khả năng tự hạ thân phận? Như vậy cũng hầu như so sánh hợp tác với nhân tộc muốn tốt, những cái nhân tộc kia xảo trá vô cùng, đặc biệt là vân tiếu, hố ta linh giới còn không thản sao? Cô u như trước có chút không chịu vừa, khi hắn nói đến vân tiếu hố linh giới đến thời điểm rất nhiều phi không động cường giả cũng đều là liền vội gật đầu liên tục, thậm chí ngay cả huyết linh nhất tộc, thật giống như cũng đều là cái gia hỏa kia thả ra tới đến đi. Lời này của tam động chủ không đúng, vân tiếu hô chính là vạn ma lâm, vô vọng sơn còn có thị huyết hải, ta phi không động ngoại trừ tổn thất một cái tứ phẩm thần hoàng đến thường nguyên, thế nhưng còn có tổn thất cái gì? Tiết ngưng hương đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, làm cho cả một đám phi không động cường giả ngơ ngác nhìn nhau, thẩm nghĩ cái lời này thật giống như càng có đạo lý, vân tiếu tới linh giới về sau, phi không động ăn thiệt tỏi đến thật giống như cũng chỉ có tam động chủ đi, thậm chí phi không động bởi vì vân tiếu đến đến nơi vậy ma lại ẩn ẩn có trở thành linh giới một nhà độc đại đến xu thế bây giờ thị huyết hải cùng vô vọng sơn sức đầu mẹ chán không còn nữa thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến vạn ma lâm dường như cũng còn kém rất rất xa phi không động đến tiệm được rồi từ trên một cái điểm này đến xem mà nói vân thiếu không chỉ có không có hãm hại phi không động trái lại trong lúc vô hình giúp hẳn phi không động một thành làm cho phi không động trở thành hẳn trên thực tế đến linh giới đệ nhất thế lực cường đại đến mức một cái chỉ là tứ phẩm thần hoàng đến thường nguyên lại nói tiếp liền có chút nhỏ nhặt không đáng kể rồi dù sao những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực Cao phẩm thần hoàng đến cường giả cũng đều chết hẳn một đồng lớn, thậm chí có đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến thị huyết hải hải lao. Chiếu Ngươi nói như vậy, chúng ta phi không động, còn phải cảm tạ ngươi tiết Ngưng Hương rồi sao? Tam động chủ không cách nào phản bác, chỉ có thể là hư lệnh một âm thanh, âm dương quái khí địa đã nói một câu, làm cho cả một đám phi không động cường giả lại là như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là suy nghĩ đến hẳn Tiết Ngưng Hương quan hệ với Vân Tiếu. Không dám, nhưng Vân Tiếu không có tới thai họa phi không động, ta Tiết Ngưng Hương tự hỏi hay là đưa đến một chút tác dụng đến. Trong miệng của Tiết Ngưng Hương nói xong liền không dám, lại là việc nhân đức không được ai, đặc biệt là một chút thất phẩm thần hoàng suy nghĩ lấy vân tiếu tại thị huyết hải náo ra đến độ tĩnh, liền không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Bởi vì cái kia nhân tộc đáng sợ thanh niên, nếu như là thật sự chính là tới thai họa phi không động, chưa chắc đã nói được phi không động cũng muốn chết đến một số lớn cao phẩm thần hoàng, mà bọn họ những cái này thất phẩm thần hoàng chỉ sợ rằng chính là đứng mũi chịu sào. Chư vị, vân tiếu bây giờ đã là bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cưỡng giả, vẫn còn đang trở về nhân tộc về sau, đánh đã giết hẳn cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ. Ta suy nghĩ hắn đến bây giờ, có lẽ hẳn nên có tư cách cùng phi không động nói chuyện một chút điều này chuyện liên hợp đi. Tân Ngưng Hương không có để ý tới Tam động chủ ánh mắt phẫn nộ, cũng không có có để ý tới bên cạnh rất nhiều phi không động tâm tư của cường giả, ánh mắt của hắn trợn trừng lấy người lãnh đạo đến đại động chủ, nàng biết được cái vị này mới chính là có thể một lời mà quyết đến phi không động chốn thể. Cái gì? Một phen lời nói này lại để cho phi không động các cường giả trong gió lộn xộn rồi, đặc biệt là Tam động chủ cô u, hắn bất quá là cựu phẩm thần hoàng cao đoạn tu vi mà thôi, mà cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu tiểu tử, vậy mà lại đã trải qua có thể giết cựu phẩm thần hoàng rồi sao? Sẽ không lại là mượn nhờ cái huyết linh nhất tộc gì đó đến ngoại lực đi. Suy nghĩ đến một cái khả năng Cô u lạnh lùng phát ra tiếng, cũng để cho cả một đám phi không động cường giả như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ lúc trước tại thị huyết hải đến thời điểm, Vân thiếu chẳng phải liền là dựa vào lấy huyết linh nhất tộc, lúc này mới chịu hẳn ba đại thế lực một thanh sao? Có hay không có dựa vào ngoại lực, tam động chủ chính mình thăm dò thoáng một phát chẳng phải liền biết được rồi sao? Đối với cái này Tiết Ngưng Hương không có có giải thích quá nhiều, nàng tin tưởng lấy phi không động đến hệ thống tình báo, thăm dò đến cái sự việc này không khó, dù sao điều này cũng hoàn toàn không phải là cái chuyện bí ẩn gì, hết sức nhiều nhân loại tu giả ngay lúc đó cũng đều tận mắt nhìn thấy rồi. Ngưng Hương liền coi như vân tiếu có thể đánh giết cựu phẩm thần hoàng nhân tộc liên minh chi chủ đến vị trí hắn chỉ sợ rằng cũng không có tư cách ngồi đi đại động chủ huyền giới rốt cục phát ra tiếng khi trong miệng của hắn cái câu tra hỏi nảy phát ra tam động chủ không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi chẳng nhẽ nói đại động chủ thật sự chính là chúc ý hợp tác với nhân tộc không thử một lần làm sao biết được có hay không có tư cách đâu vân tiếu trước đây mới tới linh giới thời điểm kẻ nào lại có thể suy nghĩ đến sẽ là cục diện bây giờ tiết ngưng hương hơi mỉm cười một cái mặc dù không có cho ra đáp án chuẩn xác nhưng lời nói như vậy Không thể nghi ngờ là để cho đám phi không động cường giả cũng đều là như có điều suy nghĩ. Thực sự là Vân Tiếu đi tới linh giới đến hơn một năm nay thời gian cho tới nay phát sinh đến đại sự quá nhiều rồi ba đại linh giới đỉnh tiêm thế lực cũng đều bị liên náo long trời lở đất. Có thể nói rằng cái thanh niên nhân tộc kia một tay vì đó nhân tộc ba đại tông môn cũng đều cùng Vân Tiếu có thủ, ngươi làm sao cam đoan hắn năng lực ép quần hùng? Huyền giới dường như như trước suy nghĩ muốn chiếm được một cái đáp án chuẩn xác, dù sao tại dưới cái nhìn của hắn vô luận là tại linh giới hoặc là nhân giới Vân Tiếu cũng đều là một người cô độc không ai thân cùng ba đại tông môn đem so với. Hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Càng huống chi Vân Tiếu lúc trước xám xì xám xịt chạy trốn tới linh giới, hay là bị ba đại tông môn bắt buộc ép buộc, thật sự muốn dám tại nhân giới hiện thân, chưa chắc đã nói được ba đại nhân tộc tông môn, đầu tiên liền sẽ không bông tha hắn. Ta không dám cam đoan, như vậy cho dù là ba đại tông môn chi chủ, liền dám cam đoan chính mình nhất định có thể ngồi lên cái liên minh này chi chủ. Tiết Ngưng Hương lại lần nữa lắc lắc đầu một cái, cái lời này không thể nghi ngờ là để cho ba đại động chủ cũng đều có chút không quá thỏa mãn. Nhân tộc gian trá, không đến vạn bất gì bọn họ là không có khả năng đáp ứng hợp tác đến như vậy cho dù là tại phía dưới sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc Ngưng hương trừ phi vân tiếu có thể làm cái nhân tộc này liên minh chi chủ bằng không cái sự việc này liền không cần nhắc lại rồi nhị động chủ miễn cổ hiển nhiên là đoán đến hẳn ý tứ của huyền giới thời khắc này từ hắn người lão sư này nói ra câu nói này đã trải qua xem như là cho tiết ngưng hương mặt mũi cực lớn rồi có lẽ tại dưới cái nhìn của bọn hắn vân tiếu trở thành liên minh chi chủ đến hy vọng cực kỳ xa vời lấy lạc thiên tinh nam cung tuyên liệt nhân vật như vậy làm sao khả năng để cho liên minh chi chủ rơi xuống một cái mao đầu trong tay của tiểu tử Cái lời này mặc dù để cho tam động chủ cố ưu có chút không quá thỏa mãn, vào cái thời điểm này hắn cũng không có có nói nhiều thêm cái gì. Dù sao tại dưới cái nhìn của hắn, Vân Tiếu là không có khả năng thành vì nhân tộc liên minh chi chủ đến, như vậy liền đừng nói cái gì hợp tác rồi. Ta chỉ có thể nói, hắn sẽ hết sức nỗ lực. Tiếc ngưng hương cũng không thể làm ra cái cam kết gì, bất quá trầm ngâm chỉ sau chốc lát, hay là nói ra, ta nơi này còn có một chút tin tức, có lẽ mấy vị động chủ có thể tham khảo thoáng một phát. Vân Tiếu vào ngày hôm nay, Tại nhân loại cương vực cũng không phải là người cô độc không thân thích. Theo hắn truyền tới đến tin tức, nhân tộc ngũ tuyệt đã trải qua liên hợp tại cùng một chỗ. Mấy vị kia duy nhất đến đệ tử đi chuyển, cùng vân tiếu cũng đều là tình nghĩa sống chết có nhau. Xem ra tin tức mà Tiết Ngưng Hương nhận được xa không chỉ mới vừa rồi nàng trôi nói tới đến những cái kia, liền ngay cả ngũ tuyệt liên minh đến bí ẩn, vân tiếu cũng không có có dấu diếm nàng. Bị nàng vào thời khắc này cầm ra tới coi như thuyết phục mấy tiền vốn của đại độc chủ. Điều này cũng từ một cái khía cạnh khác thể hiện hẳn vân tiếu tín nhiệm đối với Tiết Ngưng Hương. Dù sao liền coi như là nhân tộc bên kia đến ba đại tông môn cũng cho tới bây giờ không biết được ngũ tuyệt đã trải qua liên hợp tại hẳn cùng một chỗ, thậm chí thành lập hàn vân minh một cái phương thế lực này. ngưng hương loại sự tình này thế nhưng không mở ra được cho đùa. một cái lần này liền ngay cả một mực vẫn yên ổn ngồi câu cá đến huyễn cổ cũng có chút ngồi không yên được rồi, Đông nhiên đứng dậy về sau, sắc mặt biến thành cực kỳ nghiêm trọng. thứ này thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đến kết quả. Hừ, thiết ngưng hương ngươi khi chúng ta cũng đều là đồ đần sao? kẻ nào không biết được nhân loại ngũ tuyệt độc lai độc vãng, ngay cả ba mặt mũi của đại tông môn cũng đều không cho, bọn họ sẽ chỉ bởi vì một cái mao đầu tiểu tử xuất thủ. Tam động chủ cố U càng là cười lạnh liên tục, muốn biết được nhân tộc ngũ tuyệt truyền thuyết thế nhưng là bán đế cường giả, sức chiến đấu so sánh với nhân loại ba đại tông môn chi chủ, còn có linh giới bốn đại thế lực chỗ tể, chỉ sợ rằng cũng đều không kém hẳn bao nhiêu. Mấy ngàn năm qua này, linh giới một mực không có có thể chiến thắng nhân tộc, có lẽ liền có ngũ tuyệt tồn tại đến nguyên nhân. Dù sao nếu là như vậy ngũ đại nhân tộc cường giả tham chiến, tại đỉnh tiêm chiến lược phía trên, linh giới chưa hẳn liền là địch thủ. Giống như cố U bọn họ, đối với ngũ tuyệt là có hết sức hiểu rõ hơn đến. Ngũ tuyệt bên trong, ngoại trừ tính khí của họa tôn sơ qua bình thường bên ngoài. Mặt khác bốn cái cũng đều là đều mạnh ai nấy có đến tính khí của quái, nghe nói ngay cả bằng hữu cũng đều không có có. Giống như cái đỉnh tiêm cường giả như vậy, như vậy cường giả tính khí của quái, làm sao khả năng liên hợp đến cùng một chỗ, lại làm sao khả năng trị bởi vì một cái hơn 20 tuổi đến bao đầu tiểu tử, lựa chọn cùng ba đại tông môn đối nghịch đâu. Thứ này thế nhưng không phải là liên minh thông thường, nhân tộc Ngũ Tuyệt thật sự muốn liên hợp tại hẳn cùng một chỗ, trong nháy mắt liền sẽ vì trở thành một tôn không tua với nhân tộc ba đại đỉnh tiêm tông môn đến quái vật khổng lồ, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Dù sao nhân tộc ba đại đỉnh tiêm tông môn hoặc giả nói linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực bên trong tối cường giả cũng chính là một tôn bán đế cường giả đơn đã độc đấu phía dưới những cái thế lực đỉnh tiêm này chi chủ đến sức chiến đấu có lẽ phải mạnh hơn ngũ tuyệt một trong thế nhưng nếu như là coi như là thực lực tổng hợp mà nói ngũ tuyệt bên kia liền muốn chiếm một cá nhân đếm như thế rồi dù sao cô un là sẽ không tin tưởng việc này là thật sự chính là người vân tiếu có tài đứa gì chẳng nhẽ nói thật sự cho rằng chính mình là thần đế cường giả rồi sao trái lại đại động chủ huyền giới cùng nhị động chủ huyền cổ nhưng không có lên tiếng bọn họ cũng đều tại phân tích việc này đến có độ tin cậy Nếu như việc này làm thật, như vậy bọn họ thật sự phải hào hào ước lượng thoáng một phát phân lượng của cái thanh niên nhân tộc kia rồi. Chương 4083, Tháng tinh thành. Ta nói chỉ là tin tức mà ta biết được, đến mức cụ thể như thế nào, nhân tộc liên minh đại hội kết thúc về sau, từ sẽ thấy rõ được kết quả cuối cùng, rửa mắt lấy đợi đi. Tiết Ngưng Hương lúc này, đây ngược lại là không có phản bác lời nói của Tam động chủ, trên thực tế nàng lại tin tưởng vấn thiếu, đối với việc này cũng là nửa tin nửa ngờ, dựa vào cái gì nhân loại ngũ tuyệt, liền sẽ vì hắn bí quá hóa liễu. Chẳng nhẹ nói thật sự là bởi vì linh hoàn hứa hồng trang những đệ tử trẻ tuổi kia sao? Tiên Ngưng Hương đối với chuyện này cầm thái độ hoài nghi, nhưng nàng lại là tin tưởng Vân Tiếu khẳng định có chuẩn bị ở sau, chưa chắc đã nói được đến thời điểm đó ngoại trừ nhân loại ngũ tuyệt bên ngoài, sẽ lại cho thế nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Vậy thì thế này, Ngưng Hương, liền từ ngươi cùng Vân Tiếu ở giữa liên hệ, nếu như hắn thật sự có thể lên làm cái liên minh này chi chủ, chuyện hợp tác cũng cũng không phải không thể bàn chuyện. Trong mặc ngắn ngủi về sau, đại động chủ Huyền Giới bỗng nhiên có chút vẻ mặt ôn hòa địa nói ra mấy câu nói như vậy tới, làm cho đám cường giả cũng đều là mặt hiện kinh dị, tam động chủ cố ú càng là vẻ mặt giận dữ liên tục. Như vậy cho dù là một mực ủng hộ tiết ngưng hương đến nhị động chủ huyết cổ cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thầm nghĩ đại động chủ cái quyết định này đến cùng có mấy phần thành tâm, lại có mấy phần tham dò đâu. Đại động chủ, cố u có chút muốn nói lại thôi, nhưng hắn vừa vặn nói được ba cái chữ, liền là thấy được huyền giới khoát khoát tay háo một cái, cũng để cho hắn đem đến lời nói đến miệng nuốt đáp lại trong bụng. Chỉ cần hắn vân tiếu có thể thành vì nhân tộc liên minh chi chủ, như vậy ta phi không động hợp tác với hắn một lần, lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến. Đợi đến huyết linh nhất tộc chi họa kết thúc, lại mỗi người dựa vào bản sự mà thôi. Bất quá huyền giới hay là giải thích hẳn mấy câu cũng để cho cô ấy lại không còn lời nào để nói, thậm chí trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ lấy. Ngươi Vân Tiếu muốn trở thành vì nhân tộc liên minh chi chủ, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Nhân tộc bên kia cho tới bây giờ không phải là bền chắc như thép, có thể tưởng tượng chiếm được. Liên minh triệu khai đại hội, trong âm thầm sẽ có bao nhiêu đến gió tanh mưa máu cùng minh tranh ngang đấu. Không nói những cái khác, trích tinh lâu cùng nguyện thần cung đến mối hận cũ, như vậy chính là người linh biết rõ đến sự thật. Hiện tại lại thêm bên trên một cái muốn tranh cái liên minh chi chủ đến Vân Tiếu, thật sự là muốn loạn thành một cái mờ lên rồi. ngưng Hương, phi không động con đường tương lai, thế nhưng cũng đều tại trên người của ngươi rồi a. Đại động chủ có trò ý riêng nói ra một câu lời nói tới, làm cho tất cả phi không động ánh mắt của tu giả, tất cả đều ngưng rót tại hẳn trên thân của Tiết Ngưng Hương, bên trong con người cũng đều tràn ngập lấy một vệt cảm xúc dị dạng. Đệ tử nhất định không phụ mấy vị động chủ hy vọng. Tiết Ngưng Hương không định nói không chống đối, điều này có lẽ đã trải qua là kết quả tốt nhất rồi. Nàng đến bây giờ, là phi không động cùng Vân Tiếu ở giữa duy nhất đến liên hệ, tác dụng của nàng tính cũng là vô hình chi là hiện lộ hẳn ra tới. Chỉ bất quá linh tộc hợp tác với nhân tộc trọng trách thì nặng mà đường thì xa, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó chưa chắc đã nói được phi không động cũng đều sẽ trở thành ngàn người chỉ trích thứ này thế nhưng là đến ngàn năm qua từ chỗ không có đến đại lịch bất đạo lập tức cả một đám phi không động cường giả lại thương nghị hẳn một phen không ngoài là như thế nào phòng bị huyết linh nhất tộc bất kích như thế nào tìm hiểu nhân tộc bên kia liên minh đại hội đến tin tức mà thôi tại phi không động hội nghị cấp cao tổ chức đến đồng thời linh giới trong đó hai đại đỉnh tiêm thế lực không thể nghi ngờ là lâm vào hẳn bên trong nước sôi lửa bỏng thị huyết hải liền không cần phải nói rồi huyết linh bắc vương đích thân tự chấn, thế muốn lấy sức một mình phá vỡ thị huyết hải tổng bộ đến phong huyết đại trận đem thị huyết hải vương đến linh tinh tự tay bóc lột trải qua một thời gian ngắn đến chuyển rời, toàn bộ cả thị huyết hải đến nước biển cũng đều biến thành thành tịnh hẳn mấy phần, cũng chính là nói thị huyết hải đến lực lượng, chính đang tại thời gian dần trôi qua bị phong huyết đại trận hấp thu, lại bị huyết linh bắc vương tiêu hào. Chỉ là huyết linh bắc vương không biết được chính là, hắn xem là đại địch đến thị huyết hải vương, thời khắc này đã trải qua không phải đang thị huyết hải tổng bộ, cái vị kia làm ra khỏi một cục càng thêm hơn chuyện kinh thế hai tủ. Thế nhưng mà cái sự việc này ngoại trừ vân tiếu bên ngoài, không có cái người thứ ba hoặc giả nói linh tộc tu giả biết được. Nếu như là đến thời điểm đó huyết linh bắc vương hiểu biết rõ việc này, chỉ sợ rằng cũng đều phải bội phục được nằm dạp cả người xuống đất. Tại trong thời gian này, thị huyết hải tổng bộ bởi vì sự mất tích của huyết kê cũng lâm vào qua một chút lộn xộn, nhưng đối với cao phẩm thần hoàng đến hải lao nhóm tới nói, cũng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chỉ có chống cự huyết linh nhất tộc mới chính là bây giờ thị huyết hải nhất chuyện lớn. Một khi phong huyết đại trận bị công phá, tất cả thị huyết hải tu giả cũng đều được chết, càng huống chi là một cái bốn ngũ phẩm thần với đến huyết kê rồi. Linh giới tây vực, vô vọng sơn đến tình huống cùng thị huyết hải cơ bản giống nhau, thậm chí có phần có không bằng. Dù sao vô vọng sơn đến hộ sơn đại trận, đồng thời không có thị huyết hải đến năng lượng có thể cuồn cuộn không ngừng. Cũng may có vô vọng tiên hoàng tôn này cao cấp bán đế đích thân tự tòa chấn, thực lực cùng kỳ không sai biệt nhiều đến huyết linh đông vương. Suy nghĩ muốn tại trong khoảng thời gian ngắn công phá vô vọng sơn hộ sơn đại trận cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ bất quá ngồi ngay ngắn đỉnh núi đến vô vọng tiên hoàng, sắc mặt hết sức có chút khó coi, bởi vì hắn biết được hộ sơn đại trận ngăn cản hắn nhất thời, càng không được một thế. Điều này bất quá là tại uống cự giải khát mà thôi. Càng uống chi huyết linh nhất tộc thế nhưng không chỉ vẹn vẹn có đông bắc nhị vương, còn có tây nam nhị vương không có xuất thế đâu, kinh khủng nhất nhất đến, hay là cái vị kia nghe nói tại khôi phục thương thế đến đế. Nếu như là huyết đế thật sự chính là khôi phục đến đỉnh phong, làm là chân chính đến thần đế cường giả, thử hỏi toàn bộ cả phía trên của Cựu Long đại lục, ai dám cùng ngươi chi tranh phong?" Tương đối tới nói, Bác vực bá chủ Vạn Ma Lâm, khoảng thời gian này ngược lại là nhẹ nhõm một chút, chỉ bất quá trong lòng của bọn hắn, cũng có được một vệt cảm giác nguy cơ. Chưa chắc đã nói được Thị Huyết Hải cùng Vô Vọng Sơn đến ngày hôm nay, chính là Vạn Ma Lâm đến ngày mai. Bởi vì huyết linh nhất tộc xuất thế, toàn bộ cả linh giới cũng đều là biến thành hỗn loạn lên tới. Thị Huyết Hải cùng Vô Vọng Sơn ngược lại là có thể chi chịu được được. Thế nhưng là những cái kia không có đại trận đến thành trì thế lực, thế nhưng liền tại huyết linh tộc đến tứ ngược phía dưới khổ không thể tả thành lời rồi. Một cái trận này từ thị huyết hải thời gian dần trôi qua lan tràn đến toàn bộ cả linh giới đến đại loạn, cuối cùng rồi sẽ tứ ngược toàn bộ cả Cửu Long đại lục, bên trên đại lục đến sinh linh cũng đem không một may mắn thoát khỏi. Chính là tại dưới tình huống như vậy, đại lục các phương thế lực cũng đều có hành động. Tương đối với linh yêu hai tộc, động tác của nhân tộc không thể nghi ngờ muốn càng nhanh hơn một chút, liên minh đại hội chính là tại dưới tình huống như vậy, có hẳn tổ chức đến cơ hội. Nhân giới, Bắc vực, Táng Tinh thành. Tại cả cái nhân loại cơ vực. Táng Tinh Thành nắm giữ lấy uy danh lớn như thế, bởi vì điều này là cách Ba Đại tông môn một trong Trích Tinh lâu tổng bộ gần nhất đến một tòa thành lớn, cũng luôn luôn một mực bị xưng là Trích Tinh lâu đến chủ thành. Mặc dù nói Táng Tinh Thành cái danh tự này, đối với Trích Tinh lâu tới nói có chút điểm xấu, nhưng không biết vì sao, vạn năm thời gian cho tới nay, Táng Tinh Thành như trước là Táng Tinh Thành, cho tới bây giờ chưa từng sửa đổi danh tự. Đoạn thời gian gần đây nhất đến Táng Tinh Thành, có thể nói là náo nhiệt vô song, trước kia đến Táng Tinh Thành mặc dù cũng người đến người đi, nhưng cho tới bây giờ không có giống như mấy ngày gần đây nhất như thế này một phần khó cầu. Trong thành đến khách sạn Tử lâu, sớm đã trải qua bị một chút tài đại khí thô đến gia tộc của tông môn sở chiếm cứ, mà càng cao hơn một tầng thứ đến tông môn của gia tộc, thì là tại táng tinh thành có được biệt thự của chính mình. Ngoại trừ ba đại đỉnh tiêm tông môn đến cường giả còn không có hiện thân về sau, cơ hội nhân loại cương vực tất cả đến tông môn của gia tộc, bao quát một chút độc hành cường giả, cũng đều tại mấy ngày gần đây lần lượt đổi tới hàn táng tinh thành. đáng giá nhất lên đúng, bên trong táng tinh thành chưa sắp đặt hộ vệ, cũng không có có trích tinh lâu đến cường giả tới giữ gìn trật tự, cũng chính là nói tại bên trong táng tinh thành là không khỏi giết lẫn nhau đến. Bởi vậy một đoạn thời gian này cho tới nay. Táng tinh thành cố nhiên là phi thường não nhiệt, nhưng bởi vậy mà dẫn phát đến huyết án cũng là nhiều vô số kể. Hết sức bao lâu chưa chạm mặt đến cựu địch tu giả, tại trong cái táng tinh thành này nhìn thấy, cũng đều là một lời không hợp liền ra tay đánh đập tàn nhẫn. Các phương hô các bằng hưu gọi bạn, thấy ngã khắp nơi trên đất đến chiến đấu cũng xuất hiện qua mấy lần. Điều này làm cho táng tinh thành biến thành hỗn loạn không chịu nổi, một chút trung thực phúc hậu đến tu giả, trong lòng cũng đều có chút oán trách trích tinh lâu. Nếu như là các ngươi lên tiếng mà nói, há có thể có người dám tại bên trong táng tinh thành động thủ? Hết lần này tới lần khác trích tinh lâu cái lời gì cũng không có nói, mấy lần huyết án về sau như trước tùy ý những cái kia ngoại lai like tu giả tiếp tục gây chuyện cũng làm cho một chút phúc hậu tu giả chỉ sợ tránh không kịp bị thai vạ tới hẳn cá trong chậu bởi vậy cũng có thể thấy rõ được lúc này đây đến liên minh đại hội có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều đến biến cố không nói những cái khác nguyệt thần cung sẽ mắt mở trừng chừng nhìn xem trích tinh lâu nhặt điều này đại tiện như sao có lẽ chính là bởi vì trích tinh lâu có được nguyệt thần cung đại địch như vậy mới không có tâm tư đến quảng táng tinh thành đến tiểu đả tiểu nháo trong thành thế cục các liệt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng chính là tại dạng này đến cục diện hỗn loạn phía dưới một đạo hắc ý trẻ tuổi thân ảnh. Trước có chút phong trần chi sắp điệu từ Táng Tinh thành Nam Môn mà tiến vào, thoạt nhìn qua diện mạo có chút thông thường, chính là từ trung vực mà tới đến Vân Tiếu. Vân Tiếu giờ phút này, vì để tránh cho thân phận của chính mình bị ngay trước hết nhất nhận ra, tự nhiên không phải là dùng đến diện mục thật sự. Bên trong Táng Tinh thành ngư long hỗn tạp, kẻ nào biết được có hay không có ba đại tông môn xếp vào đến nham tuyến. Vân Tiếu cố nhiên là có thể giết cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến hoàng anh vũ, nhưng hắn dù sao mới bắt phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, như vậy cho dù là giống như ân bất quẩn như thế đến cựu phẩm thần hoàng định phong cường giả, hắn chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Càng không cần nói ba đại đỉnh Tiêm Tông môn chi chủ như thế đến bán đế cường giả rồi, vất yếu đến chuẩn bị ở sau còn không có đến, bởi vậy hắn nhất định phải được càng thêm hơn khiêm tốn một chút. Tình Vũ huynh đệ, nơi này chính là Táng Tinh thành rồi. Hiện tại Vân Tiếu rõ xét như vậy Táng Tinh thành Nam môn đến thời điểm, một đạo thanh âm đã là từ sau lưng truyền tới, làm cho trên mặt của hắn lộ ra một vẻ tiêu dung, hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. Sau lưng cái gia hỏa này, là ba ngày trước Vân Tiếu tại mộ bên trong thành nhận biết đến một cái lục phẩm thần hoàng, danh tự gọi là Tiền hạ, theo chính bản thân hắn nói tới là cái thiên tài làm kinh doanh, lại là loại kia độc lai độc vãng đến người làm ăn. Ngay lúc ấy cái tiền hà này có lẽ hẳn nên là nhìn vân tiếu trẻ tuổi, lại mặc lấy không tầm thường, trong tay cầm hẳn một cọc bảo vật, suy nghĩ muốn hô vân tiếu một thanh, không có suy nghĩ đến cuối cùng lại là thua thiệt đến hẳn nhà bà ngoại. Bởi vì món kia tiền hà cầm ra tới đến bảo vật, tại dưới cái nhìn của chính bản thân hắn là một cọc đồ dòng, khi cái hắc y này người trẻ tuổi ra khỏi giá cao mua sắm về sau, hắn một lần cho rằng chính mình muốn kiếm một món hời rồi. Kẻ nào biết được cái kiện đồ vật kia tại trong tay của vân tiếu qua hẳn một lần về sau? vậy mà lại thật sự là một cuộc so sánh mua sắm giá trị tăng gấp 10 lần không chỉ đến bảo vật ngay tại chỗ để cho tiền hà truy ngược dậm chân thật hối hận biết bao từ đó về sau tiền hà liền mặt dạy mày dạn cùng theo lấy vân tiếu rồi còn nói xong liền chuyện làm ăn buôn bán của chính mình trải qua tăng thêm tinh vũ nhãn lực của huynh đệ có thể kiếm tận thiên hạ dư mới vân thiếu cũng cảm thấy được trên đường đi có chút bực mình có được một cái như vậy lắm lời đồng dạng đến gia hỏa cùng theo lấy ngược lại là có thể sai phái nhàm chán đến thời gian bởi vậy cũng liền có cũng được không cũng được địa cùng tiền hà nói chuyện tiếm liền đi như thế đến hẳn táng tinh thảnh trên đường trải qua một tòa thành trì đến thời điểm vấn yếu ngược lại là thật sự chính là ra khỏi một lần tay, không chỉ có là chính mình nhặt hẳn cái lớn để loạn, còn trợ giúp tiền hà phát hẳn một khoản tiền của phi nghĩa, làm cho đối phương càng thêm kiên định hơn hẳn cùng theo lấy lòng tin của hắn. chương 4084, ninh gia, hắc hắc, tình vũ huynh đệ, bây giờ đến táng tinh thành ngư long hữu tạm, cường giả cũng không ít, chúng ta hai người liên thủ, chính là như cá gặp nước cả. nhìn xem như vậy nam môn tấp ngập không tuyệt đến thân ảnh, tiền hà lộ ra có chút hưng phấn, giống như cái loại cường giả này nơi tụ tập, mặc dù có phong hiểm nhất định, nhưng chỉ cần ánh mắt độc đáo thủ đoạn thích hợp, tuyệt đối so sánh những địa phương khác có càng lớn hơn càng nhiều hơn đến cơ hội. đi vào nhìn xem một chút đi. vân tiếu từ chối cho ý kiến, hơi mỉm cười một cái về sau, liền là đi đầu hướng về táng tinh thành nam môn mà đi. tiến vào thành thời điểm, ngược lại là không có cái gì hộ vệ thu lấy lệ phí vào thành, dùng. phanh. mà khi tiền hà vừa vặn hấp ta hấp tấp cùng đi theo tiến vào đến thời điểm, một đạo âm thanh vang lớn chi đột nhiên từ thành nội chuyển tới, làm cho hắn sợ hãi giật mình một cái, lập tức liền thấy được một đạo thân ảnh, mắt thấy liền muốn nghện vào trước người trên thân của tinh vũ. tinh vũ huynh đệ, cẩn thận. Tiền Hà chỉ là bội phục ánh mắt của Tinh Vũ, nhưng đối với cái vị này Tu Vi cụ thể, hắn cũng hoàn toàn không phải hiểu biết rõ. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, cái vị này ánh mắt độc đáo đến Tinh Vũ hinh đệ, thực lực khẳng định là muốn so sánh chính mình càng kém một bậc đến. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, tại tiếng nói của Tiền Hà vừa vặn hạ xuống đến thời điểm, cái đạo kia bay tới đến thân ảnh lại là hướng về bên cạnh lướt ngang hẳn vài thước, từ bên cạnh của Tinh Vũ vút một cái mà qua, đồng thời không có đụng phải mảy may, thẳng cho đến cái thân ảnh kia quăng tại bên trên mặt đất không tiếng thở nữa, Tiền Hà mới phát hiện như vậy vậy mà lại là một tôn cùng chính mình đồng dạng đến lục phẩm thần hoàng làm cho trong lòng của hắn không khỏi chợt dùng mình một cái. Nguyên bản cho rằng có thể ở chỗ này Ngư Long hôn tạp đến Táng Tinh thành làm một phen sự nghiệp, không có suy nghĩ đến điều này mới vừa vặn tiến vào thành, liền thấy được một tôn lục phẩm thần hoàng thẳng băng băng địa chết tại hẳn cửa cổng thành. Điều này không thể nghi ngờ giống như là vào đầu một bùn nước lạnh. Nói rõ tại bây giờ đến Táng Tinh thành đê phẩm thần hoàng nhiều như chó, trung phẩm thần hoàng đi đầy đất, liền ngay cả cao phẩm thần hoàng chỉ sợ rằng cũng là khắp nơi có thể thấy được. Có thể dứt như vậy lục phẩm thần hoàng đến, chỉ sợ rằng cũng không phải là thông thường cường giả đi. Siu siu siu, Liên tại tiền hạ như có điều suy nghĩ thời điểm. Một sâu trôi đến thanh âm xé gió đã là theo đó chuyển tới, ngay sau đó lấy một bầy khí tức tràn đầy đến thân ảnh, trực tiếp đem bọn họ đang ở đến Nam môn vị trí vây hàn lên tới, bao quát tiền hạ cùng vân thiếu. Này này này, điều này là làm cái gì? Mặc dù đối phương cầm đầu đến khí tức của cái vị kia tràn đầy, chỉ sợ rằng đã trải qua đạt tới hàn thất phẩm thần hoàng đến cấp độ, nhưng tiền hà cũng không phải là quá mức e ngại, lấy hắn lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, đột phá đến thất phẩm thần hoàng cũng không phải là không có, có khả năng. Linh gia truy bắt trộm, người không có phận sự né tránh. Như vậy thất phẩm thần phẩm hét to phát ra tiếng, mặc dù tại nói xong liền người không có phận sự né tránh, lại không có nửa điểm ý tư muốn tránh ra. Như trước đem nam môn miệng mười mấy người vây quanh ở trong đó. Ninh gia là cái Ninh gia kia, mà khi tiền hà nghe được đến Ninh gia hai chữ đến thời điểm, sắc mặt không khỏi liền biến đổi. Nếu như đối phương thật sự là tưởng tượng của chính mình đến cái Ninh gia kia, như vậy hắn còn quả thật trêu cho không nổi. Tương truyền Ninh gia cũng là trung vực một cái bá chủ gia tộc, thực lực tổng hợp tuyệt đối không thua với ngay lúc ấy thời kỳ toàn thịnh đến Ngụy gia. Chỉ bất quá bây giờ Ngụy gia sụp đổ đến tin tức, còn không có nhanh như thế truyền đến Táng Tinh Thành mà thôi. Chỉ ít những cái này, thật sớm liền đuổi tới Táng Tinh thành đến các tu giả, đồng thời không có ba đại tông môn như vậy tin tức linh thông, nơi này cũng không phải là sân nhà của bọn hắn, tin tức lan truyền có chút không tiện. Hơn 30 năm trước, Linh gia cùng Ngụy gia cũng đều là trung vực bá chủ gia tộc một trong, song phương thực lực tổng hợp không phân cao thấp, nhưng mấy chục năm trôi qua, Ngụy gia cố nhiên là có Hoàng Anh Vũ tọa trấn, thực lực so sánh chi Linh gia lại là rất có không bằng rồi. Dù sao Linh gia đến đương đại tộc trưởng còn phải mạnh, mà lại cùng năm đó đến Ngụy gia lão tộc trưởng là một cái cấp bậc đến cường giả. Lại tăng thêm một chút Ngụy gia các trưởng lão, cái đó chính là ngay cả ba đại đỉnh tiêm tông môn cũng đều không thể không nhìn đến bá chủ cấp gia tộc, tất nhiên đã là ninh ra, như vậy tiền hà cũng không còn hô to gọi nhỏ rồi, liền coi như hắn thật sự chính là đột phá đến hàn thất phẩm thần hoàng, cũng không dám cùng ninh gia vật tay. đối với hắn cái loại này độc hành cường giả tới nói, ninh gia là tồn tại mà hắn treo chọc không nổi. truy bắt trộm, chẳng nhẽ nói là cái gia hỏa kia trộm hẳn ninh gia cái thứ đồ gì? ánh mắt của tiền hà không khỏi chuyển tới hẳn như vậy không một tiếng động nào đến phía trên thi thể thầm nghĩ cái gia hỏa này thật sự là lá gan thật là lớn, ngay cả đồ vật của ninh gia cũng dám trộm, có kết quả này cũng coi như là theo lý thường đương nhiên. lục soát, tại bao quát tiền hà chờ nam môn tu giả cũng đều bị ninh gia hai chữ chấn trụ đến thời điểm như vậy thất phẩm thần hoàng vung bàn tay lên một cái, sau đó liền có một tôn khí tức tràn đầy đến ninh gia tu giả, hướng về như vậy đã chết đến thi thể bước nhanh đi đến. ninh nguyên chấp sự, không có. bất quá khi như vậy ninh gia tu giả lột bỏ lục phẩm thần hoàng trên thi thể đến yêu, cha xét rõ ràng hẳn một phen về sau, sắc mặt lại là biến thành có chút âm trầm, xoay đầu trở lại tới nói mà nói càng là cẩn thận từng ly từng tí. Không có. Tên gọi là Ninh Nguyên đến Ninh gia thất phẩm thần hoàng chấp sự, sắc mặt đồng dạng có chút không quá đẹp mắt, bất quá sau đó một khắc, hắn liền là đem ánh mắt chuyển tới hẳn tại hiện trường trên thân của tu giả, đặc biệt là một cái nào đó hắc y thanh niên. "Chư vị, người này trộm đi hẳn ta trí bảo của Ninh gia, hiện tại đồ vật không phải đang trên người của hắn, vốn dĩ chấp sự không thể không hoài nghi, đồ vật là bị ở đây đến người nào đó lặng lẽ lấy đi, kính xin các vị phối hợp." Sắc mặt của Ninh Nguyên băng lãnh, mà khi hắn cái trả lời nói này mở miệng nói ra sau. Nam môn bên trong đến rất nhiều tu giả cũng đều là thần sắc đại biến, hết sức nhiều trên thân của tu giả càng là toát ra hẳn mạch khí nồng đậm. Ngoại trừ tiền hà bên ngoài, thậm chí còn có mặt khác một tôn lục phẩm thần hoàng định phong đến cùng giả, bên trong trong mắt của bọn hắn cũng đều tràn ngập lấy một vệ phẫn nộ, cũng chỉ có thần sắc của Vân Tiếu là nhàn. Chỉ là Vân Tiếu cũng có chút không biết làm sao, điều này mới vừa vận tiêu diệt hẳn hoàng ra, đã giết hẳn hoàng anh Vũ cái này cựu phẩm thần hoàng, không có suy nghĩ đến vừa tới Táng tinh thành, liền gặp được như thế này một chuỗi toàn bộ chuyện này, chính mình còn quả thật là thể chất thu hút người ta sinh sự an yên, các ngươi suy nghĩ làm cái gì? Ta thế nhưng là người của đoạn thủy tông, ngươi không cần quá phận không có trường mực rồi. Cái vị kia lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả hít sâu hẳn một hơi thở, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới, còn chuyển ra khỏi bối cảnh sau lưng của chính mình, làm cho không ít người như có điều suy nghĩ, xem ra đoạn thủy tông cũng không phải là một cái vô danh tông môn. Hừ, chỉ là một cái thất phẩm thần hoàng tọa trấn đến đoạn thủy tông, có cái tư cách gì có kẻ bất một thêm hai. Ninh Nguyên kinh thường nhìn thoáng qua một cái cái lời nói kia đến đoạn thủy tông lục phẩm thần hoàng, bên trong miệng nói ra tới mà nói, để cho được đối phương mặt hiện vẻ phẫn nộ. Thất phẩm thần hoàng tọa trấn làm sao rồi? Như vậy cũng chỉ là ly biên giới nhị lưu tông môn được không? Không phải là ta Ninh gia không tin được chứ vị, thực sự là Ninh gia lúc này đây ném đến đồ vật quá mức quý giá, tất cả mọi người ở đây cũng đều cần thiết phải từ chứng trong sạch, để cho chúng ta lục soát một chút nạp yêu. Ninh Nguyên không có cùng như vậy đoạn thủy tông đến lục phẩm thần hoàng nói nhiều thêm lời nói nhảm, khi mục đích chân chính của hắn nói ra về sau, trên mặt của tất cả mọi người đến vẻ mặt giận dữ càng thêm hơn nồng đậm hận mấy phần. Lục soát nạp yêu. Trong mắt của Vân Tiếu hơi khẽ lóe, suy nghĩ lấy việc này khả năng tồn tại đến ám, thậm nghĩ chính mình mới vừa vặn bước vào Táng Tinh Thành, Tiền liền tìm tới cửa tới điều này không tránh khỏi cũng quá mức trùng hợp rồi đi sẽ không là cố ý chĩa vào đối với ta đi chẳng nhẽ nói ta bại lộ rồi sao? Vân Tiếu không thể không suy nghĩ được càng sâu hơn một chút dù sao thân phận của hắn bây giờ có chút mất cảm liền coi như Lạc Ngọc Thành đại chiến đến kết quả khả năng còn không có truyền đến nơi này nhưng cũng không thể không phòng lại nói tiếp Vân Tiếu cùng cái Ninh gia này đồng thời không có cái gì cùng xuất hiện thế nhưng nếu như là như vậy ba đại tông môn ở sau lưng dội cho quỷ như vậy liền có chút ý tứ rồi lấy ba tình báo của đại tông môn hệ thống có lẽ sẽ trước thời hạn chiếm được lạc ngọc thành đến tin tức cũng chưa chắc đã nói được. Linh gia làm như vậy, phải chăng có chút quá phận rồi sao? Tiên hạ ở bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, điều này cũng là hắn chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, bên trong nạp yêu của hắn, thế nhưng có được rất nhiều bảo vật đâu, nếu như là bị đối phương vừa tìm, bại lộ hẳn thế nhưng làm sao bây giờ? Những cái khác bị vây đến tu giả đồng dạng, có thể tu luyện đến thần hoàng cấp độ đến cường giả, trên người của kẻ nào không có điểm bí mật, mà những bí mật này hơn phân nửa cũng đều sẽ tùy thân mang theo, liền tại bên trong nạp yêu của bọn hắn, không nhường cho lục soát, liền là người trộm cắp đến hâm lưu, cũng đều được chết. Linh Nguyên thấy được chung quanh đến tu giả càng ngày càng nhiều. Không tránh khỏi đêm dài lắm mộng, trực tiếp vung bàn tay lên một cái, ngay sau đó lấy những cái tiên linh ra các tu giả, liền làm mỗi bên lướt đi, lại là để cho nam môn các tu giả dám giận không dám nói. Linh ra loại quái vật khổng lồ này, bọn họ thế nhưng treo chọc không nổi, tại tính mạng của chính mình cũng bị lục xoát nạp yêu ở giữa so sánh lên tới, tự nhiên hay là mạng nhỏ quan trọng, bọn họ cũng chỉ có thể xếp lấy lô mũi nhận rồi. Tiểu tử, thời xuống nạp yêu đi, mới vừa rồi cái ra hỏa kia là từ bên cạnh ngươi bay đi qua đến, bởi vậy của hiểm nghi lớn nhất. Thất phẩm thân hoàng ánh mắt của Ninh Nguyên lấp lòe, cuối cùng rốt cục là ngưng dốt tại hắn trên thân của Vân Tiếu, nghe được lời nói trong miệng hắn, ánh mắt của Vân Tiếu có chút nghiền ngẫm, thầm nghị trong lúc này chỉ sợ rằng sát thực có mờ ám. Ha ha, Ninh gia thật sự là uy phong thật to. Vân Tiếu cười khẽ một âm thanh, điều này ý ngậm lời nói chao phúng, làm cho chính đang tại điều tra nạp yêu đến Ninh gia tộc đám người tất cả đều mặt hiện vẻ mặt giận dữ, thầm nghị cái tiểu tử này là không kiên nhẫn sống tiếp rồi đi, hay là không biết được sự lợi hại của Ninh gia. Tất nhiên đã chính ngươi tự mình không lấy, như vậy liền chỉ có thể vốn dĩ chấp sự đích thân tự tới rồi. Ninh Nguyên ngược lại là không có bên trong tưởng tượng đến vẫn nộ như vậy, lại có lẽ hắn chỉ là chiếm được hẳn một số nào đó thụ ý, cũng hoàn toàn không phải hiểu biết rõ trước mắt thanh niên mặc áo đen này chân chính đến kinh khủng. Tiếng nói hạ xuống, đã là hướng về Vân Tiếu rôi ra hẳn tay phải của chính mình. Thất phẩm thần hoàng đến tu vi, mặc dù tại bây giờ đến táng tinh thành, còn xa xa đã không đến tình trạng nên ngang mà đi, thế nhưng là có được Ninh Gia bối cảnh đến Ninh Nguyên, lại là hết sức hiếm có người dám trêu chọc. Suy nghĩ điều tra nạp yêu của ta, ngươi còn không đủ tư cách. Trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra một vệt cười lạnh, lại đồng dạng chỉ là dẫn tới Ninh Nguyên cùng những cái kia Ninh Gia tộc sự khinh thường của mọi người mà thôi một cái thoạt nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi đến bao đầu tiểu tử, lại dám nói khoác mà không biết ngượng như thế. Liền ngay cả tiền hạ ở bên cạnh cũng đều cho rằng chính mình cái vị này Tinh Vũ huynh đệ có chút cuồng vọng rồi, không nói bối cảnh của đinh gia, trước mặt cái vị này thế nhưng là hàng thật giá thật đến Thất Phẩm Thần Hoàng cường giả. Ngay cả tiền hạ cái này lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả cũng đều chỉ có thể nhận mệnh, cho rằng chính mình bên trong nạp yêu đến những bảo bối kia muốn giữ không được rồi. Không có suy nghĩ đến bên cạnh cái vị này mới nhận biết ba ngày đến Tinh Vũ huynh đệ, xương cốt vậy mà lại kiên cố như thế, thứ này thế nhưng là muốn ăn thua thiệt lớn đến. Ân thế nhưng mà linh nguyên vừa vặn duỗi tay ra tới, suy nghĩ muốn mạnh mẽ đem đối phương nạp yêu cởi xuống đến thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm giác đến cổ tay của chính mình chợt thắt một cái. đối phương đến hai cây ngón tay, vậy mà lại không biết cái thời điểm nào đã trải qua là kẹp tại tay phải của hắn trên cổ tay. nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, linh nguyên nhiều nhất cũng chính là kinh ngạc than thở thoáng một phát phản ứng của đối phương cùng tốc độ, hoặc giả nói ngoài ý muốn đến tinh chuẩn mà thôi. nhưng là sau đó một khắc của hắn liền không phải là ngoài ý muốn, mà là kinh hại đến biến sắc rồi. chương 4085 kẻ nào phái người tới đến chuyện gì đang xảy ra chỉ sau chốc lát không chỉ có là Ninh Nguyên cảm giác đến hẳn không được bình thường, chính là những cái kia tu giả ở bên cạnh, còn có những cái khác đến Ninh gia tộc đáng người, cũng dường như là ý thức đến hẳn cái biến cố bên này. Điều này vừa quay đầu thời khắc, bọn họ liền thấy được bên trên trán của Ninh Nguyên đã trải qua là nhỏ giọt rơi từng giọt từng giọt đến mồ hôi hột, mà kỳ cổ tay của tay phải bị thanh niên mặc áo đen kia đến hai cây ngón tay cặp lấy, dường như chính đang tại dùng sức về đoạt. Thế nhưng vô luận Ninh Nguyên cái này thất phẩm thần hoàng dùng lực như thế nào, như vậy hai cây nhìn giống như thông thường đến ngón tay, liền thật giống như là đúc bằng sắt thép đồng dạng, không có di động mấy may, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm điều này, đặc biệt là Vân Tiếu Tiền Hà ở bên cạnh, một mặt đến ngây dại, trong lòng nhưng lại không tự chủ được bay vọt lên một vệ hưng phấn, thẩm nghĩ chính mình lúc này đây thật sự là ánh mắt độc đáo, điều này là dính vào đại thụ rồi sao? Dượng cho cho cười, có thể dùng hai cây ngón tay liền kẹp chặt thất phẩm thần hoàng linh nguyên rút không xuất thủ đến thực lực, thấy thế nào cũng đều không giống như là một cái trung phẩm thần hoàng, cái vị này tinh vũ tu vi của huynh đệ, chí ít cũng đạt tới thất phẩm thần hoàng rồi đi, thậm chí khả năng càng cao hơn, Tiền Hà càng suy nghĩ càng hưng phấn, đồng thời suy nghĩ lấy bên trên một con đường này chính mình có hay không có nói nhầm lời làm chuyện sai lầm, mà Ninh gia ở bên kia chấp sự Ninh Uyên, rốt cuộc cũng ý thức đến chính mình chỉ sợ rằng là đã phải hẳn một khối tâm sát. Vị huynh đệ kia, việc này là cái hiểu lầm, lấy thân phận của ngươi, tự nhiên sẽ không làm như vậy theo bảo làm vật sở hữu của mình đến chuyện xấu xa, kính xin nhìn tại trên mặt mũi của Ninh gia, không cần để ý. Tự biết không phải là địch thủ của đối phương đến Ninh Uyên, một phen lời nói này ngược lại là nói được không định nó không chống đối, mà lại cuối cùng còn chuyển ra khỏi bối cảnh của Ninh gia, như vậy cho dù điều này là táng tinh thành, mặt mũi của Ninh gia hay là hết sức dễ dùng đến. Cái gì Ninh gia không có đã từng nghe nói qua. Đâu biết được liền tại Ninh Nguyên cho rằng trước mặt thanh niên mặc áo đen này, đến không ăn thua cũng muốn do dự một phen, cân nhắc thoáng một phát được mất đến thời điểm, từ trong miệng của đối phương, lại là nói ra một câu nói như vậy tới. Giang giác Đồng thời cùng lúc đó, Ninh Nguyên cảm giác tới cổ tay đau nhức kịch liệt, sau đó của hắn cánh tay phải kia bàn tay, liền là lấy một cái độ con quỷ dị lật xoay qua chỗ khác, rõ ràng là xương của cổ tay cũng đều bị đối phương hai cây ngón tay xinh xinh bẻ gãy rồi. Tì. Một màn như thế, thấy được bị bao vây đến tu giả, còn có những cái kia nam môn phụ cận đến đám tán tu, đồng loạt hít vào hẳn một ngụm khí lạnh trong lòng lại là có chút sảng khoái mới vừa rồi đến Ninh gia thực sự là quá mức bá đạo chỉ là bởi vì hoài nghi bọn họ liền muốn điều tra mỗi nạp yêu của một cá nhân thậm chí là là không cho phép giải thích lấy thế ép người bây giờ ác nhân tự có ác nhân mảy xuất hiện hẳn một tôn so sánh linh nguyên càng thêm cường đại hơn đến hấp y thanh niên trực tiếp đem cổ tay của đối phương cũng đều bẻ gãy rồi đồng thời cũng để cho những cái tiên linh gia tộc đám người cũng đều dừng lại hẳn động tác hỗn đàn ngươi thế nhưng biết được chính mình tại làm cái gì trong đó một tên ngũ phẩm thần hoàng đến minh gia cường giả trực tiếp hét lớn phát ra tiếng xem ra là ngang ngược cản dỡ quen rồi, ở chỗ này bên trong táng tinh thành một mực là không coi ai ra gì. Muốn biết được ninh gia tộc trưởng vào ngày hôm nay, thế nhưng cũng là ở chỗ này táng tinh thành. Ta để cho ngươi nói chuyện rồi sao? Kẻ nào biết khi như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến ninh gia tộc người vừa vặn hạ xuống về sau, hắc y thanh niên đã là quát lạnh một tâm thanh, ngay sau đó lê xoay đầu trở lại tới đến bên trong con người, dường như lóe lên một vẻ hắc sắc quan mang. Lại sau đó, cái lời nói kia đến ngũ phẩm thần hoàng liền là không có hẳn mẩy may đến độ tinh, phản phất bị người thi triển hẳn định thân pháp, cũng để cho không ít linh hồn chi lực cường đại đến tu giả vây xem như có điều suy nghĩ. Ninh Nguyên, ngươi làm sao rồi sao? Bên cạnh có một vị cùng ngũ phẩm thần hoàng giáo hảo đến Ninh gia tu giả, có thể coi tiếng nói của hắn hạ xuống, phản ứng theo bản năng đẩy một cái như vậy bả vai của Ninh Nguyên thời điểm, lại là hoảng sợ địa thấy được Ninh Nguyên thẳng băng băng địa hướng về trên mặt đất đã ngã ngửa đi xuống. Chết, chết rồi sao? Một cái lần này tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều trong gió lộn xộn rồi. Cái vị kia thế nhưng là đường đường đến Ninh gia ngũ phẩm thần hoàng a, liền coi như là không so được Ninh Nguyên những cái này cao phẩm thần hoàng cũng sẽ không như thế này liền chết rồi đi. Là linh hồn diệt diệt. Một tên thần giai trung cấp đến luyện mạch sư thấp giọng hô phát ra tiếng xem ra hắn đã trải qua cảm ứng đến như vậy trạng thái của ninh nguyên rồi cái đó chính là tại ở giữa khoảnh khắc liền bị người trực tiếp ma diệt hẳn linh hồn biến thành một cỗ cái xác không hồn nếu như nói một tên nhân loại mất đi hẳn nhục thân còn có thể sống sót mà nói như vậy mất đi hẳn linh hồn đến tu giả bên trong thân sẽ từ lúc ấy đến nay đến trong một khoảng thời gian thời gian dần trôi qua mục nát cuối cùng cắt đuổi trở về với cắt đuổi vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái liền để cho ngũ phẩm thần hoàng đến linh nguyên thần hồn câu diệt linh hồn chi lực của người này đơn giản cực kỳ đáng sợ như vậy thần giai trung cấp đến luyện mạch sư còn có một câu lời nói không có nói ra tới dường như là e ngại bị thanh niên mặc áo đen kia giận chó đánh mèo, mà trong lòng của hắn đã sớm nhức lên hẳn kinh đào hải lãng. Với tư cách là luyện mạch sư, càng thêm hơn rõ ràng một cái chiêu này đến chỗ kinh khủng, chỉ sợ rằng chính là đồng dạng đến thần giai cao cấp linh hồn, cũng làm không đến một bước này đi. Chẳng nhẽ nói thanh niên mặc áo đen kia là càng cấp độ cao phải không? Cái vị này luyện mạch sư đã trải qua không dám nghĩ xuống tiếp, rồi cấp độ như thế, đã trải qua không phải là hắn đến bây giờ có thể tiếp xúc được rồi đến. Xem ra ninh gia ngày hôm nay, xác thực là đã phải hẳn tấm sắt ta ngươi. Ngươi dám giết ta ninh gia tổ người? Một tên khắc linh ra đến ngũ phẩm thần hoàng muốn rách cả mỹ mắt, cơ hồ là phản ứng theo bản năng địa liền là uống hỏi ra thành lời, lại là làm cho tu giả ở bên cạnh nhóm tất cả đều vì đó lặng yên hẳn mặc nghiệm. Cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, ngươi thế mà lại còn không có có ý thức đến sự đáng sợ của đối thủ, thậm chí còn dám tại vào cái thời điểm này nhảy ra tới nói chuyện, thật sự coi hắc ý kia ánh mắt của cường giả là bài trí sao? Quả nhiên không ra tất cả mọi người sở liệu, khi thanh niên mặc áo đen kia lại lần nữa nhàn nhạt địa nhìn hẳn như vậy, ngũ phẩm thần hoàng liếc mắt một cái về sau, kết cục của cái vị kia liền cùng mới vừa rồi đến linh nguyên không có sai biệt. Một cái lần này lại không có bất kỳ một cái nào nên gia tộc người dám đuôi mù nói chuyện rồi, cái kia hắc y người trẻ tuổi thực sự là quá kinh khủng, cái loại này nhìn liếc mắt một cái liền có thể thủ đoạn giết người, bọn họ đơn giản là chưa từng nghe thấy. Trên thực tế thành như mới vừa rồi như vậy thần giai trung cấp luyện mạch sư chỗ suy nghĩ, liền coi như là một chút thần giai cao cấp đến linh hồn chi lực, phối hợp hồn kỹ phát ra công kích, cũng không có khả năng cử trọng được khinh như thế đem một tôn ngũ phẩm thần hoàng đánh giết. Vấn tiêu dựa vào đến không chỉ có có hắn như vậy linh hồn chi lực cường hãn, còn có như vậy hai đầu được trời cao chiếu cố đến tổ mạch chi lực, trọng yếu nhất đến hay là như vậy thượng cổ ma hoàng chi nhãn thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến diệu dụng vấn tiếu một mực cũng đều tại không ngừng tìm vội mỗi lần thi triển thời điểm ra ngoài cũng đều sẽ dọa người nhảy một cái liền tỷ dụ như nói lúc này tại hiện trường bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ Tiên hà ở bên cạnh đã sớm hưng phấn được không thể lại tăng thêm được nữa rồi đồng thời lại có một kia nghĩ lại mà sợ còn may bên trên một con đường này chính mình không có nói nhầm lời làm chuyện sai lầm nếu không phải vậy thì chính mình liền được cùng như vậy linh nguyên hai người đồng dạng rồi nói đi kẻ nào phái ngươi tới đến mục đích là cái gì Liên tại tiền hà cùng tâm tình của đám người đứng ngoài quan sát phức tạp thời điểm. Vân Tiếu lại là không có lại để ý tới những cái kia Ninh ra tổ người, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên thân của Ninh Uyên, âm thanh nhẹ nhàng hỏi hắn ra tới. Ngươi, ngươi nghe vậy sắc mặt của Ninh Uyên trong nháy mắt hoàn toàn biến đổi, càng không nói hoài tới trên cổ tay chuyển tới đến đau nhức kịch liệt rồi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tất cả đến tâm tư, dường như cũng đều không thể gạt được cái tuổi tác này nhẹ nhàng đến hắc y thanh niên. Ngươi suy nghĩ hỏi ta làm sao biết được? Vân Tiếu hơi mỉm cười một cái, tại đám người đứng ngoài quan sát như có điều suy nghĩ phía dưới, lại là lắc lắc đầu một cái, nói ra, điều này là ngươi ý tứ của Ninh Gia, hay là ý tứ của người khác? Vất yếu không có tại chính diện trả lời của chính mình hỏi lại, tại dưới cái nhìn của hắn, chính mình cùng Ninh Gia Không Oán Không Thủ, điều này vừa mới vừa tiến vào táng tinh thành, Ninh Gia liền tìm lên tới cửa, có lẽ có một chút chính mình cũng hoàn toàn không phải biết được đến nội tình. Ta, ta không biết được, là tộc trưởng để cho ta tới đến. Một cái lần này Ninh Nguyên lại không dám tiếp tục cường hạo, dù sao đối phương đã trải qua đoàn đến, đến rồi, dấu giếm nữa, chỉ có thể là chính mình chịu khổ, hắn thế nhưng không nghĩ bước Ninh Nguyên hai người đến theo gót. Chậc chậc, ngươi Ninh Gia quả nhiên tại đại khí thô, thất phẩm thần hoàng đến cường giả, nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra một vẻ căng khái, cũng để cho trong lòng của Ninh Nguyên sinh ra một tia tức giận, chi ý hiện tại hắn đã trải qua đủ khả năng suy nghĩ đến, để cho chính mình tới đến cái vị tộc trưởng kia, chỉ sợ rằng đã sớm biết được trước mắt thanh niên này đến tu vi chân chính. Đối phương cử trọng nhược khinh như thế liền bắt lấy hẳn chính mình, chắc hẳn sẽ không là thông thường đến thất phẩm thần hoàng, thậm chí khả năng là bắt phẩm thần hoàng. Tộc trưởng để cho chính mình tới thăm dò, không phải là an bài cho chính mình hẳn một đầu tuyệt lộ sao? Thất phẩm thần hoàng a, ngươi Ninh gia có lẽ hẳn nên cũng không có có mấy cái đi. Vân yếu thế nhưng sẽ không để ý tới tâm tư của Ninh Nguyên, thấy rõ được trên cánh tay của hắn rời chậm dãi xoa lên hẳn cái Ninh gia này tác phẩm thần hoàng đến cổ họng mà từ đầu đến cuối Ninh Nguyên cũng đều không có có nửa điểm đến sức hoàn thủ không không cần cảm thụ lấy tử vong nguy hiếp đến Ninh Nguyên bên trong con ngươi tràn đầy là vẻ hoảng sợ hắn lúc này biết được bối cảnh của Ninh gia căn bản liền không có tác dụng chỉ có thể là miệng nói ra cầu xin tha thứ chi ngôn rồi dừng tay mắt thấy tay phải của Vân Tiêu bóp được càng ngày càng gấp một đạo thanh âm hét lớn rốt cục vang sắp nổi tới làm cho Ninh Nguyên cảm giác đến cổ họng lòng một cái nhẫn nhịn không được nôn ra một ngụm thở dài càng là sinh ra một vẻ hy vọng tộc trưởng Đừng nhìn mới vừa rồi Ninh Nguyên tại thầm mắng trong lòng Ninh gia tộc trưởng đến không tự tế, nhưng thời khắc này tại nghe được đến đạo thanh âm này đến thời điểm, hắn lại là biến thành hưng phấn dị thường cùng cung kính, mày may không có vẻ bất mãn. Cái vị tiểu hữu này, hết thể cũng đều là hiểu lầm, có thể hay không cho thả một cái nào đó mặt mũi? "Vung tha Ninh Nguyên, ta Ninh gia nguyện ý cho gia đến bổ." Một đạo lộ ra có chút ôn hòa đến thanh âm truyền tiến vào trong thai của mọi người, làm cho bọn họ cũng đều cảm thấy được cực kỳ dễ chịu. Ngay sau đó lấy một đạo dâu tóc hơi bạc, lại là ánh hồng đầy mặt đến lão giả, đã trải qua là xuất hiện tại hẳn sau lưng của Ninh Nguyên cách đó không xa. Là Ninh gia tộc trưởng ninh chi đạo, nghĩ không ra hắn vậy mà lại đích thân tự tới rồi. Cái kia vị thần giai trung cấp đến luyện mạch sư lại lần nữa phát ra một đạo thấp giọng hô thanh âm, hiển nhiên là không có liệu đến Ninh gia tộc trưởng sẽ đích thân tự tiến đến. Như vậy thế nhưng là cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả, tại bên trên đại lục lừng lẫy nổi danh, Ninh gia chính là là trung vực bá chủ gia tộc một trong, Ninh gia tộc trưởng đình chi đạo. Mặc dù xem như là mới xuất hiện chi đồng dạng, nhưng nghe nói ngay cả ba đại tông môn chi chủ cũng đều đối với kỳ có chút khách khí, không dám quá mức khinh thường. Chỉ là giống như cái đại nhân vật như vậy, những cái này từ bốn phương tám hướng mà tới đến đám tản tu. Bình thường lại làm sao khả năng gặp được. Không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại liền ở chỗ này Táng Tinh Thành đến Nam môn, cái vị này Ninh gia tộc trưởng liền như thế này xuất hiện tại hắn trước mắt. Giờ khắc này, rất nhiều những tu giả vây xem, ngay cả mới vừa rồi sự phách lối của Ninh gia bá đạo cũng đều quên rồi, trong mắt của bọn hắn, đã trải qua chỉ có cái tiêu bề ngoài vô cùng tốt đến Ninh gia tộc trưởng. Liền ngay cả Vân Tiếu cũng nơi núi lòng trong tay đến lực đạo, đem ánh mắt chuyển tới Ninh gia tộc trưởng trên thân của Ninh Chi đạo, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia ánh sáng nhạt. Chuyện ngày hôm nay, dường như càng ngày càng có ý tứ rồi. Chương 4086 tôi nói thế nhưng chớ nói chi được quá về toàn. Mười mai thần thủy tinh, đổi hắn một đầu mạng. Tại hết thể người cũng đều cho rằng Ninh gia tộc trưởng Ninh Chi đạo vừa hiện thần, như vậy đã trải qua đã giết hẳn Ninh gia hai đại ngũ phẩm thần hoàng đến hắc y thanh niên, vô luận như thế nào cũng sẽ thỏa hiệp đến thời điểm, trong thai của bọn hắn, lại là nghe được đến hẳn một câu nói như vậy. Cái gia hỏa này điên rồi đi. Điều này là đám người đứng ngoài quan sát đến ý nghĩ đầu tiên, một cái thất phẩm thần hoàng đến tính mệnh trọng yếu đến đâu, có thể hơn qua được mười mai thần thủy tinh sao? Cái vấn đề này có lẽ mỗi người một ý, dù sao mười mai thần thủy tinh cũng chưa hẳn có thể nuôi dưỡng được một cái cao phẩm thần hoàng, nhưng bồi dưỡng ra mấy cái trung phẩm thần hoàng, cái đó chính là cái chuyện ván đã đóng thuyền. Không có người suy nghĩ qua thanh niên mặc áo đen kia vậy mà lại sẽ như thế công phu sư tử ngạo. Tại dưới cái nhìn của bọn hắn, mới vừa rồi cái thứ mà Ninh Chi Đạo coi là bồi thường, cũng bất quá là một câu lời khách khí mà thôi. Chẳng nhẽ nói ngươi thật sự có thể đi hướng một vị cựu phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả muốn cái gì để bù? Càng hướng chi Ninh gia ngày hôm nay đã trải qua có hai vị ngũ phẩm thần hoàng chết tại hẳn thanh niên mặc áo đen kia đến trong tay, nhìn ý tứ của Ninh Chi Đạo là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Ngươi cái tiểu tử này còn không thuận lấy bậc than xuống tới, điều này là muốn làm gì? Đạo Hưu nói đùa rồi. Nụ cười trên mặt của Ninh Chi đạo cũng là thu liễm mà xuống, nghe được hắn trầm giọng nói ra, "Vung Ninh lên, lên ra, chuyện lúc trước, Ninh Ngộ sẽ coi như cái gì cũng không có có phát sinh qua." Điều này có lẽ đã trải qua là Ninh Chi đạo nhẫn nại lớn nhất danh giới cuối cùng rồi, nếu như không phải là hắn từng chiếm được một số nào đó tin tức, lấy Ninh gia nhất quán đến bá đạo, sao có thể sẽ hướng một cái mao đầu tiểu tử cuối đầu? Cho dù là lúc này kết thúc một cái chằng nháo này, hôm nay ăn thiệt thòi đến cũng hay là nên ra. Dù sao Ninh gia chết hẳn hai vị ngũ phẩm thần hoàng, như vậy thế nhưng cũng là Ninh gia thật không dễ dàng bồi dưỡng ra tới đến cường giả trung kiên á chợt chợt, thua thiệt ta còn cho rằng Ninh gia tại đại khí thô, không có suy nghĩ đến ngay cả 10 mai thần thủy tinh cũng đều không bỏ ra nổi tới, hay là các ngươi cho rằng một cái thất phẩm thần hoàng không đáng giá 10 mai thần thủy tinh. Ngón tay của Vân Tiếu hơi khẽ hợp hẳn hợp, bên trong miệng lần này ý ngậm lời nói chào phúng, nghe vào trong thai của Ninh Chi đạo như thế nào tạm thời không nói, dù sao vào cái thời điểm này đến Ninh Nguyên, đã trải qua là sợ đến hồn phi phách tán rồi. Bởi vì Ninh Nguyên có thể rõ ràng địa cảm ứng đến Như vậy nằm cây bóp lại chính mình cái cổ đến ngón tay, đã trải qua càng ngày càng gấp, chặt đến mức hắn cũng đều có chút đã không thở nổi được ra hơi rồi. Mặc dù nói cao phẩm thần hoàng đến cường giả, liền coi như là một ngày không hô hấp cũng không có có cái gì, nhưng như vậy nằm cây ngón tay đến tác dụng, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là để cho hắn không thể hô hấp đơn giản như vậy a tộc trưởng. Mượn lấy một khẩu đại khí, Ninh Nguyên trực tiếp gáo thét phát ra tiếng. Điều này đã trải qua là hắn nhất đích xác cơ hội rồi, dù sao hắn đến bây giờ tính mệnh thao vào trong tay người ta, nhìn cái hấp ý tiểu tử này đến dáng vẻ, cũng đồng thời không có bị Ninh gia tộc trưởng hù đến. Đồ cái thứ hồ trướng, ngươi dám bên này đến ninh chi đạo còn không có nói lời nào, mà ninh gia đại trưởng lão lại là nhẫn nhịn không được gầm thét phát ra tiếng, hắn là chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến cựu phẩm thần hoàng đến từng giả, mà như vậy ninh nguyên thì là tâm phúc của hắn ai tướng. những năm này ninh nguyên tại ninh gia sự gợi ý của đại trưởng lão phía dưới âm thầm đã làm không ít đại sự, cũng để cho đối phương kiếm được đầy buồn đầy bát, hắn thế nhưng không nghĩ ninh nguyên liền như vậy chết tại cái hắc ý tiểu tử kia đến trong tay. tại cái thế gian này không có chuyện mà ta không dám làm. vứt yếu lạnh lùng địa nhìn hẳn đại trưởng lão ở bên kia liếc mắt một cái, bên trong con ngươi ý ngậm vẻ nhỏ báng. Thẩm Nghị thuần như thế còn có thể làm Ninh gia đại trưởng lão? Đã theo cùng loại người như vậy, Ninh Nguyên thật sự là ngược lại hắn tám đời đến xuôi vãi cả lều. Giang Dác, vẫn yếu thế nhưng không phải là hạng người dây dưa dài dòng, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ là một cái Ninh gia cũng sẽ không để cho hắn có quá nhiều đến cố kỵ. Sau đó một khắc, một đạo âm thanh vang nhẹ phát ra, cần cổ của Ninh Nguyên đã trải qua là nghiêng đến hẳn một bên. Ngay tiếp theo thần hồn chi lực của Ninh Nguyên, cũng tại giờ khắc này bị Vân tiêu quấy đến nghiền nát bấy, cũng chính là nói cái Ninh gia này đến thập phẩm thần hoàn cường giả, đã trải qua chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Ti tất cả tu giả vây xem cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, không có người suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. điều này là muốn cùng ninh gia không chết không thôi a cái hấp ý tiểu tử kia đến cùng là từ chỗ nào toát ra tới đến, hướng đầu như thế. tiền hà ở bên cạnh mới vừa rồi đến hưng phấn chi ý cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản ứng theo bản năng địa trở lui hẳn mấy bước, cùng thanh niên mặc áo đen kia kéo ra hẳn một đoạn khoảng cách. xung đột cao cấp như vậy, thế nhưng không phải là hắn có thể lẫn vào được nổi đến. đáng thương tiền hà trước đó còn lời nói hùng hồn mà nói ra, muốn cùng cái vị này tinh vũ huynh đệ. Tại Ngư Long hôn tạp đến bên trong táng tinh thành kiếm một món hời, không có suy nghĩ đến điều này mới vừa vặn tiến vào thành, liền phát sinh hẳn chuyện như vậy. Điều này nghiêm trọng vượt quá hẳn dự liệu của thiên hà, cái vị này Tinh Vũ huynh đệ dường như cũng quá có thể gây chuyện rồi đi, nguyên bản một cục việc nhỏ, vậy mà lại nháo đến Ninh gia tộc trưởng cũng đều ra mặt rồi. Hiện tại Tinh Vũ ngay cả Ninh gia đến thất phẩm thần hoàng cũng đều giết chết rồi, như vậy thế nhưng không phải là hai cái ngũ phẩm thần hoàng thế, nhưng so với đến, một cái lần này Ninh gia chỉ sợ rằng muốn nổi điên rồi đi, cái này tử án cũng không có có dễ giải như thế rồi. Tiểu tập trùng, ngươi tự tìm cái chết mắt thấy tại chính mình phát ra tiếng về sau, linh nguyên thanh âm đáp ứng mà chết, liền giống như là cái vị này ninh gia đại trưởng lao tự tay đem chi hại chết đồng dạng, làm cho hắn nổi giận phừng phừng. Lời ấy mở miệng nói ra, bất ngờ là đối diện mà tới một đạo ánh mắt lang lệ, lại nói thêm nữa một câu, ngươi cũng sẽ chết. Vẫn yếu thế nhưng không phải là cái gì người tốt tính không chấp nhận, thấy rõ được ánh mắt của hắn lạnh lùng địa trận chừng lấy cái ninh gia kia đại trưởng lao, một cái chỉ là bắt phẩm thần hoàng định phong đến lao ra hỏa, cũng dám mắng chính mình. Không biết vì sao, Vân thiếu lời ấy vừa ra, như vậy phách lối ngông cuồng tự cao tự đại đến Ninh gia đại trưởng lao chỉ cảm giác toàn thân lông tơ trợn thắt một cái. Vậy mà lại thật sự chính là không có vào thời khắc này lại còn nói thêm lời nào nữa, làm cho đám người đứng ngoài quan sát không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra cái Ninh gia này, đại trưởng lão mới vừa rồi mặc dù giận không thể nào kiềm chế được, nhưng hắn vào thời khắc này hiển nhiên là nhớ lại hẳn một số nào đó tình báo. Trước mặt cái vị này, thế nhưng là ngay cả cựu phẩm thần hoàng Hoàng Anh Vũ cũng đều tự tay đánh chết đến kẻ tàn nhẫn. Ninh gia đại trưởng lão liền coi như là tự tin đi nữa, cũng sẽ không cho rằng chính mình so sánh cựu phẩm thần hoàng đến Hoàng Anh Vũ càng mạnh hơn, có lẽ cũng chỉ có mang bên cạnh cái vị này Ninh gia tộc trưởng, mới có thể áp chế cái hắc ý tiểu tử kia rồi đi. Ba đầu tính mệnh, liền coi như là Ninh gia đến bồi thường đi. Vất yếu năm ngón tay buông lòng một cái, sau đó hướng về bên kia đến hai cỗ thi thể chỉ chỉ một chút. Nghe được hắn nói ra, mặc kệ ngươi Ninh gia là của ai Ninh gia, khuyên nhủ một câu, không cần lại đến treo cho ta, bằng không hậu quả các ngươi chịu không được lên. Nô tử bá khí như thế mở miệng nói ra, bốn phía người vây xem cũng đều trong gió lộn xộn rồi. Như vậy thế nhưng là có được cựu phẩm thần hoàng cường giả tỏa chân đến Ninh gia à? Chẳng nhẽ nói thanh niên mặc áo đen kia thật sự có cái gì không muốn người biết đến kinh khủng bối cảnh? Điều này đã giết hẳn Ninh gia ba lớn thần hoàng cường giả. Vậy mà lại còn ngược lại quay đầu lại uy hiếp Ninh gia, chỉ sợ rằng toàn bộ cả liên giới nhân loại cương vực bên trong, cũng chỉ có ba đại đỉnh tiêm tông môn, mới dám nói lời nói như vậy rồi đi. Tiểu Gia Hỏa, lời nói thế nhưng chớ nói chi được quá về toàn. Ninh gia tộc trưởng sắc mặt của Ninh Chi đạo xanh xám một mảnh, thấy rõ được hắn hít sâu hẳn một hơi thở, bên trên lòng bàn tay có được một vệt khí tức nhàn nhạt, nhạt. Xem ra cái chết của Ninh nguyên, còn có theo như lời đối phương đã nói, đã trải qua thật sâu địa chọc giận hẳn hắn. Mặc dù nói Ninh Chi đạo chiếm được đến tình báo, Vân Tiếu tại lạc ngọc thành đánh giết qua Hoàng Anh Vũ, thế nhưng Lào Thái bà kia dù sao chỉ có cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến thực lực, mà lại hay là gần nhất mấy chục năm mới đột phá đến. Mà Ninh chi đạo chính là là Liên giới đến uy tín lâu năm cường giả, năm đó cùng cái Ngụy gia kia tộc trưởng tiền nhiệm là nhân vật cùng thời đại, sức chiến đấu tất nhiên mạnh hơn so với Hoàng Anh Vũ bên trên rất nhiều. Lại tăng thêm nơi đây còn có ba lớn Ninh gia đến bắt phẩm thần hoàng cường giả, cộng thêm gần 10 tôn thất phẩm thần hoàng, liên hợp nhiều như vậy cao phẩm thần hoàng đến cường giả, còn sợ thu thập không xuống một cái Vân Tiếu? Chỉ là trong lòng của Ninh Chi đạo còn có chút cố kỵ, nếu như hôm nay ra tay đánh đập tàn nhẫn mà nói, trước mặt thanh niên mặc áo đen này đến thân phận liền muốn giấu giếm không được rồi. Đến thời điểm đó sau lưng cái vị kia đến một vài cái mục đích nào đó, cũng coi như là bị hắn tự tay phá hư. Thế nhưng là thật sự muốn để cho Ninh Chi đạo nuốt xuống cái khẩu khí này, tại bị đối phương đã giết hẳn ba cái Ninh gia thần hoàng cường giả về sau, còn muốn đánh rất hàm răng cùng máu lướt, như vậy hắn cái vị này uy nghiêm của Ninh gia tộc trưởng, chỉ sợ rằng cũng muốn rất một phát xuống ngàn trượng rồi. Tộc trưởng là cái gì? Như vậy chính là tại tộc nhân bị ngoại nhân ức hiếp đến thời điểm dũng cảm đứng ra. Thay nhà mình tộc nhân đòi lại công đạo đến cái người kia. Điều này chính là cái gọi là đến quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Ninh gia của trước kia, tại Ninh Chi đạo đến lãnh đạo phía dưới, cơ hội có trở thành trung vực đệ nhất gia tộc đến xu thế, cái gì Hoàng gia ngụy gia chi lưu cũng đều còn kém rất rất xa, cũng để cho cả một đám Ninh gia tộc người hết sức có cảm giác ưu việt. Hôm nay ở chỗ này bên trong Táng tinh thành, lại là bị một cái hơn 20 tuổi đến bao đầu tiểu tử, xinh xinh đem mặt dẫm tại trên mặt đất ma sát, điều này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng cũng đều có thể trở thành lý giới đến một cái thiên đại tiểu thoại. Ninh gia điều này là muốn báo thủ cho bọn hắn rồi sao? Ánh mắt của Vân Tiếu lấp loé, nhìn không gian nửa điểm đến ý sợ hãi, trái lại là kích thích hẳn của hắn một vệ chiến ý, thời khắc này khí khế trên người của hắn bừng bừng phấn chấn, thấy được đám người đứng ngoài quan sát cũng đều là đỏ mặt tâm nóng. Thử hỏi bên trên đại lục, đã trải qua có bao nhiêu năm không có người dám khiêu khích những cái này nhất lưu gia tộc rồi, một đoạn thời gian này táng tinh thành tranh đấu không ngớt, thế nhưng cũng cho tới bây giờ không có kẻ nào dám đi tùy tiện trêu chọc ninh gia. Ở chỗ này loại liên minh đại hội sắp sửa tổ chức đến thời khắc vi diệu, như vậy cho dù là ba đại tông môn cũng sẽ đối với Ninh gia như vậy đến nhất lưu gia tộc yêu đại mấy phần đi. Ha ha, nơi này còn quả thật là náo như ta. Liên tại trong cái trận này bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ ngoại vi truyền tới, đem điều này không khí khẩn trương thổi tán mấy phần, đặc biệt là Ninh gia khí tức của tất cả mọi người tại giờ khắc này toàn bộ thu liễm. Cái vị kia là kẻ nào? Khi mọi người theo tiếng nhìn tới đến thời điểm, chỉ gặp cả thân người bên trên tán phát lấy khí tức nóng bỏng đến người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, bên trong cái tròng mắt kia dường như có hỏa diễm bay vọn, mi tâm một mai hỏa diễm tiêu chí, thoạt nhìn qua có chút yêu dị. tứ phẩm Thân hoàng cũng dám lẫn vào sự tình nơi đây. Trong đó một tên mặt của tu giả đứng ngoài quan sát hiện coi rẻ, dường như là cảm ứng đến hẳn như vậy mạch khí của người trẻ tuổi tu vi, không có thấy được bên kia còn nằm lấy hai cái ngũ phẩm thần hoàng, cộng thêm một cỗ thất phẩm thần hoàng đến thi thể sao. Im ngay. Thế nhưng mà cái này tiếng nói của tu giả đứng ngoài quan sát vừa vặn hạ xuống, liền bị đồng bạn ở bên cạnh che ngừng miệng bạch, làm cho trong lòng của hắn giật mình một cái, thầm nghĩ chính mình sẽ không là nói sai lầm cái lời gì rồi đi, người trẻ tuổi kia thật sự chính là địa vị không nhỏ. là Liệt Dương điện đến Nam cung đạo thẳng cho đến đồng bạn đến truyền âm truyền vào bên trong đầu óc của chính mình, điều này đã trải qua đạt tới ngũ phẩm thần hoàng đến tu giả mới hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh. Thẩm nghĩ hôm nay là ngày gì, làm sao chỗ nào cũng đều có những cái yêu nhiệt này xuất hiện. Liệt Dương Điện Nam Cung Đạo như vậy thế nhưng là công nhận đến Liệt Dương Điện đệ nhất thiên tài, thậm chí khả năng là Liên Viên giới đệ nhất thiên tài, liền coi như đối phương chỉ có tứ phẩm thần hoàng cũng không phải là hắn cái này ngũ phẩm thần hoàng đến tán tu có thể chiêu chọc tới nội đến. Chương 4087 Ta muốn giết người, không có người có thể bảo vệ được. Nam Cung Đạo lấy linh hồn chi lực của Vân Tiếu, tự nhiên có thể nghe được đến những cái kia hơi nhỏ đến tiếng nghị luận, lập tức bên trong con ngươi cũng là lóe lên một tia dị quang. Đối với Liên Giới cái gọi là đến ba đại thiên tài, từ Vân Tiếu tiến vào Liên Giới đến ngày đầu tiên liền đã trải qua đã từng nghe nói qua rồi, về sau tại Nam Vực Lịch luyện, càng là nghe được lô hai cũng đều ra khỏi kén. Liệt Dương điện đến Nam Cung Đạo, Nguyệt Thần Cung đến Nguyệt Chi Tử Đường Tinh Chậm, Trích Tinh Lâu Thánh Nữ Thẩm Tinh Mâu, ba vị này chính là Liên Giới đương đại đầu lĩnh của một đời thế hệ trẻ tuổi người. Tương đối với Nam Cung Đạo cùng Đường Tinh tuổi tác của Thẩm Tinh Mâu muốn thấp hơn nhiều, cũng chỉ có thể xem như là nhân tài mới nổi. Tại hai vị kia thanh danh tức lên đến thời điểm, thẩm tinh Mâu bất quá là cái tiểu nữ hài mà thôi. Hai cái vị này đột phá đến thần hoàng giai thời gian khác, cũng so sánh Thẩm Tinh Mâu muốn sớm hẳn rất nhiều. Chỉ bất quá về sau Trích Tinh Lâu thánh nữ phân chấn thẳng tiến, tốc độ tu luyện thời gian dần trôi qua có vượt qua hai vị kia chi thế, ba nhân tại rốt cục nổi danh. Vô Luận Vân Tiếu là tại Nam vực hay là tại Chiến Linh Nguyên, cũng đều chỉ đã từng gặp qua ba đại tông môn những thiên tài khác, đối với hai cái này riêng phần mình đệ nhất thiên tài của tông môn, hắn là một lần cũng không có có nhìn thấy qua. Không có suy nghĩ đến hôm nay ở chỗ này táng tinh thành Nam một chỗ, cùng Ninh gia nổi lên xung đột đến thời điểm, Cái vị kia đệ nhất thiên tài của Liệt Dương Điện Thế mà lại hiện thân rồi. Chẳng nhẽ nói là Liệt Dương Điện tại phía sau giở trò quỷ. Vân Tiếu dường như tại nhận ra nam cung đạo đến ánh mắt đầu tiên, liền đã trải qua đoán đến một chút chân tướng của sự thật rồi, nếu như ninh ra sau lưng là lời nói của Liệt Dương Điện, như vậy tất cả những thứ này cũng đều nói được hợp lý rồi. Lấy tình báo của Liệt Dương Điện hệ thống, chỉ sợ rằng ngay trước hết nhất liền biết được hẳn tại Lạc Ngọc thành chuyện phát sinh. Ngụy gia lão thái quân Hoàng Anh Vũ bị Vân Tiếu đánh giết, căn bản tính không được cái bí mà gì, hết sức nhiều người cũng đều là tận mắt chứng kiến. Tất nhiên đã như thế, như vậy liệt dương điện khẳng định cũng biết được vân tiếu đáp lại nhân loại cơ vực đến mức vì sao không có trực tiếp xuất thủ cướp đoạt huyết nguyệt giác chỉ sợ rằng chính là bởi vì điều này sắp sửa tổ chức đến liên minh đại hội rồi huyết nguyệt giác cố nhiên trọng yếu nhưng là liên minh chi chủ đến tranh đoạt cũng không thể coi thường thật sự muốn chiếm được hẳn cái liên minh này chi chủ đến thời điểm đó lại đến đối phó vân tiếu có lẽ càng thêm hơn danh chính ngôn thuận vân tiếu trong lúc nhất thời suy nghĩ hẳn rất nhiều mà liệt dương điện ở bên kia đệ nhất thiên tài cũng xét lấy cái này bây giờ tên tuổi còn lớn hơn so với chính mình đến hắc y thanh niên sâu trong trong mắt lấp lóe lấy một vẹn đố kỵ nồng đậm Nam Cung Đạo luôn luôn là lấy đại lục đệ nhất thiên tài tự cho mình là đến, thế nhưng là không biết bắt đầu từ cái thời điểm nào, Vân Tiếu liền thay thế hẳn vị trí của hắn, mà lại vừa phát một cái thì không thể ngăn cản, làm cho hắn căn bản liền không cách nào truy đuổi. Mà Nam Cung Đạo vào thời khắc này cảm ứng lấy như vậy không có chút khí tức nào đến ba cỗ thi thể, đặc biệt là như vậy thất phẩm thần hoàng thi thể của Ninh Nguyên thời điểm, hắn liền coi như lại không suy nghĩ thừa nhận, cũng biết được chính mình hết cả một đời này, có lẽ cũng đều không cách nào đuổi theo bước chân của Vân Tiếu rồi. Cái vị này liệt dương điện đệ nhất thiên tài, cố nhiên đã trải qua là tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, so sánh với gian ngoại đến thông thường tứ phẩm thần hoàng cũng muốn cường hoành hơn không ít nhưng muốn để cho hắn đi giết một tôn thất phẩm thần hoàng như vậy cũng là tuyệt đối không có khả năng làm được đến thế nhưng là cái gia hỏa gọi là vân tiếu kia đâu lại là giết thất phẩm thần hoàng như giết gà càng tại lạc ngọc thành đã giết hẳn cửu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ dù là lấy lòng dạ ý chí của nam cung đạo cũng cảm thấy được có chút đột chí bây giờ nam cung đạo duy nhất ỷ vào đến cũng liền chỉ là liệt dương điện như vậy một tầng thân phận bối cảnh rồi điều này cũng là hắn đủ khả năng như thế nào nghệ đứng tại trước mặt của vân tiếu càng không định không chống đối nói chuyện đến nguyên nhân thực sự tinh vũ Ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi, ngắn ngủi đến yên tĩnh về sau, trên mặt của Nam Cung Đạo đống nhiên hiện hiện ra một vệ tiểu dung. Như vậy cho dù là đối mặt một cái tùy thời có thể lấy giết của chính mình Vân Tiếu, hắn cũng có thể làm được không định nọt không chống đối. Bất quá tu giả ở bên cạnh nhóm, tại nghe được đến tinh vũ cái danh tự này thời điểm, lại là một mặt mở mịt, thầm nghĩ cái thời điểm nào toát ra đến cái gia hỏa này, làm sao liền để cho Nam Cung Đạo ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi sao? Nam Cung Đạo thời khắc này còn không nghĩ bại lộ thân phận chân chính của Vân Tiếu, bởi vậy ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người, nói đến cũng đều là Vân Tiếu đến dùng tên đến giả nhưng cái danh tự này chuyện này đối với với rất nhiều gian ngoại tu giả tôi nói không thể nghi ngờ cực độ lạ lẫm. Ta cùng các ngươi liệt dương điện đến lý mộ linh cùng mục thiên âm rất quen thuộc đến mức ngươi nam cung đạo sao thật giống như không làm sao đã từng nghe nói qua. Vân tiếu hihi ánh mắt tại thấy được nam cung đạo đến ánh mắt đầu tiên hắn liền cảm thấy được hết sức không dễ chịu bởi vậy cũng không có có khách khí những cái này ba đại tông môn đến một đời thế hệ trẻ tuổi hắn hiện tại đã trải qua sẽ không đặt ở trong mắt đến mức trong miệng của Vân tiếu chôn nói tới đến lý mục hai người hắn hay là tương đối kính trọng đến lúc trước tại chiến linh nguyên đến thời điểm như vậy hai vị đến biểu hiện cũng để cho hắn hết sức có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí là cải biến hẳn một chút đối với hai đại tông môn đến cảm nhận. Bất quá Nam Cung đạo ngày hôm nay, vừa nhìn một chút chính là Ninh gia lần này ra mặt đến sau lưng kẻ chủ nưu, điều này là chứa vào đối với tính toán của Vân Tiếu, bởi vậy hắn lại làm sao khả năng sẽ khách khí đâu. Nghe được lời này của Vân Tiếu, tất cả sắc mặt của đám tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều có chút cổ quái. Bọn họ tự nhiên là nghe qua tên tuổi của Lý Mộ Linh, thế nhưng đây chẳng qua là âm điện thiên vương đến đệ tử, vô luận là danh khí hay là thực lực, cũng đều xa xa không sánh bằng Nam Cung đạo. Đến mức mục tiên âm Bọn họ thì là ngay cả danh tự cũng đều không có có đã từng nghe nói qua rồi, càng không biết được cái vị kia cũng là đệ tử đích truyền của Nam cung Thiên Liệt. Hiện tại Vân Tiếu dùng như vậy hai vị đến cùng Nam cung đạo đem so với, bọn họ cho rằng ý vị chào phúng càng nhiều hơn một chút. Đã sớm nghe nói ngươi miệng lưỡi bé nhọn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam cung đạo không cam lòng yếu thế, đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau đến đối chọi gay gắt, làm cho đám người đứng ngoài quan sát cũng đều có chút hứng phấn, thầm nghĩ hôm nay sẽ không lại lần nữa nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu mới tốt làm cho đi. Mặc dù lấy như vậy Tinh Vũ mới vừa rồi biểu hiện ra tới đến thực lực, Nam cung đạo xa xa không phải là đối thủ nhưng nơi này là táng tinh thành, là liên minh đại hội sắp sửa tổ chức vị trí liệt dương điện cuối cùng không có khả năng không có cường giả đi. chưa chắc đã nói được cái vị kia liệt dương điện chân chính đến điện chủ nam cung kia liệt. thời khắc này liền tránh tại một cái địa phương nào đó, nhìn xem đệ tử của chính mình biểu diễn đâu. thật sự muốn đến hẳn cái thời điểm đó, liệt dương điện cường giả có thể không xuất thủ sao? điều này có lẽ chính là niềm tin của nam cung đạo. nếu như nơi đây là linh giới, là chiến linh nguyên, hoặc giả nói nhân tộc cương vực đến những cái khác bất kỳ một cái địa phương nào, hắn chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không tại trước mặt của vân tiếu lớn lối như thế. sau lưng của ninh gia có lẽ hẳn nên chính là ngươi liệt dương điệp đi. Trên mặt của vân tiếu hiện hiện ra một vẻ cười lạnh, thấy rõ được hắn vươn tay ra tới, hướng về ninh gia tộc trưởng ở bên kia ninh chi đạo chỉ chỉ một chút, nam cung đạo tại vào cái thời điểm này ra mặt, xem ra là 890 không rời mười rồi. ngươi nói cái gì? ta nghe không hiểu. ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, nam cung đạo hay là muốn một chút mặt mũi đến. chuyện này hôm nay làm được có chút không quá mà nói ra, cái thăm dò này vân tiếu ngược lại là thăm dò ra tới rồi, lại là bẻ đi hẳn ninh ra ba lớn thần hoàng tử giả, tổn thất như vậy không thể bảo là không lớn. Nguyên do khiến cho Nam Cung Đạo vào thời khắc này ra mặt, chính là vì để tránh cho Ninh Gia hứng chịu tổn thất càng lớn hơn. Lấy hắn hiểu biết đối với Vân Tiếu, liền coi như là cựu phẩm Thần Hoàng Trung Đoạn đến Ninh Chi Đạo, cũng chưa hẳn có thể thu thập được Vân Tiếu. Bất quá có được bối cảnh của Liệt Dương Điện, Nam Cung Đạo tin tưởng lấy thân phận của chính mình, cũng đều đích thân tự ra mặt về sau. Vân Tiếu có lẽ hẳn nên là không dám động thủ lần nữa. Thực lực tổng hợp của Liệt Dương Điện, thế nhưng mạnh hơn so với Ninh Gia hẳn không biết gấp bao nhiêu lần. Làm sao? Dám làm không dám nhận sao? Trên mặt của Vân Tiếu đến cười lạnh càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần. Nghe được hắn hỏi lại hai câu, sau đó lại nói ra thật sự cho rằng ngươi là đệ nhất thiên tài của liệt dương điện, ta liền không dám giết ngươi rồi sao? Cái lời nói này được liền có chút bá khí rồi, một cái không biết được từ chỗ nào toát ra tới đến người trẻ tuổi Tinh Vũ, vậy mà lại ở ngay tại trước mặt của Nam cung đạo, nói muốn giết hắn cái liệt dương điện này đệ nhất thiên tài, điều này là gan lớn có thể báo thiên a chớ nói chi là một cái như vậy không có danh tiếng gì đến người trẻ tuổi rồi, liền coi như là những cái kia bên trên đại lục đến nhất lưu tông môn của gia tộc chi chủ, cũng không dám nói lời nói như vậy đi. Xa đến không nói, liền nói ninh gia tộc trưởng ở bên kia Linh chi đạo, nếu như là kết thủ với Nam cung đạo, hắn dám động thủ sao? Không vì chính mình lo nghĩ cũng được vì gia tộc của chính mình tông môn suy nghĩ một chút đi. Thật sự phải do đó bị diệt tộc như vậy mới chính là khóc không ra nước mắt đâu. Nam Cung Đạo, ta biết được các ngươi liệt Dương Điện có cường giả, nhưng hôm nay nếu như ta muốn giết ngươi, không có người có thể bảo vệ được ngươi. Bên trong tròng mắt của Vân Tiếu lóe lên một tia sát ý không có quá nhiều che giấu. Đối với những cái này gia hỏa suy nghĩ muốn tính kế chính mình, trong mắt của hắn là nhào nặn không tầm thường một khỏa hạt cát đến. Càng hướng chi Vân Tiếu đã sớm đã trải qua cùng ba đại tông môn kết thủ thương dạ Hàn Diệp chết bọn gia hỏa này cũng là khẳng định sẽ không bung tha của hắn cái còn con này một cái nam cung đạo lại xem như là là cái gì trong hai nghe lấy lời nói của vân tiếu nụ cười trên mặt của nam cung đạo rốt cục là thu liễm không thấy hắn nguyên bản là suy nghĩ nói như vậy ngươi thử xem một chút đến nhưng lời nói đến bên miệng nhìn xem ánh mắt của đối phương hắn bỗng nhiên ở giữa có chút không quá xác định rồi với tư cách là liệt dương điện đệ nhất thiên tài nam cung đạo hay là có mấy phần tự mình hiểu lấy đến hắn tin tưởng nếu là thật sự động tay lên tới chính mình chỉ sợ rằng không phải là vân tiếu địch nổi một hiệp chỗ rửa của hắn cũng chính là bối cảnh của liệt dương điện mà thôi thế nhưng thời khắc này là thật sự chính là không có những cái khác đến liệt dương điện cường giả tại phụ cận liền coi như nam cung đạo biết được lão sư của chính mình đã trải qua tới được trích tinh lâu thế nhưng trích tinh lâu cách táng tinh hành hay là có một đoạn khoảng cách đến nếu như đến thời điểm đó lão sư thật sự chính là không còn kịp cứu rút sự xuất thủ của vân tiếu lại lăng lệ cực kỳ như vậy phải làm như thế nào mới là tốt ngay tại trong một khắc này nam cung đạo lần thứ nhất cảm thấy được chính mình cái liệt dương điện này đệ nhất thiên tài đến thân vận không chỉ có không có cái tác dụng gì trái lại là để cho hắn vào thời khắc này cực kỳ mất thể diện xem ra còn quả thật là xem thường cái gia hỏa gọi là vân tiếu này rồi. tăng tinh thành nam môn phụ cận trong lúc nhất thời lộ ra có chút tiến tĩnh rất nhiều những tu giả vây xem cũng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ muốn nhìn xem một chút cái liệt dương điện kia đệ nhất thiên tài hôm nay có thể hay không thật sự chính là chết ở đẳng kia gọi tinh vũ đến trong tay của người trẻ tuổi thật sự nếu là lời nói như vậy như vậy liền thật sự chính là phát sinh đại sự rồi chết hẳn một cái đệ nhất thiên tài liệt dương điện làm sao khả năng từ bỏ ý đồ chưa chắc đã nói được liên minh đại hội mở ra trước đó liền có một trận lại một trận mới tốt làm cho có thể xem siêu. Mà liên tại bên trong trong mắt của vân tiếu sát ý nồng đậm nam cung đạo âm thầm đề phòng đến thời điểm một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền tới ngay sau đó lây trước mắt của tất cả mọi người hoa một cái chỉ gặp một đạo thân ảnh đã trải qua là lấy tốc độ cực nhanh cướp tới trước người của nam cung đạo phanh lại sau đó một khắc tất cả mọi người cũng đều là nghe được đến một đạo âm thanh vang lớn truyền ra sau đó thân thể của nam cung đạo liền là giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra cuối cùng đâm vào một tòa tiểu lâu bên trên bức tường khí tức cũng là hệ vài thẳng xuống dưới điều này Thấy được một màn này, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi, thầm nghĩ thế gian này vậy mà lại còn có so sánh như vậy tinh vũ càng thêm hơn không hề có chút cố kỵ nào đến người sao, làm sao vừa tới liền đem Nam Cung Đạo đánh nổ đã trở thành bị thương nặng. chương 4088, người không xuất thủ, hắn đã trải qua chết rồi. Vậy mà lại, là cái nữ đến. Mà khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới như vậy đánh bay phía trên thân ảnh của Nam Cung Đạo thời điểm, trong lòng lại là một trận kinh ngạc, bởi vì như vậy thế mà lại là một cái thân hình nguyện chuyển đến tuổi trẻ nữ tử. Liên ngay cả Vân Tiếu cũng bị kinh hẩn thoáng một phát, nhưng khi hắn đem tầm mắt chuyển tới trên người của cái nữ tử kia thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt biến thành nhu hòa hẳn mấy phần, thầm nghĩ nhiều năm chưa gặp đến lão bằng hữu, bây giờ cũng đều trưởng thành đến cái tình trạng này rồi a nam cung đạo, Bích Họa cốc tha cho ngươi một mạng, còn không có hiểu được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đến đạo lý sao? Đột nhiên xuất hiện đến nữ tử, thanh âm nghe có chút thánh lãnh, mà khi mọi người nghe được đến Bích Họa cốc ba chữ đến thời điểm, một chút tin tức linh thông cả người, cũng đều là trong nháy mắt nhận ra nữ tử kia đến cùng là kẻ nào rồi. Chẳng nghe nói là đệ tử đích truyền của họa tôn tiền Bối, Liễu Hàn Yidi Tiên địa thần giai trung cấp đến luyện mạch sư thấp giọng hô phát ra tiếng, bên trong khẩu khí có được một vẻ hâm mộ. Dù sao hắn cũng là một tên độc mạch sư, mà bên trên đại lục lại có của ai độc mạch chi thuật hơn qua được Họa Tôn Triệu Đan thanh đầu. Trước kia đến ngũ tuyệt, là cho tới bây giờ không thu đồ đệ đến. Thế nhưng kẻ nào cũng không có có suy nghĩ đến, liền tại mấy năm trước đó, ngoại trừ Huyền Hà lao tổ sớm có đệ tử Vân Vi bên ngoài, những cái khác tứ tuyệt lại là một cái tiếp một cái, liên tiếp thu hẳn Thiên Phú của riêng phần mình tuyệt hảo đến đệ tử. Điều này thời gian mấy năm cho tới nay, không chỉ có là Huyền Vũ tiên tử thanh danh của Vân Vi lan truyền lớn, như là linh hoàn mặt tình Hoặc giả nói hứa Hồng Trang Liễu Hàn Yiye mấy vị này, cũng là thanh danh dần dần lên, ẩn ẩn có che lại ba đại tông môn thiên tài đến xu thế. Một chút tin tức linh thông hạ người, còn đã từng nghe được đến qua một cái từ Bích Họa Cốc truyền tới đến tin tức. Như vậy chính là trước đây không lâu, tiến đến Bích Họa Cốc quan sát thượng cổ Bích Họa đến Nam cung đạo cùng đường kinh chậm, cũng đều bị trực tiếp đuổi ra tới rồi. Tin tức này mặc dù có chút không xác định, nhưng huyễn chống không tới gió, bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, cái vị kia nhất biết làm người đến hỏa tôn Triệu Đan Thanh, có lẽ cùng ba đại tông môn ở giữa, cũng sinh ra hẳn một chút hiểm khích ra thời khắc này thấy được như vậy đệ tử của Hỏa Tôn Liễu Hàn y, Vừa ra tay liền đem Nam Cung đạo hoành thành bị thương nặng, trong lòng của tất cả mọi người đến cái suy đoán này thời gian dần trôi qua trở thành sự thực, thầm nghĩ điều này đệ tử của Họa Tôn còn quả thật là bá đạo. Liêu Hàn Y liếc khủ cục, "Ngươi, ngươi dám đả thương ta?" Nam Cung đạo thật không dễ dàng từ trên mặt đất bò sắp nổi tới, tại hắn chỉ lấy Liêu Hàn Y thì thời điểm nói chuyện, nhẫn nhịn không được khục ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là chịu hẳn nội thương cực kỳ nghiêm trọng. "Lại không đi, ta còn dám giết còn ngươi." Ánh mắt của Liêu Hàn Y lạnh lùng như cũ. Bên trong khẩu khí đến sắc ý, cùng mới vừa rồi đến Vân Tiếu không có sai biệt, làm cho Nam cung đạo rốt cuộc cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Chỉ gặp cái liệt dương điện này đệ nhất thiên tài, thật sâu địa nhìn thoáng qua một cái Liêu Hàn Y ở bên kia, cuối cùng dừng lại tại trên thân của Vân Tiếu, lại là cái gì cũng không có nói, trực tiếp quay người liền đi, ngay cả linh gia tất cả mọi người cũng đều không đối hoài tới rồi. Nhìn xem cái kia rời đi đến bóng lưng, Ninh Chi đạo cùng cả một đám ninh gia các trưởng lão không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ điều này liền có chút xấu hổ rồi, chính mình là đi hay là không đi đâu. Nếu như nói Ninh Chi đạo trước đó, còn có lòng dạ động thủ với Vân Tiếu mà nói, Vậy bây giờ tại Liễu Hàn Y Nhi cũng đều xuất thủ về sau, hắn là thật sự chính là không dám a dù sao sau lưng của cái vị kia, thế nhưng là đứng lấy một vị bán đế cường giả đến họa tôn a nhân loại ngũ tuyệt, mặc dù không có ba đại đỉnh tiêm tông môn như vậy có lực chấn nhiếp, thế nhưng là tại một khoảng thời gian nào đó, lại so với ba đại tông môn càng thêm hơn khó dây dưa. Bởi vì ngươi suy nghĩ muốn đối phó bọn họ, lại ngay lập tức cái bóng của bọn hắn cũng tìm không đến. Ninh gia thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có Ninh Chi đạo một người, cái đó chính là một cái cực kỳ gia tộc khổng lồ, thật sự muốn cho phát bực hẳn ngũ tuyệt một trong, như vậy cho dù bọn họ đã từng nghe nói qua tính khí của họa tôn không tệ chỉ sợ rằng sau đó đến linh gia cũng không tầm thường an bình rồi nhìn cái gì chờ bản tiểu thư mời các ngươi ăn cơm sao liễu hàn y gì hay rõ ràng cũng là cảm ứng đến hẳn bên kia ánh mắt của linh chi đạo thấy rõ được nàng xoay đầu trở lại tới bên trong miệng nói ra tới mà nói vô cùng không khách khí làm cho cả một đám linh gia trưởng lão cũng đều là vẻ giận dữ bừng bừng phân chấn đi linh chi đạo quát khẽ một tâm thanh lập tức liền có như vậy linh gia tộc người vượt qua đám người mà xuống ra đem linh nguyên đám ba người đến thi thể mang lên nhân vẫn tiểu hạ thủ lưu tình ba vị này cũng đều để lại hẳn một cái toàn thây ngược lại cũng coi như là một cái nho nhỏ đến an ngồi đi Điều này liền kết thúc rồi sao? Thấy được Nam Cung Đạo cùng Ninh ra tất cả mọi người cũng đều lần lượt rời đi, cả một đám táng tinh thành Nam Môn đến tu giả, lại cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Làm sao điều này liền xong rồi nha, không phải là có lẽ hẳn nên lại đại chiến cái mấy trận sao? Trên thực tế hôm nay tại táng tinh thành Nam Môn chuyện phát sinh, đã trải qua không coi là nhỏ, dù sao hỗn loạn nhiều ngày như vậy đến nay, cao phẩm thần hoàng đến cường giả, một cái cũng đều không có có chết qua. Thời khắc này một chút hạ người tâm tư nhạy cảm. Cũng đều đã trải qua có thể đoán ra như vậy hành động từ đầu tới cuối của ninh ra, có lẽ hẳn nên chính là chế vào đối với cái kia gọi tinh vũ đến người trẻ tuổi, thế nhưng là song phương lại có thủ án gì đâu. Càng có hơn vô cùng ít một bộ phận người, có thể suy nghĩ đến khả năng kia là liệt dương điện tại phía sau màn sai sử, thế nhưng là một cái tuổi tắc còn non trẻ đến tinh vũ, có thể chiếm được liệt dương điện coi trọng như vậy sao? Tinh vũ? Chưa hẳn chính là tinh vũ A. Cuối cùng kia niên giả luyện mạch sư thì thảo phát ra tiếng, làm cho trong lòng của không ít người động một cái Ánh mắt của bọn hắn cũng không ngừng ở bên kia đến Hắc Y thanh niên trên thân quét tới quét lui, lại là không có, có nói nhiều thêm lời nói. Mà cái kia bị ánh mắt của tất cả mọi người do xét đến Hắc Y thanh niên, tâm tư lại không phải đang những cái này trên thân của tu giả đứng ngoài quan sát, ánh mắt của hắn một mực cũng đều dừng lại ở đằng kia mới vừa rồi bá khí vô cùng đến trên mặt của nữ tử, sắc mặt có chút quái dị. Làm sao? Thay ngươi giải quyết hẳn phiền toái lớn như vậy, không cảm ơn ta nhiều sao? Liễu Hàn Y thì xoay đầu trở lại tới, trên mặt đến băng lãnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giành lấy chiếm dụng chính là một vệt cười tươi như hoa. Cái chỗ này cùng hút đến dáng vẻ chỗ nào còn có mới vừa rồi đối mặt nam cung đạo thời điểm đến loại kia sát phạt quả quyết đơn giản chính là như là hai người cảm tạ ngươi nếu như ngươi không xuất thủ nam cung đạo đã trải qua chết rồi vân tiếu sờ một cái lỗ mũi sắc mặt có chút không biết làm sao một cái chỉ là tứ phẩm thần hoàng đến nam cung đạo còn cần thiết phải liễu hàn y tới hỗ trợ giải quyết vân tiếu ngược lại là có thể cảm ứng đến tu vi chân chính của liễu hàn y lục phẩm thần hoàng đến cấp độ đã trải qua là vượt xa nam cung đạo những cái này cái gọi là đến ba đại tông môn đệ nhất thiên tài có thể nghĩ tới liền biết được mấy năm thời gian này đối phương cũng căn bản không có hạ xuống tu luyện đã giết hẳn Nam Cung Đạo, phiền phức không nhỏ, lão sư bọn họ còn chưa đổi tới, ta khuyên ngươi hay là khiêm tốn một chút mới tốt. Liễu Hàn Y dị trầm giai hướng về Vân Tiếu đi gần, điều này có lẽ mới chính là nàng mới vừa rồi nguyên nhân xuất thủ, như vậy không phải là thật sự chính là suy nghĩ muốn đối phó Nam Cung Đạo, mà chỉ là để giành lại cho Vân Tiếu cái bậc thang mà thôi. Mặc dù nhiều năm như thế chưa gặp, Liễu Hàn Y thì lại là rõ ràng địa biết được, trước mặt cái gia hỏa này, so sánh chính mình còn muốn quả quyết, mới vừa rồi cái đó chính là thật sự chính là đối với Nam Cung Đạo lên hẳn sát tâm đến, một khi đến hẳn cái thời điểm đó. Liệt Dương Điện chỉ sợ rằng sẽ không chết không thôi, Ngũ Tuyệt còn không có đổi tới. Nếu như đại chiến bắt đầu tới, tuyệt đối là Vân Tiếu càng ăn thiệt thòi. Không nói những cái khác, Liên Nam Cung đạo cái vị Lão sư kia chính là bán đế cường giả, thực lực chỉ sợ rằng so sánh Ngũ Tuyệt còn phải cao hơn một bậc. Vân Tiếu dù mạnh, có thể là như thế này đối thủ của cường giả sao? Linh Hoàn bọn họ cũng đến rồi sao? Vân Tiếu không có tại trên cái vấn đề này nhiều xoắn xuýt, hắn cũng biết được Liễu Hàn Y Lì là hảo ý, bởi vậy trực tiếp hỏi rõ mở miệng nói ra, sau đó liền nhìn thấy Liễu Hàn Y gật gật cái đầu một cái, trên mặt của hắn cũng không khỏi hiện hiện ra một vẻ thương vấn những cái kia thế nhưng cũng đều là vân tiếu từ tiềm long đại lục liền nhận biết đến sinh tử đồng bạn đi tới liên giới về sau liền một mực chưa gặp bây giờ huynh đệ tỷ muội trùng hùng hắn lại làm sao khả năng không cao hứng đâu người cố ý hỏi linh hoàn kỳ thật là suy nghĩ hỏi mạc tình cùng hứa hồng Trang đi liễu hàn y dì một bên mang lấy vân tiếu hướng về thành nội đi đến một bên đã là nghiền ngẫm mở miệng nói ra hỏi tới làm cho vân tiếu trở nên đau đầu một trận thầm nghĩ nhiều năm chưa gặp nữ nhân này vẫn cùng trước kia đồng dạng tinh linh cổ quái Vân Tiếu mặc dù không có trả lời cái vấn đề này, nhưng trong lòng lại là có được một loại bạn cũ trùng phùng đến hương phấn chi ý như vậy, cho dù là thời gian lâu như vậy không gặp, chính mình những cái đám đồng bạn này, như trước duy chỉ lấy năm đó đến như vậy một phần sơ thông. Chỉ sau chốc lát, Vân Tiếu thình lình dừng bước chân lại, làm cho bên cạnh chính đang tại liễu lo không ngừng đến liễu Hàn Y như trong nháy mắt im ngay, cùng theo lấy người đằng trước liền vừa quay đầu tới, ngay tức khắc thấy được một đạo thân ảnh có chút sợ hãi, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Tiền Hà huynh, điều này cũng đều đến tám tinh thành rồi, ngươi còn cùng theo lấy ta làm gì? Không đi bắt gấp thời gian tiến hành của ngươi kiếm tiền đại nghiệp sao? Trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra một vệ tiêu dung, nhưng không biết vì sao, nhìn xem cái trương kia cỡi đến người vật vô hại mặt, bên trong đầu góc của Tiền Hà trong nháy mắt liền hiện hiện ra ninh ra như vậy bà cô thi thể. Tiền Hà bất quá là một cái lục phẩm thần hoàng, trước đó hắn liền coi như là xem trọng điều này, Tình Vũ huynh đệ liếc mắt một cái, cũng không cho rằng thực lực của đối phương liền tại trên mình, lúc này mới là hắn muốn hợp tác với đối phương đến cơ sở. Thế nhưng là trải qua mới vừa rồi trận chiến kia, Tiền Hà đột nhiên phát hiện, chính mình từ ngay từ ban đầu liền nhìn nhìn sốt rồi. Cái đó chính là một tôn giết thất phẩm thần hoàng như giết gà đến tuyệt thế cường giả mà lại đối mặt liệt dương điện đệ nhất thiên tài đến thời điểm cũng đều dám sinh ra sát ý vào cái thời điểm này đến tiền hà thật sự nghĩ muốn rút chính mình một cái miệng rộng hắn ma xui quỷ khiến địa cùng lên đến nếu như là treo đến cái tôn sắt thần kia không nhanh thế nhưng làm sao bây giờ tin tưởng lấy tiền hà huynh đến thủ đoạn là có thể ở chỗ này táng tinh thành kiếm cái đầy buồn đầy bác, tại hạ liền không chậm trễ tiền hà huynh kiếm tiền liền rồi liền cứ như vậy từ bên nhà vân tiếu nói đơn giản hẳn mấy câu thời khắc này hắn vội vã suy nghĩ muốn đi gặp đám người linh hoàn tự nhiên là không có có tâm tư cùng cái tiền hà này nói nhiều thêm bất quá hắn cũng không phải người hiếu sát, cái tiền hà này lại không có có đắc tội hắn, hắn làm sao khả năng sẽ động thủ đâu? nghe được lời nói của Vân thiếu, tiền hà âm thầm nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, nhưng lại có chút thất vọng mất mát, nhìn xem như vậy hai đạo biến mất tại đường đi đằng xa đến bối cảnh, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn trở lại, tiền hà giờ phút này cũng không biết được là cái tâm tình gì, hắn ẩn ẩn có dũng khí suy đoán, tình vũ cái danh tự này cũng hoàn toàn không phải là thanh niên mặc áo đen kia đến tên thật, đối phương có lẽ còn có một cái càng thêm hơn danh tự như sấm bên hai. Dương cho cho cười, có thể tại bằng chứng ấy tuổi, liền em mạch khí tu vi tu luyện đến cao phẩm thần hoàng, mà lại có thể chỉ trong một chiêu liền đánh giết thất phẩm thần hoàng đến kẻ tàn nhẫn, sẽ là người bình thường sao? Đấy lòng của Tiền Hạ ở trong chỗ sâu ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là chính bản thân hắn không dám thừa nhận mà thôi. Nếu như Tinh Vũ thật sự là trong lòng của hắn chỗ suy nghĩ đến cái người kia, như vậy lúc này đây đến Liên Minh Đại Hội, có lẽ liền muốn phát sinh đại sự. A Tiền Hạ có chút không dám nghĩ xuống tiếp rồi, mà trong lòng của hắn lại ẩn ẩn bay vọt lên một tia tự hào, thầm nghĩ chờ Tinh Vũ hùng đệ tại phía trên Liên Minh Đại Hội vô cùng lóa mắt đến một khắc đó. Chính mình chỉ sợ rằng cũng sẽ theo đó dính vào hết sức lớn đến sáng đi. Nghe lấy sau lưng những cái đám phổ thông tu giả kia đến tiếng nghị luận, thiên hà giờ phút này hết sức có một loại cảm giác ưu việt. Chỉ bất quá hắn không có lại dám đi quấy rầy như vậy kinh khủng đến Hạ Y thanh niên, có vài thứ đồ, chỉ có thể là chôn ở dưới đáy lòng rồi. Chương 4089, bạn cũ trùng phùng. Tháng tinh thành, trong thành. Vân thiếu đại ca không phải là đã trải qua tiến vào thành rồi sao? Làm sao còn không đến? Một cái tiểu mập mạp tại bên trong viện tử vòng tới vòng lui, thấy được chúng nữ ở bên cạnh cũng đều là một trận lẽ mắt, thẩm nghị cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi. Người gấp cái cái gì gồng sức? trong viện mấy vị này, tự nhiên chính là đám người linh hoàng rồi, mà tòa này viện lạc độc đáo, thì là cầm hoàng sản nghiệp của đoàn hy văn. trong nội viện đào hoa luôn ở, nhưng cảnh sát như vậy, mấy người giờ phút này tự nhiên là không có có tâm tư đi tán từ rồi. bây giờ đến táng tinh thành kiến người hết chỗ, có lẽ cũng chỉ có ngũ tuyệt nhân vật tuyệt thế như vậy, mới có thể ở chỗ này tấp đất tấp vàng đến địa phương. trước thời hạn bố trí tốt biệt thự, cũng coi như là để cho bọn họ có hẳn một cái chỗ đặt chân. linh hoàn hứa Hồng trang bọn họ cũng đều là trước thời hạn qua tới đến. Dù sao ngũ tuyệt thực lực quá mạnh, thật sự muốn đến được táng tinh thành, chỉ sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ bị lạc thiên tinh những cái đỉnh tiêm cường giả kia phát hiện. Đến thời điểm đó có vài thứ đồ thế nhưng liền giấu giếm không được rồi. Bất quá lúc này đây liên minh đại hội trích tinh lâu cũng là cho ngũ tuyệt đưa qua thì mời. Mặc dù những tông môn kia các đại nhân vật không biết được ngũ tuyệt có thể hay không đích thân tới, nhưng đối với mấy cái ngũ tuyệt đệ tử khẳng định cũng là có chỗ chú ý đến. Chú ý thuộc về chú ý, nếu như mấy vị này không có náo ra sự tình quá lớn, tự nhiên hết thảy tự do. Tí dụ như nói khi trước liễu hàn y di xuất thủ đả thương nam cung đạo có lẽ liệt dương điện điện chủ cũng đều sẽ không ra mặt thay kỳ đòi lại công đạo trong lòng của chúng nữ cố nhiên cũng đều đang thầm mắng linh hoàn không giữ được bình tĩnh liền có chút tiếng thở hào hẹn, lại là bán rẻ hẳn các nàng xem ra đối với nhìn thấy cái ra hỏa kia các nàng cũng một mực cũng đều có chút trở mong a có kết khi một đạo đẩy tiếng cửa thời điểm vang lên trong viện ban nữ một nam đã là trong nháy mắt vừa quay đầu tới liền như thế này bình bình đạm đạm địa thấy được hẳn cái kia dậm chân mà tiến vào đến y. thanh niên từ cựu trọng long tiêu sau khi tách ra mặc tình đám người hứa hồng trang đã trải qua cùng vân tiêu có dòng dã thời gian hơn 3 năm chưa gặp rồi nhưng thời khắc này thấy được cái trường kia khuôn mặt quen thuộc, bọn họ trong lúc nhất thời nhưng lại không biết được nói cái gì cho phải. Ha ha, cũng đều tại a. đã trải qua khôi phục hẳn diện mục thật sự đến Vân Tiếu, nhìn xem như vậy từng trang từng trang quen thuộc đến mặt, tâm thần cũng là một trận bành trướng. bất quá hắn càng có thể bảo trì bình thản, đơn giản đến chào hỏi, rốt cục là đem mấy người kéo về hẳn bên trong hiện thực. Đại ca, linh hoàn cái thứ nhất phóng cấp tốc mà lên, trực tiếp nào lên tới một thanh ôm lấy Vân Tiếu không nỡ bỏ buông tay, thanh âm cũng đều có chút nghẹn nào rồi. Cái vị này tại bên trong Bắc vực đại ma uy phong lấm liệt, để cho đến vô số đoàn mã tặc nghe tin đã sợ mất mật đến mã tặc tử thần, thời khắc này lại là giống như một cái tiểu hài tử đồng dạng, đem cái đầu chôn tiến vào trong ngực của Vân Tiếu, ý hệt như năm đó. Đều bao lớn đến người rồi, cũng không ngại bị người nhìn hẳn chuyện tiểu lâm. Vân Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Linh Hoàn, kỳ thật trong lòng cũng cực độ cảm khái, thầm nghĩ thời gian hơn 3 năm không thấy, Linh Hoàn cái gia hỏa này như trước là như thế tâm tính, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại tính tình thận. Không quên sơ tâm, phương được từ đầu đến cuối. Người cái gia hỏa này, trước đó thế nhưng là dọa cho chúng ta sợ muốn chết rồi. Mạc Tình đi lên phía trước tới, dường như là suy nghĩ bóp bóp một cái bả vai của Vân Tiếu, cuối cùng lại là rút tay trở về, hóa thành hẳn một câu như vậy có chút trách cứ, lại có chút lo lắng đến lời nói. Thật có lỗi, để cho sư tỷ của Mạc Tình lo lắng rồi. Vân Tiếu tự nhiên là biết được Mạc Tình nói chính là chiến thông cảm khổ tiểu thành một trận đại chiến kia đến sự tình, trực tiếp ôm quyền tại lỗi. Hắn ngay lúc đó bị ba đại tông môn đến đám cường giả đỉnh tiêm, liên thủ bước vào linh giới, nhấc lên hẳn nhân loại cương vực thật lớn đến gợn sóng. Mạc tình tự nhiên cũng là biết rõ tình hình đến. Cũng may Vân Tiếu đi đến linh giới về sau, không chỉ có không có bị những cái kia linh giới đại lao đánh giết trái lại là liên tiếp hú hẳn linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực lận vào phong sinh thủy khởi ở trong đó đến hung hiểm cùng cựu tử nhất sinh không đủ vì ngoại nhân đạo cũng vân tiếu ta sự tình của lão sư ngươi không cần để ý kỳ thật nàng chính là nói năng chua ngoa tấm lòng đậu hủ thật sự đến hẳn cái thời điểm đó nàng khẳng định sẽ xuất thủ đến hứa hồng trang hít sâu hẳn một hơi thở rốt cục nâng lên dũng khí nói ra một phen lời nói tới đối với lời ấy đến ý tứ vân tiếu tự nhiên hiểu rõ ràng đồng thời không có có nói nhiều thêm cái gì chỉ là hơi mỉm cười một cái mấy lần huyền thiên đạo hội nghị vân vi cũng đều đã trải qua truyền tin cho vân tiếu hiểu biết rõ. Chỉ Bất Quá kiếm si Tô Văn Hy một mực không có tỏ thái độ muốn gia nhập Vân Minh, lúc này mới là Hứa Hồng Trang cảm thấy được tiếp nối đến địa phương. Bất quá thành như nàng Trô nói tới, Tô Văn Hy chỉ là ngoài miệng không bằng lòng thừa nhận, nói muốn để cho Vân Tiếu thực hiện hứa hẹn lúc trước mới bằng lòng gia nhập Vân Minh. Trên thực tế hai lần hội nghị phía trên, nàng cũng đều đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn thái độ của chính mình. Hứa Hồng Trang là sợ Vân Tiếu suy nghĩ nhiều, cho rằng điều này là ý tứ của chính mình, dùng kiếm si gia nhập Vân Minh đến sự tình tới uy hiếp một vài thứ độ gì đó, như vậy thế nhưng liền có chút được không đủ mất rồi. Thế nhưng Hứa Hồng Trang không biết được chính là Từ ban đầu Lăng Vân Tông biến cô qua đi, trong lòng của Vân Tiếu liền đã trải qua không có quá nhiều đến khúc mắc, Ngoại trừ chuyện cảm tình khó nói lên lời bên ngoài, hắn đối với Hứa Hồng Trang đến phẩm hạnh hay là tương đối tán thành đến. Bởi vậy Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, Hứa Hồng Trang tuyệt sẽ không dùng cái sự việc này tới gây khó dễ chính mình. Tất cả những thứ này có lẽ hẳn nên cũng đều là như vậy hỉ nộ vô thường đến kiếm si tự tác chủ trương, hắn càng có thể hiểu rõ ràng tâm tình của Hứa Hồng Trang. Vẹn vẹn chỉ là lúc này vừa cười một cái liên để cho trong lòng của hứa hồng trang đến một chút xoắn xoít tan thành mây khói rồi, điều này quả nhiên vẫn là cái kia, là cái gia hỏa để cho chính mình tâm tâm niệm được kia. tỷ tỷ, cùng mấy vị tiểu đồng bọn tự xong lâu về sau, vân tiếu rốt cục là đem ánh mắt chuyển tới hàn vân vi ở bên kia trên thân, đạo thanh âm này truyền ra sau, ngay tức khắc thấy được tỷ tỷ mình trên mặt như vậy tựa tiếu phi tiếu đến cổ quái thần sắc. tiểu đệ, diễm phúc không tâm thương a? vân vi những năm này cùng vân tiếu tụ nhiều cát ít, trong lòng cũng hết sức là khuấy động. bất quá chỉ bởi vì làm dịu bầu không khí như thế này, nàng thời khắc này bên trong miệng nói ra tới mà nói. Không chỉ có là để cho sắc mặt của Vân Tiếu xấu hổ, càng để cho chúng nữ đến gương mặt xinh đẹp cũng đều là hơi khỏe hưởng đỏ lên. Khoảng thời gian này Vân Vi cùng Mạc Tình hứa hồng trang các nàng cũng đều thân quen rồi, bởi vậy nàng rõ ràng điệu biết được chúng nữ tình ý đối với Vân Tiếu. Như vậy cho dù là ngoài miệng chưa từng thừa nhận đến Liễu Hàn Y Nhi, kỳ thật đấy lòng cũng bạn phần yên lòng không nổi tiểu đệ của chính mình. Tỷ tỷ, cái loại trò đùa này thế nhưng không mở ra được. Vân Tiếu không biết làm sao địa sờ một cái lỗ mũi, nhiều ra sao năm chưa gặp, tỷ tỷ mình cũng biến thành danh mãnh như thế rồi, ký được năm đó không phải là cái bộ dáng này đến a? chỉ là vân tiếu có chút quên đi mất rồi, điều này mười thời gian mấy năm cho tới nay, hắn cùng vân vi vẹn vẹn vẹn vẹn từng gặp mặt qua hai lần mà thôi. Lúc trước tại tiềm long đại lục thương ra đến cái kia nha đầu nho nhỏ, bây giờ đã trải qua là danh chấn ly biên giới đến huyền vũ tiên tử rồi. Thoạt nhìn qua, tốc độ tu luyện cũng đều không chậm mà, linh hoàn, ngươi thế nhưng phải cố gắng lên. Vân tiếu cố ý chuyển gì cái đề tài này, tại bên trong cảm ứng của hắn, trong viện mấy vị đến tu vi cũng đều là không chỗ ẩn trốn, nghe được hắn nửa đùa nửa thật đến lời nói, thần sắc của chúng nữ lại là biến thành có chút phi Ai, vốn dĩ cho rằng đột phá đến lục phẩm thần hoàng có thể đuổi theo ngươi bước chân của cái gia hỏa này, kẻ nào biết được trên lệch này lại là càng kéo càng lớn hơn rồi. Khẩu khí của Liễu Hàn Y rìa cô đơn, làm cho chúng nữ cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Muốn biết được hiện tại bọn họ cầm tới toàn bộ cả liên giới, cũng đều không xem như là kẻ yếu rồi. Đặc biệt là Liễu Hàn Y gì cùng Vân Vi, lục phẩm thần hoàng đến tu vi, chớ nói chi là một đời thế hệ trẻ tuổi, liền coi như là cường giả thế hệ trước, có thể so sánh với của các nàng cũng là ít càng thêm ít. Thế nhưng bọn họ nhưng lại rõ ràng đều biết được, trước mặt cái này hấp y gia hỏa, vô luận là tu vi hay là sức chiến đấu, cũng đều hơn chính mình thật xa cái gia hỏa này thế nhưng là có thể giết cựu phẩm thần hoàng đến kẻ tàn nhẫn tỷ tỷ của Hàn Y Diê người nói như vậy ta liền càng mất thể diện gây người hận linh hoàn ở tại một bên khổ lên hàn mặt trong năm người chỉ có hắn mới vừa vặn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng như vậy cho dù là so sánh với mạc tình cùng Hứa Hồng Trang cũng đều phải kém hơn hẳn một bậc bởi vậy hắn hết sức là phiền muộn càng để cho bọn họ thương tâm chính là tu vi như vậy dường như không thể giúp đỡ được Vân tiếu quá nhiều đến vội vàng Vân Tiêu đối thủ đến bây giờ tất cả đều là cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng bọn họ cũng chính là bị một lòng bàn tay đập chết đến mạng không cần tự coi nhẹ mình, đây chẳng qua là cùng ta so sánh mà thôi. Vất yếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, điều này giống như An đuổi lại có chút tự luyến đến ngôn ngữ vừa ra, chúng nữ cũng đều là nết lên cái miệng, nhưng tâm tình lại là biến thành tốt hẳn mấy phần. Cũng đối với ngoại trừ ngươi, chỉ sợ rằng Liêu Viên giới bên trong thế hệ trẻ tuổi, không có kẻ nào có thể hơn qua được chúng ta rồi đi. Liêu Hàn Y gì phổi tay một cái, bất quá khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, bên cạnh mấy người cũng đều là một mặt cổ quái, làm cho nàng có chút không hiểu ra sao cả, chẳng nhẽ nói lời này của chính mình nói sai lầm rồi sao? khỏi cần phải nói thứ khác đến, chính là như vậy danh xưng Ly Uyên giới một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đến Liệt Dương Điện Nam cung đạo, mới vừa rồi không phải cũng bị nàng một lòng bàn tay đập bay bản thân chịu bị thương nặng sao? Ngươi không phải là quên hẳn như vậy Trích Tinh lâu thái nữ? Thần xác của Mạc Tình có chút phức tạp, nhẫn nhịn không được nhắc nhở hẳn. Hàn Liễu Hàn y liền một câu, cũng để cho bên cạnh sắc mặt của Vân Tiếu không ngừng biến ảo, thầm nghĩ tại vào cái thời điểm này dẫn thẩm tinh mâu, thế nhưng có chút không khôn ngoan a điều này hai gia hỏa cũng đều là yêu nghiệt, kẻ nào cùng bọn họ so sánh. Quả nhiên, Liễu Hàn Ý liếc mắt nhìn Vân Tiếu một cái, Khẩu khí hết sức là ưu hoán, trong lúc nhất thời bầu không khí lại lộ ra ngột ngạt hẳn lên tới, dường như thẩm tinh mâu cái danh tự này, có được một loại ma lực dị dạng đồng dạng. "Tỷ tỷ, Liên minh đại hội đến tin tức, nói cho ta nghe một chút đi." Vân Tiếu không nghĩ tại trên cái đề tài này nói nhiều thêm, nghe được lời của hắn chợt chuyển hướng, liền tại chúng nữ ánh mắt khác thường phía dưới, tự lo hỏi ra những lời này đến, hắn cũng lơ đến không để trong lòng. Bên trên một con đường này, Vân Tiếu nhiều phương thăm dò, mặc dù thăm dò đến hẳn không ít liên quan tới Liên minh đại hội đến tin tức, nhưng những cái kia cũng đều là chỉ là tin tức phiến diện, tuyệt không có khả năng giống như Ngũ Tuyệt rõ ràng như thế. Liên minh đại hội khả năng sẽ phát sinh ngoại nhân khó biết đến biến cố. Nói lên cái sự việc này, sắc mặt của Vân Vi cũng biến thành trịnh trọng hẳn mấy phần, đem lúc trước Huyền Tiên đạo thương nghị đến một vài thứ đồ, không rõ chi tiết nói ra, làm cho sắc mặt của Vân Tiếu cũng biến thành có chút ưng trọng. Lạc Thiên Tinh, suy nghĩ lấy cái kia lúc trước tại một tòa thành trì nào đó bên trong từng có qua duyên gặp mặt một lần đến Trích Tinh lâu lâu chủ, tâm tình của Vân Tiếu liền có chút phức tạp, đồng thời nhớ tới lúc ấy cùng Lạc Thiên Tinh đến một cái kia đánh cược. Bây giờ Vân Tiếu đã trải qua vượt mức hoàn thành hẳn lời hứa của Lạc Thiên Tinh, không chỉ có là tại trong vòng một năm đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng càng là tại không đến thời gian 2 năm bên trong, đột phá đến hẳn bát phẩm thần hoàng đỉnh phong. Theo cái vị kia Trích Tinh lâu lâu chủ đến hứa hẹn, chỉ cần Vân Tiếu đạt tới hai cái này mục tiêu, hắn liền không quan tâm Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh mâu ở giữa đến sự tình. Thế nhưng là hiện tại, trong lòng của Vân Tiếu lại là sinh ra một kia bất an mãnh liệt. Từ nơi sâu xa, dường như có một sợi dây tại dắt lấy cái mũi của chính mình đi, mà đường này đến đầu ngõ, hết sức khả năng liền tại trong tay của Lạc Thiên Tinh. Chính mình cùng Thẩm Tinh Ngô, ba năm đó trộm đi huyết nguyệt giác đến Vân Trường Thiên, khả năng cũng đều là đường dây này bên trên đến con rối mà thôi. Chương 4090, ý nghi hao Huyền Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu lầu chính 99 tầng, nơi này là lâu chủ nơi ở của Lạc Tiên Tinh lâu, bình thường không có thông chuyển, kẻ nào cũng không thể tùy tiện lên tới một cái tầng này, như vậy đã trải qua xem như là Trích Tinh lâu đến công kỵ tầng lâu rồi. 99 tầng đến bên cửa sổ, một đạo trung niên thân ảnh đứng trên không trung, dường như có thể xuyên thấu qua xa xôi đến không gian, thấy được phát sinh tại Táng Tinh thành bên trong đến chuyện nào đó, cũng để cho ánh mắt của hắn biến thành có chút nghi ngờ. Ha ha, vấn thiếu, ta quả nhiên không có nhìn sai lầm ngươi, tốc độ tu luyện của ngươi, để cho kế hoạch của ta chí ít trước thời hạn hẳn 10 năm, lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ con ngươi. Tiếng cười khẽ tử trong miệng của Lạc Thiên Tinh chuyên ra, dường như ẩn chứa lấy một cái bí mật động trời, chỉ bất quá chính bản thân hắn không nói, chỉ sợ rằng thế gian sẽ không có người hiểu biết rõ, cũng không người nào có cái năng lực kia hiểu biết rõ. Tiếng cười khẽ hạ xuống, tiếp lấy là trầm mặc ngắn ngủi, không biết được qua được bao lâu nữa, ánh mắt của Lạc Thiên Tinh mới hơi khẽ lấp loé, ngay sau đó lấy đã là ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía hẳn bầu trời ở bên ngoài. Hai vị, tất nhiên đã tới rồi, như vậy liền tiến đến một lần đi. Lạc Thiên Tinh thanh âm trầm thấp phát ra, sau đó tại hắn giải khai cấm chế về sau, Trích Tinh lâu lầu chính đến 99 tầng bên trong liền là thêm ra hẳn một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Trong đó như vậy trên thân tán phát lấy khí tức nóng bỏng đến nam tử một thân đại hồng y bào, chính là Liệt Dương Điện Điện, điện chủ Nam Cung tuyên Liệt, ánh mắt của hắn có chút đặc thù ý vị dò xét lấy Lạc Thiên Tinh, nửa ngày không có nói lời nào. Đến mức một vị khác thì là một tên nữ tử, kỳ người mặc trắng như tuyết váy dài, trên mặt phảng phất có được vạn năm hàn hương, bất ngờ là Nguyệt Thần cung đến cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt, một cái cùng Trích Tinh lâu có đại thủ đến đỉnh Tiêm Tông môn chi chủ. Chỉ là không biết vì sao, cùng Trích Tinh lâu thê có thù hận đến Hiên Viên Lãnh Nguyệt, lúc này đây vậy mà lại sẽ cùng Nam Cung tuyên Liệt cùng một chỗ đến thăm Trích Tinh lâu chẳng nhẽ nói nàng liền không ngại đến mức không đi được được sao? Nam cung điện chủ, hiền viên cung chủ, rất lâu không thấy rồi. Trên mặt của lạc thiên tinh nhìn không ra nửa điểm đến cảm xúc, thấy rõ được hắn hơi khỏe ô quyền, làm cho khỏe miệng của nam cung tuyên liệt giật một cái. Thầm nghĩ lần trước chính mình tới trích tinh lâu, thật giống như mới thời gian hơn một năm đi. Ngay lúc ấy ba đại tông môn liên thủ đi chiến linh nguyên bức bách vân tiếu, nam cung tuyên liệt thì là tới trích tinh lâu ngăn chặn hẳn lạc thiên tinh, sau đó xem ra hắn đơn giản chính là vẽ vời thêm chuyện. Đến mức Lạc Thiên Tinh cùng Hiên Viên Lãnh Nguyệt, cũng thực sự là hơn 30 năm chưa thấy qua rồi. Theo năm đó như vậy một trận huyết nguyệt giác đại chiến về sau, bọn họ liền rốt cuộc cũng không có gặp qua mặt. Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng đồng dạng nhìn không ra sướng vui giận buồn, nàng như vậy phảng phất vạn năm không thay đổi đến khuôn mặt phía trên, đối với kẻ nào cũng đều là lạnh lùng như băng sương. Đến mức trong lòng của nàng đến cùng là giấy lên suy nghĩ như thế nào, như vậy liền chỉ có chính bản thân nàng mới biết được rồi. Hai vị này tới, có gì chỉ giáo? Lạc Thiên Tinh không có lại để ý tới Hiên Viên Lãnh Nguyệt, trực tiếp hỏi rõ mở miệng nói ra, trên thực tế hắn có thể đoán đến hai cái vị này đến ý đồ đến. Lại không, có nói ra trước. trưởng không lấy nơi đây thế cục đến quyền chủ động. Lạc Thiên Tinh, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là hay không nghĩ muốn làm cái liên minh này chi chủ? Hiên Viên Lăng Nguyệt cũng không phải là cái hạng người dây dưa dài dòng, mà nàng hỏi ra cái vấn đề này về sau, rõ ràng là thấy được trên mặt của Lạc Thiên Tinh hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, dường như cảm thấy được điều này là một câu lời nói nhảm. Chẳng nhẽ nói ngươi Hiên Viên lãnh Nguyệt không nghĩ? Lạc Thiên Tinh trấn trừng lấy Hiên Viên Lăng Nguyệt, trực tiếp hỏi lại hẳn một câu. Mọi người cũng đều là người biết chuyện, với tư cách là ba đại tông môn đến chỗ thể, kẻ nào lại không nghĩ ngốc nghếch cái liên minh này chi chủ đâu? Lời nói thật nói cho ngươi biết đi, Lạc Thiên Tinh, kẻ nào khi cái liên minh này chi chủ cũng đều có thể, nếu như là ngươi làm, ta Nguyệt Thần cũng cái thứ nhất không đồng ý." Hiên Viên Lãnh Nguyệt biểu lộ rõ ràng hẳn thái độ của chính mình, cũng để cho nụ cười trên mặt của Lạc Thiên Tinh thu liễm hẳn mấy phần, mà sâu trong cái trong mắt kia, lại là tại lấp lóe lấy một tia không muốn người biết đến tinh quang. Liền coi như ta không làm, ngươi Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng chưa hẳn có cái tư cách này." Lạc Thiên Tinh nghiêm mặt lại đáp lại một câu, ngược lại là để cho người nhìn không ra cái sơ hở gì, mà nhìn tại bên cạnh trong mắt của Nam Cung Liệt, điều này chính là hai cái có mối hận cũ đến tông môn chi chủ. Tại đối chọi gay gắt mà thôi. Chuyện này ngược lại là chính giữa Nam cung Tiên liệt đến ý muốn, cũng là hắn mang lấy Hiên Viên Lãnh Nguyệt tiến đến điều này, Trích Tinh Lâu lầu chính đến châu nguyên nhân tồn tại, với tư cách là liệt dương điện đến địa chủ, hắn tự nhiên là vô cùng có giá tầm đến. Hai vị nói gì thì nói, thế nhưng chớ tổn thương hòa khí. Nam cung Tiên liệt không đau không ngứa điệu đánh lên hẳn giảng Hòa, thẳng cho đến hắn mở miệng nói ra nói chuyện, Lạc Thiên Tinh cùng Hiên Viên Lãnh Nguyệt dường như mới chú ý đến hẳn sự tồn tại của hắn. Đặc biệt là trong lòng của Lạc Thiên Tinh, đã trải qua đoán đến một vài thứ đồ rồi. Ta cảm thấy được, để cho Nam cung điện chủ khi cái liên minh này chi chủ, thích hợp nhất Hiên Viên Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, để cho suy đoán trong lòng của Lạc Thiên Tinh trong nháy mắt trở thành sự thật. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ràng hai cái vị này không mời tự đến đến cùng là cái ý tứ gì rồi. Nam Cung Tuyên Liệt dạ tâm của cái Lao Gia hòa này, còn quả thật không phải là đồng dạng đến nhỏ a điều này. Thứ này thế nhưng không dám đảm đương. Nam Cung Tuyên Liệt thuật nhìn qua có chút ngoài ý muốn, làm cho trong mắt của Lạc Thiên Tinh cười lạnh liên tục. Thầm nghĩ ngươi hai vị cũng đều đã trải qua thương lượng tốt rồi, còn ở ngay tại cái nơi này diễn kịch có ý tứ sao? Trên thực tế lúc này đây Nam Cung Tuyên Liệt xác thực là trước tìm đến Hiên Viên Lãnh Nguyệt. Tương đối với lòng dạ cực sâu, ngay cả hắn cũng đều có chút nhìn không thấu đến lạc thiên tinh. Hắn cảm thấy được hiên viên lãnh nguyệt mới chính là tốt nhất đến điểm cắt vào. Quả nhiên không ra nam cung tuyên liệt sở liệu, tại hắn dăm ba câu nói phía dưới, luôn luôn một mực không vui trích tinh lâu đến hiên viên lãnh nguyệt liền bị hắn thuyết phục, quyết định chống đỡ liệt dương điện khi cái liên minh này chi chủ. Bởi vì hiên viên lãnh nguyệt biết được chính mình là vô luận như thế nào không có khả năng để cho lạc thiên tinh khi cái liên minh này chi chủ đến, mà lấy hai đại tông môn một mực từ xưa tới nay đến mối hận cũ, trích tinh lâu cũng nhất định không có khả năng mắt mở trường trường nhìn xem nguyệt thần cung thực vị hai hại kỳ quyền lấy kỳ nhẹ thay vì để cho nguyệt thần cung có trích tinh lâu tranh cãi cái người chết ta sống đến cuối cùng hay là liệt dương điện nhặt hẳn tiên nghi ngược lại không bằng thuận nước đẩy thuyền để cho nam cung tuyên liệt nhận hẳn nguyệt thần cung một cái này tiên đại nhân tình dù sao đến thời điểm đó liền coi như là nam cung tuyên liệt ngồi lên hẳn liên minh chi chủ đến vị trí cũng không dám đối với nguyệt thần cung bên mặt hất hàm sai khiến đi điều này chính là hiên viên lãnh nguyệt đến toàn bộ dự định nàng còn có chút may mắn nam cung tuyên liệt trước tìm đến nguyệt thần cung nếu như là đối phương cùng trích tinh lâu trước dưỡng thành hiệp nghị như vậy nguyệt thần cung thế nhưng liền có chút bị động rồi Nam cung điện chủ thật sự là giỏi tính toán a. Lạc Thiên Tinh trầm mặc chỉ chốc lát, trên mặt hiện hiện ra một vẻ cười lạnh, khẩu khí cũng ẩn chứa lấy một tia trào phúng, nhưng ra mặt cực dày đến Nam cung Tuyệt Liệt, lại là lơ đến không để trong lòng, hắn tin tưởng đối phương chỉ có thỏa hiệp một đầu này đừng lui. Nếu như bằng không thì, luôn luôn một mực trung lập đến Liệt Dương Điện, tất nhiên sẽ đảo hướng Nguyệt Thần Cung một bên, đến thời điểm đó hai đại tông môn bắt tay lại tới, thế nhưng không phải là Trích Tinh lâu một phương đủ khả năng chống lại đến. Liền coi như ta đã ứng, cái liên minh này chi chủ, cũng chưa hẳn có thể rơi xuống trong tay của Liệt Dương Điện đi. Thật sự cho rằng Li Uyên giới chỉ có ba đại tông môn sao? Lạc Thiên Tinh dường như xác thực là thỏa hiệp rồi, nhưng nghe được đến hắn phía sau đến câu nói kia, Nam Cung Tiên Liệt cùng Hiên Viên Lãnh Nguyệt không khỏi đối mặt hắn liếc mắt một cái, cũng đều từ bên trong tròng mắt của đối phương, nhìn ra khỏi không cho là đúng. Lạc Lâu chủ, chỉ cần ba chúng ta ý kiến của đại tông môn đạt thành nhất trí, còn có kẻ nào dám phản đối? Điều này chính là bá khí của Nam Cung Tiên Liệt, Liệt Dương Điện khiêm tốn thật nhiều năm rồi, lúc này đây đến liên minh đại hội, liền để cho thế nhân xem thật kỹ một chút, đến cùng kẻ nào mới chính là liên giới nhân tộc đến chân chính bá chủ. Có chút sự tình thế nhưng khó mà nói chắc được, nhân tộc bán đế cơ giả, cũng không chỉ vẹn vẹn chỉ có người ta ba người. Lạc Thiên Tinh hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, có chỗ ý riêng địa dẫn hẳn một câu, làm cho Nam Cung Thiên Liệt cùng Hiên Viên lánh Nguyệt như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là suy nghĩ đến hẳn một chút Lao ra Hỏa độc lai độc vãng. Ngươi là nói, Ngũ Tuyệt. Nam Cung Thiên Liệt trầm ngâm chỉ chốc lát, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới, bất quá hắn cũng không có, có quá mức lo lắng, dù sao như vậy Ngũ Tuyệt cũng đều là độc lai độc vãng, tác Phong làm việc luôn luôn một mực cổ quái, lại hết sức ít đối nghịch với ba đại đỉnh tiêm tông môn. Càng cho tới bây giờ không có đã từng nghe nói qua Ngũ Tuyệt có thể liên hợp tại cùng một chỗ, chỉ cần đối phương không có liên hợp, như vậy chính là năm bè bảy mảng làm sao khả năng cùng quái vật khổng lồ đến ba đại tông môn vật tay đâu ngũ tuyệt đến đệ tử thế nhưng cũng đều cùng vân tiếu có chút quan hệ lạc thiên tinh hơi khẽ gật đầu sau đó lại nhắc lên tới một cái sự thực làm cho trên mặt của nam cung tiên liệt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ oán hận lại có một tia tham lam mịt mờ một đời thế hệ trẻ tuổi há có thể ảnh hưởng ngũ tuyệt nhân vật như vậy nam cung tiên liệt hừ lạnh một tâm thanh suy nghĩ lấy trước đó chính mình cái đệ tử bảo bối kia đến tao nộ trong lòng của hắn càng phát phẫn nộ nghĩ thầm nếu không phải là có liên minh đại hội điều này chuyện càng trọng yếu hơn chỉ sợ rằng hắn cũng đều sẽ nhẫn nhịn không chịu nổi đích thân tự xuất thủ. Như vậy đi, Nam Cung Điện Chủ, chỉ cần ngũ tuyệt bên kia không có coi ý kiến, như vậy ta trích tinh lâu liền không còn có gì nghị. Lạc Thiên Tinh cũng không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, rốt cục vào thời khắc này làm ra quyết định, làm cho Nam Cung tiên Liệt không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ chính mình trở thành liên minh chi chủ, chỉ sợ rằng đã trải qua là chuyện ván đã đóng tiền rồi. Như vậy năm cái lao ra hỏa có thể có cái ý kiến gì? Liền coi như có ý kiến, chẳng nhẽ nói thật sự chính là dám cùng liệt dương điện xé rách ra mặt muốn biết được nhân loại đến bây giờ ngũ tuyệt thế nhưng không phải là người cô độc không thân thích bọn họ cũng đều là có đệ tử đến ba đại tông môn cầm ngươi ngũ tuyệt không có cách nào chẳng nhẽ nói còn không thể tìm các ngươi những đệ tử kia đến phiền phức sao như thế liền đa tạ lạc lâu chủ rồi nam cung tuyên liệt cười ha ha một tiếng đồng thời không có lại nói thêm nữa cái gì mang lấy hiên viên lánh nguyệt liền là rời đi hẳn cái trích tinh lâu này 99 tầng chỉ là bọn họ cũng đều không có có thấy được chính là chỉ sau chốc lát đến trên mặt của lạc thiên tinh bất ngờ là hiện hiện ra một vệt cười lạnh kinh thường hai cái tự thân khó đảm bảo đến lao ra hỏa cũng muốn làm cái liên minh này chi chủ đơn giản ý nghĩa hao huyền. Một đạo tiếng cười lạnh từ trong miệng của lạc thiên tinh truyền ra, mà như vậy hai cái đã trải qua đi xa đến tông môn chi chủ, chú định là nghe không đến rồi. Cũng không biết được ba ngày về sau đến liên minh đại hội, lại sẽ sinh cái biến cố gì đâu. Với anh, liền tại lạc thiên tinh trận chừng lấy hai vị tông môn chi chủ rời đi đến địa phương cười lạnh thời điểm, một đạo năng lượng ba động rồi rào đột nhiên từ trích tinh lâu ở trong chỗ sâu đem lan truyền ra tới, làm cho hắn ngay trước hết nhất liền đem ánh mắt lòng vòng hẳn đi qua. Cái đó chính là vẫn tinh giới. Phía dưới một cái nhìn này, sắc mặt của lạc thiên tinh biến thành có chút kỳ quái, dường như có một vệ kinh lại có một vẻ hưng phấn, bởi vì hắn hiển nhiên đã trải qua cảm ứng đến cái đạo khí tức kia, đến cùng là từ chỗ nào phát ra, lại là từ trên người của kẻ nào phát ra tới đến rồi. Tốt tốt tốt, đột phá đến thất phẩm thần hoàn rồi, Tinh âu, ngươi ngược lại là cho hẳn lão sư một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Lạc Thiên Tinh vỗ tay cười phá, trên mặt đến hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt, có lẽ cái đạo kia khí tức đột phá, đối với hắn tới nói, cũng là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, có thể để cho kế hoạch của hắn lại lần nữa dẫn một đoạn thời gian trước. Chương 4091, chẳng nhẽ nói hắn dám đánh trả. Vá Trích Tinh lâu bí địa vẫn tinh giới mở miệng nói ra, khi Thẩm Tinh Mâu đột phá đến thất phẩm thần hoàng, từ bên trong đi thời điểm ra ngoài, ánh mắt đầu tiên thấy được đến chính là chính mình kính trọng nhất đến lão sư. Mà bên cạnh của Lạc Thiên Tinh cái vị kia vẫn tinh giới chấn thủ, bên trong con ngươi tràn đầy là chấn kinh, hắn ngơ ngác nhìn cái này vị Trích Tinh lâu thành nữ, thậm chí là có một vị không dám tin tưởng. Thẩm Tinh Mâu trước đây bởi vì tự mình hạ giới, bị Lạc Thiên Tinh lần thứ nhất phạt vào vẫn tinh giới, liền ở bên trong ngây người hẳn trọn vẹn năm cái tháng, đánh vỡ hẳn tiến vào vẫn tinh giới thời gian đến kỷ lục. Nguyên bản cho rằng như vậy đã trải qua là cái không có khả năng lại bị siêu việt đến kỷ lục, thế nhưng lại là cái vị này Trích Tinh Lâu Thánh Nữ Thẩm Tinh Mâu, chính mình đánh vỡ hẳn chính mình sáng tạo đến kỷ lục. Mà lúc này đây, Thẩm Tinh Mâu tại Vẫn Tinh Giới bên trong, trọn vẹn ngây người hẳn 2 năm dài đằng Hai 2 năm trước đó, Thẩm Tinh Mâu từ gian ngoài khi trở về, còn chỉ có nhất phẩm thần hoàng đến tu vi, bây giờ 2 năm thời gian đi qua, vậy mà lại đã trải qua đột phá đến hẳn thất phẩm thần hoàng, điều này là không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Vẫn Tinh Giới với tư cách là Trích Tinh Lâu đến kỳ địa, kỳ thật đại đa số thời điểm, cũng đều là dùng để trừng phạt trong lâu phạm sai lầm đến tu giả. Suy nghĩ muốn ở bên trong thu hoạch được cơ duyên, chính là là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đến, tỷ lệ cực nhỏ. Thế nhưng Thẩm Tinh Mâu hai lần tiến vào, cũng đều là nghịch tiên như thế này, lần thứ nhất đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng, lúc này đây càng thêm hơn kinh khủng, trực tiếp đột phá đến hẳn cao phẩm thần hoàng. Vẫn Tinh Giới đến cái vị này chấn thủ, chính mình chính là từ đó đệ phẩm thần hoàng tu luyện mà tới đến, tự nhiên biết được suy nghĩ muốn đánh vỡ lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng đến gông cùng xiển xích, có khó khăn nào. Chẳng nhẽ nói Vẫn Tinh Giới thật sự là một chỗ thượng cổ thần đế di tích? Cái vị này vẫn tinh giới chân thủ, đột nhiên suy nghĩ đến một cái tin đồn, chỉ là trích tinh lâu của trước kia các tu giả, cũng đều không có có đem cái tin đồn này coi thật đúng. Trong vẫn tinh giới một mảnh cô quạng, có thể ngây ngốc 10 ngày nửa tháng cũng đều xem như là cực kỳ hẳn không tầm thường rồi. Thẩm Tinh Mâu ngay lúc đó lần thứ nhất ngây người hẳn năm cái tháng đến thời điểm, đại trưởng lão nhất hệ còn một lần cho rằng nàng rốt cuộc cũng ra không được rồi, điều này rồi sau đó đi tìm thương lý để gây sự đến một mặt kia. Cái vị này vẫn tinh giới chân thủ tin tưởng, nếu như là chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, Chỉ sợ rằng Vẫn Tinh Giới sẽ trong nháy mắt từ một cái kinh khủng đến trường phạt vị trí, biến thành trích tinh lâu đến bánh trái thơm ngon, để cho tất cả mọi người chạy theo như vịt. Bất quá thời khắc này có được Lạc Thiên Tinh Đích thân tự tại cửa ra vào tiếp dẫn, Vẫn Tinh Giới chấn thủ ngược lại là không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể là đem một số nào đó tâm tư chôn sâu đáy lòng. Hắn quyết định chú ý, nhất định cũng muốn tìm cơ hội tiến vào Vẫn Tinh Giới xem thử một chút. Nếu như thật sự có thể dựa vào lấy trong Vẫn Tinh Giới đến cơ duyên, đánh vỡ tầng kia thông hướng Cựu Phẩm Thần Hoàng đến gông cùm xiề xích, có lẽ cũng không sử dụng quanh năm suốt tháng tử thủ ở chỗ này Vẫn Tinh Giới rồi. Lão sư Nán ngồi đến trợn sững sở về sau, Thẩm Tinh Mâu đã là hướng về lão sư của chính mình không người thi lễ một cái, nàng rõ ràng địa biết được, điều này thời gian 2 năm, lão sư đến cùng là như thế nào lo lắng chính mình. Hai năm rồi, có chút gian nan đi. Ánh mắt của Lạc Thiên Tinh ôn hòa, nhẹ nhàng đem Thẩm Tinh Mâu đỡ dậy, điều này tiếng nu hòa đến tra hỏi, dù là lấy Thẩm Tinh Mâu tính cách kiên cường như thế, cũng là chóp mũi chua chua, có một loại xung động muốn khóc. Dòng dã thời gian 2 năm, mặc dù Thẩm Tinh Mâu thu hoạch được hẳn cơ duyên to lớn, mỗi giờ mỗi khắc không phải đang tu luyện, thế nhưng là trong vẫn tinh giới như vậy vô cùng vô tận đến cô quạng, hay là để cho người phát cuồng. Thậm chí lúc này đây ra tới, Thẩm Tinh Mâu cảm thấy được chính mình nói chuyện cũng đều có chút không lưu loát rồi. Điều này cũng đều là hai năm thời gian bất hòa người giao lưu đến di chứng về sau, ở trong đó đến chỗ sót, người bên ngoài lại như thế nào có thể biết? Còn may, bất quá cuối cùng Thẩm Tinh Mâu hết sức nhanh chóng biến mất hẳn như vậy tâm tình nổi chỗ tay, vẹn vẹn chỉ là đáp lại hai cái chữ, mà bên trong não hải của nàng lại là hiện hiện ra một đạo gánh vác kiếm gỗ đến thô y thân ảnh. Cái ra hoặc kia, lần này dù sao cũng nên đổi không kịp ta rồi đi đem trong lòng những cái kia chua sót cưỡng chế thi hành ép xuống, Thẩm Tinh Mâu đột nhiên sinh ra một tia lòng ganh đua so sánh, điều này có lẽ cũng là hai năm trước nàng quyết ý lại lần nữa tiến vào vận tinh giới đến nguyên nhân thực sự. Năm đó tại Nam vực cùng Vân Tiếu trùng phùng về sau, Lạc Thiên Tinh lại cho Vân Tiếu định ra hẳn mục tiêu, làm cho Thẩm Tinh Mâu hết sức có được một loại cảm giác nguy cơ, thật sự muốn bị cái gia hỏa kia vừa qua, như vậy thế nhưng là cực kỳ mất thể diện. Bởi vì một mực từ xưa tới nay, từ Thẩm Tinh Mâu nhận biết Vân Tiếu cho tới nay, cũng đều là hiện lên tư thế nghiến ép. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như là có một ngày Chính mình tại trước mặt của Vân Tiếu rốt cuộc cũng không cách nào cường thế, vậy đem là một loại cục diện lúng túng cỡ nào. Hai năm thời gian, từ nhất phẩm thần hoàng đột phá đến thất phẩm thần hoàng, điều này tại toàn bộ cả Cửu Long đại lục cũng đều là gần như không tồn tại. Như vậy cho dù là bên cạnh được vinh dự năm đó tốc độ tu luyện đệ nhất nhân đến lão sư, cũng xa xa so sánh chi không lên. Thẩm Tinh Mâu liền không tin tưởng, tốc độ tu luyện như vậy, Vân Tiếu cái gia hỏa kia còn có thể theo kịp, bây giờ chỉ sợ rằng như trước tại đề phẩm thần hoàng, nhiều nhất trung phẩm thần hoàng lăn đi. Có thể ra tới liền tốt, cái thời gian 2 năm này, phát sinh hẳn quá nhiều đến sự tình, người bế quan vẫn tinh giới cũng không biết được là tốt hay là xấu. Lạc Thiên Tinh tự nhiên là không biết được cái đệ tử này của mình đến cách nghĩ, nghe được trong miệng của hắn lời nói, Thẩm Tinh Mâu ép xuống trong lòng đến cái vệ sung động kia. Hai năm thời gian quá không nghe thấy ngoại sự, trước thấu hiểu thoáng một phát mới chính là lẽ phải. lập tức Lạc Thiên Tinh mang lấy Thẩm Tinh Mâu một đường rời đi, vẫn tinh giới mở miệng nói ra, đem cái thời gian hai năm này bên trong phát sinh đến đại sự, cũng đều chi tiết từng cái nói cho cái đệ tử này của mình hiểu biết rõ, làm cho sắc mặt của Thẩm Tinh Mâu không ngừng biến ảo. Liệt Dương Điện, Trích Tinh lâu, còn có ơn bất quần cái lao gia này, đơn giản lê Khi Thẩm Tinh Mâu nghe được đến ba đại tông môn liên thủ đem Vân Tiếu bức vào linh giới đến thời điểm, nhẫn nhịn không được nổi giận phừng phừng, ngay tiếp theo Trích Tinh lâu đại trưởng lão cũng đều cho mắng đi vào rồi. Những cái lao gia hỏa này, còn quả thật là không biết xấu hổ. Hắc hắc, đem Vân Tiếu bức vào linh giới, tại lúc trước xem ra xác thực là sẽ để cho hắn thập tử vô sinh, thế nhưng về sau chuyện phát sinh, chỉ sợ rằng chúng ta mấy cái lao gia hỏa cũng đều cho tới bây giờ không có liệu đến. Lạc Thiên Tinh cổ quái cười một tiếng, ngay sau đó lấy đem Vân Tiếu tại linh giới đến mấy lần hành động vĩ đại một một tới, nghe được Thẩm Tinh Mâu như si như say, bên trong mỹ mâu đến dị quang liên tiếp lấp cũng đều có chút thất thần rồi. Liên tại trước đây không lâu, vẫn thiếu trở về nhân loại cương vực, một lần hành động đánh giết cửu phẩm thần hoàng đến ngụy gia hỏa nguy anh, tuyên cáo hẳn sự cường thế của hắn trở về. Cuối cùng Lạc Thiên Tinh dùng câu nói này làm hẳn lời kết thúc, cũng đem tâm thần của Thẩm Tinh Mâu kéo hẳn trở về. Kỳ thần sắc biến nào bất định, đến cuối cùng bất ngờ là hóa thành hẳn một vị phiền muộn. Chiếu Lão sư nói như vậy mà nói, cái gia hỏa kia ha không phải là chỉ ít đạt tới hẳn bắt phẩm thần hoàng, mà lại còn không phải là thông thường đến bắt phẩm thần hoàng. Điều này có lẽ chính là Thẩm Tinh Mâu phiền muộn đến tồn tại, nguyên bản cho rằng chính mình cái thất phẩm này thần hoàng. Cái gia hỏa kia vô luận như thế nào đội không kịp, đâu biết được sự tỉnh xa không chỉ tưởng tượng của nàng đến như thế này. Vô luận Thẩm Tinh Mâu tự tin như thế nào, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng dám nói chính mình liền có thể cùng Cựu Phẩm Thần Hoàng đối đầu. Như vậy cho dù là bắt Phẩm Thần Hoàng đến cường giả tại trước mặt của nàng, nàng nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng chống lại mà thôi. Hết lần này tới lần khác Vân Tiếu cái gia hỏa kia, hiện tại cũng đều có thể giết Cựu Phẩm Thần Hoàng rồi, há không phải là nói cái gia hỏa kia lần thứ nhất đi đến hẳn của nàng đằng trước, điều này là nàng nhất không phải có thể tiếp nhận đến. Tinh Mâu, hứa hẹn lúc trước cùng Mục Tiêu Cái tiểu tử kia thế nhưng là vượt mức hoàn thành rồi, ngươi có cảm tưởng gì? Lạc Thiên Tinh có chút nghiền ngẫm địa hỏi rõ, mở miệng nói ra. Đầu tiên là để cho Thẩm Tinh Mâu gương mặt xinh đẹp hứng đỏ lên, sau đó thần sắc biến thành có chút oán hận, dường như là không nghĩ tiếp nhận cái sự thật này. Ừ, liền coi như hắn mạnh hơn so với ta lại ra làm sao? Ta đánh hắn chẳng nhẽ nói hắn còn dám đánh trả. Thẩm Tinh Mâu trước kia thế nhưng không phải là người chơi sọ lá, nhưng hiện tại nói đến Vân Tiếu đến thời điểm, cái lời này liền có chút ý tứ chơi sọ lá rồi. Nghe được Lạc Thiên Tinh cũng đều có chút không khỏi tức tỵ, ngược lại là hết sức ít có thể thấy được cái đệ tử này của mình một mặt như thế. Lão sư, đem trong lòng những cái này tâm tư dị dạng cưỡng chế mà xuống về sau, thầm Tinh Mâu đông nhiên nhớ tới một chuyện, có chút muốn nói lại thôi, dường như là không biết được nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Ha ha, vi sư lúc trước đã từng nói qua, đem thương ly để lại tại Trích Tinh lâu, chỉ là chỉ bởi vì bảo vệ nàng, bây giờ ngươi cùng Vân Tiếu cũng đều đã trải qua đột phá đến hẳn cao phẩm thần hoàng, đã có sức tự vệ, suy nghĩ làm cái gì, liền cứ việc đi làm đi. Lạc Thiên Tinh trong nháy mắt liền đoán đến hẳn cách nghĩ của Thẩm Tinh Mâu, có lẽ cái sự việc này một mực là nàng cùng trong lòng của Vân Tiếu đến một cây gai. Như vậy cho dù Thẩm Tinh Mâu một mực tại bảo vệ Thương Ly, nhưng Thương Ly từ đầu đến cuối là bị câu bắt tại Trích Tinh lâu bên trong A điều này có lẽ cũng là tiêu trừ vân tiếu cùng trong lòng của Thẩm Tinh Mâu cuối cùng một tia khúc mắc đến biện pháp duy nhất. Nếu như Lạc Thiên Tinh không đáp ứng, Thương Ly một mực cũng đều bị giam tại Trích Tinh lâu. Bọn họ đôi nam nữ này là vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến cùng một chỗ đến. Đa tạ tạ lão sư. Nguyên bản không có ôm cái hy vọng gì đến Thẩm Tinh Mâu. Đông nhiên nghe được đến lời nói của Lạc Thiên Tinh, trong lúc nhất thời thân hình cũng đều kích động cần phải có được chút phát run rồi. Nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua việc này vậy mà lại sẽ đơn giản như vậy giờ khắc này đến thẩm tinh mâu không thể nghi ngờ hết sức là cảm kích lão sư của chính mình đồng thời càng thêm hơn tin tưởng lão sư trước đây không nhường cho chính mình đem cao ly mang cách trích tinh lâu ý nghĩ duy nhất chính là suy nghĩ bảo vệ mâu thân của vân tiếu mà thôi ngay tại trong một khắc này thẩm tinh mâu có thể tưởng tượng vân tiếu nhìn thấy mâu thân của chính mình thời điểm đến tâm tình dòng giãn thời gian 13 năm rồi điều này là vân tiếu nguyện vọng lớn nhất hắn cũng một mực đang vì cái mục tiêu này nỗ lực từ không lười biếng đại trưởng lão bên kia thẩm tinh mâu hay là có chút lo lắng bất quá nàng tại hỏi ra cái lời này thời điểm Thấy được sư phụ của mình trên mặt một màn kia ý tứ khinh thường thời điểm, trong nháy mắt liền biết được đáp án rồi. Ân bất quần. Vậy coi như cái thứ độ gì? Lập tức thẩm tinh mâu bái biệt lạc thiên tình, từ đi trích tinh lâu 48 tầng gặp nhau thương ly, đối với thời gian hơn 2 năm không có nhìn thấy đến cái vị kia, tâm thần của nàng cũng không khỏi biến thành cực độ kích động. Thời gian 2 năm, nguyên bản tên gọi là Hồ Tiểu Lục, Biệt xương lục nhi đến thị nữ, một mực tận chức tận trách địa canh giữ tại 48 tầng đến cửa ra vào, mặc cho kẻ nào suy nghĩ muốn tiến vào 48 tầng, cũng đều sẽ bị nàng ngăn cản tại bên ngoài. Tiểu thư, thật sự chính là là ngươi. Mà khi Hồ Tiểu Lục thấy được một màn kia thân ảnh quen thuộc thời điểm, trong nháy mắt kích động được nhảy hẳn lên tới, thấy rõ được nàng vươn tay ra tới vướt vướt ánh mắt của chính mình, dường như có chút lo lắng tất cả những thứ này cũng đều là tại nằm mơ. "Lata, Lục Nhi, vất vả ngươi rồi, phu nhân nàng." "Nàng con tốt chứ." Nhìn xem cái này đã trải qua từ non nớt thiếu nữ dáng dấp duyên dáng yêu kiều đến Lục Nhi, thầm Tinh Mâu nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của đối phương, lại có chút không dám đi đợi cửa, đối với cái vị kia, nàng cuối cùng là có chút thay này đến. "Tốt, có tốt, chính là có chút không thích nói chuyện." Biết được điều này không phải là đến Lục Nhi trong nháy mắt biến thành nhảy nhót tương bừng lên tới, đi đầu một bước đem cửa phòng mở ra, mà nội bộ đến đạo thân ảnh kia chậm chậm quay đầu lại, tang thương đến bên trong con ngươi, đột nhiên bắn đi ra một vệt tinh quang, một lớn một nhỏ hai đạo ánh mắt đan vào tại cùng một chỗ, lúc trước đến thiên ngôn vạn ngữ đã trải qua trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dường như từ bên trong ánh mắt của riêng phân mình cũng đều đã trải qua biết được hẳn đã án mà chính mình mong muốn, thắng qua hết thể thiên nôn vạn ngữ. chương 4092 mẹ con, tháng tinh thành, cầm hoàng biệt viện, bạn cũ Trung Phùng. Vân Tiếu cùng đồng bạn cũng đều không có có buồn ngủ, một mực tại tự thuật lấy tình cảm từ khi ly biệt cho tới nay. Những năm này bọn họ cũng đều có trải nghiệm của riêng phần mình, ngoại trừ Vân Tiếu bên ngoài, mấy cái vị khác nghe lấy đối phương giảng đến cố sự, cũng đều là hứng thú tràn đầy. Đại ca, ngươi là không biết được, ngay lúc ấy như vậy hất phong mã tặc đoàn thật hung tàn biết bao, mắt thấy liền muốn đem như vậy tát ô lạc một đao bổ chết, còn may ta tay mắt lanh lẹ đâm ra một thương, đem hất phong đóng dính tại hẳn trên tường, cứu tát ô lạc một mạng. Linh hoàn nói được nước miếng tung bay, bên cạnh mấy người cũng nghe được say sương lành. Tương đối với mấy cái vị khác hoàn thành từng bước tu luyện có lẽ tại bên trong bắc vực đại mạc tung hoành rết lẫn nhau đến linh hoàn mới chính là trôi qua nhất đặc sắc nhất đến cái kia mặc dù đây chẳng qua là đê phẩm thần hoàng ở giữa đến tiểu đả tiểu nháo nhưng bọn hắn vào thời khắc này cũng đều có thể cảm ứng đến trận chiến kia đến hung hiểm đặc biệt là về sau mấy đại mã tặc vương đem linh hoàn vây lại thời điểm thần sắc của bọn hắn cũng đều là phối hợp được có chút so sáng ta nói với các ngươi ân, linh hoàn đã hít vào một hơi thật sâu dường như còn muốn lại nói thêm nữa điểm chính mình tại bắc vực đại mạc đến hào hiệp sự tình nhưng liền tại sau đó một khắc hắn nhiên sắc mặt liền biến đổi ánh mắt cũng là trong nháy mắt chuyển tới hàn viện lạc cửa ra vào Mấy cái vị khác linh hồn chi lực càng mạnh hơn, sớm đã trải qua ngay trước hết nhất cảm ứng đến hẳn Ngoại viện đến Độ Tĩnh, sắc mặt của bọn hắn cũng đều biến thành có chút ngưng trọng, vào cái thời điểm này tới nơi này đến, hơn phân nửa chính là khách không mời mà đến. Dù sao cầm Hoàng đến cái chỗ biệt viện này, tại Táng Tinh thành cũng là hết sức có danh tiếng đến, bình thường không có kẻ nào dám không mở mắt tới trêu chọc, thật sự muốn dám tới đến, chỉ sợ rằng chính là ba đại tông môn đến cường giả rồi. Không sao, là người quen. Chỉ có sắc mặt của Vân Tiếu biến thành có chút khó quái, dù sao tại bên trong ấn tượng của hắn, cái vị kia thật giống như tiến vào vẫn Tinh giới đã trải qua hai năm thời gian rồi đi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại gian ngoài đâu? có kết viện lạc đến đại môn người từ gian ngoài một thanh đẩy ra rồi, bởi vì mới vừa rồi lời nói của Vân thiếu trong viện tất cả mọi người cũng đều không có có động tác. Sau đó bọn họ liền thấy được ba đạo thân ảnh đứng tại ngoài viện, mười mấy đạo ánh mắt cách viện mà nhìn thẩm tinh lâu. trong đó cầm đầu đến đạo thân ảnh kia đối với trong viện chúng nữ thậm chí là linh hoàn tới nói cũng đều không phải là quá mức lạ lắm. đã từng tại tiềm long đại lục còn có cửu trọng long tiêu đến thời điểm bọn họ cũng đều cùng cái vị kia trích tinh lâu thành nữ từng có qua duyên gặp mặt hai lần, đến mức cái niên kỷ kia càng nhỏ hơn một thân thị nữ cách ăn mặc đến thân ảnh, thì là bị bọn họ tự động không để ý đến rồi. Bởi vì bọn họ cũng đều có thể cảm giác đến, Vân Tiếu ở bên cạnh Vân Vi tỷ đệ hai người, thân hình cũng đều tại giờ khắc này run rẩy kịch liệt hẳn lên tới. Thời khắc này đứng tại ngoài cửa viện đến Thẩm Tinh Mâu, đã trải qua tự động nghiêng rời hẳn một bước, đem một cái diện mạo có chút tiểu thụy, nhưng ánh mắt lại là cực độ kích động đến thân ảnh phụ nhân đã nhường lại hẳn ra tới. Ngoại trừ Vân Tiếu tỷ đệ bên ngoài, linh hoàn bọn họ cũng đều là không có đã từng gặp qua trung niên phụ nhân này đến trong lúc nhất thời bọn họ còn không có hiểu rõ ràng phát sinh hẳn cái gì nhưng nhìn vân tiếu cùng trạng thái của vân vi rõ ràng có chút không quá bình thường mẫu mẫu thân mở miệng đầu tiên chính là vân vi thân hình của nàng run rẩy thanh âm càng là run rẩy dường như có chút không dám tin tưởng ánh mắt của chính mình Phản phất chính mình chỉ cần vừa mới mở miệng cái đạo kia không biết tại trong ngọng xuất hiện qua bao nhiêu lần đến thân ảnh liền sẽ lặng yên tiêu tán đồng dạng là bám mẫu Thẳng cho đến trong miệng của vân vi đến run rẩy tiếng hô truyền tiến vào trong thai của mọi người mặc tình hứa hồng trang bọn họ cũng đều là thân hình chấn động một cái cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ràng luôn luôn một mực ổn trọng đến vân vi hai tỷ đệ vì sao sẽ thất thối như vậy rồi nguyên lai like cái đó chính là năm đó tại thương gia chi thay đổi thời điểm liền bị bắt đi đến thương ly là điều này tỷ đệ hai người đến thân sinh mẫu thân cũng là vân tiếu qua nhiều năm như vậy một mực bỏ mạng tu luyện đến động lực chân chính chỉ là bọn họ cũng đều có chút suy nghĩ không rõ ràng trích tinh lâu vì sao sẽ đột nhiên buông thương ly ra chẳng nhẽ nói đem thương ly nắm tại trong tay đến thời điểm đó dùng để uy hiếp vân tiếu không tốt sao trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người cũng đều cực kỳ phức tạp một phương diện là đối với thương ly xuất hiện đến phức tạp, ở một phương diện khác thì là bởi vì cái trích tinh lâu kia thánh nữ rồi, dù sao bọn họ trước đó còn hàn huyên tới qua thẩm tinh lâu đâu. Mẫu thân, tiếng nói của vân vi hạ xuống, vân Tiếu rốt cuộc cũng không kềm được, trực tiếp một cái lách mình, trong nháy mắt đi tới ngoài viện trước người của thương ly, dường như e ngại mẫu thân sẽ cứ thế biến mất, trực tiếp một thanh ôm lấy hẳn dòng dã 13 năm chưa gặp đến mẫu thân. Mẫu thân, thật sự chính là là ngươi, thật sự chính là là ngươi, thẳng cho đến như vậy xúc cảm chân thực truyền về chính mình trong đầu, vân thiếu mới rốt cục có thể khẳng định, điều này không phải làm thân thật sự chính là trở về rồi thật sự chính là lông tóc không tổn hao gì địa xuất hiện tại hắn trước mặt của chính mình. Vô số lần nửa đêm tình mộng, Vân Tiếu cũng đều bị ác mộng giật mình tỉnh giấc, hắn mơ tới mâu thân của chính mình chính đang tại Trích Tinh lâu chịu khổ, đáng tiếc hắn vào cái thời điểm đó, căn bản liền không có thực lực đi Trích Tinh lâu cứu mẹ. Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, chỉ có chính mình sống sót, chỉ có chính mình không ngừng cố gắng tu luyện, mới có thể chân chính để cho mâu thân thoát ly bể khổ, mới có thể chân chính mẹ con trùng phụng. Chỉ là Vân Tiếu không có suy nghĩ đến chính là, hạnh phúc đến mức đột nhiên như thế. Tại ngày hôm nay bạn cũng trùng phùng đến vui mừng thời gian bên trong, mẫu thân vậy mà lại liền hoàn hảo như vậy không tồn hao gì địa xuất hiện tại hắn trước mắt của chính mình, làm cho hắn phảng phất giống như thần tại một cảnh. "Tỷ tỷ, thật sự chính là là mẫu thân, người qua tới a." Vân Tiếu xoay đầu trở lại tới, thấy được bên kia còn có chút sững sờ đến Vân Vi, ngay tức khắc chào hỏi một âm thanh, trải qua ngắn ngủi đến tâm thần khuấy động về sau, dù sao làm người hai đời, tâm tình của hắn thời gian dần trôi qua bình phục hẳn trở lại. "Thiếu Nhi, Tiểu Vi, hết sức tốt, thật sự chính là hết sức tốt." đột nhiên gặp của chính mình một đôi nhi nữ, thương ly kích động đến độ có chút không biết được làm sao nói ra lời như thế rồi, tới tới đi đi chính là hết sức tốt, thật sự chính là hết sức tốt điều này mới câu, làm cho bên kia nhảo qua tới đến vân vân, nước mắt ràn ruồng ngần, Thanh Mâu, cảm ơn ngươi nhiều. Vất yếu nhìn xem mẹ con hai người khóc thành một đoàn lệ người, liền là chủ động thối lui đến một bên, sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên thân của Thẩm Tinh Mâu, bên trong miệng đến nói lời cảm tạ Thanh Âm, ẩn chứa lấy một vẻ tình chân ý thiết, thật sự muốn cảm ơn ta, liền nhường nhịn như thế ta đứng tại ngoài cửa nói chuyện. Bên trong trong mắt của Thẩm Tinh Mâu có được một tia dị dạng, lời ấy vừa ra. Vân Tiếu liền vội vàng đem mâu thân để cho tiến vào trong nội viện, lại không ngờ liền tại vào cái thời điểm này, biến cố lại sinh. Hô! chỉ gặp thẩm tinh mâu đống nhiên bay lên một chân, hướng về lồng ngực của Vân Tiếu đã vào, cả kinh phía trước đến thương ly mẹ con cùng lục nhi, còn có trong nội viện đến đám người linh hoàn cũng đều là kinh hô phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng đều là suy nghĩ đến một cái khả năng, cái thẩm tinh mâu này cùng thương ly cũng đều khả năng là giả đến, chính là chỉ bởi vì tại tâm tình của Vân Tiếu lên voi xuống cho thời điểm đánh lén, dũng tâm không thể bảo là không hiểm ác, ngược lại là chỉ có Vân Tiếu mới biết được vô luận là thẩm tinh mâu hay là thương ly cũng đều không có khả năng là giả đến, bởi vậy hắn tại giật mình một cái về sau, đã trải qua là có chút hiệu rõ ràng thẩm tinh mâu thời khắc này động thủ đến nguyên nhân rồi. Điều này một cái thân mang tinh thần bội, mới vừa rồi Vân Tiếu liền đã trải qua thông qua huyết nguyệt giác cảm ứng qua rồi, một vị khác thì là cùng hắn có được huyết mạch thân tình đến thân sinh mâu thân, làm sao khả năng cảm ứng sai lầm. "Phèn." "Ôi chao." Trong lòng của Vân Tiếu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, phản ứng theo bản năng ngẩng lên cánh tay suy nghĩ muốn đón đỡ, lại không ngờ thẩm tinh mâu một cước kia càng nhanh hơn, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn kêu đau một tiếng thanh. "Hô!" chỉ gặp Vân Tiếu bị Thẩm Tinh Mâu một cước này trực tiếp đạp được bay ngược mà lên, vượt qua như vậy đã trải qua tiến vào cửa đến thương ly mẹ con cùng Lục Nhi, sau đó lại bay ra thật xa, còn tại trên mặt đất còn lăn hẳn hết mấy vòng, lẩm bẩm điệu bò hẳn mấy lần cũng đều không bò dậy nổi. Biến cố như thế, làm cho trong nội viện tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốt hồn, như vậy cho dù là cửa ra vào ra chân đến Thẩm Tinh Mâu cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Chính mình một cước này đến uy lực, thật sự có lớn như thế sao? Cái gia hỏa này, cố ý đến đi. Chỉ sau chốc lát, Liễu Hàn Y thì một mặt cổ quái địa âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Thẩm Nghĩa Vân Tiếu cái gia hỏa này thật sự là tuyệt rồi, chẳng nhẽ nói hắn mới vừa rồi liền biết được Thẩm Tinh Mâu một cước kia chỉ là thăm dò, mà không phải là thật sự chính là suy nghĩ muốn tổn thương tính mệnh của hắn sao? Bên cạnh thân sắc của chúng nữ cũng có chút cái gì, lại có được một loại khác loại đến phiền muộn. Dù sao tại trước mặt của bọn hắn, Vân Tiếu thế nhưng sẽ không có danh mảnh như thế đến một màn, như vậy cũng đều là Đảng hoàng trịnh trọng đến. Cái kia, thật có lỗi a, ta chỉ là suy nghĩ thử một lần thực lực của ngươi. Thẩm Tinh Mâu kinh ngạc hướng tới, căn bản không có nghe được đến âm thanh nhỏ nhẹ của Liễu Hàn Y lý thấy rõ được nàng bước nhanh chạy vào trong viện. Xông về phía trước đi suy nghĩ muốn đem Vân Tiếu đỡ dậy tới đến đồng thời, bên trong miệng đã trải qua là phát ra nói xin lỗi ngữ điệu, làm cho sắc mặt của chúng nữ càng thêm cổ quái rồi. Mới vừa rồi Thẩm Tinh Mâu xác thực là trong lòng không chịu thua, cho rằng là lao sư của chính mình lừa gạt chính mình, nhưng nàng cho rằng liền coi như là lời nói của lao sư có chút trình độ, cái tiểu tử này cũng sẽ không không chịu được một kích như thế đi. "Ôi chao ơi chao, đau quá, ngươi ra tay làm sao có thể ác như vậy." Vân Tiếu lăn trên mặt đất hẳn mấy vòng, làm cho Thẩm Tinh Mâu có chút chân tay luống cuống, thầm nghĩ cái gia hỏa này chẳng nhẽ nói thật sự là cái chỉ có vẻ bề ngoài bị chính mình một chân liền đạp thành bị thương nặng rồi sao? Lão sư nói ngươi giết qua cựu phẩm thần hoàng, đó là lý do mà ta mới. Thẩm Tinh Mâu quan tâm sẽ bị loạn, nguyên bản nàng cũng hoàn toàn không phải là dễ lừa gạt như vậy đến, thế nhưng là tại vẫn tinh giới 2 năm không có cùng người giao lưu, nhìn thấy tâm thần của Vân Tiếu lại có chút kích động, trí thông minh phản phất trong một cái chớp mắt thụt lùi hẳn 20 năm. Hiện tại xem ra, lão sư là cố ý nói như vậy, suy nghĩ muốn dẫn cận chính mình rồi, bằng không liền coi như cái gia hỏa này chỉ có trung phẩm thần hoàng đến cấp độ, cũng không có khả năng tổn thương được nặng như vậy đi. Thiếu như hắn, sẽ không thật sự chính là thụ thương rồi đi. Thương Ly ở tại một bên có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng nhiều năm qua một mực ở lì tại Trích Tinh lâu, tự nhiên là không biết được Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu ở giữa đến thực lực chiến lệnh, cái trò đùa này sẽ không mở lớn rồi đi. Nghe được lời nói của Thương Ly, Thẩm Tinh Mâu càng cảm thấy được cái ý tứ ngại ngùng. Điều này ở ngay tại trước mặt của mẫu Thân, đem Nhi Tử đạp thành bị thương nặng, sẽ không tại điều này trước mặt của mẹ chồng tương lai, rơi xuống một cái ngang ngược cản dỡ đến ấn tượng đi. "Tiểu đệ, ngươi đủ rồi a, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta." Trong hai nghe lấy lời nói của Mộ Thân, Vân Vi không có thái độ tốt địa nhảy trước mấy bước, đưa chân ra tại trên thân của Vân Tiếu đá hẳn một chân, thấy được Thẩm Tinh Mâu cùng Thương Lệ cũng đều là hai hùng cái vía. Bất quá tại nghe được đến lời bên trong miệng của Vân Vi sau, sắc mặt của Thẩm Tinh Mâu không ngừng biến ảo. Đặc biệt là tại nàng thấy được Vân Tiếu trở mình một cái lui vui bỏ dậy tới đứng tại trước mặt của chính mình thời điểm, nàng liền hận không thể tìm cái địa động chui đi vào. Thẩm Tinh Mâu giờ phút này, chỗ nào còn không biết được chính mình là bị Vân Tiếu cho đuổi người rồi. Cái tiểu tử này căn bản liền không có chịu cái tổn thương gì, mới vừa rồi như thế ngược lại bay mà ra, thậm chí lăn lộn ở trên mặt đất đến động tác cũng đều là cái tiểu tử này chính mình dạ vờ ra tới đến. Hô, Thẹn giận công tâm đến Thẩm Tinh Mâu, sau đó một khắc trực tiếp bay lên một trần, mà lúc này đây Vân Tiếu lại là tinh chuẩn địa vào tới, căn bản không có bị đá phải mảy may, điều này làm cho Thẩm Tinh Mâu càng thêm hơn cảm giác đến trên mặt không nén được giận. Hai năm không gặp, tiểu tử ngươi ngứa ra hẳn đúng không? Chương 4093, nếu như là ta càng muốn quản đâu. nay này, lại đến ta liền không khách khí rồi a. Vân tiếu liên tiếp tránh thoát được Thẩm Tinh Mâu đến hai cái phi cước, gặp được đối phương như trước không thuận theo không buông tha, hắn nhẫn nhịn không được hô to gọi nhỏ lên tới thấy được bên cạnh mấy vị không ngừng nắm chán. còn không phải là tiểu tử ngươi tự tìm đến, kẻ nào khiến cho ngươi mới vừa rồi biểu diễn được khoa trương như thế, để cho cái vị này Trích Tinh Lâu Thánh nữ lại là hối hận lại là nói xin lỗi đến, có kết quả này, đơn giản chính là đáng đời. Bất quá trong lòng của chúng nữ bụng phi qua đi, trong lòng lại có một tia cô đơn. Vân thiếu làm cho tấu hài như vậy, thế nhưng cho tới bây giờ không có tại trên người của các nàng xuất hiện qua, đơn giản đến so sánh, liền biết được kẻ nào mới chính là trong lòng của cái tiểu tử này cái người kia rồi. Trẫm gia tiểu thư, tiểu nhi hồ nháo, ta ở ngay tại cái nơi này cho ngươi bồi cái không phải là Mắt gặp thẩm tinh mâu vẫn còn đang trong cơn giận dữ, đuổi theo vân tiếu đá lung tung, thương ly không thể không đứng ra tới đã nói một câu, khi nàng dứt lời về sau, thẩm tinh mâu rốt cục là dừng lại hẳn bước chân của chính mình. Cái tiểu tử này chính là thích tán đòn. Vân vi ở tại một bên vào cái thời điểm này tự nhiên là giúp thẩm tinh mâu đến, thấy rõ được nàng hung hăng trừng hẳn vân tiếu liếc mắt một cái, làm cho đối phương sờ một cái lỗ mũi, dường như có một tia không chịu thua. Kẻ nào thu thập kẻ nào, còn không nhất định đâu. Vân tiếu lầm bầm hẳn một thanh lại bị Thẩm Tinh Mâu nghe hẳn cái rõ ràng, lập tức lại có xu thế muốn bộc phát, còn may Thương Ly vào thời khắc này đã trải qua nhạy trước mấy bước, duỗi tay đặt tại hẳn phía trên bả vai của nàng. Ngươi yên tâm, ta cùng Tiểu Vi cũng đều sẽ thu thập của hắn. Thương Ly cho Thẩm Tinh Mâu ăn hẳn một khỏa thuốc căn thần, rốt cục là để cho Vân Tiếu khổ lên hẳn mặt. Đừng nhìn hắn thực lực bây giờ mạnh hơn so với Thương Ly ra mười vạn tám ngàn dặm, thế nhưng mẫu thân muốn thu thập hắn, hắn dám đánh trả sao? Tiểu tử còn không giới thiệu cho ta thoáng một phát mấy cái vị bằng hữu này. Thương Ly theo lấy bả vai của Thẩm Tinh Mâu, sau đó một cái tay khác ra hướng về đám người linh hoàn một chỉ. Không đợi Vân Tiếu giới thiệu, có cái tiểu mập mạp đã trải qua là vượt lên trước ngày hắn ra tới. "Bá mẫu, ta là Vân Tiếu đại ca huynh đệ tốt nhất, ta gọi Linh Hoàn, chúng ta tại Tiềm Long đại lục đến thời điểm liền nhận biết rồi." Một lần nữa cùng Vân Tiếu trùng phùng đến Linh Hoàn, phản phất biến trở về hẳn cái kia hoạt bắt đến tiểu mập mạp, mà không phải là bắt vực đại mạc để cho người nghe tin đã sợ mất mật đến mã tắc tử thần. Cái dạng tính cách này, tự nhiên rất được Thương Ly vui mừng. "Linh Hoàn, hảo hài tử." Thương Ly phủi phủi một cái cái đầu của Linh Hoãn. Đối phương Châu nói tới chi ngôn mặc dù đơn giản, nhưng nàng lại là biết được cẩn chứa trong đó lấy các loại sống chết có nhau, có thể được Vân Tiếu coi trọng mấy phần đến, tất nhiên là sinh tử chi giao. Bá mẫu, ta gọi Liễu Hàn Y Điề, cái vị này là mạc Tỉnh sư tỷ tỉ của Vân Tiếu. Có được linh hoàn đến tung gạch nhường ngọc, Liễu Hàn Y Điề cũng không sử dụng chờ Vân Tiếu giới thiệu rồi, trực tiếp đứng ra tới, mà lại đem Mặc Tỉnh ở bên cạnh cũng kéo hẳn qua tới, lại là để cho đối phương có phần có chút bất mãn. Nói rằng sư tỷ, kỳ thật cũng liền lớn hẳn 2 tuổi. Mạc tinh lầm bầm hẳn một âm thanh, làm cho trên mặt của thương lý hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, như tử bảo bối của chính mình đến hồng nhan chi kỷ, một cái hơn hẳn một cái, thật giống như cũng đều không kém hơn so với thẩm tinh mua bao nhiêu a hồng trang muội muội hay là chính mình giới thiệu đi. liễu hàn y gì không có để ý tới mặt tình, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên người của hứa hồng trang, bởi vì nàng biết được hứa hồng trang cùng thương ra, hoặc giả nói cùng vân gia đến quan hệ càng phức tạp hơn một chút. hồng trang, đông nhiên nghe được đến cái danh tự này, trong bụng của thương ly động một cái, phản ứng theo bản năng hiện hiện ra một câu lệ phong phục của tạ, thu kiếm tiếu hồng trang đến câu thơ thầm nghĩ này hồng trang sẽ không chính là cái hồng trang kia đi bá mẫu ta chính là hứa hồng trang ta vì phụ thân năm đó làm ra qua đến những chuyện ngu xuẩn kia cho bá mẫu bồi không phải là rồi hứa hồng trang hít sâu hẳn một hơi thở nên tới đến kiểu gì cũng sẽ tới chính cũng không tránh thoát đi được bởi vậy nàng tại khẳng định hẳn thân phận của chính mình về sau liền là trực tiếp nhắc lên tới hẳn thương gia năm đó chuyện gì môn. cái đó chính là ta trích tinh lâu đại trưởng lao ân bất quần làm đến chuyện hay ho kỳ thật cùng vân Tông quan hệ không lớn nghe được cái lời này thẩm tinh mâu đột nhiên tiếp lời cũng không biết được nàng là cái dạng ý tưởng ra làm sao có lẽ không có chuyện năm đó mà nói Vân Tiếu nói với Hứa Hồng Trang không chừng đã trải qua kết thành đạo lưỡi rồi. Mẫu thân, Lăng Vân Tông làm đến những sự tình kia, trước đó Hồng Trang cũng hoàn toàn không phải biết rõ tình hình. Vân Tiếu cũng cường điệu hẳn một câu, nếu không phải như thế, hắn năm đó cũng sẽ không cùng Hứa Hồng Trang trở thành bằng hữu. Mà lại bởi vì cái sự việc này, Hứa Hồng Trang cùng cái vị kia thân làm Lăng Vân Tông phụ thân của tông chủ, cũng đều thiếu chút nữa huyên náo quyết liệt rồi. Hai tử, khổ hẳn ngươi rồi. Thương ly những năm này mặc dù sống một mình, nhưng tâm tư xoay chuyển lại là có phần nhanh, từ Thẩm Tinh Mâu cùng Vân Tiếu liên tiếp đến bên trong lời nói, nàng đã trải qua có thể phát họa ra chuyện năm đó đến đại khái đường nét. Kẻ đầu sỏ gây tội là Trích Tinh lâu đại trưởng lão, thế nhưng cái vị kia Lăng Vân Tông tông chủ lại là thoát không khỏi liên quan, nhưng là đối với Hứa Hồng Trang tới nói, như vậy cũng đều chỉ là một cọc hai bay vạ gió mà thôi. Thương Ly còn có thể suy nghĩ đến, chính là bởi vì năm đó Lăng Vân Tông tông chủ đến nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, để cho phải hảo hảo đến một cọc nhân duyên, phá cảnh lại khó tái hợp. Trong đó nhận lấy làm thương tổn lớn nhất đến, chính là hai cái đứa bé này rồi. Chỉ cầu có thể đền bù phụ thân qua một phần vạn sai lầm, cũng coi như không hưởng công đời này rồi. Bên trong trong mắt của Hứa Hồng Trang lóe lên một tia vẻ thống khổ cái lời này nghe được bên cạnh mấy người cũng đều có chút động dung phụ thân phạm phải đắc tội qua lại muốn nữ nhi tới gánh chịu không thể không nói thực là một cọc nhân gian đại thảm sự liễu hàn y ở tại một bên cùng mặt tỉnh thời khắc này mới chân chính ý thức đến tương đối với chính mình đối với vân tiếu đến cảm tỉnh có lẽ cái hứa ra này trí nữ mới chính là khó khăn nhất một cái vị kia đi hư tất nhiên đã không biết chút nào vân tiếu cái tiểu tử này dùng sai sót của phụ thân tới giận chó đánh mèo với ngươi còn không phải là phụ lòng mặt tỉnh liên tại hứa hồng trang lời nói âm hạ xuống tại hiện trường biến thành yên tĩnh hẳn mấy phần đến đồng thời một đạo tiếng hư lạnh đột nhiên từ ngoài viện truyền tới làm cho tất cả mọi người cũng đều là sợ hãi giật mình một cái. Mà khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới phương hướng mà thanh âm chuyển tới thời điểm, lại là thấy được trong nội viện nơi nào đó, nhiều hẳn một đạo đồng dạng thân ảnh được chuyển, kỳ hình dạng dù đẹp, lại là ẩn chứa lấy một vệ sắc khí. Lão sư, ngài làm sao tới rồi? Không phải là nói? Hứa Hồng Trang cái thứ nhất nhận ra tới, mà khi trong miệng của hắn lão sư hai chữ truyền tiến vào trong thai thời điểm, sắc mặt của Vân Tiếu lại lần nữa liền biến đổi. Thầm nghĩ điều này chính là trong truyền thuyết tính khí làm quái gượng nhất đến kiếm si To Văn Hi sao? Vi sư nếu là không tới, ngươi cái nha đầu này. Còn không biết được muốn bị Vân Tiếu cái đồ phụ lòng này bắt nạt thành cái dạng gì đâu. Kiếm sĩ si Tô Văn Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa trường hẳn đệ tử của chính mình liếc mắt một cái, cái lời này mở miệng nói ra sau, Vân Tiếu không khỏi đã nhíu nhíu chân mày, hắn đối với cái kiếm sĩ si này đến ấn tượng đầu tiên liền không tốt đẹp ra làm sao. Chính mình cùng chuyện của Hứa Hồng Trang, như vậy chỉ có thể xem như là việc tư, lúc trước đã trải qua nói được hết sức rõ ràng rồi, đâu có chuyện gì liên quan đến kiếm sĩ si ngươi, muốn ngươi ở ngay tại cái nơi này xen vào việc của người khác. Lão sư, ngươi chớ nói chi rồi, Vân Tiếu hắn. Hắn cũng không có bắt nạt ta. Hứa Hồng Trang cũng là một mặt lo ý, chính mình người Lão sư này tính khí cổ quái, Vân Tiếu thế nhưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu như là một lời không hợp đánh lên tới, để cho chính mình tự xử như thế nào? Nhìn xem một chút, ngay cả lời nói thật cũng đều không dám đã nói. Ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích Vân Tiếu cái tiểu tử này sao? Các ngươi có phải là hay không có hố nước? ở ngay tại trước mẫu thân của hắn đến mặt, ta nhìn hắn còn có dám hay không chống chế. Kiếm Si thế nhưng sẽ không bởi vì Hứa Hồng Trang đến khẩn cầu mà cải biến tâm ý của chính mình. Nàng trước thời hạn tới táng tinh thành, chính là vì đệ tử của chính mình đỡ lương đến cũng suy nghĩ muốn chân chính xem thử một chút vân tiếu cái tiểu tử này chân mày của vân tiếu nhăn càng sâu hơn rồi mà vân vị ở tại một bên cũng không có có suy nghĩ đến kiếm si vậy mà lại sẽ trước thời hạn qua tới điều này quả nhiên là ngũ tuyệt bên trong đến một cái biến số lúc trước liền nên đem nàng bài trừ tại bên ngoài cái vị này kiếm si đại nhân chuyện của tiểu hải tử liền để cho chính bản thân bọn hắn giải quyết đi tùy tiện đúng tay có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại mặc dù đối phương là lão sư của hứa hồng trang thực lực cũng mạnh hơn so với thương lý hẳn không biết gấp bao nhiêu lần nhưng thời khắc này nghe được những lời kia, Thương Ly hay là có chút không dễ chịu, nhẫn nhịn không được mở miệng nói ra phát ra tiếng. Có được một vệ ý vị khuyên đủ. Hoàn toàn ngược lại, ngươi là tại uy hết ta. Vân Tiếu phụ lòng bạc tình như thế, sẽ không là cùng hắn cái ông cha tiện nghi kia học được đến đi. Chẳng nhẹ nói ngươi lúc trước liền không có một tia lời oán giận. Xem ra kiếm phi si cũng là làm qua hết sức nhiều bài tập đến, tại biết được Vân Tiếu là Vân trưởng Thiên Chi từ sau, càng biết được Vân Tiếu năm đó mẹ con ba người kỳ thật một mực cũng đều là một mình sinh hoạt tại tiềm Long Đại Lục đến. Tại dưới cái nhìn của tô Văn Hy Thương Ly đồng dạng là kẻ bị hại nếu như không phải là tìm không đến như vậy Vân Trường Thiên, nàng cũng đều suy nghĩ đi chiếu cố cái kia hạng người phụ lòng, nhìn xem một chút trong tay đến si tâm phá, có thể hay không chặt xuống đầu chó của Vân Trường Thiên. Ta cùng chuyện của Hường Trang, liền không cực khổ tiền bối hao tâm tổn trí rồi. Nếu như Tô Văn Hi chỉ là nói chính mình, như vậy Vân Tiếu nhìn tại trên mặt mũi của Hứa Hồng Trang còn có thể nhẫn lại mấy phần. Thế nhưng thời khắc này cái lão nữ nhân này lại dám đối với mâu thân của chính mình bất tính, ngay tiếp theo Vân Trường Thiên cũng đều mắng hẳn đi vào, hắn nếu là còn có thể nhẫn nhịn, cũng liền không phải là Vân Tiếu rồi. Nếu như là ta càng muốn còn đâu? Tô Văn Hi lạnh lùng địa trận trừng lấy Vân Tiếu, cái tiểu tử này thật sự cho rằng đã giết hẳn cái cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến Hoàng Anh Vũ, liền dám tại trước mặt của chính mình la lối om sòm rồi sao? Như vậy liền chỉ có thể tiến khách rồi. Vân Tiếu cũng là hạng người ăn mềm không ăn cứng, như vậy cho dù đối phương là bán đế cường giả, hắn cũng chịu không nổi uy hiếp như vậy, khẩu khí đồng dạng băng lãnh, gấp đến độ Hứa Hồng Trang ở bên cạnh cũng đều sắp sửa phải khóc ra tới rồi. Lão sư, Hứa Hồng Trang kẹp tại ở giữa hai người, nhưng một phương là người thương trong lòng của chính mình, một phương lại là lão sư của chính mình, nàng trong lúc nhất thời không biết được nói cái gì cho phải. Chỉ cảm giác trong viện đến bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. "Ta lệnh không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Tô Văn Hy ngược lại là không có lập tức độc thủ, trái lại là đi đến cạnh bàn đá bên trên đã rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, đối với cái này Vân Tiếu cũng có chút không biết làm sao, đối phương là bán đế cường giả, hắn suy nghĩ đuổi ra không đuổi kịp đi. "Vân Tiếu, ngươi nếu như là nguyện ý cưới Hồng Trang làm vợ, ta Tô Văn Hy liền đáp ứng gia nhập Vân Minh, từ đây chỉ có ngươi Vân Tiếu chi mệnh là tự." Hướng một chén trà đến kiếm si, đột nhiên nói ra một phiên lời nói như vậy tới, làm cho bên cạnh chúng nữ cũng đều là sắc mặt khai biến, đặc biệt là Thẩm Tinh Mâu. Chỉ cảm giác trong mấy cái câu nói này đến lượng tin tức có chút lớn. Vân Minh, điều này là Thẩm Tinh Mâu lần thứ nhất nghe được đến cái thuyết pháp này. dù sao liền coi như là nàng cái vị kia thân làm trích tinh lâu lâu chủ đến Lão sư cũng không biết được Vân Minh đến tồn tại, càng không biết được Ngũ Tuyệt đã trải qua xem như là liên hợp tại hẳn cùng một chỗ, đã trở thành một phương cực lớn đến thế lực. bất quá Thẩm Tinh Mâu vào thời khắc này có càng thêm trọng yếu hơn đến sự tình cần thiết phải chú ý, thế nhưng sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này phía trên xoắn xuýt, có vài thứ đồ nàng chưa hề suy nghĩ qua, lại vào thời khắc này bày tại hẳn trước mặt của nàng. Vân Tiếu muốn cưới đến người, chỉ có thể là ta Thẩm Tinh Mâu, sẽ không là người khác. Thấy rõ được cái vị này Trích Tinh Lâu Thánh Nữ hít sâu hẳn một hơi thở, cái lời này mở miệng nói ra sau, ngay cả chính bản thân nàng cũng đều cảm thấy được cổ quái, thầm nghĩ hôm nay chính mình là làm sao rồi, trước kia thế nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói lời nói như vậy. Chương 4094, mở cái trò đùa mà thôi. Chậc chậc, Trích Tinh Lâu Thánh Nữ, thật sự là vi phong thật to. Trong hai nghe lấy Thẩm Tinh Mâu ngôn ngữ kiên định, Tô Văn Hi một mặt cười lạnh, sau đó lại nói ra, người khác sợ ngươi Trích Tinh Lâu, ta thế nhưng không ngại. Với tư cách là ngũ tuyệt một trong đến kiếm sĩ, si, Tô Văn Hy hết nửa cuộc đời độc lai độc vãng, kẻ nào cũng không đặt ở trong mắt, có lẽ tại trong mắt của ba đại đỉnh tiêm tông môn, điều này chính là một cái phong tử. Thử hỏi lại có kẻ nào sẽ đi tùy tiện trêu chọc một cái phong tử đâu? Ba đại tông môn chi chủ cố nhiên là không ngại, thế nhưng là những cái kia bên trong tông tu giả đâu, một đời thế hệ trẻ tuổi đâu, chẳng nhẽ nói vĩnh viễn cũng đều không ra tông môn tổng bộ sao? Bởi vậy nghiêm ngặt lại nói tiếp, kiếm si xác thực là ngũ tuyệt bên trong, không có nhất người nguyện ý trêu chọc đến tồn tại. Như vậy cho dù là những năm này Tô Văn Hy đã giết hẳn hết sức nhiều nàng cho rằng đến người phụ lòng, ba đại tông môn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt có sợ hay không là chuyện của ngươi, không có liên quan gì với ta. Cho dù thẩm tinh mâu chỉ là vừa vặn đột phá đến thất phẩm thần hoàng, đối mặt một tôn bán đế cường giả cũng sẽ không có may may đến e ngại. nàng chỉ là tại trần thuật một cái sự thực mà thôi, ngươi có sợ hay không cùng ta có nửa mao tiền đến quan hệ sao? lá gan của tiểu nha đầu không nhỏ, ngược lại là cùng ta cái đồ nhi ngốc kia không phân cao thấp. cái vị này kiếm si quả nhiên tính tình cổ quái, khi mọi người cũng đều cho rằng nàng sẽ thời điểm nổi giận, trên mặt của nàng vậy mà lại hiện hiện ra một vệ tiểu dung, nói ra tới mà nói tràn ngập lấy một vệ ý tản thượng. tất nhiên đã như thế, như vậy ta liền trở lui một bước. Vân Tiếu, cưới hẳn hai người bọn họ, phân lớn bé, như thế diễm phúc, tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Tô Văn Hy tự nhận là tìm đến hẳn một cái phương án giải quyết tốt nhất, cũng không có có để ý tới bên cạnh mạc Tỉnh cùng Liêu Hàn Y để khe biến đến sắc mặt, tự lo nói ra một phen lời nói này tới, làm cho trong viện bỗng nhiên biến thành có chút tiến tĩnh. Lúc này đây như vậy cho dù là Thương Ly cùng Vân Vi cũng đều không có có nói nhiều thêm cái gì. Dù sao phía trên của Cựu Long Đại Lục, nam tử ưu tú Tam Thê tứ thiếp không phải số ít phương pháp giải quyết như vậy, có lẽ mới có thể tính được là vẹn toàn đôi bên. Thậm chí Thương Ly cũng đều tại suy nghĩ lấy. Tất nhiên đã hai cái cũng đều cưới rồi, như vậy nhiều hơn nữa cưới hai cái cũng không có có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến mà Liễu Hàn Y ở bên kia cùng mặt tỉnh cũng đều mạnh ai nấy có mới tốt, không được. Thế nhưng mà liền tại trong lòng của Thương Ly tâm tư dị dạng vừa vẫn thoát ra đến thời điểm trong hai nàng liền nghe được đến hai đạo không có sai biệt đến thanh âm đem lan truyền ra tới, chính là Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu chỗ phát. Thẩm Tinh Mâu là phản ứng theo bản năng kháng cự, trên thực tế ngay cả nàng cũng đều có chút không xác định cách nghĩ của Vân Tiếu. Nếu như cái gia hỏa kia thật sự chính là thỏa hiệp, chỉ sợ rằng mới sẽ để cho nàng cực độ thất vọng đi. Bất quá tại nghe được đến Vân Tiếu cơ hồ là cùng chính mình cùng một thời gian phát ra tiếng đến thời điểm Thẩm Tinh Mâu như vậy tuyệt mỹ gương mặt phía trên không khỏi hiện hiện ra một vệ tiêu dung, chính mình quả nhiên không có nhìn sai lầm cái ra hoặc kia. Tương đối với Thẩm Tinh Mâu mới vừa rồi trong lòng sinh ra hy vọng đến hứa hồng trang, thậm chí là mạc Tỉnh cùng Liễu Hàn Y lì hai nữ cảm thấy lại có chút thất vọng. Nhưng Vân Tiếu như vậy, chẳng phải liền là các nàng mê mội đến lý do sao? Nếu như Vân Tiếu thật sự chính là được lũng trông thục trần trừ mà nói, chỉ sợ rằng các nàng mới sẽ chân chính thất vọng đi. Cái loại này tâm lý mâu thuẫn, thật sự là chỉ vừa ý sẽ không thể nói ra thành lời xoắn suất đến hẳn cực điểm. Vân Tiếu, ngươi điều này là rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Nguyên bản cũng tại chờ lấy Vân Tiếu tỏ thái độ đến Tô Văn Hy, trên mặt vẻ giận dữ bay vọn, thậm chí có một vệt mạch khí của bán đế cường giả bộ phát mà ra, doa đến hứa hồng trang gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tô Tiền Bối, ta Vân Tiếu đời này đã nhận định tinh mâu một người, nếu như là di tình biệt luyến, chẳng lẽ nói tại trong mắt của tiền bối, liền không phải là người phụ lòng bạc tình rồi sao? Vân Tiếu cố nén lấy như vậy một cố mạch khí áp lực, bên trong miệng chậm rãi mà bàn chuyện, giọng điệu như vậy, làm cho Thẩm Tinh ở tại một bên mặt hiện tiểu dung, lại là để cho Tô Văn Hy có chút lời hôn chứa lời nói rõ ràng là ngươi cùng Hồng Trang có hôn nước trước đây cái thẩm gia này nha đầu mới chính là kẻ đến sau đi chỉ sau chốc lát Tô Văn Hi dường như là thay chính mình tìm đến hẳn một cái lý do mà lại cho rằng của chính mình cái lý do này cực kỳ cường đại dù sao đại đa số đến hôn nước cũng đều giảng cứu lệnh của phụ mẫu lời của người mai mối đến tiền bối nói được không sai nhưng ngươi cũng biết được chuyện năm đó phát sinh sau hôn nước đã hủy chuyện cảm tình cũng không phải là một tờ hôn nước có thể nói được rõ ràng đến trong lòng của ta chỉ có có tinh mâu đối với cái này Vân Tiếu ngược lại là không có có phủ nhận nghe hắn nói đến hôn nước đã hủy bốn chữa thời điểm Hứa Hồng Trang không khỏi một trận đau lòng. Nàng cho rằng điều này là hết sức nhiều năm qua chính mình sớm đã trải qua thói quen đến cảm giác rồi, không có suy nghĩ đến hay là khó có thể thừa nhận như thế. Tiền bối năm đó, nếu như cũng có thể tuân theo hôn nước, sao có thể sẽ có thảm sự ở sau này. Vân Tiếu cắn răng một cái, khi trong miệng của hắn cái lời nói này ra thời điểm, Hứa Hồng Trang không khỏi sắc mặt hoàn toàn biến đổi, thầm nghĩ việc này chỉ sợ rằng muốn hỏng việc. Bây giờ đến phía trên Ly Viên giới, đã trải qua không có kẻ nào dám ở ngay tại trước mặt của kiếm Si dẫn cái câu chuyện xưa cũ này rồi. Tiểu tử, ngươi tại tự tìm cái chết. Quả nhiên, tại Vân Tiếu dứt lời về sau, Trên thân của Tô Văn Hy trong nháy mắt hiện hiện ra một vệ lệ khí, bên trong khẩu khí cũng là tràn ngập lấy một vệ sát ý không che giấu chút nào. Hứa Hồng Trang không chút biến sắc nhảy trước mấy bước, cả tại Hàn Văn Tiếu cùng Kiếm Si ở giữa, điều này là bất đắc dĩ mà vì đó, liền coi như sư phụ của mình động thủ, có lẽ hẳn nên cũng sẽ cố kỵ mấy phần đi. Xú nha đầu, cái tiểu tử này đối với ngươi vô tình như thế, ngươi còn che chở lấy hắn như thế này. Kiếm Si gầm thét mắng phát ra tiếng, hết sức có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng nhìn xem chính mình cái này si tình đến đệ tử, trong mắt của nàng đến sát ý bỗng nhiên tiêu tán hẳn mấy phần, phảng phất lâm vào hẳn một loại trạng thái đặc biệt. Ngươi nói được không sai, ta năm đó tự hủy hôn nước, lại lựa chọn hẳn một cái gia hỏa đê thợm, vốn dĩ cho rằng thành tâm đánh đổi sẽ chiếm được hồi báo, lại không biết lòng người khó dò. Ta ngay lúc đó, cùng ngươi đến bây giờ, sao mà giống nhau? Sau một hồi lâu, Tô Văn Hi khủ tiếu một tâm thanh, từ kỳ bên trong miệng, bên cạnh mấy vị dường như nghe được đến hẳn một cái kinh thiên chi bí, từng cái từng cái ngơ ngác nhìn nhau, lại là không dám phát thêm một lời. Thế nhân cũng đều biết được kiếm si bị tình gây thương tích, phát lời thề nửa đời sau giết hết thiên hạ nam tử phụ lòng, nàng trong tay thanh thần kiếm kia phía trên của phi si tâm phá, dính hẳn bao nhiêu người phụ lòng bạc tình đến máu tươi chỉ sợ rằng không có người có thể đếm rõ được. thế nhưng là năm đó một cái câu chuyện cũ kia, chỉ sợ rằng ngoại trừ đồng dạng sống được vô cùng lâu đến lao quái vật nhóm bên ngoài, kẻ nào cũng không biết được. bởi vì dù cho là không phải đang trước mặt của nàng, cũng không có, có người dám tùy tiện nói đến. hết sức rõ ràng tại thời điểm tô văn hi còn nhỏ, cũng là có lệnh của phụ mẫu đến hồ nước, nhưng nàng lại yêu hẳn một cái nam tử khác, không tiếp tự tay xé bỏ hồ nước, cuối cùng lựa chọn hẳn cùng cái nam tử kia lưu lạc thiên ai. chỉ đáng tiếc quyết tuyệt như vậy đến thành tâm, đổi lấy đến lại là phụ lòng bạc tình. cuối cùng nam tử kia có hẳn tân hoan, đem tô văn hi vứt bỏ, nàng ngay lúc đó chỉ cảm giác sống không bằng chết. Cũng may về sau Tô Văn Hy lại có kỳ ngộ, học được có sở thành về sau, đem nam tử kia cả nhà giết hết, thành tựu hẳn ngũ tuyệt một trong đến kiếm si chi danh. Vô số nam tử phụ lòng, nghe nói si tâm phá thời điểm, không không nghe tin đã sợ mất mật. Tất nhiên đã tiểu tử ngươi rõ ràng quá khứ từng trải của ta, khi biết được cử động lần này có bao nhiêu nguy hiểm, trích tinh lâu thế nhưng không phải là đèn đa cạn dầu, ngươi liền không ngại bước theo sau gót của ta. Tô Văn Hy liếc hẳn cái vị kia trích tinh lâu thánh nữ liếc mắt một cái, vậy mà lại dùng của chính mình tự mình trải nghiệm khuyên lên hẳn vất Tiếu. Có lẽ tại dưới cái nhìn của nàng chính mình năm đó nếu là thực hiện hôn nước, khả năng cũng liền sẽ không phát sinh chuyện về sau rồi. Tinh Mâu không phải người nào đó thế nhưng so với, không cực khổ tiền bối hao tâm tổn trí rồi. Thẩm Tinh Mâu nhàn nhạt tiếp lời, kỳ bên trong miệng đến người nào đó, thiếu chút nữa để cho Tô Văn Hi lại lần nữa bạo tẩu. Mà lúc này đây, thân hình của Hứa Hồng Trang lại lần nữa giật giật, bất ngờ là cản tại hẳn trước người của Thẩm Tinh Mâu. Vận Tiếu, nếu không phải ta thay ngươi đã giết hẳn Thẩm Tinh Mâu, như vậy ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cưới Hồng Trang rồi. Cách nghĩ của Kiếm Si thật sự là Viễn Vương khó tưởng tượng tới, mặc dù trên mặt của nàng nhìn không ra tơi quá nhiều đến sắc khí, thế nhưng là lời ấy vừa ra. Vô luận là thẩm tinh mâu hay là vô tiếu, cũng đều cảm giác lấy hậu tâm của chính mình trận thắt một cái. Cái này điên điên khùng khùng đến nữ nhân suy nghĩ vừa ra là vừa ra, kẻ nào biết được nàng nói có đúng không là thật sự chính là vạn nhất vì hẳn đệ tử của chính mình, thật sự làm ra như vậy sự tình người hoán trời giận như vậy thế nhưng không tầm thường rồi. Tô Văn Hi, nơi này chính là là táng tinh thành, thật sự cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Liên ở trong sân bầu không khí biến thành dương cung bạn kiếm thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên trên bầu trời đem lan truyền xuống tới, trong nháy mắt liền đem trong viện đến ngưng trọng bầu không khí cho sinh sinh xông phá. Lão sư. Thẩm Tinh Mâu cũng là nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, bởi vì nàng đã trải qua nghe ra đó chính là lão sư của chính mình chỗ phát, Trích Tinh Lâu Lâu chủ đến thực lực, tự nhiên không sử dụng sợ cái kiếm gì ngây dại Tô Văn Hy. Trích Tinh Lâu Lâu chủ, nghe được tiếng hoan hô của Thẩm Tinh Mâu, bên cạnh mấy vị cũng đều là sắc mặt kỳ biến, bọn họ tự nhiên là biết được lão sư của Thẩm Tinh Mâu là thần thánh phương nào, như vậy chỉ sợ rằng đã trải qua là lýên giới mạnh nhất đến mấy vị một trong rồi. Ha ha, mở cái trò đùa mà tôi, Lạc Lâu chủ còn đem thật sự rồi. Kiếm sĩ si cố nhiên là làm việc cổ quái lại cũng biết được kẻ nào có thể treo chọc kẻ nào không thể treo chọc, ngay tức khắc cười hát hắt một tiếng. chỉ ít nàng điều này trung cấp bán đế đến tu vi, nếu như thật sự cùng lạc thiên tinh đơn đã độc đấu mà nói, chỉ sợ rằng tỷ lệ lạc bại vượt qua tám thành, lại tăng thêm nơi này chính là là địa bàn của trích tinh lâu, những cái khác ngũ tuyệt cũng không có có đến nơi, nàng còn quả thật không có cùng lạc thiên tinh vật tay đến thực lực. trở lui một vạn bức giảng, lấy tô văn hi hôm nay làm ra đến những sự tình kia, những cái khác tứ tuyệt đến nơi thời điểm, sẽ còn hay không xuất thủ tương trợ, như vậy cũng đều là hai chuyện nói riêng đâu, kẻ nào gọi nàng một mực không có đáp ứng gia nhập vân minh đâu. Thanh mâu. Xong xuôi xong việc liền trở về. Gặp được đối phương thức thời, lạc thiên tinh tự nhiên cũng sẽ không tại cái loại thời khắc vi diệu này đậu thủ. Khi một đạo thanh âm chuyển ra thời điểm, thẩm tinh mâu có chút lưu luyến không rời, càng là ưu hán địa nhìn thoáng qua một cái kiếm si tô văn hy. Đêm nay nếu không phải là cái nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, náo ra nhiều chuyện không đâu vào đâu như vậy mà nói, thẩm tinh mâu là chuẩn bị một mực nán lại đến hưởng đông đến, thế nhưng là hiện tại, nàng tự nhiên là minh bạch dụng ý của lão sư. Tô Văn Hi chính là cái phong tử, kẻ nào biết được nàng có thể hay không phía dưới cơn nóng giận làm ra tới cái chuyện gì nữa, mà Lạc Thiên Tinh lại không có khả năng một khắc càng không ngừng chú ý lấy bên này, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó mới chính là hối hận không kịp đâu. Trước đó Lạc Thiên Tinh truyền âm chỉ là bởi vì hắn cảm ứng đến hẳn một tôn bán đế cường giả đến đến nơi, không có suy nghĩ đến còn cảm ứng đến hẳn như thế này một chuỗi toàn bộ chuyện này, nếu không phải như thế, còn quả thật không biết được sẽ phát sinh cái chuyện gì. Vất yếu như vậy ta đi trước rồi. Thập Tinh Mâu đem ánh mắt từ trên người của tô Văn Hi rời qua. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua một cái vân tiếu, liền là mang lấy Lục Nhi cũng không quay đầu lại địa xuất viện mà đi. Trong viện trong lúc nhất thời không có kẻ nào nói chuyện, liền ngay cả Tô Văn Hi cũng đều không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó, sắc mặt của Hứa Hồng Trang phức tạp, mặc tình cùng tâm tình của Liễu Hàn Iiye, đồng dạng thật lâu không thể bình tĩnh. Hôm nay cái chàng biến cố này, dường như để cho các nàng cũng đều biết được Hàn Vân Tiếu chân chính đến tâm tư, không cần phải nói tới là cái tâm tình gì, có lẽ thất vọng muốn càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng là có chút sự tỉnh, cuối cùng không phải là các nàng có khả năng trưởng không được rồi đến. Chương 4095, Thiên âm nhất hồn. Tiên nối, đêm đã khuya, mời trở về tôi. Sau một hồi lâu, Vân Tiếu có chút phiền muộn, sắc mặt lại có chút âm trầm địa mở miệng nói ra. Hắn vào cái thời điểm này đến tâm tình, tự nhiên là không tốt đẹp ra làm sao, mà tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì kiếm si Tô Văn Hy đến đến nơi. Nguyên bản hôm nay là cái ngày đại hỷ, Vân Tiếu đã có thể cùng mẫu thân của chính mình trùng phùng, lại có thể cùng Thẩm Tinh Mâu một lần tình cảm từ khi ly biệt cho tới nay, không có suy nghĩ đến toàn bộ cũng đều bị Tô Văn Hy cho phá hư rồi. Cái nữ nhân điên này vừa tới liền đưa ra chút không hiểu ra sao cả đến vấn đề, thậm chí là tại Vân Tiếu cũng đều tỏ thái độ về sau còn muốn dây dưa không rõ, cuối cùng huyên náo song phương cũng đều hết sức không thoải mái. nếu như không phải là tô văn Hy chính là là lao sư của hứa hồng trang, lại là bán đế cường giả, vân tiếu chưa chắc đã nói được cũng đều muốn trực tiếp xuất thủ, đem kỳ đổi xuất viện đi. cái nữ nhân này thực sự là quá chán ghét rồi. hắc hắc, thứ này thế nhưng không phải là địa phương của ngươi, đuổi ta đi, ngươi còn không có cái tư cách kia. kẻ nào biết được tiếng nói của vân tiếu vừa dứt, trên mặt của tô văn Hy bất ngờ là hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, ngay sau đó lấy liền là hướng về viện lạc lớn nhất đến một cái gian phòng đi đến, thấy được tất cả mọi người cũng đều là mí mắt trực Ta cùng Đoàn Hi Văn lão ra hỏa kia quan hệ tâm đầu ý hợp, tại gian phòng của hắn lại thêm mấy ngày, hắn khẳng định là sẽ không nói nhiều thêm cái gì đến. Thanh âm của Tô Văn Hi lại lần nữa truyền tới, làm cho chúng nữ cùng linh hoàn cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ hai cái vị này đến quan hệ, thật giống như cũng hoàn toàn không phải tốt đẹp ra làm sao đi, thậm chí tại huyền thiên Đạo đến thời điểm, còn thiếu chút nữa ra tay đánh đập tàn nhẫn. Như vậy có thể nói rằng một đôi hoan gia, chỉ cần gặp mặt liền sẽ cào cấu nhau, đem so với lên thái độ hòa ái đến hòa tôn, hai cái vị này đến quan hệ chỉ sợ rằng mới chính là ác liệt nhất đến. Hết lần này tới lần khác cầm hoàng vào thời khắc này lại không phải đang trước mắt, chúng nữ cũng đều là hậu bối không tốt bạch trần, chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn xem kiếm si đi tiến vào như vậy lớn nhất đến gian phòng, cuối cùng đóng lại hẳn cửa phòng, căn bản không có có để ý tới gian ngoài đến những cái người này. Mẫu thân chỉ có thể trước ủy khuất thoáng một phát ngày rồi, vân tiếu hơi có chút không biết làm sao địa xoay đầu trở lại tới, cũng may cầm hoàng cái viện lạc này gian phòng rất nhiều, ngược lại là không có lại không giới đến đạo lý, chỉ là cùng mẫu thân trùng phụng, vân tiếu chỉ suy nghĩ đem tốt nhất đến cho nàng, nhiều năm như thế tại trích tinh lâu cũng đều qua tới rồi, còn quan tâm những thứ này làm gì? Thương Ly hơi mỉm cười một cái, sau đó liền tại Vân Vi đến chen dịu phía dưới, hướng về một cái gian phòng nào đó đi đến, nhưng kẻ sau tại tiến vào phòng trước đó, đột nhiên xoay đầu trở lại tới, ánh mắt có chút nghiền ngờ, làm cho Vân Tiếu càng lộ vẻ không biết làm sao. Tất cả giải tán rồi đi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, Liên minh đại hội thế, nhưng hiểu được vội vàng rồi. Vân Tiếu sờ một cái lỗ mũi xoay đầu trở lại tới, nhìn thấy chúng nữ khác nhau đến sát mặt, liền là nói sang chuyện khác, nếu là lại tiến hành mới vừa rồi Tô Văn Hy đến cái đề tài kia, chỉ sợ rằng hắn liền không tốt thoát thân rồi. Chậc thật sự là tuyệt tình a hứa Hồng Trang cùng Mạc tình ngược lại là không có có nói nhiều thêm cái gì nhưng Liễu Hàn Y lại là âm dương quái khí địa đã nói một câu làm cho Vân Tiếu đầu tiên là có chút xấu hổ cuối cùng lại là nghiêm sắc mặt đã không kết quả vậy thì tiện lợi thừa lúc còn sớm mà hành động nói rõ ràng điều này có lẽ là Vân Tiếu đã sớm lời muốn nói đối với điều này tâm tư của chúng nữ lấy sự thông tuệ của hắn lại làm sao khả năng không rõ ràng thế nhưng hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có thẩm tinh mâu một cái đối với những cô gái khác chỉ có thể là muốn cô phụ cái phần tình cảm này rồi dứt bỏ tình ái mộ không nói Vân Tiếu tin tưởng mấy vị này cũng đều là sinh tử đồng bạn thật sự đến hẳn loại kia cần thiết đến trước mắt là tuyệt đối có thể đem phía sau lưng giao cho sự tín nhiệm của đối phương chỉ đáng tiếp cảm tình một chuyện cuối cùng là nói không rõ ràng đến vất yếu không nghĩ chậm trễ mấy vị này hảo hữu trí giao bởi vậy thời khắc này lời nói đến mức hết sức là chân thành lại chỉ là dẫn tới lưu hẳn ý ý đến một mặt cười lạnh mà thôi đến mức mặc tình cùng hứa hồng trang không nói ra một lời hướng về gian phòng của chính mình đi đến chỉ sau chốc lát đã là người đi về không độc để lại lấy một cái tứ phương mở mịt đến linh hoàn hoàn toàn không biết được phát sinh hẳn cái chuyện gì ai cuối cùng linh hoàn cũng không biết được là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó yếu ớt thở dài hẳn một âm thanh, làm cho Vân Tiếu dở khóc dở cười. Thầm nghĩ điều này không dành thế sự đến tiểu mập mạm, vậy mà lại cũng đã trải qua lớn lên, lên rồi. Thịch thịch. Thế nhưng mà liền tại Vân Tiếu suy nghĩ muốn giáo huấn mấy câu đến thời điểm, cửa sân vậy mà lại lại lần nữa bị người từ gian ngoài gõ văng rồi, làm cho trong lòng của hắn động một cái. Thầm nghĩ tối nay thật sự là không tầm thường an bình á tinh thần, ngươi có đây không? Khi một đạo thanh âm từ gian ngoài thời điểm vang lên, sắc mặt của Vân Tiếu lại lần nữa biến thành có chút cổ quái, đồng thời cảm ứng đến cách đó không xa đến mấy cái gia phòng, cũng đều có một chút động tĩnh, bao quát lớn nhất đến cái gian phòng kia. Không đợi Vân Tiếu nói lời, linh hoàn đã trải qua hấp ta hấp tấp điệu bỏ chạy đi mở cửa sân, ngay tức khắc thẳng cho đến một cái trên người mặc hắc sắc váy áo đến tuổi thanh xuân nữ tử đứng tại ngoài cửa. Một thân phong tình, vậy mà lại không thua vừa vặn tiến vào phòng đến chúng nữ, thậm chí còn hơn cả như thế. "Ngươi là?" Đứng tại ngoài cửa đến hắc y nữ tử, đương nhiên thấy được trước mặt cái tiểu bản tử này, mà không phải là trong cảm nhận của chính mình đến cái nam nhân kia, không khỏi giật mình một cái. Bất quá tại nàng cha hỏi đến đồng thời, đã trải qua thấy được hẳn bên trong một đạo thân ảnh đứng thân người lên tới. "Thiên Âm tiểu thư, rất lâu không thấy." Vân Tiêu kỳ thật từ mới vừa rồi ra ngoài cái đạo âm thanh kia bên trên, liền đã trải qua nghe ra hẳn thân phận của cô gái này, đó chính là đã từng tại Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, cùng kỳ sóng vai tắc chiến quá nhiều lần đến Liệt Dương Điện thiên tài, Mục Thiên Âm. Mục Thiên Âm ngay lúc đó dùng tên giảm một Âm, nguyên bản là muốn đi đông chết Vân Tiếu đến. Thế nhưng là bởi vì về sau đến những cái biến cố kia, song phương lại đã trở thành bằng hữu sinh tử chi giao, cũng để cho Vân Tiếu đối với quan niệm của Liệt Dương Điện có chỗ cải biến. Thậm chí tại về sau Liệt Dương Điện âm điện thiên vương Thương giả Hàn, mang lấy ba đại thiên vương bức bách Vân Tiếu đến thời điểm, Mục Thiên Âm cùng Lý Mộ Linh cũng đều còn rung cảm đứng ra điều này càng để cho Vân Tiếu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ bất quá Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, Lý Mộ Linh cũng liền mà thôi, cái mục Thiên Âm này đối với chính mình, dường như cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đến cảm tình. Điều này để cho một mình hắn đầu lập tức hai cái lớn. Trợ trợ, ta còn cho rằng bây giờ đã là bát phẩm thần hoàng đến tinh thần đại nhân, sớm đã trải qua không để ta vào trong mắt cái còn con này tam phẩm thần hoàng rồi nha. Mục Thiên Âm trực tiếp vượt qua trận mắt hốc mồm đến linh hoàng, sau đó bên trong miệng nói ra đến câu nói đầu tiên liền để cho Vân Tiếu cảm giác đến có chút quen thuộc, điều này xác thực là hắn chỗ nhận biết đến cái liệt dương điện kia thiên tài thiếu nữ. Cái vị này liệt dương điện đến thiên tài nữ tử, tự nhiên là biết được tinh thần bản danh Vân Tiếu, bây giờ tại toàn bộ cả Li Nguyên giới cũng đều là đại danh đình đình, nhưng nàng hay là cả nguyện xưng hô Vân Tiếu vì tinh thần. Có lẽ mục thiên âm nhận biết đến, chỉ là chiến linh nguyên đến tinh thần, cũng hoàn toàn không phải là liệt dương điện vô cùng muốn đến chi cho thống khoái đến đại địch Vân Tiếu. Của nàng một số nào đó tâm tư, Vân Tiếu kỳ thật đã trải qua loáng thoáng địa đoạn đến rồi. Tam phẩm thân hoàng, hết sức không tệ rồi. Vân Tiếu trực tiếp lướt qua Mục Thiên Âm đến như vậy chào phúng mịt mở chi ý, hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, sau đó tán thưởng hẳn một câu, nhưng trả lời như vậy, lại là để cho Mục Thiên Âm có chút không quá thỏa mãn. Dứt bỏ thẩm tinh mâu hoặc giả nói Vân Viếu Hàn Y cái dạng yêu nghiệt này, tốc độ tu luyện của Mục Thiên Âm sự thật đã trải qua không chậm rồi, thậm chí là hết sức nhanh chóng liền muốn vượt qua liệt dương điện đệ nhất thiên tài nam cung đạo. Muốn biết được Vân Tiếu ngay lúc đó rời đi chiến linh nguyên đến thời điểm, Mục Thiên Âm mới vừa đột phá đến nhất phẩm thần hoàng không có bao lâu, lúc này mới thời gian hơn một năm, liền liên phá hai trọng cảnh giới, thiên phú không thể bảo là không mạnh tinh thần, ngươi tại trào phúng ta. Mục Thiên Âm bỗng nhiên thay đổi hắn sắc mặt, bên trong khẩu khí thậm chí còn ẩn chứa lấy một vẻ vẻ giận dữ. Bất quá lời nói đi thì nói lại, bị một cái hơn một năm từ tam phẩm thần hoàng đột phá đến bát phẩm thần hoàng đến yêu nghiệt tán thượng, sát thực giống như là một loại khác loại đến trào phúng. Đừng cùng ta so sánh, cái đó chính là ta cựu tử nhất sinh độ sức tới đến. Vất yếu thật giống như không có nghe ra cái loại phẫn nộ kia, đối với cái này hỉ nộ vô thường đến liệt dương điện thiên tài nữ tử, hắn đã sớm có biện pháp ứng đối rồi. Như vậy chính là hết thề cũng đều không nhìn mà thôi. Thế nhưng mà đối với Mục Thiên Âm đến ngôn ngữ vấn yếu ngược lại là có thể không nhìn, thế nhưng là một vài thứ đồ khác, hắn lại là vô cùng đau đầu. Tỷ dụ như nói thời khắc này, hắn liền cảm giác đến cái hắc này bên trong tròng mắt của nữ tử đến đồ vật, đung nhiên biến thành có chút dị dạng lên tới. Tinh thần, ngươi biết được ta vì sao muốn tới nơi này sao? Trong mắt của mục thiên âm có chút mê ly, nghe được hắn nói ra, ngươi tại linh giới làm đến những sự tình kia, lão sư cũng đều đã trải qua biết được rồi, hắn đối với ngươi cực kỳ tán thưởng, để cho ta khuyên đủ ngươi, có thể hay không gia nhập ta liệt dương điện. Tinh thần, ngươi cảm thấy được ta ra làm sao? Đồng nhiên ngay lúc đó, mục thiên âm lời nói chợt chuyển hướng. Không đợi Vân Tiếu tiếp lời, lại tự lo nói ra, "Lão sư đã nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập liệt Dương Điện, liền có thể cùng ta kết làm đạo hữu, đời tiếp theo liệt Dương Điện đến địa chủ, cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Nói xong liền cái lời này đến thời điểm, Mục Thiên âm đến một đôi mắt phảng phất biến thành hàn thủy lưu, ẩn chứa lấy một loại cực kỳ mị hoặc chi ý, như vậy cho dù là Vân Tiếu, cũng tại một khắc đó cảm giác đến trong lòng rung động. "Vô sỉ, Thời có vẻ mê ly đến Vân Tiếu, trong hai bất ngờ là nghe được đến từ hết mấy cái phương hướng cũng đều truyền tới một đạo thanh âm như thế trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn cười, thầm nghĩ những cái gia hỏa kia không phải là cũng đều đi nghỉ ngơi rồi sao? Nguyên lai like cũng đều ở ngay tại cái nơi này, nghe góp từ đâu? Tinh thần, ngươi không ưa thích ta? Thấy rõ được Vân Tiếu không nói lời nào, Mục Thiên Âm được một tức lại muốn tiến một bước, kỳ nhiều năm tu luyện đến đặc thù công pháp sớm đã không có có may may giữ lại. Nghe được trong miệng của nàng nhuễn nhuễn nu nu đến lời nói, nếu như là bình thường nam tử, chỉ sợ rằng đã sớm mê thất tại ôn nhu hương bên trong rồi, hoặc giả ghét bỏ ta không phải là tấm thân xử nữ. Trong miệng của Mục Thiên Âm nói thành lời, sau đó vung lên hẳn cánh tay phải của chính mình ống tay áo một chút đỏ thắm đến huyết sắc cực kỳ tươi mọng địa chiếu vào tầm mắt của Vân Tiếu, làm cho đối phương bên trong con ngươi đến thần sắc càng lộ vẻ không biết làm sao. Cái liệt dương điện này đến nữ nhân còn quả thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nếu như Vân Tiếu thật sự chính là ý chí không kiên định, chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt chúng phải chưa mà. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, như vậy thế nhưng là cái gì cũng nói không rõ rồi. Trong trang viên đến các cái cửa phòng cũng đều là vang lên kẹn kẹt, hiển nhiên là chúng nữ cũng đều đến hẳn nhẫn ngại cực hạn đến bên dưới. Nếu như là Mục Thiên Âm lại làm ra những chuyện gì, các nàng chỉ sợ rằng liền thật sự muốn phá phòng mà ra khỏi. Mục Thiên Âm, ngươi cố ý đến đi." Vân Tiếu cầm lại một gương mặt, mà liền tại tiếng nói của hắn vừa vận hạ xuống thời điểm, trước mặt đến Hạ Y thiếu nữ bất ngờ là duỗi ra con kia tay ngọc thon thon, suy nghĩ muốn dựng vào bả vai của hắn. Cũng may tâm trí của Vân Tiếu duy trì thành mình, mắt thấy cái tay kia liền muốn đụng vào đến chính mình, sau lưng đến cửa phòng cũng là một trận loạn hưởng, bả vai của hắn hơi trầm xuống, lấy một loại cực kỳ xảo diệu đến động tác tránh hẳn đi ra. "Mục Thiên Âm, mời ngươi tự trọng." Một cái lần này mặt của Vân Tiếu rốt cục biến thành có chút âm trầm rồi. Ngược lại không phải là nói Hậu Vương có chúng nữ tại trong bóng tối quan sát, mà là mục Thiên Âm đem chính mình xem như cái người nào rồi, vậy mà lại dùng cái loại này thủ pháp bị hủy. Quả nhiên, ta liền biết được, cái thiên âm nhiếp hồn thuật này đối với ngươi tác dụng không lớn. Chương 4096: Mỹ nhân kế vô dụng. Quả nhiên, ta liền biết được, cái thiên âm nhiếp hồn thuật này đối với ngươi tác dụng không lớn. Thấy rõ được sắc mặt của Vân Tiểu Âm trầm xuống tới, mục Thiên Âm lơ đến không để trong lòng, trong mắt hắn đến vẻ mị hoặc lẫn yên thu liễm, tự lo đi đến bên cạnh bàn, đã rót một chén trà uống một hơi cả sạch. Bất quá ngươi cái người này, thật sự là không hiểu phong tình hiện tại thẩm tinh mâu lại không phải đang trộm độ đêm đẹp một khắc, kẻ nào lại sẽ biết được đâu? Thế nhưng mà mục thiên âm chủ đề nói chuyện trật chuyện một cái, làm cho sững sờ đứng tại cạnh cửa đến linh hoàn gọi thẳng không chịu nổi rồi. sắc mặt của vân tiếu thì là biến thành càng thêm hơn âm trầm rồi. Cái thẩm tinh mâu này cố nhiên là không phải đang, nhưng những cái gian phòng kia trong cửa, thế nhưng cũng đều có được từng đôi mắt tại trận chứng lấy một hai cái lô thay tại nghe lấy đâu. Thật sự nếu là làm sai lầm xong việc, chỉ sợ rằng sẽ bị ngàn người chỉ trích. Mục thiên âm, ngươi đến cùng suy nghĩ làm gì? Vân tiếu liền đen như vậy nghiêm mặt đứng ở nơi đó mặc dù hắn một lòng bàn tay liền có thể đập chết đối phương, nhưng hắn lại là không thể làm như vậy. Điều này cuối cùng không phải là cựu địch không chết không thôi. Ai có thể để cho ta Mục Thiên Âm chủ động đưa lên cửa đến Nam Nhân? Trên đời này thế nhưng không nhiều, chỉ bằng vào một cái điều này, ngươi tinh thần cũng đủ để tự ngạo rồi. Mục Thiên Âm Ngọc chỉ chuyển động lấy chén trà trong tay, mắt thấy khí tức trên người của Vân Tiếu có chút buộc phát đến dấu hiệu, nàng lúc này mới lại nói ra, tốt đi, sắp thực là có một cuộc sự tình. Dứt bỏ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình việc này bên ngoài, ta trước đó nói đến sự kiện kia, sắp thực là thật sự chính là, ra làm sao? Tinh thần gia nhập ta liệt dương điện, thay lão sư tranh đoạt cái liên minh này chi chủ, như thế nào? Xem ra Mục Thiên Âm đã trải qua cảm ứng đến Hàn Vân tiêu ở vào biên giới bạ phát, bởi vậy không còn nói những cái kia có đến không có, dị dạng trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, nói ra khỏi chính mình này tới đến mục đích thực sự. Bất quá Vân Tiếu không có thấy được chính là sâu trong trong mắt của Mục Thiên Âm, hay là lóe lên một tia thất vọng, năm đó tại chiến linh nguyên đến sóng vai tác chiến, nàng xác thực là có như thế kia một loại cảm giác trước này chưa từng có. Điều này là Mục Thiên Âm trước kia du tẩu tại rất nhiều nam tử ở giữa, cũng đều cho tới bây giờ chưa từng từng có qua đến cảm giác nàng biết được chính mình là chân chính động tình rồi. thế nhưng là Mục Thiên Âm lại rõ ràng địa biết được, chính mình cố nhiên là dung mạo không tầm thường, lại là ăn hẳn cái thứ tự đến trước đến sau đến thua thiệt. tối nay đến một phen đối thoại, nàng nhìn giống như dựng trò chọc cười, lại là đem tâm tư của Vân Tiếu Sờ soạn cái rõ rõ ràng ràng, mà chính là nam nhân như vậy, mới càng để cho người mê muội. nếu như là Vân Tiếu vừa mới bắt đầu liền không chịu nổi Hắn Thiên Âm nhiếp hồn thuật đến mị hoặc chỉ sợ rằng ngược lại là muốn để cho Mục Thiên Âm thất vọng rồi. tất nhiên đã đã trải qua thăm dò ra khỏi tâm ý của Vân Tiếu, như vậy Mục tiên Âm chỉ có thể là đem cái phần tiếp nối này chôn sâu đáy lòng đánh lên hẳn chiến linh nguyên sóng vai tắc chiến đến cảm tình bài suy nghĩ đem vân tiếu lôi kéo đến liệt dương điện liệt dương điện điện chủ nam cung tiến liệt đối với lần này liên minh đại hội chi chủ là nguyện nhất định phải có với tư cách là đệ tử của hắn ngục thiên âm tự nhiên là rõ ràng giành mạch từng chi tiết nàng cung nam cung đạo hai cái này đệ tử đi truyền cũng đều là tận hết sức lực nam cung đạo lôi kéo ninh ra cùng ngục thiên âm vào thời khắc này tới này lôi kéo vân tiếu kỳ thật là một cái đạo lý chính là chỉ bởi vì tăng thêm liệt dương điện trở thành liên minh chi chủ đến thể đánh bạc cũng có được ngục thiên âm đến một chút tư tâm hiện tại xem ra tư tâm là không cách nào thực hiện rồi tất nhiên đã không thể vẹn toàn đôi bên như vậy nàng chỉ có thể trở lui mà cầu việc khác chỉ cần vân tiếu đáp ứng gia nhập liệt dương điện có lẽ tại tương lai đến một thời điểm nào đó chưa hẳn liền không có lại đi điều này song toàn sự tình đến cơ hội thiên âm tiểu thư ngươi thế nhưng đừng quên rồi ta cùng quý điện cái vị kia âm điện thiên vương cùng khôn điện thiên vương là có tử thủ đến vân tiếu từ chối cho ý kiến lại là tại bên cạnh bàn ngồi hẳn trở lại bên trong đầu hốc hiện hiện xuất hiện ở chiến linh nguyên khổ kiều thành đến một trận đại chiến kia nếu không phải là vận khí của hắn tốt chỉ sợ rằng liền không sống tới hôm nay rồi nếu như ngươi đáp ứng lão sư có thể vì ngươi đòi lại công đạo. Thanh âm của Mục Thiên Âm đống nhiên ép cần phải có được chút thấp, dường như là e ngại bị người bên ngoài nghe được đến, mà tại tiếng nói của nàng hạ xuống về sau, bất ngờ là duỗi ra bàn tay trắng loãng, tại cần cổ của chính mình chỗ xóa sạch hàn thoáng một phát. Ha ha, ngươi cảm thấy được ta sẽ tin. Sắc mặt của Vân Tiếu có chút nghi ngấm, thầm nghĩ như vậy thế nhưng là liệt dương điện đến vị thứ hai nhân vật, chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến bán đế đến trụ cột hình cường giả. Nam Cung Tiên liệt sẽ chỉ bởi vì chính mình mà đã giết Hàn Thương Dạ Hàn cùng Ngự Khôn. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu diếm ngươi rồi. Khẩu khí của Mục Thiên Âm đến chút phiền muộn, nghe được nàng nói ra. Những năm này thương dạ Hàn không ngừng âm thầm làm tiểu động tác, thậm chí là lôi kéo hẳn hết mấy vị thiên vương, suy nghĩ muốn lấy điện chủ chi vị mà thay vào, thật sự làm Lão sư không biết được sao. Nói đến nơi này, khẩu khí của Mục Thiên Âm lại biến thành có chút căm giận, dường như là đang vì Lão sư của chính mình bên bực kẻ yếu, lại thật giống như là tại nói, lúc trước đi khổ kiểu thành bức bách Vân Tiếu, nặng cái vị Lão sư kia cũng hoàn toàn không phải biết rõ tình hình, chuyện này ngược lại là Vân Tiếu cũng hoàn toàn không phải hiểu biết rõ đến sự tình, hắn một mực cũng đều cho rằng Liệt Dương Điện bền chắc như thế đâu, hiện tại xem ra cái vị kia Liệt Dương Điện địa chủ đối với tầm kiểm soát của liệt dương điện cũng không phải là quá mức hoàn mỹ mà, mà chuyện này đối với với vân Tiếu tới nói ngược lại là một cái tin tức không tồi. dù sao hắn cùng liệt dương điện ở giữa đã trải qua có hẳn mối thù truyền kiếp, ngoại trừ lý mộ linh cùng mục thiên âm bên ngoài, chỉ sợ rằng về sau cũng đều muốn liều cái người chết ta sống. nếu như là liệt dương điện nội chiến, thậm chí là tại liên minh đại hội thời điểm náo ra cái chiêu trò quái quỷ gì, ngược lại là sự tình mà hắn thích nhìn thấy, mà thời điểm như vậy hắn lại làm sao khả năng đáp ứng sự mời chào của mục thiên âm đâu? ra làm sao? tinh thần, ta thành ý của liệt dương điện đã trải qua cầm ra tới rồi. Ngươi còn không nhắc tới cái thái sao? Mục Tiên âm dường như không có nhìn ra cách nghĩ của Vân Tiếu, như trước ở nơi đó thuyết phục, mà lúc này đây, Vân Tiếu rốt cục là ngẩng đầu lên tới, ánh mắt có chút lấp lóe địa trận trừng lấy trước mặt đến Hắc Ý nữ tử. Vậy thì thế này, chờ Nam cung điện chủ bắt lấy cái liên minh này chi chủ đến vị trí, lại đến bàn chuyện cái sự việc này, như thế nào? Vân Tiếu ngược lại là không có lập tức tự tuyệt, muốn biết được hắn đến bây giờ, thế nhưng cũng không phải là người cô độc không thân thích, cũng là có lòng dạ tranh cãi một hồi cái liên minh kia chi chủ đến, liệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Như vậy liền quyết định như thế rồi trên mặt của mục thiên âm hiện hiện ra vẻ vui mừng, không biết được là thật sự chính là không có nghe ra tới vân tiếu đến qua loa chi ý, hay là cố tình làm, dứt lời về sau trực tiếp đứng thân người lên tới, tinh thần ngươi thật sự chính là muốn đuổi ta đi sao? đứng thân người lên tới đến mục thiên âm, ánh mắt đống nhiên lại biến thành mê ly hẳn mấy phần, bên trong miệng nói ra tới mà nói, để cho vân tiếu gọi thẳng không chịu nổi rồi, liên tục quát tay, chỉ kém không có trực tiếp vào tay đi đuổi người rồi. cái thẩm tinh mâu kia thật sự có tốt như vậy? mặt của mục thiên âm hiện hiện muộn, một bên hướng về cửa sân đi đến, một bên lẩm bẩm phát ra tiếng làm cho sắc mặt của Vân Tiếu càng đen. Nhưng sau đó một khắc tròng mắt của hắn hơi khẽ lấp lóe, thầm nghĩ hôm nay thật sự là cái đêm không ngủ a. Vừa vặn đi đến cửa sân bên cạnh đến mục thiên âm, đột nhiên cảm giác đến trong mắt của chính mình ngân quang lóa mắt, như vậy cho dù là ở chỗ này trong đêm tối, cũng để cho nàng trong nháy mắt chú ý đến hẳn gian ngoài đến một đạo thân ảnh. Một cái đạo này thanh âm kinh y lìa, cũng đem trong nội viện đến linh hoàn hấp dẫn hẳn qua tới. Khi hắn xoay đầu trở lại thời điểm tới, lại không tự chủ được địa nhìn thoáng qua một cái đại ca của chính mình, bên trong con ngươi tràn đầy là nghiến Chính mình cái đại ca này, quả nhiên là diễm phúc không tầm thường a. Linh hoàn vào ngày hôm nay, cũng không còn là cái kia không dành sự tình thế đến tiểu mập mặt rồi, trải qua hôm nay rất nhiều biến cố về sau, hắn bỗng nhiên tới hẳn một kia hứng thú, một chút tu luyện đến ý tứ cũng đều không có có. Mục Thiên Âm, ra ngoài đến ngân bảo nữ tử tự nhiên cũng thấy được hẳn vừa vặn từ trong nội viện ra tới đến Mục Thiên Âm, ký trên mặt hiện hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Dù sao hai vị này, năm đó tại chiến linh nguyên đến thời điểm, đã từng từng có qua duyên gặp mặt một lần. Ngân Bình, ngươi cũng tới rồi. Trên mặt của Mục Thiên Âm lộ ra một vẻ tiêu dung, nguyên lai ra ngoài đến ngân bảo nữ tử, bất ngờ là Nguyệt Thần cung lôi điện điện chủ đến đích truyền đại đệ tử Ngân Bình. Năm đó đến chiến Linh Nguyên 18 khu chiến lôi tái, Song Phương xem như là sóng vai tất chiến qua. Mặc dù thiên phú tu luyện của Ngân Bình, tại trong Nguyệt Thần Cung không sánh bằng cái vị Tiên danh Sương Nguyệt chi tử đến đường tinh chậm, nhưng tâm trí lại là vung như vậy đệ nhất thiên tài mười con phố, là bị Nguyệt Thần Cung các phương cũng đều cực kỳ xem trọng đến nhân tài mới nổi. Thậm chí có một loại thuyết pháp, chính là như vậy lôi điện có thể tại nhiều năm như vậy đứng sừng sững không ngã, thậm chí có càng ngày càng mạnh đến xu thế, cũng hoàn toàn không phải là cái vị Tiên Lôi Điện điện chủ công lao của Lôi Phá Hoành, mà muốn quy công với cái vị này Lôi Điện đại sư tỷ đó là lý do mà cho dù ngân bình mới vừa vặn đột phá đến nhị phẩm thần hoàng không lâu, tại địa vị của nguyệt thần cung cũng là không thể coi thường, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây nhất, rất được cung chủ hiên viên lãnh nguyện coi trọng. Lúc này đây đến liên minh đại hội ngàn năm có gặp, xem ra những cái này các phương thế lực chi chủ nhóm cũng đều đem môn hạ thiên tài kinh tài tuyệt diễm mang qua tới rồi, bỏ lỡ hẳn lúc này đây, thế nhưng là tiếc lối cực lớn. Ân, ngân bình cùng cái vị này liệt dương điện điện chủ lễ tử kỳ thật đồng thời không có quá nhiều đến giao tình, nhiều nhất cũng chính là chiến linh nguyên đến duyên gặp mặt một lần mà thôi, mà từ đó về sau hai nữ liền rốt cuộc cũng không có đã từng gặp qua. Nhưng Ngân Bình cũng biết được Mục Thiên Âm ngay lúc ấy chỉ bởi vì thay Vân Tiếu đòi lại công đạo, cùng theo lấy Nhiếp doanh tại Liệt Dương Điện tổng bộ cửa chính khô tọa hẳn mấy tháng, bởi vậy nàng hay là tương đối bội phục đến. Ngân Bình nhẹ nhàng ngân hẳn một tâm thanh, liền không có lại để ý tới Mục Thiên Âm, mà là trực tiếp vượt qua cái Liệt Dương Điện này thiên tài, hướng về trong nội viện đi đến. Ngân Bình, nếu như ngươi suy nghĩ thi triển mỹ nhân kế mà nói, như vậy ta thế, nhưng nói cho ngươi biết, vô dụng." Mục Thiên Âm cũng không biết được là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, khi trong miệng của nàng cái đạo này tiếng hô phát ra thời điểm, phía trước chính đang tại nhảy cửa đến thân hình của Ngân Bình một cái lao đảo đường đường nhị phẩm thần hoàng thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa trợ chân tinh thần ngươi thế nhưng muốn bảo vệ cho bản tâm a mục thiên âm hô to một tâm thanh sau đó trên mặt hiện hiện ra một vẻ tiếu dung khoái ý rốt cục vừa lòng thỏa ý rời đi khu nhà nhỏ này làm cho trong nội viện đến vân tiếu có chút dở khóc dở cười vân tiếu rất lâu không thấy tiến vào trong nội viện đến ngân bình dung hẳn trước đó vân tiếu cùng mục thiên âm đánh tiếng chào hỏi đến lời dạo đầu cũng để cho bên trong đầu óc của vân tiếu hiện hiện ra lúc trước tại chiến linh nguyên lần thứ nhất gặp tình hình của ngân bình ngân bình tiểu thư năm đó tặng lôi tri ân vân tiếu từ vô một ngày có thể quên Vân Tiếu đứng thân người lên tới, hướng về đối diện đến ngân bảo nữ tử ôm thành quyền một cái, gửi tới lời cảm ơn tri ý tình chân ý thiết. Muốn biết được không phải là lần kia mà nói, chỉ sợ rằng hắn tại chiến linh nguyên suy nghĩ muốn đột phá đến bán thần chi cảnh hoặc giả nói nhất phẩm thần hoàng, còn phải tốn hao càng nhiều hơn đến thời gian. Chỉ là Vân Tiếu có chút suy nghĩ không thông, điều này ngân bình rõ ràng là nguyện Thần cung lôi điện điện chủ đại đệ tử của Lôi Phá Hoàn, chính mình còn đã giết hẳn nhiều như thế lôi điện thiên tài trẻ tuổi, làm sao đối phương còn muốn xuất thủ tương trợ chính mình đâu. Đối với một cái điều này, Vân Tiếu ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ là về sau phát sinh hẳn quá nhiều đến biến cố hắn căn bản không có có thời gian đi chứng thực. Hôm nay thừa dịp cái cơ hội này, có lẽ có thể đem điều này hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều làm hiểu rõ ràng. Chương 4097, hắn tại chỗ nào? Bá. Linh hồn chi lực của Vân Tiếu tràn ra, một đạo linh hồn bình trướng, trong nháy mắt đem toàn bộ cả viện Lạc Ba phủ, bởi vì hắn có chút suy đoán, tiếp được tới lời mà ngân bình muốn nói, có lẽ là một cái thiên đại đến bí ẩn. Lấy Vân Tiếu bây giờ đến linh hồn chi lực, lắp đặt đến linh hồn bình trướng, liền coi như là không phòng được Lạc thiên tinh bán đế cường giả như vậy, nhưng gian ngoài cường giả suy nghĩ muốn mạnh mẽ phá trướng mà nói Hắn cũng sẽ ngay trước hết nhất có chỗ cảm ứng. Bất quá Vân Tiếu lắp đặt hẳn linh hồn bình trướng về sau, trong mắt hay là liếc hẳn liếc mắt một cái cái kia gian phòng lớn nhất. Tương đối với những người khác, hắn duy nhất không thể trăm phần trăm tín nhiệm đến, có lẽ cũng chỉ có cái vị kia kiếm si rồi. Bá. Thế nhưng mà tại ánh mắt của Vân Tiếu vừa vận quang ngập đi qua đến thời điểm, cái gian phòng kia lại là tự động dâng lên hẳn một tầng linh hồn bình trướng, làm cho Vân Tiếu đối với cái vị kia đến cảm nhận cũng đều tại giờ khắc này biến thành đã khá hơn không ít. Xem ra kiếm si mới vừa rồi cũng tại chú ý lấy ra ngoài đến nói chuyện, nhưng trước đó Vân Tiếu đồng thời không có lắp đặt linh hồn bình thường. Kiếm Si cũng liền không vẽ vời thêm chuyện rồi. Nàng còn quả thật suy nghĩ nhìn xem Vân Tiếu một chút cái tiểu tử này có thể hay không bên trong như vậy Mục Tiên Âm đến Mỹ Nhân cái đâu. Bất quá Vân Tiếu vào thời khắc này lắp đặt hẳn linh hồn bình chướng lại nhìn hẳn bên này liếc mắt một cái, lấy sự cao ngạo của Kiếm Si, tự nhiên là biết được trong lòng của Vân Tiếu tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Ngược lại là chủ động đã làm sự tình mà Vân Tiếu suy nghĩ muốn làm. Mặc dù cái đó chính là linh hồn của Kiếm Si bình chướng nàng nếu là suy nghĩ nghe mà nói cũng có thể nghe được, nhưng điều này là nàng làm ra đến thái độ. Nếu như Vân Tiếu lại bắt lấy không thả, như vậy liền quá không nể mặt mũi của Kiếm Si rồi xem ra ngươi đã trải qua đoán đến rồi ngân bình yên lặng nhìn xem vân tiếu làm xong tất cả những thứ này cũng không có có để ý tới những cái gian phòng kia bên trong đến lắng nghe người nghe được nàng nói ra năm đó cái đạo kia lôi thuộc tính lực lượng xác thực là vân điện chủ để lại tại trong cơ thể của ta để cho ta chuyển giao cho của ngươi tiếng nói của ngân bình vừa vặn hạ xuống vân tiếu liền là nghe được đến một cái gian phòng nào đó bên trong truyền ra một đạo thanh âm nhẹ vang lên không sử dụng nhìn cũng biết được là mẫu thân cùng vân vi đang ở đến gian phòng xem ra mặc dù đã trôi qua nhiều năm như thế thương ly đối với vân trường từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên Như vậy cho dù nàng rõ ràng địa biết được, năm đó cái đoạn cảm tình kia, hết sức khả năng chỉ là một đoạn hạ xương nhân duyên, nhưng kẻ nào gọi Vân Vi Vân Tiếu điều này một đôi nhi nữ cũng đều lớn lên lớn chửi như vậy. Tại trích tinh lâu thời gian lâu như vậy, Thương Ly cũng không phải là thật sự chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, từ thẩm tinh mâu nơi đó, nàng đã trải qua biết được hẳn phụ thân của Vân Tiếu, cũng chính là Vân Trường Tiên, đến cùng là đại nhân vật như thế nào thật sự có thể coi là thân phận địa vị, thậm chí là thực lực mà nói, vân trường thiên chưa hẳn liền tại trích tinh lâu đại trưởng lao phía dưới, chỉ đáng tiếc đã trải qua mất tích hẳn lâu dài mấy chục năm, bên trên đại lục rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng. không có suy nghĩ đến thời khắc này từ trong miệng của ngân bình, vậy mà lại lại lần nữa nghe được đến hẳn tin tức của vân trường thiên, thương ly lại như thế nào có thể không kích động không thôi? định lực của nàng, cuối cùng là không sánh bằng vân vi những cái này thần hoàng cường giả. hắn tại chỗ nào? vân Yếu đem ánh mắt từ gian phòng của mẫu thân bên trên thu hồi, trực tiếp hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, hắn biết được mẫu thân cũng nhất định suy nghĩ muốn biết nhất đáp án của vấn đề này ta cũng không biết được, đâu biết được ngân bình tiếp được tới lại là lắc lắc đầu một cái, làm cho vân tiếu bao quát bên trong gian phòng đến thương ly mẹ con cũng đều là toàn tâm thất vọng. điều này thật không dễ dàng chiếm được hẳn một chút manh mối, chẳng nhẽ nói liền muốn liền như vậy gián đoạn sao? trong cơ thể của ta cái đạo kia lôi thuộc tính khí thức, là vân điện chủ năm đó tại xuất phát tiến về hướng trích tinh lâu trước đó, liền đã trải qua chuẩn bị kỹ càng đến, mà lại ta trở thành lôi điện đại đệ tử của điện chủ, kỳ thật cũng là an bài của hắn. từ trong miệng của ngân bình, bất ngờ là nói ra khỏi một cọc hơn 30 năm trước đến chuyện bí ẩn. Nếu như là cái sự việc này để cho cái vị kia Lôi Điện Điện chủ Lôi Phá hoàn hiệu biết rõ, không biết được hắn có thể hay không tức giận đến mức thổ huyết. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đến đại đệ tử, Thiên Phú tu luyện không thua Nguyệt Chi Tử đường kinh chập đến tuyệt thế thiên tài ngân bình, vậy mà lại là cái vị kia Vân Điện Điện chủ xếp vào tại bên người của chính mình đến nha tuyến. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được đã từng đến Vân Điện Điện chủ phục bút ngàn dặm, cũng biết được chính mình đi trích Tinh lâu trộm bảo chỉ sợ rằng sẽ cựu tử nhất sinh, tại các phương cũng đều an bài cần phải có được chuẩn bị ở sau. Đi trích Tinh lâu trước đó. Như vậy ngươi lại là như thế nào biết được của ta? Trong lòng của Vân Tiếu có được nghi hoặc, ngay tức khắc liền hỏi Hàn ra tới, thẩm nghĩ Vân Trường Thiên liền coi như là lợi hại hơn nữa, cũng hầu như không có khả năng ngay cả về sau sẽ cùng thương ly gặp nhau, sinh hạ chính mình cùng chuyện của tỷ tỷ, cũng đều trước thời hạn tính tới đi. Người tới ly biên giới về sau, ta thu được qua Vân điện chủ đến một lần truyền tin. Đối với cái này Ngân Bình cũng không có có dấu diếm, chuyện này ngược lại là để cho trước mắt của Vân Tiếu trợ sáng lên, sau đó hắn liền thấy được tiếng nói của đối phương hạ xuống, kỳ phía trên lòng bàn tay phải, lấp lóe lấy một vệt lôi đỉnh điểm sáng. Đối với cái lôi đỉnh này điểm sáng đến khí tức Vân Tiếu hơi có chút quen thuộc, thậm chí ngay cả huyết mạch của hắn cũng đều có chút dẫn động. Hắn biết được như vậy xác thực là từ Vân Trường Thiên truyền tới đến lực lượng. Có thể cho ta xem thử một chút sao? Vân Tiếu hỏi rõ mở miệng nói ra, ngay sau đó lấy liền gặp Ngân Bình cong ngón tay búng một cái, đem như vậy điểm sáng màu bạc bắn đến trước mặt của hắn, bị hắn rối tay tiếp được, mạch máu trong người đến rung động, càng thêm nồng đậm hắn mấy phần. Ta tối nay tiện đến, nguyên bản chính là muốn cho của ngươi, có lẽ phụ tử các ngươi huyết mạch tương liên, thật sự có thể tìm đến vị trí mà hắn hiện đang ở cũng chưa chắc đã nói được. Ngân Bình thời điểm nói đến cái chỗ này, gương mặt xinh đẹp có chút thường đỏ nhưng vào cái thời điểm này đến Vân Tiếu tự nhiên là phát hiện không được, hắn đã trải qua đắm chìm tại cảm ứng cái lôi đỉnh kia điểm sáng bên trong đi rồi. trên thực tế Ngân Bình lúc này đây tiến đến nơi đây vị lạc chính là là chịu hẳn nguyệt thần cung cung chủ mệnh lệnh của Hiên Viên lãnh nguyệt. thật có khéo hay chưa? cái vị kia Hiên Viên cung chủ nói gần nói xa đến ý tứ càng nhiều hơn đến cũng đều là để cho Ngân Bình thi triển mỹ nhân kế. cũng chính là nói mới vừa rồi Mục Thiên Âm trước khi rời đi chỗ nói tới đến câu nói kia kỳ thật xem như là bóc trần hẳn ý đồ đến của Ngân Bình, nhưng tất nhiên đã đã trải qua bị nói thẳng ra, nàng dứt khoát cũng liền không đề cập tới việc này rồi. Ngiem Ngạt lại nói tiếp, Ngân Bình đối với Vân Tiếu ngược lại là không có cái gì tình yêu nam nữ, thế nhưng là kinh tài tuyệt diễm như thế đến nam tử, nàng cũng cũng hoàn toàn không phải bãi xích. Nếu như thật sự chính là có thể thành tựu một đoạn nhân duyên, ngược lại là một đoạn giai thoại. Vô luận từ lúc trước bố cục của Vân Trường Thiên tới nói, hay là bây giờ cùng chủ thái độ của Hiên Viên lãnh nguyện, có lẽ như vậy mới chính là một cái kết cục tốt nhất. Ngân Bình này tới, cũng không khỏi ôm lấy thái độ thử xem một lần. Nhưng thoạt nhìn qua Vân Tiếu quan tâm nhất đến hay là Vân Trường Thiên, căn bản không có nói với Ngân Bình quá nhiều mà nói, thậm chí là Chiến Linh Nguyên đến chuyện xưa cũng dẫn được quá mức ít. Ngân Bình cũng là hạng người tâm cao khí nạo, tự nhiên là hiểu rõ ràng hẳn tâm tư của đối phương. Bởi vậy Ngân Bình cũng liền buông xuống hẳn như vậy một tia hư vô mở mịt đến đồ vật. Song Phương cuối cùng là Bằng Hưu, có được Vân Trường Thiên một tầng quan hệ này tại, có lẽ Bằng Hưu quan hệ còn có thể càng tiến thêm một bước. Cảm giác cách rời nơi này cũng hoàn toàn không phải xa, tăng tinh thành đến càng mặt phía Bắc, có lẽ hẳn nên chính là trích tinh lâu đến tổng bộ đi. Vân Tiếu cảm ứng hẳn một phen, có chút không quá xác định địa đem ánh mắt chuyển tới chân trời phương Bắc, xuyên thấu qua linh hồn bình Chướng, dường như có thể thấy được xa xôi chỗ đến tòa kia trùng thiên cao lầu. Ý tứ của ngươi là nói, Vân điện chủ là tại Trích Tinh lâu. Một cái lần này liền ngay cả ngân bình cũng đều bị triệt để cả kinh phục hồi tinh thần lại, muốn biết được Vân Trường Thiên đã trải qua mất tích hẳn hơn 30 năm, ngoại trừ chiến linh nguyên một lần kia bên ngoài, căn bản không có kẻ nào đã từng gặp qua hắn. Có cái khả năng này, mà lại ta năm đó đã từng gặp qua Trích Tinh lâu lâu chủ một mặt, có vài thứ đồ, chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải giống như bên trong tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Vân Diêu không có giấu giếm một chút sự tình, nhưng cuối cùng là có chút sự tình không có nói ra tới. Tỷ dụ như nói thầm tinh mâu âm thầm truyền âm cho chính mình, nói vân trường thiên năm đó từ trích tinh lâu thành công trộm đi huyết nguyệt giác kỳ thật là lạc thiên tinh cố ý gây nên trên thực tế điều này cũng là vân thiếu hoặc giả nói đại lục các phương cường giả một mực từ xưa tới nay đến nghi hoặc trích tinh lâu cái đó chính là cái địa phương nào mà lại còn có lạc thiên tinh cái bán đế cường giả này toa chấn huyết nguyệt giác thần vật như vậy là tốt như vậy trộm đấy sao hết lần này tới lần khác ngay lúc ấy chỉ có cựu phẩm thần hoàng đến vân trường thiên vậy mà lại thành công đem huyết nguyệt giác trộm đi rồi để cho người một lần cho rằng là trích tinh lâu cố ý nói như vậy tới dẫn đạo tầm mắt của đại chúng đến chỉ là về sau dấu hiệu càng ngày càng nhiều biểu lộ rõ ràng. Huyết Nguyệt Giác xác thực là bị trộm đi, mà thực lực của Lạc Thiên Tinh cũng không có có tăng vọt đến dấu hiệu. Lý Liên giới đám cường giả mới mang tính lựa chọn mà tin tưởng rồi. Bất quá hiện tại xem ra, trong lúc này chỉ sợ rằng ẩn tàng lấy một cái âm mưu vô cùng to lớn, một cái từ trích tinh lâu lâu chủ kế hoạch đến âm lâu. Mà cái kế hoạch này, Từ Vân Trường Thiên trước đây trộm đi Huyết Nguyệt Giác, thậm chí là từ Huyết Nguyệt Giác hiện thế đến thời điểm, liền đã trải qua bắt đầu rồi. Đồ vật cụ thể, Thẩm Tinh Mô biết được, được cũng không nhiều, bởi vậy Vân Tiếu chỉ có thể là tự hành suy diễn, lại hoặc giả nói, chỉ có chờ tìm đến Vân Trường Thiên thân ở vị trí đến thời điểm mới có thể thấy rõ được kết quả cuối cùng rồi. Vân Tiếu của trước kia không có chút nào mặt mày. Ngay lúc ấy tại Chiến Linh Nguyên cùng Vân Trường Thiên gặp nhau đến thời điểm, đối phương cũng không có, có nói nhiều thêm, làm cho hắn suy nghĩ tìm cũng không thể nào tìm lên. Bất quá tối nay Ngân Bình mang tới đến điều này một vệt lôi đình điểm sáng, ngược lại là để cho Vân Tiếu không còn giống như con rồi không đầu đồng dạng tìm lung tung, chí ít biết được hẳn một cái đại khái phương vị. Xem ra quả nhiên là có liên quan với Trích Tinh lâu. Nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành rồi, còn có. Ngân Bình có chút muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng hay là nói ra, Liên Minh Đại Hội sắp đến, ta có một loại cảm giác. Nguyệt Thần Cung bên trong chỉ sợ rằng muốn phát sinh đại sự, ngươi muốn làm cái chuyện gì mà nói? Tốt nhất lại cẩn thận một chút. Cái vị này Nguyệt Thần Cung thiên tài mà nói có chút không hiểu ra sao cả, nghe được Vân Tiếu không hiểu ra sao? Có lẽ chính là Ngân Bình chính mình, cũng chỉ là có cảm giác như vậy, đồng thời không có cái gì thực chất đến phát hiện đi. Một đoạn thời gian này cho tới nay, với tư cách là Lôi Điện Điện Chủ đến đích truyền đại đệ tử, Ngân Bình cuối cùng cảm thấy được chính mình cái vị kia cử động của Lão sư có chút kỳ quái, hết sức nhiều chuyện tình cũng đều không có, có thương lượng với chính mình rồi. Điều này rõ ràng là một cái hiện tượng không quá bình thường, Ngân Bình chính là là Lôi Điện đệ nhất túi khôn. Trước kia hết sức nhiều đại sự, lôi phá hoàn thế nhưng cũng đều là muốn chứng cầu qua ý kiến của Ngân Bình lại làm quyết định đến. Điều này để cho Ngân Bình cảm giác đến một tia bất an. Bất quá nàng càng nhiều hơn đến cho rằng là lôi phá hoàn phát hiện hẳn bí mật của chính mình, lại không có hướng sâu hẳn đi suy nghĩ, càng không biết được một trận kinh thiên biến cố đã trải qua là phong vũ nổi lên. Không có cái việc gì ta liền đi trước rồi, thay mặt ta hướng Bá Mẫu Vân An. Ngân Bình ngược lại là so sánh Mục Thiên Âm muốn khách khí được nhiều rồi, có lẽ tại trong lòng của nàng, Vân Trường Thiên đối với nàng ân trọng như núi. Ngay tiếp theo Ngũ thân của Vân Tiếu, nàng cũng là cực kỳ tôn kính. đương nhiên. Những cái này tại linh hồn bình chứng triệt tiêu về sau, cũng đều bị ngân bình hết sức nhanh chóng thu nhếp hẳn lên tới, trên mặt nhìn không ra nửa điểm đến dị dạng. Thẳng cho đến nàng cũng đều đã trải qua biến mất tại cửa sân bên ngoài, vất thiếu như trước nắm lấy cái viên kia điểm sáng màu bạc, thật lâu không nguyện bu ra. Mà tại phương Bắc vùng đất xa xôi, một đạo trung niên thân ảnh trên mặt mang lấy nụ cười nhạt nhạt, dường như cũng có thể xuyên thấu qua xa xôi đến màn đêm, thấy được thanh niên mặc áo đen kia, hoặc giả nói kỳ trên tay đến một màn kia điểm sáng màu bạc. Chương 4098, Si tâm phá, phá si tâm. ba ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Tại Vân Tiếu tiến vào Táng Tinh Thành đến 3 ngày thời gian bên trong, tòa thành trì này lại lần nữa biến thành náo nhiệt hẳn rất nhiều, theo đó mà tới đến huyết tinh tranh đấu cũng là không ngừng trình diễn, tử thương không biết bao nhiêu mà kệ. Đối với cái này Trích Tinh lâu chờ 3 đại tông môn căn bản mặc kệ, cũng để cho không ít lao thành phúc hậu đến tu giả tiếng oán than dậy đất, thậm nghĩ nếu như là Trích Tinh lâu ra tới giữ gìn thoáng một phát trật tự mà nói, thử hỏi kẻ nào dám cái dối. Mà theo lấy thời gian đến chuyển rời, tiến bảo Táng Tinh Thành đến thực lực của tu giả cũng là càng ngày càng mạnh. Thậm chí có người nói tại trong thành đã từng gặp qua Ngũ Tuyệt một trong đến cầm hằng, cụ thể có phải là hay không thật sự chính là. Như vậy liền không thể biết được rồi. Tóm lại Táng Tinh thành càng ngày càng ngư long hỗn tạp, các phương cường giả tập ngập không tuyệt. Bao quát một chút vào ngày bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, ẩn thế không ra đến lao quái vật, lúc này đây cũng chiếm được hẳn lợi mời gọi của ba đại tông môn. Tại cái náo nhiệt này đến mạch nước ngầm phía dưới, chính là làm một cỗ sóng ngầm, một chút tu giả tâm tư nhạy cảm, tâm thần không khỏi lo lắng, thầm nghĩ lúc này đây chỉ bởi vì Liên Minh chi chủ đến vị trí, chỉ sợ rằng lại là một trận gió tanh mưa máu A tương đối tới nói, đại đa số tu giả cũng đều cho rằng cái liên minh này chi chủ nhất định sẽ tại ba đại tông môn bên trong sinh ra chỉ là cụ thể là cái tông môn nào chi chủ sẽ trở thành quyền lực càng lớn hơn đến liên minh chi chủ, như vậy liền mỗi người một ý rồi. Một chút hai to mặt lớn đến tông môn của gia tộc, đặc biệt là giống như Ninh gia như vậy có cựu phẩm thần hoàng tọa chấn đến nhất lưu tông môn của gia tộc, càng là để cho ba đại tông môn chạy theo như vịt. Chắc hẳn tương hỗ ở giữa đến minh tranh ám đấu, tại mấy ngày nay thậm chí sớm hơn đến thời điểm, liền đã trải qua triển khai rồi. Mọi người đều biết, ba đại tông môn chi chủ đến thực lực tám lạng nửa cân, tự nhiên là cần thiết phải càng nhiều hơn đến người ủng hộ rồi. Chính là tại dưới tình huống như vậy, liên minh đại hội đến ngày chính rốt cục lưng tướng mà tới. Đem nguyên một tòa Táng Tinh thành chen lấn đầy áp chất chội, đặc biệt là ở vào trung tâm đến Táng Tinh Đài, càng là kín người hết chỗ. Bất quá đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy chục trượng đến Táng Tinh Đài, ngược lại là không có bất kỳ một cái nào thông thường tu giả dám tiến vào. Bởi vì cái đó chính là chuyên môn xây dựng ra tới đến vùng đất cự tụ, tại ba đại tông môn chi chủ không có hiện thân thời điểm, như vậy chính là một vùng cấm địa. Khi một ngày này tới, sáng sớm đến tia nắng đầu tiên vung vãi tại Táng Tinh thành bên trong thời điểm, cả tòa thành chỉ phảng phất một đầu thức tỉnh đến tự thú, chỉ trong chốc mắt bắt đầu vận chuyển lên tới. Từng tôn khí tức tràn đầy đến tương giả, hướng về Táng Tinh Đài lướt đến mà những cái thực lực kia càng thấp hơn đến các tu giả thì là không dám vút không, chỉ có thể là dựa theo thực lực mạnh yếu, chưa mà đứng tại Táng Tinh Đài đến ngoại vi. Điều này chính là một cái thế giới thực lực vi tôn, lại tăng thêm Táng Tinh Thành không cấm sinh tử, có đôi khi một cái ánh mắt, một cái động tác, khả năng liền sẽ vì chính mình vây tới họa sát hơn. Táng Tinh Đài bốn phía phân biệt rõ ràng, từ trong tới ngoài đến tu giả, khí tức cũng là từ mạnh đến yếu, đứng tại ở giữa nhất với đến, tự nhiên chính là ninh gia tộc trưởng như vậy đến đỉnh tiêm cựu phẩm thần hoặc rồi. Ngoại trừ ninh gia tộc trưởng Ninh Chi đạo bên ngoài, Mặt khác còn có mấy đạo khí tức cực kỳ tràn đầy đến thân ảnh, làm cho rất nhiều tu giả nhìn về phía những cái này ánh mắt của cường giả cũng đều tràn ngập lấy một vẻ kính sợ, tự nhiên là không dám có kẻ nào đi nhẹ vớt dâu hùng. Dứt bỏ những gia tộc này tông môn bên ngoài, mặt khác còn có mấy chỗ địa phương có chút làm người khác chú ý, mà nơi đó đến thân ảnh thoạt nhìn qua cũng đều tương đối trẻ tuổi, lại để cho người không dám có mảy may khinh thường. Nam Cung Đạo, Đường Tinh Chậm, Thẩm Tinh Mâu. Khi ba cái tên này tại rất nhiều bên trong đám người lưu truyền mọi thời điểm tới, liền coi như là những cái kia không có đã từng gặp qua điều này mấy đại thiên tài đến các tu giả cũng đều là mặt hiện vẻ kinh diễm. Trong đó Nam Cung Đạo mang lấy cả một đám liệt dương điện thiên tài trẻ tuổi, trên thân hỏa thuộc tính khí tức vô cùng cuồng bạo, thậm chí là để cho chúng quanh cũng đều chống đi một phiến địa phương lớn, dường như là e ngại trêu chọc đến những cái này liệt dương điện đến thiên tài. Nguyệt Chi Tử Đường kinh chập tình hình bên kia cơ bản giống nhau, ngược lại là Trích Tinh lâu thánh nữ Phượng Phất Hạc giữa bầy gà, kỳ mặt mang sa mỏng, nhìn không ra của nàng chân thực rằng dốc, lại không có bất luận kẻ nào dám có may may khinh thường. Mặc dù mấy vị này đến thực lực, tại bên trong ấn tượng của tất cả mọi người còn chỉ có chúng phẩm thần hoàng, thế nhưng thân phận của bọn hắn bối cảnh quá mức cường đại, để cho bọn họ chiếm cứ một chút vị trí tốt như vậy cũng chỉ có thể là siết lấy lô mũi nhợ rồi. bất quá điều này mấy đại thiên tài tương hỗ ở giữa cũng không trò chuyện. xem ra tại liên minh đại hội tức sắp mở ra đến thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng đều có tâm tư của riêng phần mình. thậm chí từ trên một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là là đối thủ cạnh tranh. đương nhiên, trích tinh lâu thánh nữ đến ánh mắt, tự nhiên không có ở đằng kia hai đại thiên tài đến trên thân, kỳ xương tại gian ngoài đến trong mắt bốn phía quét qua, dường như không có thấy được cái kia tâm tâm thân ảnh của niệm niệm. siêu, siêu siêu, siêu siêu mà liên tại thẩm tinh mâu dò xét bốn phía đến thời điểm, một cái phương hướng nào đó đến bầu trời. Lại là truyền ra một trận thanh âm xé gió, làm cho không nội dung vây đến các tu giả cũng đều là như mày. Đặc biệt là những cái này các tông môn của đại gia tộc đến cường giả, thấy được một đám kia diện mạo có chút lạ lắm, nhưng lại cực độ thân ảnh trẻ tuổi thời điểm, trên mặt đến vẻ giận dữ không khỏi càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần. Chỗ nào tới đến bao đầu tiểu tử, lại dám khắp nơi bay loạn, thật sự không ngại bị người đánh chết sao? Một tên mặt của độc hành tu giả hiện cười lạnh, hắn chính là là thất phẩm thần hoàng đến cường giả, lúc này mới có thể đứng ở chỗ này hơi gần bên trong vây đến địa phương. Trên bầu trời những cái gia hỏa kia lại không phải là ba đại tông môn thuộc về dựa vào cái gì lớn lối như thế trên bầu trời đến một đạo thân ảnh nào đó dường như là nghe được đến hẳn tên này lời nói ngược lại là không có quá nhiều vẻ giận dữ dù sao không phải là một cái này tác phẩm thần hoàng nói lời như thế thật sự muốn tính toán mà nói chưa hẳn tính toán qua được tới mà khi mọi người thấy được một đám kia trẻ tuổi thân ảnh vậy mà lại như trước hướng về táng tinh đài vòng trong mà đi đến thời điểm trên mặt của bọn hắn thì tràn đầy là vẻ cười trên nỗi đau của người khác bởi vì như vậy nhất tới gần vòng trong đến cũng đều là toàn bộ cả liên giới nhân tộc thai to mặt lớn đến tồn tại mấy cái này mao đầu tiểu tử dám bay đến như thế này bên trong thật sự cho rằng không có người có thể thu thập bọn họ sao? Một nhóm người này, tự nhiên chính là lấy Vân Tiếu cầm đầu đến Ngũ Tuyệt các đệ tử rồi. Bất quá đối với đại đa số đến tu giả tới nói, khuôn mặt của bọn hắn cũng đều có chút lạ lẫm, như vậy cho dù tên tuổi của bọn hắn đã trải qua là vang vọng toàn bộ cả liên Nguyên giới. Chớ nói chi là Ngũ Tuyệt đệ tử rồi, chân chính đã từng gặp qua Ngũ Tuyệt bản nhân đến cũng là ít càng thêm ít, bởi vậy ngoại trừ Ngũ Tuyệt tự mình giá lâm, lại thi triển ra chính mình thủ đoạn mang tính tiêu chí thời điểm, không có người sẽ nhận biết bọn họ. Ôi chao, phía trước đến vị trí cũng đều bị người chiếm rồi, xem ra chúng ta tới chậm rồi a. Linh hoàn hô to gọi nhỏ, làm cho phía dưới các tu giả đến sắc mặt càng thêm đặc sắc. Rồi cái tiểu mập mạp này thoạt nhìn qua ngay cả ngũ phẩm thần hoàng cũng đều không có có, vậy mà lại nói khoác mà không biết ngượng như thế. Ta nhìn bên kia có cái vị trí không tệ, cướp qua tới như thế nào? Ánh mắt của Liễu Hàn Y rìa lấp lóe, sau đó liền thấy được nàng chỉ tay một cái. Khi mọi người ánh mắt hướng về ngón tay của hắn đến phương hướng nhìn tới thời điểm, bất ngờ là thấy được Hàn Linh ra cả một đám sắc mặt tâm trầm. Bởi vì ngón tay của Liễu Hàn Y đến phương hướng, bất ngờ là trung vực bá chủ gia tộc Ninh gia vị trí hiện tại như vậy cướp qua tới ba chữ, nghe vào những cái này hai mắt của tu giả liền giống như là một cái chuyện cười vô cùng lớn. Ninh gia như vậy thế nhưng là có cựu phẩm thần hoàng tọa trần đến, mà lại còn không phải là thông thường đến cựu phẩm thần hoàng, nghe nói tộc trưởng tu vi của Ninh chi đạo, tại toàn bộ cả Lý giới cũng đều là có thể sắp xếp hàng đầu đến. Cái kia nói chuyện đến cô gái trẻ tuổi, thời khắc này cũng không có có che giấu khí tức trên thân, lục phẩm thần hoàng đến tu vi cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng muốn nói cùng Ninh gia vào tay, như vậy hay là không có thể cứ đến. Đến mức 3 ngày trước tại Nam môn đã từng gặp qua Liễu Hàn y truy xuất thủ đến tu giả, ngoại trừ Ninh gia các trưởng lão bên ngoài, căn bản liền không đến được trong lúc này vây tự nhiên là nhận không ra cái vị này đến cùng là thần thánh phương nào rồi. Liễu Hàn Y, đừng cho rằng có lao sư của Họa Tôn tiền bối, liền có thể tại Táng Tinh Thành muốn làm gì thì làm rồi. Linh ra một vị trưởng lao hét lớn phát ra tiếng, mà khi hắn cái đạo tiếng quát này truyền tiến vào trong thai của mọi người thời điểm, không ít người đầu tiên là trợn sức sờ, lập tức hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, cuối cùng cũng coi như là ý thức đến cô gái trẻ kia đến thân phận rồi. Một bên khác, Liệt Dương điện đệ nhất thiên tài sắc mặt của Nam cung đạo cực độ âm trầm, trên thân còn ẩn ẩn làm đau, hết sức rõ ràng ba ngày trước bị Liễu Hàn Yiye ra đến nội thương, còn không có tốt chuyện để đâu. Bên cạnh của Nam Cung đạo, đồng dạng một thân hắc sắc váy áo đến mục thiên âm, còn có âm điện thiên vương đến đại đệ tử Lý Mộ Linh, thì là có chút càng cái, ánh mắt của bọn hắn cũng đều là tại thanh niên mặc áo đen kia đến trên thân. Ninh gia các trưởng lão trong lòng cố nhiên là phẫn nộ, kỳ thật đồng thời không có quá lo lắng nhiều. Dù sao thực lực của Ninh gia cường đại, lại có được cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến linh chi đạo tọa chấn, há có thể sợ hẳn mấy cái trung phẩm thần hoàng đến người trẻ tuổi. Có lẽ những cái này Ninh gia các cường giả kiêng kỵ nhất đến, hay là như vậy ba ngày trước đánh giết qua Ninh Nguyên đến Tiếu, nhưng chỉ vẹn vẹn là đã giết hẳn một cái thất phẩm thần hoàng, sao có thể sẽ là đối thủ của tộc trưởng? Ninh chi đạo, Ninh ra cái vị trí kia, chúng ta muốn rồi, ngươi tìm nơi khác đi." Bị ánh mắt của đám người trợn trừng lấy, Vân Tiếu trực tiếp nhảy trước một bước, nghe được trong miệng của hắn đến cuồng vọng thanh âm, không ít tu giả thiếu chút nữa trực tiếp cười phát ra tiếng. "Tiểu tử ngươi cho rằng chính mình là kẻ nào, thật sự coi chính mình là ba đại tông môn chi chủ sao?" Suy nghĩ muốn, như vậy liền chính mình tới cẩm. Ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, Ninh chi đạo tự nhiên sẽ không rơi hẳn mặt mũi của Ninh gia, lòng tin của hắn 10 phần, chỉ bằng vào mấy cái này một đời thế hệ trẻ tuổi, lại có thể lật lên cái bọn nứt gì. Nói nhảm nhiều quá. Thế nhưng mà đang lúc tiếng nói của ninh chi đạo vừa vặn hạ xuống đến thời điểm, một đạo thanh âm thanh lánh bông nhiên vang vọng tại chân trời, ngay sau đó lấy một đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là ninh gia tộc trưởng ninh chi đạo. Không biết tự lượng sức mình. Ngay tại trong một khắc này, phía dưới đến đám những tu giả vây xem kia, bao quát những cái khác mấy tông môn của đại gia tộc đến cường giả, cũng đều không tự chủ được địa phát ra như thế này một đạo thanh âm cười lạnh. Muốn biết được tại ba đại tông môn đến cường giả không có xuất hiện trước đó. Ninh Chi Đạo đã trải qua xem như là tại hiện trường đến một trong số các tối cường giả rồi, đạo kiếm quang kia đến chủ nhân, thật sự cho rằng chính mình là đại lục trí tôn sao? Ân. Thế nhưng mà lại sau đó một khắc, bao quát nguyên bản không quá mức để ý đến Ninh Chi Đạo ở bên trong, sắc mặt cũng đều là trong nháy mắt kỳ biến. Bởi vì bọn họ bất ngờ là phát hiện, đạo kiếm quang kia chi lực lượng bên trong, căn bản liền không phải là bọn họ có khả năng địch nổi đến. Những cái khác đến nhất lưu tông môn của gia tộc Chi chủ ngược lại cũng mà thôi, với tư cách là người đương sự đến Ninh Chi Đạo, biết được lúc này đây chính mình là nhìn nhìn xót rồi, muốn thật sự bị đạo kiếm quang kia cho bổ sung chỉ sợ rằng chính mình trong nháy mắt mất mạng cũng đều không phải là không có có khả năng. a, ta nhớ ra được rồi, cái đó chính là Si Tâm Phá, chẳng lẽ nói vâng? Kiếm Si, một vị đồng dạng đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến tông môn chi chủ, trận trường lấy cái đạo kia kiếm quang bén nhọn nhìn hẳn đường này, cuối cùng tại kỳ rơi xuống trên người của Ninh Chi đạo trước đó, nhẫn nhịn không được kinh ngạc la lên thất thanh. Si Tâm Phá, phá Si Tâm, chém hết thiên hạ người phụ tình. ngay tại trong một khắc này, một chút đã từng thấu hiểu qua Si Tâm Phá chuôi này thượng cổ thần khí đến tu giả, bên trong đầu óc tất cả đều hiện hiện ra một cái đạo này sống luôn, lập tức đồng loạt hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Trưng 4099, một kiếm pha chung Những cái kia đến cùng là cái người nào? Kiếm si. Tiền bối vì sao sẽ xuất thủ? Tất cả táng tinh thành mắt thấy một màn này đến tu giả, tất cả đều trong gió lộn sổ rồi. Bọn họ điên cùng suy đoán một đám kia thân phận của người trẻ tuổi, một bộ phận nhỏ người, dường như là nhận ra khỏi mỗi một vị hồng ý viện chuyển mặt ảnh đến nội tình. Tin đồn kiếm si tiền bối thu hẳn cái đệ tử đi chuyển, xem ra chính là nàng rồi. Một đạo âm thanh nhẹ nhàng từ một vị tu giả nào đó bên trong miệng đem lan truyền ra tới, lại là không mất cung kính. Mà chiếm được sự nhắc nhở của hắn không ít người cũng đều là như có điều suy nghĩ, liên tưởng lấy mới vừa rồi thân phận của Liễu Hàn Y. Mấy cái vị khác đến nội tình, dường như đã trải qua vô cùng sống động. Bá, kiếm quang chói mắt, đồng thời không có bởi vì chủ nhân của si tâm phá bị nhận ra tới, mà có chút đến chỉ trệ, như trước hướng về Ninh Chi Đạo giận chém mà đi, thuật nhìn qua hết sức trưởng, lại để cho cái vị này Ninh gia tộc trưởng tránh cũng không thể tránh. Kiếm si tiền bối, điều này cũng đều là hiểu lầm, kính xin hạ thủ lưu tình. Vào cái thời điểm này đến Ninh Chi đạo. Sớm đã trải qua không có hẳn chi trước loại kia thái độ ngạo khí kinh người, mắt thấy kia kiếm quang còn không có tới người, hắn trực tiếp hô to phát ra tiếng, tư thái thả được vô cùng thấp. Nếu như nói mấy cái một đời thế hệ trẻ tuổi, liền suy nghĩ chiếm cứ vị trí của Ninh gia, như vậy cũng vị tất quá ý nghĩ hao huyền, thế nhưng là khi người xuất thủ biến thành kiếm si thời điểm, Ninh Chi đạo tất cả đến ngạo khí, trong nháy mắt bị đánh tan không còn một ống. Muốn biết được nhân loại ngũ tuyệt, truyền thuyết thế nhưng cũng đều là bán đế cường giả. Ninh Chi đạo tự tin đi nữa, cũng sẽ không cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của bán đế cường giả, một cái vô ý Hôm nay mệnh tăng ngay tại Châu cũng không phải là chuyện không có khả năng, lại tăng thêm truyền thuyết ngũ tuyệt bên trong, lấy cái vị này tính khí của Kiếm Si là cổ quá nhất, một lời không hợp liền động thủ giết người đến ví dụ nhiều vô số kể, nàng thế nhưng sẽ không đến quản ngươi có phải là hay không cái gì Ninh gia tộc trưởng ngăn được một kiếm này, tha cho ngươi không chết. Quả nhiên Kiếm Si tuyệt không có khả năng bởi vì Ninh Chi đạo đến ý thỏa hiệp mà thu kiếm, Si tâm phá xuất thủ nhất định uống máu người, lại nói thêm nữa tại trong mắt của Tô Văn Hỷ chỉ là một cái cựu phẩm thần hoàng đến Ninh gia tộc trưởng coi như là cái thứ độ gì, gây tẩm đến sú bán trong lòng của Ninh Chi Đạo cực kỳ giận dữ, nhưng câu này tiếng mắng tự nhiên là không dám nói mở miệng nói ra. Hắn biết được một kiếm này chính mình là tránh cũng không thể tránh rồi, nhất định phải được cố hết sức mình đến lớn nhất thực lực gánh qua một kiếm này. Tiếng ninh Trung, một đạo tiếng hét lớn từ trong miệng của Ninh Chi Đạo truyền ra. Nghe được bên cạnh mấy vị Ninh gia trưởng lão cũng đều là mí mắt trợn ngẹt, bởi vì bọn họ rõ ràng địa biết được cái gọi là đến Yến Ninh Trung, đến cùng là cái thứ độ gì. Như vậy thế nhưng là nói rằng Ninh gia đến chấn tộc Chi Bảo đã trải qua truyền hận mười mấy, mấy đời mấy ngàn năm đến thời gian là một ly liên giới lừng lẫy nổi danh đến phòng ngự thần khí thậm chí so sánh chi thập đại thần khí cũng đều vị tất kém bao nhiêu. Ông, một vệt điểm sáng từ eo của Ninh Chi đạo ở giữa chợt lóe lên một cái mà ra, ngay sau đó lây không gió tăng vọt, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao mấy chục trượng đến trung lớn, mà lại còn đồng thời phát ra một đạo ông minh chi thành. Cái đạo này tiếng trung vang vọng tại toàn bộ cả táng tinh đài, làm cho một chút bên trong đê phẩm đến thần hoàng cường giả cũng đều là tâm thần rung động. Sau đó tranh thủ thời gian thu nhếp tâm thần, như vậy dường như đối với tâm cảnh của bọn hắn cũng đều có ảnh hưởng nhất định. Ninh gia đến Yến Ninh Trung, quả nhiên danh bất hư truyền mặt khác mấy gia tộc của đại tông môn chi chủ cũng đều là hơi khẽ gật đầu, thầm nghị si tâm phá lợi hại hơn nữa, chỉ sợ rằng cũng đừng hòng mơ tưởng một kiếm phá mất tiến linh trung đến phòng ngự. xem gia ninh chi đạo đến một cái đầu tính mạng này, có lẽ hẳn nên là có thể bảo vệ tới rồi. chỉ là bọn họ không biết được chính là tiến linh trung cố nhiên là khó có thể kiếm được đến thượng cổ phòng ngự thần khí, thế nhưng là si tâm phá lại là một trong thập đại thần khí, tại ly uyên giới trong thập đại thần khí xếp hạng thứ 7, sao có thể sẽ là phản vật? keng, kiếm quang của si tâm phá, rốt cục là hung hăng phách chạm tại linh đến trung trên khuôn mặt, phát ra một đạo tiếng vang đinh nhức óc thanh âm thậm chí là toàn bộ cả táng tinh hành cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng phát sinh cái chuyện gì rồi sao ngoại vi đến một chút các đê giai tu giả chỉ cảm giác chính mình mảng nhĩ phình to thậm chí một chút tu giả trực tiếp nôn ra một trận dường như tâm thần của chính mình cũng đều bị chấn động được run rẩy không ngừng thân hồn cũng thật giống như tại ngay trong nháy mắt này muốn bạo liệt mà mở rộng dạng trung ngự to lớn đến yến linh trung bên trong linh gia tộc trưởng ninh chi đạo gầm lên giận dữ một âm thanh ngay sau đó lây tiếng trung lại lần nữa chấn động một cái từng đạo từng đạo hoàng sắc quang mang hiện, hiện mà ra dường như đem trung trên khuôn mặt đến một chút thượng cổ minh văn cũng đều dẫn dắt hẳn ra tới xem ra điều này xác thực là một cọc thượng cổ phòng ngự thần khí, lại là từ Ninh Tri Đạo cái này cựu phẩm thần hoàng cường giả thi triển mà ra, gánh qua ban đế cường giả kiếm si đến tiện tay một kích, có lẽ hẳn nên hay là tương đối nhẹ nhõm đến. những cái kia thổ hoàng sắp đến quan mang, còn có như vậy hiển hiện đến minh văn, có thể để cho hiến linh trung đến lực phòng ngự tăng mạnh, xem ra Ninh Tri Đạo không có nửa điểm khinh thường kiếm si tô Văn hy, ngay từ ban đầu liền dùng hẳn toàn lực phòng ngự. si tâm phá, thế nhưng mà tại Ninh Tri Đạo tiếng quát vừa vặn hạ xuống thời điểm, một đạo âm thanh nhẹ nhàng lại là phảng phất từ chân trời truyền tới, ngay sau đó lấy bên trong đến linh ra các chưởng tất cả đều sắc mặt hoàn toàn biến đổi, Cách. ra ngoài đến những cái kia cựu phẩm thần hoàng nhóm, tất cả đều rõ ràng địa thấy được như vậy yến linh trung đến tiếng trung phía trên, tại kiếm si âm thanh nhẹ nhàng hạ xuống đến đồng thời đã là leo lên một đạo rõ ràng đến khe hở, mà lại cái khe hở này vẫn còn đang không ngừng tăng nhiều. ken cái kệch, xôn xao, tiếp qua chỉ chốc lát, khi trung trên khuôn mặt đến khe hở dày đặt đến một cái để cho người tê cả da đầu đến trình độ thời điểm, toàn này linh gia đến chấn tộc chi bảo yến linh trung, bất ngờ là ầm vang một âm thanh vỡ vụn mở ra, hóa thành vô số đến mạnh vụn, mà cái đạo kia kiếm quang của xi si tâm phá lại chỉ là biến thành ảm đạm hẳn mấy phần, sau đó nghiêng nghiêng buộc phát mà ra, đầu tiên chém tại Hàn Linh gia tộc trưởng đến trên người của ninh Chi Đạo. Phúc Suy, mặc dù một kiếm này không có đem ninh Chi Đạo trực tiếp chém làm hai đoạn, nhưng bán đế cường giả kiếm suy si đến một kiếm, như vậy cho dù chỉ thừa dưới một nửa đến uy lực, cũng không phải là chỉ là một cái ninh Chi Đạo có khả năng thừa nhận được nổi đến. Phúc Suy, Phúc Suy, Phúc Suy, tại ninh Chi Đạo bay ngược mà ra máu tươi phun mạnh đến đồng thời, cả một đám Linh gia tộc đám người đồng dạng bị kiếm quang tác động đến, thực lực của bọn hắn xa thua kém ninh Chi Đạo chút nào, như vậy cho dù chỉ là kiếm quang dư ba cũng là không có thể ngang hàng đến cường lực. Vẹn vẹn chỉ là ở giữa khoảnh khắc, bên trên bầu trời liền là một mảnh huyết tinh, mới vừa rồi địa phương mà Ninh Gia Hiện đang ở trong nháy mắt chống đi một mảng lớn, cũng để cho phía dưới đến rất nhiều thần hoàng cường giả nhóm, cũng không dám thở mạnh ra một ngụm. Đặc biệt là trước đó đã từng nói qua nói nhảm đến những cái kia thần hoàng nhóm, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, hận không thể tìm cái địa động tạm thời trước trốn vào đi. Nếu như là như vậy ra hỏa khủng bố về sau tính sổ sách, như vậy thế nhưng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Kiếm Si, Si Tâm Phá, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tất cả tu giả thời khắc này cũng đều là trong lòng căng thái bởi vì bọn họ cũng đều biết được mới vừa rồi nếu không phải là Yến Ninh chung đến phòng ngự nếu không phải là Ninh Chi đạo thực lực của bản thân cường hành chỉ sợ rằng Ninh gia không một người có thể sống mà đây chẳng qua là kiếm Si tô Văn hy tiện tay một kiếm mà thôi bởi vậy cũng có thể thấy rõ được bản đế cường giả so sánh chi cựu phẩm thần hoàng đến cùng mạnh đến hẳn loại tình trạng nào vậy căn bản chính là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau còn có kẻ nào khước phục thân hình hiện, hiện tại trên bầu trời đến kiếm Si bẽ nệ hẳn phía dưới một vòng bên trong miệng thanh âm bá khí đem lan truyền ra tới làm cho tất cả mọi người cũng đều là túi xuống hẳn đầu đi đặc biệt là trở về từ coi chết đến Ninh Chi đạo Mặc dù không có có thể giết được hẳn Minh chi đạo, nhưng Kiếm Si vẫn tính là nói chuyện giữ lời, đồng thời không có tái xuất kiếm thứ hai, điều này cũng để cho Ninh gia tộc đám người đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Đồng thời bọn họ còn có chút nghĩ lại mà sợ, thầm nghĩ hôm đó nếu không phải là Nam Cung đạo đột nhiên xuất hiện, kết cục của Ninh gia còn quả thật khó mà nói. Kẻ nào con mẹ nó có thể biết được, vất yếu sau lưng của cái gia hỏa kia, vậy mà lại đứng lấy một tôn kiếm của Bán Đế Cường Giả ngây dại. Không phải là truyền thuyết ngũ tuyệt bên trong, tính khí của Kiếm Si là cổ quái nhất đấy sao? Làm sao thời khắc này vẹn vẹn chỉ là bởi vì mấy câu lời nói, điều này kinh khủng đến Bán Đế Cường Giả chính là trực tiếp một kiếm chuyển giao ra, thiếu chút nữa đem linh gia tộc trưởng cũng đều cho chém rồi nha. Lúc này đây linh gia thật sự là tổn thất thảm trọng, không chỉ có là tộc trưởng cùng rất nhiều các trưởng lão bản thân chịu bị thương nặng, trọng yếu nhất chính là là linh gia đến trấn tộc chi bảo bị hủy rồi. Liền coi như còn có thể tìm về những cái kia hiến linh trung đến mảnh vụn, cũng không có khả năng lại đem kỳ ghép lại với nhau, như vậy cho dù miễn cưỡng chắc vá, cũng cuối cùng là không thể phát huy ra cái kiện này thượng cổ thần khí đến uy lực rồi. Trong lòng của Ninh Chi Đạo cũng đều tại chạy xuống máu a, nhưng chỉ bởi vì cái mạng già của mình lo nghĩ, chỉ bởi vì linh gia nhất tộc già trẻ đến tính mệnh lo nghĩ hắn ngay cả bên trong con ngươi đến vẫn nộ cũng đều không dám biểu hiện ra tới, e ngại lại chịu một kiếm. tiểu tử, có nhìn thấy được hay không? ngươi nếu dám phụ lòng, điều này chính là hạ chẳng. cảm ứng đến tất cả mọi người không dám lại có gì nghị. tô văn Hy quay đầu lại tới, hướng về phía thanh niên mặc áo đen kia uy hiếp nói ra. như vậy đến ngôn ngữ, nhưng lại để cho rất nhiều tu giả nhóm có chút trăm mối vẫn không có cách giải rồi. mới vừa rồi kiếm si tô văn Hy không phải là xuất thủ tương trợ thanh niên mặc áo đen kia đấy sao? làm sao chỉ trong chớp mắt lại uy hiếp đối phương tới rồi nha ngược lại giống như là ở giữa hai bên, có chút không muốn người biết đến mâu thuẫn đồng dạng bên cạnh chúng nữ cũng đều là thần sắc dị dạng, mà các nàng lại là có chút nghe không ra lời này của tô văn hi, đến cùng tại nói vân tiếu đối với hứa hồng trang phụ lòng, hay là đối với thẩm tinh mâu phụ lòng, đối với cái này vân tiếu tự nhiên là không tốt giải thích, lập tức mang lời tất cả mọi người liền là đi đến hẳn mới vừa rồi ninh gia vị trí hiện tại có được kiếm si cái bán đế cường giả này toa chấn, tự nhiên là sẽ không có người dám nói nhiều thêm cái gì. đến mức ninh gia đám người thì là không có quá nhiều người để ý tới rồi, kẻ thất bại là không chiếm được đường người quan tâm đến, như vậy cho dù là những cái kia bảy tám phẩm đến thần hoàng cường giả thời khắc này cũng là kiên cường cực kỳ. Ninh gia chủ, tới bên này đi. Hiện tại Ninh Chi Đạo mang lấy Ninh gia tộc đám người loạn chuyển vấp phải chắc chờ đến thời điểm, một đạo thanh âm rốt cục truyền ra, đem ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua, lại thấy rõ được là như vậy liệt dương điện đệ nhất thiên tài Nam cung đạo trỗ phát. Ninh Chi Đạo đã thở phào hẳn một hơi thật dài, thầm nghĩ liệt dương điện quả nhiên hay là hết sức rạng nghĩa khí đến, có được tôn này nỗi dựa, chắc hẳn kiếm si như vậy con mụ điện có lẽ hẳn nên là sẽ không lại tìm phiền phức rồi đi. Tô Văn Hi, bắt nạt một cái cựu phẩm thân hoàng, hết sức có cảm giác thành công sao? Hiện tại đám người tâm tư của riêng phần mình đến thời điểm Một đạo hơi có vẻ trách cứ đến thanh âm đột nhiên từ chân trời phương bắc truyền tới, làm cho tất cả mọi người cũng đều là giật mình một cái, thầm nghĩ kẻ nào là gan lớn như vậy, vậy mà lại dám cứ gọi thẳng kiếm sĩ si chi danh, hay là lấy cái khẩu khí như vậy. Cái đó chính là, bất quá khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới địa phương thanh âm truyền ra thời điểm, nhưng lại có được một loại giật mình. Bởi vì người đến khí tức cực độ tràn đầy, thậm chí là chỗ bầu trời kia cũng đều bởi vì vì người nọ đến đến nơi, phản phất muốn trở nên bùng cháy lên đồng dạng. Cái đạo này người mặc đại hồng bào đến thân hành về sau, đồng dạng là một bảy tán phát lấy khí tức nóng bỏng đến từ Nhóm người này khí tức của cường giả đơn giản cuốn thiên địa, toàn bộ cả táng tinh đài trong ngoài cũng đều tại ngay trong nháy mắt này biến thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chương 4100, ba đại tông môn chi chủ đến thái độ. Liệt Dương Điện điện chủ, Nam Cung Tiên Liệt. Khi bầu trời bên trên một đám kia khí tức nóng bỏng đẩy trời đến thân ảnh xuất hiện thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người cũng đều là toát ra như vậy một cái danh tự đại danh đỉnh đỉnh, cái vị kia chính là Liệt Dương Điện chúa tệ chân chính. Liệt Dương Điện chính là là Li giới nhân tộc ba đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Thậm chí từ Nhật Nguyệt Tinh Thiên tượng tới nói mà nói, càng là ba đại tông môn đứng đầu cũng là luôn luôn một mực công nhận vai trò thấp nhất một cái cường đại nhất nhân loại tông môn. dù sao nguyệt thần cung cùng trích tinh lâu đến thế hệ ân oán trên đại lục mọi người ai cũng đều biết, mà tại cái loại thế cục vi diệu này phía dưới, sự tồn tại của liệt dương điện liền lộ ra đặc biệt mấu chốt rồi. vô luận là nguyệt thần cung hay là trích tinh lâu cũng đều không dám quá mức đắc tội liệt dương điện, chính là sợ đối phương đảo hướng đối thủ một mất một còn của chính mình. đến thời điểm đó lấy một địch hai, dự tính thắng chưa tới một thành. bất quá gần nhất thời gian mấy năm cho tới nay, luôn luôn một mực khiêm tốn đến liệt dương điện, dường như thay đổi ngày xưa phong cách khiêm tốn đặc biệt là chiến linh men một lần kia biến cố chuyển ra về sau, nhân giới các tu giả đối với liệt dương điện đến cảm nhận, cũng có một chút hạ xuống. Chỉ là tất cả mọi người không biết được chính là, Ninh gia không biết cái thời điểm nào vậy mà lại đầu nhập vào hẳn Liệt Dương Điện, hiện tại ngay cả điện chủ Nam Cung Tuyên Liệt cũng đều đang vì Ninh gia bên vực kẻ yếu, chuyện này ngược lại là một cái bí văn không lớn không nhỏ. Nguyên lai like hậu trường của Ninh gia là Liệt Dương Điện, nếu như là sớm biết được mà nói. Bên tiêu kiếm tô văn Hi tự nhiên cũng chú ý đến Hàn Liệt Dương Điện một đoàn người đến đến nơi, chỉ gặp nàng đem ánh mắt chuyển tới trên thân của Nam Cung tuyên Liệt, bên trong miệng nói tới mà nói, dường như có một loại ý vị muốn thỏa hiệp. Sớm biết được như thế nào? Nam Cung Tiên Liệt cũng là tới hẳn một chút hứng thú, thế mà lại vào thời khắc này phối hợp địa hỏi lại hẳn ra tới, hắn tin tưởng lấy nội tình của liệt dương điện, cái con mụ điện kia căn bản liền không dám lại cường thế như vậy. Sớm biết như thế, vậy thì tiện lợi toàn bộ đã giết hẳn. Đâu biết được tại Nam Cung Tiên Liệt ngược lại hỏi ra thành lời thời điểm, kiếm si lại là mặt hiện tiểu dung, bên trong tròng mắt kia tràn ngập đến sắc ý, làm cho thân hình của linh chi đạo cũng đều có chút phát run, bởi vì như vậy hoàn toàn không giống như là cố ý nói như vậy đến. Hắc hắc, tin ngươi tâm trí của Tô Văn Hy đã mất, hiện tại xem ra, truyền luôn không phải quê. Nụ cười trên mặt của Nam Cung Tuyên Liệt cũng là thu liễm hầu như không còn, với tư cách là liệt dương điện đến điện chủ, hắn chưa từng có qua như thế bị người ngay trước mặt trêu đùa đến thời điểm, cái con mụ điên này thật sự là quá không để mặt mũi của chính mình rồi. Nam Cung Tuyên Liệt, ngươi cũng suy nghĩ thử xem một chút uy lực của Si Tâm Phá. Tô Văn Hy không sợ trời không sợ đất, như vậy cho dù thời khắc này đối mặt thực lực càng mạnh hơn so với chính mình đến liệt dương điện điện chủ, nàng cũng là một bước cũng không lùi. Kỳ bên hôm đến Si Tâm Phá, phản phất cảm thụ đến hàm nội ý của chủ nhân, vào thời khắc này không ngừng chấn động. Không đợi, tự có thời điểm linh giáo Nam cung tiên liệt tự nhiên là sẽ không tại vào cái thời điểm này đấu thủ, hắn còn có sự tình càng thêm trọng yếu hơn muốn làm, mà tại lời của hắn rơi về sau, ánh mắt của hắn thì là chuyển tới hẳn thanh niên mặc áo đen kia trên thân. Vân Tiếu, cái con mụ điên này chính là người dám tới táng tinh thành, thậm chí là cự tuyệt ta liệt dương điện mời chào đến rửa dâm sao? Ngay sau đó lấy nam cung tiên liệt đến một câu lời nói, hoặc giả nói một cái danh tự nào đó, một cái nào đó tin tức, làm cho tuyệt đại đa số táng tinh thành tu giả tất cả đều trong gió lộn xộn rồi. Vân Tiếu, là cái Vân Tiếu kia sao? Vô số tu giả điền cùng hỏi thăm, nhưng trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng đều có hẳn một cái đáp án, nếu như không phải là cái Vân Tiếu kia, sao có thể có thể cùng kiếm sĩ si cùng đệ tử của họa tôn đi đến cùng một chỗ. Chỉ là đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay, tên tuổi của Vân Tiếu thực sự là quá lớn, ngoại trừ đại náo linh giới bên ngoài, gần nhất một chút tu giả còn nghe nói, cái kia trung vực bá chủ gia tộc một trong đến nguy ra, dường như cũng đưa tại hẳn kỳ trên tay. Vân Tiếu tại linh giới viên náo ba đại linh tộc thế lực gà chó không yên, bị hết sức nhiều đến nhân tộc tu được tôn làm đại anh hùng đại công thần, dù sao nhân linh lượng tộc đến ân sớm đã trải qua không thể điều hòa rồi. Trước đó bọn họ liền tại suy đoán cái thanh niên mặc áo đen này là kẻ nào, không có suy nghĩ đến vậy mà lại chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đến Vân Tiếu. Suy nghĩ lấy Vân Tiếu cùng thủ hoán của ba đại đỉnh tiêm tông môn, đám tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là như có điều suy nghĩ. Thế nhưng tất nhiên đã Vân Tiếu lúc trước là bị ba đại tông môn liên thủ bức tiến linh giới, có thể nói rằng có thủ không đợi trời chung, cái vị kia liệt dương điện điện chủ lại nói cái gì mời chào phải không? Mà từ liệt dương điện điện chủ đến bên trong miệng, tất cả mọi người ngược lại là có chút suy đoán, có lẽ thật sự là Vân Tiếu dính vào Hàn kiếm si Tô văn Hy mới dám tới nơi này, thậm chí là khiêu khích đã trải qua đầu nhập vào liệt dương điện đến linh gia, mà lại hiện tại xem ra nam cung tuyên liệt đối với kiếm si tô văn Hy hay là có chút cố kỳ đến, nếu không phải vậy thì đã sớm thay linh gia tìm về công đạo rồi. Vất yếu có được cái tầng bối cảnh này, ngược lại cũng có mấy phần sức tự vệ. Nhận được nam cung điện chủ coi trọng, bất quá tại hạ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Vất yếu hướng về phía liệt dương điện ở bên kia điện chủ ôm thành quyền một cái, lời khách khí nói xong, ánh mắt của hắn đã là chuyển tới hẳn bên cạnh của đối phương, một vị trên thân tán phát lấy yếu đứt âm hàn chi khí đến thân ảnh phía trên. Cái vị kia tự nhiên chính là liệt dương điện âm điện thiên vương đến thương dạ hàn rồi. Tại vân tiếu dò xét đối phương đến thời điểm, cái vị này âm điện thiên vương tự nhiên cũng tại dò xét lấy hắn. Bên trong con người, tràn ngập lấy một vẻ ý cười khát thường. Vân tiếu suy nghĩ muốn báo thù mà nói, chỉ sợ rằng không quá dễ dàng. Trong mắt của thương dạ hàn đến ý cười chuyển thành thực chất, mặc kệ nói như thế nào, dứt bỏ bối cảnh của liệt dương điện, thực lực của hắn cũng còn muốn tại phía trên của vân tiếu, cái đó chính là hàng thật giá thật đến cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Nghe được lời nói của thương dạ hàn, tất cả mọi người cũng đều là nhớ lại chiến linh nguyên đến một lần kia biến cố. Còn có về sau chiến linh nguyên đám nhân loại tu giả, đi chặn ba đại tông môn đại môn đến một mặt kia. Hai cái vị này có thể nói rằng có được sinh tử lại thủ, bất quá vẹn vẹn chỉ chỉ có một cái kiếm si đỡ lưng đến Vân Tiếu, còn xa xa đạt không đến cùng liệt dương điện cái tôn quái vật khổng lồ này vật tay đến tình trạng. Thương Đại Thiên Vương Yên Tâm, sẽ có cơ hội đến. Vân Tiếu lòng dạ cực sâu, tự nhiên sẽ không tại vào cái thời điểm này thất tố, Song phương cũng đều biết được hôm nay nhất chuyện lớn chính là là liên minh thành lập, liên minh chi chủ đến vị trí, mới chính là các phương coi trọng nhất đến. Vân Tiếu, cha ngươi Vân Trường Thiên chính là là Ta Nguyệt Thần Cung vân Điện điện chủ, Nguyệt Thần Cung đến đại môn. Vinh viên vì người rộng mở, hiện tại thương dạ Hàn còn suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm, một đạo giọng nữ thanh lãnh đột nhiên từ không trung truyền tới, làm cho trong bụng của tất cả mọi người lại là giật mình một cái, bởi vì bọn họ cũng đều ý thức đến đến cùng là kẻ nào tại nói chuyện rồi. Nguyệt Thần Cung đến Hiên Viên Cung chủ cũng tới rồi. Khi ánh mắt của tất cả mọi người chuyển qua, thấy được như vậy cả một đám khí tức tràn đầy đến thân ảnh vút không mà tới, đặc biệt là thấy được cầm đầu như vậy một đạo thân ảnh lãnh đạo cao quý thời điểm, tất cả đều là trong nháy mắt nhận ra khỏi người đến đến thân phận, lại nói tiếp Nguyệt Thần Cung tự xây cung cho tới nay chỉ sợ rằng cho tới bây giờ không có một cái vị cung chủ nào sẽ mang lấy trong cung cường giả tiến đến điều này táng tinh thành bởi vì nơi này chính là là địa bàn của trích tinh lâu, trích tinh lâu cùng nguyệt thần cung thế hệ thù hận cơ hồ đã là không chết không thôi, tu giả song phương chỉ cần biết mặt liền là ra tay đánh đập tàn nhẫn, những năm này chết tại trong tay của riêng phần mình đến tu giả không biết bao nhiêu mà kể. chỉ bất quá tất cả mọi người cũng rõ ràng, lúc này đây liên minh đại hội, nguyệt thần cung là vô luận như thế nào không có khả năng bỏ lỡ đến. như vậy cho dù nơi này là địa bàn của trích tinh lâu, chẳng nhẽ nói trích tinh lâu những cái gia hỏa kia còn có thể lưu được lại bọn họ phải không? thế nhưng mà tất cả mọi người cũng đều không có có suy nghĩ qua chính là hiên viên lãnh nguyệt vừa vặn vừa hiến thân liền là khẳng định hẳn vân tiếu nguyệt thần cung thuộc về đến thân phận thứ này thế nhưng có chút bất ngờ không kiểm chuẩn bị nếu như vân tiếu thật sự chính là là nguyệt thần cung thuộc về như vậy ngay lúc ấy tại chiến linh nguyên khổ tiểu thành đến thời điểm diệp chết cùng lôi phá hoàn liền không phải là lựa chọn đối phó vân tiếu mà là muốn lựa chọn tương trợ đôi phụ tử kia rồi thật sự muốn nói như vậy vân tiếu cũng sẽ không bị bức chạy trốn hướng linh giới cũng liền không có về sau đến những phá sự kia nhiều hai cái cựu phẩm thần hoàng đến giúp đỡ tất nhiên có thể cải biến ngày đó đến đại thế. Đa Tạ Hiên Viên cung chủ hảo ý, nếu như cha con ta thật sự chính là trở về Nguyệt Thần cung, chỉ sợ rằng có chút người sẽ không vui đi. Vấn tiêu đối với Nguyệt Thần cung cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt ngược lại là không có cái gì oán ý, hắn thời điểm nói chuyện, ánh mắt không ngừng tại Diệp Triết Cùng trên người của Lôi Phá Hoàn quét tới quét lui, hai cái vị này khẳng định là là không nghĩ hắn trở về Nguyệt Thần cung đến. Hừ, bản cung tự nhiên là có thể làm được Nguyệt Thần cung đến chủ. Hiên Viên Lãnh Nguyệt nhìn cũng đều không có có nhìn Diệp Triết Cùng Lôi Phá Hoàn liếc mắt một cái, cái lời này mở miệng nói ra, mặt của Diệp Triết không chút thay đổi, thế nhưng như vậy luôn luôn một mực tính khí nóng nảy đến Lôi Phá Hoàn vậy mà lại đồng dạng sắc mặt âm trầm ngậm miệng không nói thứ này thế nhưng có chút cổ quái. hay là quên đi thôi ta cái người này độc lai like độc vãng quên rồi thế nhưng không chịu nổi hẳn quá nhiều đến quẫn thúc vân tiếu hơi khẽ lắc đầu làm cho trên mặt của hiên viên lãnh nguyệt cũng không khỏi hiện hiện ra một vệt tiếp nối chi ý trên thực tế đêm đó ngân bình sau khi trở về sớm đã trải qua đem thái độ của vân tiếu đã từng nói qua cho nàng biết rồi nàng chỉ là suy nghĩ muốn lại làm một lần cố gắng mà thôi ha ha hiên viên cung chủ nam cung điện chủ kẻ nào cũng đều biết được vân tiếu cùng tình mâu chính là là một đôi trời sinh như thế tính lên tới mà nói Vân Tiếu nên là ta người của Trích Tinh lâu mới đối với. Lại một đạo thanh âm từ bầu trời xa xa truyền tới, làm cho trong lòng của tất cả mọi người động một cái. Quay đầu nhìn tới, quả nhiên phát hiện bên kia lại xuất hiện một số lớn thân ảnh, đi đầu một người, chính là Trích Tinh lâu lâu chủ lạc Thiên Tinh. Sẽ không đi ba đại tông môn vậy mà lại cũng đều có thể buông xuống thành kiến, lựa chọn mời chào Vân Tiếu. Ý thức đến lạc Thiên Tinh bên trong lời nói đến ý tứ thời điểm, sắc mặt của tất cả mọi người lại lần nữa biến thành cực độ đặc sắc. Không phải là tin đồn Vân Tiếu cùng ba đại tông môn có đại thù sao? Làm sao hiện tại xem ra có chút không đồng dạng rồi sao? từng cái từng cái này ba đại tông môn chi chủ hiện thân về sau không nói liên minh sự tình lại từng cái từng cái hướng về phía vân tiếu nói lời chẳng nghe nói là thấy được vân tiếu bây giờ thực lực mạnh cũng đều suy nghĩ thay tông môn của chính mình truyền thừa tìm một đầu đường lui chỉ là lạc thiên tinh lời ấy vừa ra trích tinh lâu đại trưởng lão sắc mặt của ân bất quần lại có chút không quá đẹp mắt không chỉ có là bởi vì trước mắt cái lời này càng bởi vì thương ly bị trực tiếp mang cách hẳn trích tinh lâu cái sự việc này thậm chí là không có cùng hắn cái trích tinh lâu này đại trưởng lão thương lượng thoáng một phát thương ly thế nhưng là hắn đích thân tự phái người bắt trở về đến hiện tại lại trở về lại hẳn bên người của Vân Tiếu, điều này để cho Ân Đại trưởng lao hết sức là bất nữa. Dường như trải qua lên một lần đến Chiến Linh Nguyên Biến Cố về sau, Lâu Chủ đến thái độ liền có một chút chuyển biến. Bây giờ càng là ngay cả Đại sự cũng đều không thương lượng với chính mình, còn coi hắn là trích tinh Lâu Đại trưởng lao sao? Thời khắc này Ân bất quần không có thấy được thân ảnh của Thương Ly, hắn tự nhiên là biết được đối phương là bị Vân Tiếu ẩn nút đi rồi. Thế nhưng liền coi như là không có ẩn nút đi, hắn cũng không có khả năng lại ra tay đem kỳ bắt tới. Như vậy sẽ vi phạm ý nguyện của Lâu Chủ đại nhân. Có lẽ từ giờ phút này bên trong lời nói của Lạc Thiên Tinh. Ân bất quần có thể đoán đến một chút mánh khỏe. Lâu chủ có lẽ hẳn nên là muốn dùng thương ly cái này thẻ đánh bạc, tới thu hoạch hảo cảm của Vân Tiếu, dễ dàng để cho kỳ đảo hướng trích tinh lâu một bên. Một cái có thể giết cửu phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, kỳ trình độ trọng yếu, chỉ sợ rằng cũng đều không kém hơn so với ân bất quần bao nhiêu rồi đi. Càng hướng chi Vân Tiếu còn trẻ tuổi như vậy, lại thân mang huyết nguyệt rác, tiền đồ bất khả hạt lượng.